truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một không phải người đàng hoàng mà là lao tài xế công nguyên 200 n ă m kiến an năm năm lúc này khoảng cách t à o tháo với hạ bi chém giết lữ bố đã gần qua hai năm bây giờ t à o tháo chiếm cứ duyệt châu từ châu cùng với bộ phận dự châu ti đãi vị trí tứ chiến tri điệp viên thiệu chiến thắng công tôn t o à n sở hữu h u châu k y châu thanh châu tịnh châu tận có hà bắc khu vực ý muốn nam hướng lấy tranh tiến h ạ trong lịch sử nổi danh trận chiến quân đội chính thức mở màn viên tàu hai nhà quyết chiến động một cái liền bùng nổ ở k h o ả lúc này bên rằm trong i t một gia đình bên trong đang ngồi đối diện một lớn một nhỏ hai tên cô gái tuyệt sắc ai thiền di nương ta cảm giác ta bị lửa một tiếng xa xôi thở dài bao hàm vô tận đủ thoáng tiếng thở dài là do tuổi ít hơn nữ tự phát ra ra khỉ nhi xảy ra chuyện gì b A nhất, nhất chuyện này thiền di nương kinh ngạc sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải đêm động phòng hoa chúc mà ngắm lại liền rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ là không biết cụ thể làm sao cái không thành thật pháp lợi này quả thực không có cách nào tiếp quá hồi lâu thiền di nương mới lên trước đem khỉ nhi nhẹ nhàng ôm hai người lẫn nhau an ủi di nương khỉ nhi chúng ta số khổ a này hai tên cô gái tuyệt sắc không phải người khác chính là dùng tên giả lữ khỉ nhi lữ linh khỉ cùng với thiền di điêu thuyền hạ bi cuộc chiến lữ bố chiến bại kể cả mưu sĩ trần cung đồng thời bị tào tháo chém giết liền điêu thuyền cùng lữ bố con gái lữ linh khỉ liền lưu lạc dân gian tại đây cái binh hoang mã loạn dân chúng lầm than thời đại hai cái cô gái yếu đuối mất đi chỗ dựa có thể tưởng tượng được gặp qua ra sao tháng này g lữ linh khỉ có được khuôn mặt đẹp cảm động vóc người cao gầy nóng này vượt qua đỉnh cấp siêu mẫu điêu thuyền càng là hoa nhường n g u t h ẹ n nhân gian tuyệt sắc khuôn mặt đẹp căn bản không cần nói tỉ mỉ. chính vì như thế mơ ước khuôn mặt đẹp người có thể nói đ ế n mãi không hết hai người cả ngày là trải qua lo lắng đề phòng không cẩn thận liền sẽ có rơi vào miệng sói khả năng cũng may lữ linh khỉ võ nghệ siêu t u y ệ t lúc này mới hộ đến hai người chu toàn không có rơi vào kẻ xấu bàn tay nhưng hai người lưu lạc sinh hoạt nhưng là lang bạn kỳ hồ chung quanh phiêu bạn cả ngày cải trang trang phục không dám lấy bộ mặt thật gặp người trải qua muốn nhiều chật vật có bao n h i ê u chật vật khởi đầu hai người còn có giấc mơ giấc mơ ám sát tào tháo cho lữ bố báo thù tới thế nhưng tào tháo thế lực nhưng là càng lúc càng lớn bảo vệ phương pháp tự không cần phải nói hơn nữa h ắ n đang nghi tính cách xưng ơ rằng trong ngộng tới gần người đều sẽ bị chém giết bởi vậy có thể thấy được tào tháo tính cảnh giác tương đương cao nếu như như vậy dễ dàng ám sát phòng chừng đều bị đâm giết một vạn lần đương nhiên lữ linh khỉ cùng điêu thuyền cũng cân nhắc quá y dựa vào các nàng khuôn mặt đẹp đúng là có thể tìm một phương chư hầu dựa vào lại mượn chư hầu bàn tay đà kích tào tháo tiến hành báo thù thế nhưng lúc này tào tháo dùng thiên tử để sai khiến chư hầu phóng tầm mắt thiên hạ vốn là không mấy người dám chống lại mặt khác cái thời đại này nữ từ địa vị thấp thử hỏi có mấy người đồng ý vì nữ nhân mà đi đắc tội thế lực khổng lồ tào tháo nếu như các nàng thật phỏng chừng ăn sẽ bị đ ư lữ, lữ linh khỉ cùng điêu thuyền luôn mãi cân nhắc sau khi làm ra một cái gian nan quyết định lữ linh khỉ lập gia đình điêu thuyền lấy người thân kiêm chức nha hoàn thân phận thủy tùng như vậy hai người vừa có thể lẫn nhau phối hợp lại có thể cầu được cái sống yên phận vị trí đương nhiên đến tìm cái người đàng hoàng để tránh khỏi bị lừa dối đồng thời còn phải ra cảnh giàu có hai người nhưng là phải ăn cơm m à rốt cuộc trời không phụ người có lòng phù hợp điều kiện người vẫn đúng là bị các nàng cho tìm tới vừa vặn tiểu trại bên trong thì có một cái như vậy người đàng hoàng vì lẽ đó lữ linh khỉ liền gả đến nơi này lại nói lữ linh khỉ ngày hôm qua gả cái này người đàng hoàng người này tên là lưu xuyên tự kiểu như này lưu xuyên có được là một nhân tài trong ngày thường là trầm mặc ít lời một bộ người đàng hoàng gián g dấp đồng thời là một người một mình ở lại ra cảnh giàu có không lo ăn mặc hằng ngày ngoại trừ làm ruộng chính là viết viết sách thắng ngày quả thực là muốn nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã muốn nhiều thích g ì có bao nhiêu thích g ì vừa vặn lữ linh khỉ muốn tìm cái không lo ăn mặc người đàng hoàng tổng hợp điều kiện vừa nhìn này lưu xuyên liền phi thường thích hợp cho nên nàng lúc này liền quyết định g ả cho chỉ có điều lữ linh khỉ vốn tưởng rằng tìm cái người đàng hoàng nhưng mà đ ê m tân hôn mới phát hiện lưu xuyên căn bản không phải người đàng hoàng mà là lao tài xế tân hôn một đêm đem lữ linh khỉ suýt chút nữa g i à n vặt gần chết coi như là nàng có luyện vo thân thể tố chất cũng là đỡ tưởng mới có thể miễn cưỡng được đi điều này làm cho nàng là vừa thẹn vừa giận lữ linh khỉ nghĩ người kia v trong lòng nàng là ngũ vị t ặ p trần phiền muộn vô cùng cũng không biết đem gì nương cùng tương lai của chính mình giao cho lưu xuyên đến cùng dựa vào vô c ă n cứ thỏa không thỏa đáng tạm lại không nói hai người lúc này lo lắng lại nói lưu xuyên lưu xuyên thành thơi thành thơi địa đi ở bờ ruộng trên chính đang thị sát hắn mấy chục mẫu ruộng tốt nay trong ruộng nhưng là có bảo bối của hắn là hắn chưa tới dùng cơm căn bản hắn đương nhiên rất coi trọng bởi vậy mặc dù là mới vừa tân hôn hắn cũng chưa quên đi ra coi coi chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý mới nhân sinh hạnh phúc nhất mỹ mãn sự tình là cái gì lưu xuyên nhớ tới tối ngày hôm qua động phòng sự t ì n h khoe miệng nhất thời tràn chế ra một vệ thỏa mãn mỉm cười không sai hắn là xuyên việt giả một năm trước lưu xuyên ra cái bất ngờ đến cái này tiểu trại bên trong tiểu trại bên trong chỉ có ba gia đình lưu xuyên ra cắt lượng cùng với từ thứ lưu xuyên cùng ẩn cư ở tiểu trại ra cắt lượng từ thứ làm lên hàng xóm đương nhiên lúc này khoảng cách ra cắt lượng xuống núi còn có sáu bảy năm đây xuyên việt tới lưu xuyên vừa đến liền khai khẩn không ít cơ nghiệp đến mấy chục mẫu dụng đất ngoài ra hắn thu được cái gọi đánh dấu cầu hệ thống nhất định phải ở tiểu trại đánh dấu mới có thể thu được đồ vật một năm này tới nay an dùng tỷ như khoai lang khoai tây cái gì đều là từ hệ thống đánh dấu thu được vật tư không thiếu ngược lại cũng trải qua thoải mái r ứ t hệ thống mới vừa kích hoạt thời điểm lưu xuyên cũng oán giận quá tại sao không cho hắn đi ra ngoài trợ lý trang nghiệp b ứ c thế nhưng ở giải cái thời đại này bối cảnh sau khi lý trí để lưu xuyên quả đoán tỉnh táo lại tam quốc thời l o ạ n lạc không c ẩ n t h ậ n liền sẽ làm mất mạng thời l o ạ n lạc cái gì trở thành nào đó nào đó hữu sĩ làm nào đó nào đó quân sư cái kia đều là cao nguy hiểm nghề nghiệp dễ dàng đưa mạng bởi vậy sau khi cân nhắc hơn thiệt luôn luôn vững vàng lưu xuyên quyết định trước tiên cầu một tay yên lặng địa lành dấu lại nói là một cái yên t ĩ n h cá ớt m u ố i ẩn ở lại đây có ăn có uống không có chuyện gì làm ruộng viết viết hồi ức lục cùng ra cắt lượng từ thứ chém gió bão trường nhạc sơn trong nước tên lưu lâu lâu dài không cũng rất thơm sao hà tất đi d à n vặt lung tung được cái tia đ i ề u khí mà ngay ở hai ngày trước hắn thu nhận giúp đỡ hai tên đi ngang qua lưu dân nữ tử một người tên là lưu khỉ nhi một người tên là thiền di hai người này vô cùng đáng thương quả thực xem bị chết đói đầu thai như thế ở lưu xuyên trong nhà phàm ăn một trận sau khi dĩ nhiên lại không đi rồi điều này làm cho lưu xuyên khá là không biết phải nói gì mà để hắn càng thêm không nói gì chính là cái kêu gọi lữ khỉ nhi lại muốn gà cho hắn c h ư ơ hai sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ lữ khỉ nhi phải gà cho lưu xuyên lưu xuyên cũng nhìn ra rồi hai người này chính là không được ăn cơm coi trọng hắn lương thực dự t r ữ coi hắn là phiếu cơm đây nhưng hắn lương thực dự t r ữ thực sự là quá nhiều rồi căn bản ăn không hết h ú n chi hắn còn thu được cao sản khoai lang khoai tây chờ cây nông nghiệp hạt giống chính loại ở trong ruộng vì lẽ đó đừng nói là cung hai cô gái ăn coi như là trở lại mười cái cũng có thể ăn cả đời đương nhiên lưu xuyên không biết hai người này thân phận thực sự hắn hỏi qua hai người hai người chỉ nói là quê hương gặp chiến l o ạ n lưu lạc đến đó cái thời đại này lưu dân thực sự là quá nhiều rồi lưu xuyên cũng không có quá nhiều tra cứu lưu xuyên bình tĩnh địa đánh giá lữ kỳ nhi cải trang trang phục sau lữ kỳ nhi tuy rằng không nhìn ra hình dạng làm sao thế nhưng vóc người ma quỷ trình độ vượt xa hậu thế đỉnh cấp siêu mẫu càng là một đôi n ị c h thiên chân dài nhìn chính là một sự hưởng thụ tiểu trại hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian thường ngày liền cô gái đều rất khó gặp đến trong nhà một người ở lại cũng rất cố q u ạ n tuy rằng lữ kỳ nhi vô cùng chật vật đầy người có bẩn thế nhưng cọ rửa vẫn là có thể sử dụng đúng không liền lưu xuyên trải qua một phen tàn khốc đấu tranh tư tưởng sau khi liền đáp ứng rồi cưỡi vợ lữ k ỳ nhi nếu coi trọng nhà hắn lương thực dự trữ như nàng mong muốn hắn liền đem sở hữu lương thực dự trữ ở đêm động phòng hoa chúc đưa cho nàng chỉ là ngay ở ngày hôm qua tân hôn này trải qua một phen trang điểm trang phục lữ k h nhi trực tiếp đem lưu xuyên cầm đều suýt chút n ữ cho kinh giới mất lữ k h nhi vẹn vẹn là đơn giản rửa mặt trang phục một phen. xuất chúng trình độ suýt chút nữa sáng ngủ lưu xuyên hai mắt mỹ quá đẹp lưu xuyên cảm thấy bất ngờ mà này vẫn chưa xong để lưu xuyên càng thêm bất ngờ chính là lưu khỉ nhi kiêm chức nha hoàn t h i ề n di cũng là có thể gọi nhân gian tuyệt sắc thậm chí so với lưu khỉ nhi càng thêm hồ mị ông trời cũng thật là không tệ với ta lưu xuyên rất là cảm khái không nghĩ đến tùy tiện thu nhận giúp đỡ hai lưu dân nữ tử dĩ nhiên xinh đẹp như vậy có thể gọi nhân gian c ự c phẩm có n u i có sông có ăn có uống có mỹ làm bạn lúc không có chuyện gì làm liền ở mỹ nữ trước mặt nói phép nhiều thích gì a nghĩ đến này lưu xuyên khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười nam tử hán đại trợ phu có vợ như thế còn cầu mong gì vì lẽ đó hắn đối với ẩn cư sinh hoạt càng thỏa mãn cậu trụ mới là vương đạo lưu xuyên trong nhà phiên mượn lữ linh khỉ cùng điêu thuyền lẫn nhau an ủi hồi lâu tâm tình cuối cùng cũng coi như là bình phục lại không í t ván đã đóng thuyền dù cho là lưu manh vô lại cũng đến thừa nhận lưu xuyên là nàng phu quân không phải được rồi di nương đã đến rồi thì nên ở lại chúng ta cuối cùng cũng coi như là có sống yên phận vị trí cho tới cha ta cựu thứ con gái vô năng không thể tự mình làm ngài báo thủ cũng may nghe nói viên thiệu tập kết trăm vạn đại quân đang chuẩn bị xua quân xuôi nam tấn công t à o tặc trận chiến này t à o tặc thất bại cũng coi như là gián tiếp vì chúng ta báo thù lữ linh khỉ than nhẹ một tiếng đầy mặt bất đ á c dĩ nghĩ đến viên thiệu chuẩn bị tấn công t à o tháo trên mặt của nàng cuối cùng cũng coi như có thêm một chút trấn an viên thiệu xưng là trăm vạn đại quân mà t à o tháo chiếm cứ tứ chiến tri đ ị a có thể dùng binh lực xưng là cũng có điều mười vạn chi chúng binh lực so sánh cách biệt gấp mười lần hai bên thực lực cách xa không phải nhỏ tí teo bởi vậy thiên hạ đa số người cho rằng tàu tháo tất nhiên sẽ bị viên thiệu đánh bại. Lữ linh khỉ cùng thuyền cũng không ngoại lệ lữ linh khỉ nghĩ tào tháo sẽ bị viên thiệu đánh bại có thể nhìn thấy kẻ thù bị đánh bại trong lòng nàng cuối cùng cũng coi như là thoải mái một điểm hy vọng như thế chứ phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng xem là khá an t ứ c điêu thuyền rất tán thành địa gật ngủ thôi thôi không đề cập tới chuyện thương tâm di nương phu quân đi đồng ruộng chúng ta tới thu thập gian nhà đi lữ linh khỉ chủ động đổi chủ đề báo t h ủ cái đề tài này là hai nàng chuyện thương tâm nhắc tới nhắc lên có chút trầm trọng được có điều có thể thu thập đồ vật không nhiều lưu xuyên đúng là đặc biệt trong nhà xem ra rất sạch sẽ điêu thuyền nhìn quét một vòng lưu xuyên nhà hoàn cảnh hơi cảm thấy ngoại ý muốn nói rằng cái thời đại này nam nhân gặp thu thập gian nhà có thể nói hiếm như lá mùa thu lưu xuyên trong phòng b ả y ra đều rất sạch sẽ cho nên nàng rất bất ngờ đúng đấy người này phu quân cũng thật là đặc biệt lữ khỉ linh gật ngủ tuy rằng ngữ khí vẫn cư h u hoán nhưng trong lòng âm thầm cho lưu xuyên thêm phân không ít ngoại trừ hắn lao tài xế không biết thương hương tiếp ngọc ở ngoài phương diện khác hiện nay đến xem vẫn là rất tốt sau đó ở lữ linh khỉ dẫn dắt đi cùng điêu thuyền đồng thời cho lưu xuyên thu thập gian nhà ồ di nương ngươi xem đây là cái gì ngay ở lữ linh khỉ cho lưu xuyên thu thập bàn thời điểm trên bàn một tờ giấy nhất thời hấp dẫn nàng làm sao khỉ nhi điêu thuyền đến gần hướng về trên bàn nhìn lại ồ này trắng non như tuyết mỏng như cánh ve thật giống là thượng hạng b à i vóc lại không giống không phải di nương n g ư ơ i xem phía trên này văn viết tự Hiện nhiên, hai người quan tâm trọng điểm không giống nhau,、lữ、Linh Khỉ thuyền chính chất không trách điêu thuyền người điểm giống giấy nội điêu giấy liệu. điêu quan trọng quan trên dung, quan trang Cũng quan tâm tâm tâm tâm tr mà Lữ là hai n bức bản đồ so sánh bởi vì công nguyên hai trăm linh năm lưu xuyên dùng chữ số ả ra viết lữ linh khỉ cùng điêu thuyền cũng không hiểu thế nhưng mặt sau kiến an năm năm viên tàu trận chiến q u a n độ những này văn tự hai nàng biết hết viên tàu trận chiến quân độ viên thiệu thảm bại hai nhân khẩu bên trong lầm bầm ghi nhớ một câu nói này lữ linh khỉ cùng điêu thuyền liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt biến hóa do giật mình đến nghi hoặc lại trong nháy mắt biến thành khó có thể tin tưởng không thể tuyệt đối không thể hai người gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên viên t hiệu hầu như là tào tháo gấp mười lần binh lực làm sao có khả năng thảm bại lữ linh khỉ nghi vấn nói n à y suy đoán thực sự là gan to bằng trời đúng đấy hai bên thực lực cách xa quá lớn chỉ là chỉ là lưu xuyên nên không phải nói bậy chứ bản đồ đều vẽ ra đến rồi đây điều thuyền g ậ t đầu nàng nhìn vấn đề góc độ xảo quyệt là từ viết họa dùng nguyên liệu xuất phát đến phân tích nếu như lưu xuyên lung tung viết viết vẽ vời làm sao sẽ dùng đẹp như thế v ả i vóc thư đến viết cùng vẽ chuyện này quả là là phung phí của trời sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ nàng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy mặt khác lưu xuyên cho lữ linh khỉ lưu lại l a o tài xế ấn tượng thế nhưng điều thuyền không có nàng trái lại tin tưởng lưu xuyên so với lữ linh khỉ nhiều một chút lữ linh khỉ đề nghị di nương chúng ta tới xem một chút phu quân họ bản đồ liền hai người dồn dập tiến đến trên bản sách cẩn thận quan sát lên lưu xuyên này bức bản đồ đến chỉ thấy mặt trên bản đồ tối h ư u trên đông bắc bộ là liêu đông công tôn độ tả bên trên vùng phía tây vì là tây lương mã đẳng bản đồ trung gian phương bắc vì là viên thiệu viên thiệu địa bàn có ưu châu thanh châu tịnh châu kỳ châu thanh châu xuống dưới nữa vì là tào tháo địa bàn có duyệt châu từ châu h ứ a x ư ơ n g chờ chút mà phía đông vì là t u ộ n quyền vùng phía tây vì là lưu trường trung gian vì là lưu biểu tối nam bộ vì là sĩ nhiếp cùng với trung gian chen lẫn hàng chung chữ lỗ có thể nói miếng bản đồ này chính là trước mắt thiên hạ thế cuộc cùng với chư hầu thế lực phân bố đây là đệ nhất bức bản đồ không có cái gì quá to lớn đặc biệt địa phương nhưng bước tiếp theo bản đồ lập tức phát sinh biến đổi lớn chương ba phu quân người vẽ bản đồ mặt khác một bước so sánh trong địa đồ thiên hạ cách cục thình lình nổi lên thiên biến hóa lớn trong địa đồ đột nhiên nhô ra một khối nhỏ địa bàn tân giã lưu bị phương bắc viên thiệu địa bàn càng là trực tiếp bị cắt cứ thành viên đàm viên thượng viên hy cùng với cao kiển nay nay có ý gì lưu bị làm sao sẽ chiếm cứ tân giã phương bắc viên thiệu địa bàn làm sao sẽ bị cắt cứ thành viên đàm viên thượng viên hy cùng với cao kiển cái kia viên t i ệ u đây viên t i ệ u đi chỗ nào lữ linh khỉ lúc này có rất nhiều dấu chấm hỏi đầu năm tàu tặc thân trinh từ châu lưu bị chiến bại làm mất đi từ châu chật vật bại trốn không biết tung tích tàu tặc bắt được lưu bị vợ con làm sao lưu bị lại chiếm cứ tân giã điều thuyền cũng rất choáng váng bổ sung nàng nghi vấn hai người bọn họ hai năm qua vẫn cân nhắc làm sao tìm được tào tháo báo thù tới thiên hạ thế cuộc biến hóa nắm giữ được rất rõ ràng nhưng cũng xem không hiểu đúng nha càng là viên đàm viên thượng viên hy bọn họ là con trai của viên thiệu cao kiền là viên thiệu cháu ngoại làm sao sẽ đem viên t i ệ u địa bàn trò chia cát lữ linh khỉ kinh ngạc đến cũng không biết nói cái gì quá hoang đường khỉ nhi ngươi xem nơi này lúc này điêu thuyền ngón tay thon dài trên địa đồ điểm đến một cái địa danh ở vào hứa đô chi bắc hoàng hà chi nam cách hứa xương có hai trăm bên trong xa một chỗ lưu xuyên cố ý vẽ một cái ít phù hiệu quan quan độ lữ linh khỉ đôi mi thanh tú vừa n h ắ c hừng lưu xuyên suy đoán trận chiến quan độ dựa theo ý của hắn là viên thiệu cùng t à o tháo lại ở chỗ này giao chiến điêu thuyền lử một tiếng nói quan độ t à o tặc cùng viên thiệu ở đây giao chiến viên thiệu xuôi nam tấn công t à o tháo tất nhiên là tấn công tàu tặc đại bản doanh hứa xương ma tàu tặc nhất định sẽ không để viên t i ệ u quân đội tiến vào hứa s ư ơ n g nếu như tàu tặc lên phía bắc đòn đánh quan độ i phát sinh chiến tranh độ khả thi ngược lại cũng không phải là không có lữ linh khỉ lý trí địa phân tích một làn sóng nhưng lưu xuyên trực tiếp trên địa đồ đem sau trận chiến thiên hạ phân chia thế lực vẽ ra giao chiến địa điểm cũng cho tiêu đi ra làm sao có khả năng có chuyện như vậy lữ linh khỉ kiên quyết là không dám tin nàng lắc đầu một cái không thể hay là phu quân tiện tay vẽ linh tinh đi nàng khá là lý trí sẽ không tùy tiện tin tưởng bởi vì nàng cha lữ bố bị người trong thiên hạ chế nhạo là ma phu chỉ có một thân cái thế vũ lực nhưng không có đầu ó c vì lẽ đó lữ linh khỉ hấp thụ lữ bố giáo huấn làm việc đều sẽ trước sau cẩn thận suy nghĩ nàng xin thể tuyệt không muốn xem cha như thế theo sau nhưng là khỉ nhi ngươi nói nếu như lưu xuyên suy đoán điều thuyền do dự một chút tiếp tục nói nếu như suy đoán chuẩn xác lời nói điều thuyền lời nói không trực tiếp kể xong thế nhưng lữ linh khỉ dây hiểu di nương muốn biểu đạt ý tứ nếu như lưu xuyên suy đoán đến chuẩn xác vậy cái này lưu xuyên liền thật đáng sợ tào tháo cùng viên thiệu trưởng còn chưa đấu võ lưu xuyên liền đã biết rồi kết quả đồng thời còn đem sau khi thiên hạ thế lực phân bố bản đồ đều cho vé ra vậy cái này lưu xuyên là cái gì người ẩn c ư ở tiểu trại bên trong không xuất thế mà biết chuyện t i ê n h ạ còn có thể đoán trước tương lai đồng thời như vậy t ư ở n g tận thần cơ diệu t o á n đến trình độ như thế này coi như thần tiên bản thần cũng khó có thể làm được chứ thực sự là quá làm người nghe kinh hãi đối với lưu xuyên trong địa đồ logic hai người coi như là cái đầu nhỏ muốn phá cũng không nghĩ ra lữ linh khỉ t r ầ m tư một lúc lâu mới vừa nói đạo di nương tạm thời chờ phu quân trở về chúng ta mặt bên hỏi một chút hắn hết t h ể đều biết được suy đoán ngược lại đoán không ra cái nguyên cớ còn không bằng trực tiếp hỏi làm đến t h u n tiện điều thuyền đặc n g ở sâu trong nội tâm nàng cũng hy vọng lưu xuyên suy đoán chính xác nếu như chính xác liền đủ để chứng minh lưu xuyên là cái chưa xuất thế cao nhân cái kia lữ linh khỉ có thể gả cho lưu xuyên là nàng mộ tổ b ố c khói xanh đi rồi tám đời đại vận bởi vậy nàng rất chờ mong lữ linh khỉ cùng điêu thuyền mang theo phức tạp tâm tình ở nhà c ô ý tỉ mỉ chuẩn bị một b à n lớn cấm nước mãi đến tận bữa t r ư a thời gian lưu xuyên mới từ đồng ruộn g trở về lữ linh khỉ cùng điêu thuyền bởi vì có quá nhiều vấn đề muốn hỏi lưu xuyên bởi vậy có vẻ đặc biệt tân cận lưu xuyên mới vừa vừa về đến nhà điêu thuyền liền đi cho lưu xuyên múc nước rửa tay rửa mặt mà lữ linh khỉ nhưng là tiến lên cho lưu xuyên đem áo choàng tiếp nhận đi có vẻ hiền lành đầy đủ lưu xuyên không biết các nàng có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi còn tưởng rằng hai đại mỹ nhân thích chứng nhân vật thân phận tốc độ rất nhanh đây an cơm lạc phụ quân ngươi xem đây là ta cùng di nương đồng thời đặc biệt vì ngươi làm lữ linh khỉ chỉ chỉ trên bàn tranh công tự nói rằng các ngươi cực khổ rồi đáng giá biểu dương a lưu xuyên trong miệng biểu dương con mắt hướng về trên bàn vừa nhìn trong nháy mắt dùng mình một cái đầy bàn cơm nước không phải đen tủi chính là than quả thủy nơi nào còn có mùn ăn hắn l u n g túng thằng hán một cái khắc khặc khỉ nhi di nương chúng ta nhiều như vậy đồ gia vị các ngươi làm sao không thêm a đồ gia vị cái gì là đồ gia vị lữ linh khỉ cùng điêu thuyền làm một mặt t r ò n váng h c h chính là trong phòng bếp bình trang những thứ đó liệu xuyên nói rằng có điều lập tức hắn bừng tỉnh cái thời đại này đồ ăn ngoại trừ khảo chính là l o ạ n đôn lại chính là trưng các nàng nơi nào nhìn thấy tương ớt dầu trở các loại gia vị ớt cay là hắn đánh dấu thu được hạt giống trồng ra đến mà xì、si、dầu là hắn tự ủ ra đến độc nhất một nhà này không còn chi nhánh ngoại trừ hắn ai cũng không quen biết những thứ đó là cái gì chúng ta không quen biết liền không dám dùng linh tinh điều thuyền giải thích buổi tối để ta làm cơm bảo đảm để cho các người ăn ăn ngon nhất đồ vật liêu xuyên vung vung tay xem ra không bộc lộ tài năng hai n g ư ờ i là không biết phía trên thế giới này cái gì gọi là mỹ thực lúc này liền đem liền ăn đi không thể lãng phí các nàng tâm ý không phải mà một bên lữ linh khỉ nhưng là trắng lưu xuyên một ánh mắt ánh mắt quyến rũ vô cùng phu quân có nữ nhân chúng ta phu quân đường đường nam tử hãn làm sao có thể tiến vào nhà bất đây khỉ nhiên di các ngươi n h ự kỹ từ tiến vào ta lưu xuyên nhà bắt đầu cái gì chủ tớ q u ý củ nam tôn nữ t i à, nam nhân không thể tiến vào nhà bếp à, chúng ta không nhiều như vậy phá q u ý củ ở trong chúng ta diện mọi người đều là người người người bình đẳng lưu xuyên khẽ nhữ mày rất nghiêm túc nói cho các n à n g biết nhiều như vậy phá q u ý củ thật mày ta trong nhà liền ba người còn đều không đúng người ngoài chỉ có nha hoàn vẫn là lữ khỉ nhi di nương vì lẽ đó chủ tớ q u ý củ cũng bị lưu xuyên cho hủy bỏ nhưng mà lữ linh khỉ cùng điêu thuyền nghe nói như thế thân thể mềm mại nhưng là đồng thời chấn động trận mắt n ắ c mồm nhìn lưu xuyên trong mắt cầu đầy nước mắt mọi người đều là người người, người bình đẳng câu nói này xem bình địa một tiếng kinh lôi nổ vang ở các nàng bên hai cái thời đại này không chỉ nam nữ tôn ti rõ ràng các loại thân phận địa vị người tôn ti đẳng cấp càng là nghiêm ngặt vô cùng mặc dù là ở trong nhà cũng có chủ tớ phân chia nam tôn nữ ti lưu xuyên dĩ nhiên nói ra cỡ này nói loại này ngôn luận tư tưởng quả thực coi như người trời lữ linh khỉ cùng điêu thuyền cảm động đến suýt chút nữa đồng thời cho lưu xuyên quỳ xuống nếu như phu quân làm hoàng đế tất là khắp thiên hạ người phúc khí lữ linh khỉ cảm động đến dối tinh dối mù nghẹn nào nói ừ khỉ nhi nói đúng chỉ bằng câu nói này ngươi cũng đã thắng được khắp thiên hạ lòng người điêu thuyền đầu xem gả con mổ thóc tự gật đầu liên tục ta không có hứng thú làm hoàng đế hoàng đế nào có ta nhàn nhã lưu xuyên nhún nhún vai mà nhưng vào lúc này lữ linh khỉ nhưng là vô tình hay cố ý âm thanh nu n h u hỏi phu quân ngươi có phải là vẽ bản đồ phúc lưu xuyên một miếng cơm món ăn suýt chút nữa phun ra ngoài mẹ nó đ ê m động phòng hoa chúc lẽ nào ta đái dầm chương bốn thiên hạ đại sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lữ khỉ nhi đem bản đồ sự cho lưu xuyên giải thích một lần ngươi nói cái tia bản đồ a là ta vẽ ra a lưu xuyên thuận miệm trả lời hóa ra là cái kêu bản đồ cái kêu bản đồ là hắn chuẩn bị viết tam quốc quyển sách này dùng để làm bản đồ biến hóa tranh minh họa nhưng mà lữ khỉ nhi cùng tiền h di nương nhưng là liếc nhau một cái trong lòng cả kinh phu quân khỉ nhi đối với thiên hạ thế cuộc cũng có hiểu biết chỉ là phu quân nói viên thiệu thảm bại khỉ nhi có chút không rõ đây lữ khỉ nhi một đôi mắt to chấp chớp, chớp hiếu kỳ bảo bảo biểu hiện xem ra rất đáng yêu thiền di cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m lưu xuyên chuyện này a là ta suy đoán ra đến nghĩ hai người này cùng mình đồng thời sau đó ở đây ẩ cư cũng lạy nhạt cho các nàng tâm sự cũng không có gì còn có thể tăng cường không ít đề tài dựa theo thời gian suy đoán trận chiến quan độ nên không lâu liền kết thúc kết quả cũng là thiên hạ biết rõ nói ra cũng không sao mà nghe thấy lưu xuyên chính miệng thừa nhận là hắn suy đoán ra đến lữ khỉ nhi cùng thiền di càng thêm địa hiếu kỳ muốn biết hắn làm sao suy đoán ra đến căn cứ là cái gì đầu tiên cho các ngươi tâm sự tào tháo viên thiệu hai người kia viên thiệu người này tuy xuất thân bốn đời tam công nhà nhưng cũng là cái bề ngoài rộng lượng hậu nhân nghĩa nội tâm đấu kỵ hiện tại lòng nghi ngờ rất nặng người làm lên sự đến càng là do dự thiếu quyết đoán không dám đối mặt thất bại mà lại nói tào tháo người này người này xuất thân quan lại nhà thế nhưng tuyệt không xem viên thiệu bình thường tiêu căng tự mãn hắn hiểu được duy tài thị cử nhìn như nham hiểm gian trá kỳ thực tài trí hơn người có thể dùng một câu nói hình dung thời loạn lạc chi gian hùng thịnh thế chi anh hùng lưu xuyên trước tiên đánh giá một hồi viên thiệu cùng tào tháo là m người phu còn dĩ nhiên như vậy rõ ràng hai người này là m người lữ khỉ nhi kinh ngạc nếu không là lưu xuyên vẫn ẩn ở lại đây nàng cũng hoài nghi hắn ở viên thiệu cùng tào tháo thủ hạ trải qua đã vậy còn quá rõ ràng bọn họ là người nhưng cũng không thể vì vậy mà kết luận viên thiệu sẽ thảm bại a lữ linh khỉ nói lầm ầ m các người đây liền không hiểu đi hai bên chủ xoáy tính cách không giống quyết định có biết dùng hay không nhân tài tào tháo thủ hạ mưu sĩ lấy quét ra tuân đúc trình dục làm đại biểu mà viên thiệu có ai h ứ a du điền phong trần lâm mọi người nhất là đột xuất thế nhưng cực kỳ then chốt một điểm tào tháo có thể nghe vào mưu sĩ kiến nghị mà viên thiệu nhưng căn bản không nghe lọt chỉ có thể bảo thủ khư khư cố trước vậy thì nhất định viên thiệu bại cục liều xuyên nói rằng trận chiến q u a n độ viên thiệu thất bại không phải ngẫu nhiên tào tháo lung lạc nhân tài giỏi về lợi dụng nhân tài làm việc quyết định thật nhanh có can đảm không chút do dự mà tiếp thu mưu sĩ kiến nghị mà trái lại viên thiệu dưới cờ có tự thụ đ i ề n phong hứa du chờ mưu sĩ thế nhưng hắn do dự thiếu quyết đoán bảo thủ không nghe mưu sĩ khuyên nhủ hơn nữa một loạt nguyên nhân vì lẽ đó thất bại cũng không ngoài ý mớn lữ linh khỉ cùng tiền di ánh mắt ngắn ngủi giao lưu một hồi nội tâm nhưng là dần dần nổi lên chấn động nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn nghe nói viên thiệu thủ hạ hai viên đại tướng nhan lương văn xỉu dũng quan t ă n g quân tào tháo thủ hạ hứa chư từ hoảng trương liêu tuy dũng mãnh nhưng đối đầu với nhan lương văn xỉu e sợ không phải là đối thủ lữ khỉ nhi nhắc nhở hứa chư đã từng cùng lữ bố giao chiến quá nàng khoảng chừng biết thực lực mà trương liêu đã từng là nàng cha thủ hạ nàng càng thêm rõ ràng thực lực những người này đối đầu nhan lương có thể nói phần thắng rất nhỏ bé vì lẽ đó tào tháo căn bản không ai chống đỡ được nhan lương n à y phần thắng đến từ đâu khỉ nhi thông minh l ư u xuyên gật g ụ dựng cái ngon cái thế nhưng có một chút n g ư ờ i không biết điểm nào lữ khỉ nhi hiếu kỳ từ châu chiến bại lưu bị bại trốn mà quan vũ lại bị tào tháo dẫn theo trở lại lưu xuyên chắc chắc n ở nụ cười lữ khỉ nhi ngần g ư ờ i lại nghe thấy lưu xuyên tiếp tục nói nhan lương dũng quan tăng vân thế nhưng đối đầu quan vũ nhưng là không đáng chú ý này phu quân sao biết quan vũ x ả ra chiến lữ khỉ nhi nhất thời kinh ngạc chuyện như vậy lưu xuyên là làm sao biết chuyện tiên hạ đều ở n g ư ơ i phu quân ta trong lòng bàn tay lưu xuyên khẽ mỉm cười yêu ở mỹ nữ trước mặt chém do tật xấu lại phạt vào lữ khỉ nhi thầm nói cái này phu quân cũng không phải khiêm tốn ngự a khí ngông cồn g cực kỳ trong miệng nàng nhưng là không phục nói coi như là bởi vậy kết luận viên thiệu gặp bị đánh bại có thể nhưng là phu quân thì lại làm sao kết luận viên thiệu thế lực sẽ bị cắt cứ thành viên đàm viên thượng viên hy cùng với cao kiến đây phía trước suy đoán có lý có chứng cứ thế nhưng bản đồ phân chia cũng không phải như vậy dễ dàng đúng đấy thiền di cũng nhỏ giọng mà nói rằng viên thiệu thất bại thế lực của hắn cũng có thể quy tào tháo mới đúng không ha ha thiền di cũng rất thông minh lưu xuyên đối với đ i ê u thuyền dựng cái ngon cái tào tháo chiếm cứ là tất nhiên chỉ là tốc độ không thể nhanh như vậy nên còn cần không ít thời gian ta bản đồ này chính là gần nhất mà h o ạ n cho tới thế lực một lần nữa phân cách căn cứ ta nghe nói viên thiệu mấy con trai từ trước đến giờ không hòa thuận không ai p h ụ c a i các người nói viên thiệu nếu như chết rồi bọn họ thì như thế nào liệu xuyên cười cợt đương nhiên là nội chiến tranh quyền t h u ậ lợi cuối cùng ở riêng lữ linh khỉ cùng điêu thuyền bật thốt lên không sai lưu xuyên đạo viên thiệu kiêu căng tự mãn không dám đối mặt thất bại một khi chiến bại tất nhiên sống không lâu lâu một khi viên thiệu chết đi như vậy con trai của hắn môn tất nhiên sẽ nội chiến bao quát viên thiệu c h á u ngoại cao kiển cao kiển xuất thân trần lưu cao thị mới trí hoàng mạc văn võ xuất sắc trước kia liên hợp tuân kham du thuyết hàn p h ư c nhường r a ký châu mục thành tích văn hòa viên thiệu bình định hà b ắ c sau được bổ nhiệm làm tỉnh châu mục nếu như không còn viên thiệu hắn gặp chịu phục viên thiệu mấy con trai thống linh hắn sao đương nhiên sẽ không bởi vậy tất nhiên cũng sẽ lấy hắn tịnh châu vì là cứ điểm cắt rời ra lưu xuyên nói xong uống một hớt nước hắn biết kết、quả. kết hợp đương nhiên là từ hoàn cảnh địa lý tác chiến yếu tố phân tích viên thiệu là phe tấn công tào tháo là phe phòng thủ vì lẽ đó đối mặt viên thiệu tấn công nếu như ta không đoán sai tào tháo tất nhiên sẽ chọn lùi về sau tào tháo lùi lại l ù i nữa cuối cùng gặp lùi tới tào tháo cho rằng thích hợp nhất tác chiến địa phương chiến trường này có thể nói là tào tháo lựa chọn bởi vì như vậy vừa rút ngắn hắn đường tiếp tế dễ dàng cho tiếp tế lại kéo dài viên thiệu đường tiếp tế tăng cường khó khăn kết hợp với tác chiến hoàn cảnh địa lý không khó phân tích quan độ nơi này chính là đối với tào tháo tới nói có lợi nhất lựa chọn lưu xuyên nói tới rất chắc chắc hắn biết bắt đầu viên t i ệ u cùng tào tháo là ở bạch mã giao chiến sau đó tào tháo chọn dùng mưu sĩ kiến nghị viên t i ệ u tấn công tào tháo liền lù thực cái này cũng là du đ ị c h thâm nhập tâm hưu mà vừa vặn viên thiệu ỉ vào binh lực cách xa không nghe mưu sĩ bao vây nhưng không tấn công kiến nghị một lòng muốn bắt hứa xương cuối cùng dẫn đến ô xào lương thảo bị tiêu mà thất bại lữ khỉ nhi cùng thiền di nghe s o n g lưu xuyên phân tích trong lòng là dung mạnh vô cùng các nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ chờ đợi xem viên thiệu cùng tào tháo giao chiến kết quả nghiệm chứng lưu xuyên suy đoán nếu như lưu xuyên suy đoán phân tích đến chuẩn xác như vậy cái này lưu xuyên cũng quá hù dọa xem ra chỉ là đơn giản vẽ một bộ bản đồ mà ở địa đồ sau lưng nhưng là tụ tập quá nhiều quá nhiều trí tu đối v ớ như như trong nháy g ế n thuật k mắt s o này nội tâm dung mạnh lữ khỉ nhi nhưng là sáng mắt lên nếu như lưu xuyên lợi hại như vậy như vậy nàng là không phải có thể một lần nữa dấy lên báo thù hy vọng dù sao thù rét cha không đội trời chung trước đây thả xuống cửu hận đúng là hành động bất đắc dĩ nghĩ đến bên trong lữ khỉ nhi ánh mắt như ba trở nên đặc biệt đu tình đến phu quân dùng nữa lữ khỉ nhi cho lưu xuyên gắp một chiếc đua món ăn phu quân thực sự là lợi hại ha ha người phu quân ta đương nhiên lợi hại ngươi cũng không phải không biết l ư u xuyên trêu bừa phi phi phi di nương ở đây lữ khỉ nhi đỏ mặt táo giận nói nô、no. nô、no、tỷ cái gì đều không nghe thấy thiền di cười hơi chết như đầu phu quân khỉ nhi có thể hay không xem ngươi viết từ đây lữ khỉ nhi nhưng là bỗng nhiên nói rằng nàng biết lưu xuyên có h a m muốn viết sách quen thuộc nàng muốn nhìn một chút lưu xuyên viết gì đó cũng là càng thâm nhập hiểu rõ lưu xuyên đến cùng là cái hạng người gì tùy tiện xem có không hiểu có thể bất cứ lúc nào hỏi ta lưu xuyên vung tay lên hắn chính là lung tung địa viết viết không cái gì hạt nhân cơ mật không thể nhìn đương nhiên nhưng nên có tâm phòng bị người hạt nhân cơ mật lưu xuyên cũng sẽ không tùy tiện gặp người nếu lữ khỉ nhi muốn nhìn liền cho nàng giải giải bồn u đi nếu có thể thu hoạch một tên nữ tử phấn cảm giác cũng rất tốt dáng vẻ cảm tạo phu quân lữ khỉ nhi khẽ không người đẹp không sao t à xiết khỉ nhi thực sự là quá xinh đẹp chỉ sợ so với cái kia trong truyền thuyết điêu thuyền cũng không kém lưu xuyên thuận miệm nói rằng hắn vẫn có cái tiếc n i đi đến tam quốc đáng tiếc chậm chút thời、gian. đ i ề u thuyền loại kia vang danh ngàn năm m ị nữ cũng không biết tung tích không phải vậy có thể còn có cơ hội nhìn thấy không phải vậy hắn lần cư cái tây búa làm sao cũng đến đi xem xem điều thuyền chứ đang dùng cơm lữ khỉ nhi cùng thiền di nghe được lưu xuyên lời nói vẻ mặt một hồi lâu quái dị tâm nói ở trước mặt ngươi không phải là điều thuyền mà chỉ là lữ khỉ nhi cùng điêu thuyền phát lời thề đại thụ không báo các nàng sẽ không nhắc lại chân thực tên bởi vậy không có nói cho lưu xuyên các nàng thân thế lưu xuyên cũng không có hỏi kỹ lẫn nhau tiếp xúc thời gian quán g ắ n nếu như lữ khỉ nhi đồng ý nói rồi tự nhiên sẽ nói không nói hỏi cũng toi công phu quân biết điêu thuyền lữ khỉ nhi như có thú vị mà nhìn lưu xuyên hỏi đó là tự nhiên nghe nói điêu thuyền mỹ ra phía chân trời chỉ là tiếc mối không có tự mình chứng kiến phương dùng hơi nhỏ tiếc mối lưu xuyên thở dài nói mỹ ra phía chân trời thiền di đ ă m chiêu mà nhìn lưu xuyên loại này hình dung nữ t ử từ ngữ nghe tới rất mới mẻ phía chân trời chính là bầu trời đẹp hơn ngày lưu xuyên giải thích thiền di nghe được lưu xuyên như thế hình dung điêu thuyền trong lòng nhất thời đắc ý trong miệng nhưng là nói rằng nếu như điêu thuyền nghe được ngữ như vậy hình dùng nói không chắc gặp xấu hổ nay nhưng là một cái đánh giá rất cao nàng đều lặng lẽ m ặ đỏ xấu hổ cái gì các ngươi là không biết điêu thuyền có bao nhiêu n ổ i danh lưu xuyên tầm h nghĩ các ngươi là không biết chuyển lưu ngàn năm tứ đại mỹ nữ một trong tiếng tăm lớn bao nhiêu phu quân thực sự là quá có tài cỡ này hình dung nữ t ử từ ngự đúng là mới mẻ lữ khỉ nhi trong miệng than thở lặng lẽ liếc mắt nhìn tiền di sau đó trong lòng xa xôi thở dài một hơi dù sao lưu xuyên biết điêu thuyền mà không biết nàng lữ linh khỉ người bình thường đều sẽ có chút mất mát cô gái nào không muốn nghe đến có người khen liền lữ khỉ nhi cảm thấy đến tất yếu cho lưu xuyên nhắc nhở một hồi ngoại trừ điêu thuyền còn có một mỹ nữ nghe nói lữ bố chiến bại sau khi điêu thuyền cùng con gái của hắn lữ linh khỉ liền chẳng biết đi đâu không phải vậy phu quân còn có cơ hội nhìn thấy giải quyết xong phu quân t i ế n v ố i lữ khỉ nhi nói rằng thậm chí hơi hơi đem lữ linh khỉ danh tự này ngự a khí tăng thêm một tí tẹo như thế quả nhiên lưu xuyên vẫn đúng là nhớ tới lữ linh khỉ danh tự này đúng đấy nghe nói lữ bố con gái cũng là có được khuôn mặt đẹp vô cùng càng là vũ lực siêu tuyệt nghe được lưu xuyên khen lữ khỉ nhi cuối cùng cũng coi như là cân bằng một điểm mặt mày triển khai tràn đầy ý cười nhưng mà một giây sau lưu xuyên nhưng là chuyển đề tài thế nhưng nghe nói lữ bố người cao mã đại lực lớn vô cùng dũng manh vô song dựa theo di chuyển góc độ nói cái này lữ linh khỉ di chuyển lữ bố vóc người cùng với khí lực vì lẽ đó ta suy đoán truyền thuyết tồn tại sai lầm lữ linh khỉ nhất định d à i đến t r ắ n g như l ầ u cơ thế như tuấn mã lưu xuyên nhàn nhạt phân tích một làn sóng hắn hoàn toàn quên cao to còn có cái người m â u vóc người độ khả thi t r ắ n g như l ầ u cơ thế như tuấn mã như một cái bạo kích tạo thành thành tấn chân thực thương tổn lữ khỉ nhi một hơi suýt chút nữa không lên được mắt o tức giận đến trực trắng g ã suýt chút nữa đột nhiên tạ thế đáng ghét thực sự là quá đáng ghét này đều cái gì a hình dung một cô gái trắng như lầu cơ thế như tuấn mã mà một bên điêu thuyền mặt giật giật môi đều suýt chút nữa càn phá liệu mạng nhịn xuống không nên cười đi ra dĩ nhiên được lưu xuyên đánh giá như vậy lữ khỉ nhi đang đứng ở sắp nổ tung biên giới tức g i ậ n đến nàng suýt chút nữa trực tiếp nạp bài cũng may một đạo chiêng vỡ cổ họng đánh vỡ tiểu trại y ê n tĩnh nghe được âm thanh lữ khỉ nhi cùng thiền di nhưng là thu lại biểu hiện lảng tránh đến b ù n g trong cựu như cựu như lão đệ có ở nhà không người chưa đến mà tiến tới trước sau đó một cái ăn mặc trường b ằ n màu xám ba o bọc khăn đội đầu ra hỏa đầy mặt mang cười xuất hiện ở lưu xuyên ngoài sân cựu như chính là lưu xuyên tùy tùng thủy t r i ề u lấy tự đến từ thơ tiểu nhã thiên bảo vệ như núi như phụ như cương như lăng như xuyên chi mời đến như nguyệt chi hằng như nhật chi thăng như nam sơn chi thọ như tùng bách chi m ộ như không ngươi hoặc thừa bên trong vừa vặn m ư ờ i cái như tự bởi vậy gọi cựu như rất có đại biểu ý nghĩa nguyên trực trở về lưu xuyên khẽ nâng lên đầu xem hướng người tới toàn bộ tiểu trại bên trong liền lưu xuyên ra cắt lượng từ thứ ba người ở lại ra cắt lượng m ư ơ i phần đại trạch nam ngoại trừ t r ạ c ở nhà đọc sách chính là chơi bở một ít phát minh、nhỏ. hầu như chưa bao giờ đi xa nhà từ thứ tôi rảnh rỗi không chịu nổi là tiểu trong trại duy nhất gái h ù n g lâu cùng kinh châu danh sĩ vòng rất quen thuộc mỗi khoảng cách một quãng thời gian lại ra một chuyến xa nhà ngoại trừ mua sắm một ít sinh hoạt phẩm ở ngoài còn thuận tiện tìm hiểu tìm hiểu thiên hạ tình thế biến hóa lúc này nhìn dáng dấp lại là dẫn theo tin tức gì trở về mới gặp hưng phấn như thế địa chạy đến lưu xuyên trong nhà đến báo cáo k i ể u như l ã o đệ thứ phục thực sự là phục rồi à. từ thứ vừa vào cửa liền kêu la la hay nói nguyên trực a ngươi có thể hay không nhiều học một ít khổng minh thận trọng gầm, gầm gừ gừ cái gì phục rồi a lưu xuyên liếc mắt một cái từ thứ tức giận nói rằng cái tên này chính là không đủ thận trọng thường thường gào to hồ một điểm không giống ra cắt lượng như vậy trầm ổ n cựu như lão đệ lẽ nào đã quên nửa năm trước ngươi cho ta cùng khổng minh suy đoán nói tới viên thiệu thất bại tin tức chính xác trận chiến quan độ viên thiệu thảm bại thật sự thất bại a từ thứ rất hưng phấn lại như là hắn đánh bại viên thiệu tự l i ê n này lưu xuyên có vẻ không hề bất ngờ còn tưởng rằng đại sự gì đây càng hưng phấn như thế sự tình kiểu này hắn bản liền biết kết quả đương nhiên sẽ không bất ngờ trước đây g i a cát lượng cùng từ thứ ở nhà hắn sợ uống rượu ba người uống này chém gió đối với thiên hạ tình thế làm cái phân tích từ thứ cùng g i a cát lượng đối với viên tào đại chiến hướng đi tranh luận không ngừng lúc đó lưu xuyên liền không ngừa liền cho hai người bọn họ phân tích một làn sóng viên thiệu tất bại lý do tuy rằng g i a cát lượng cùng từ thứ là hoàn toàn xứng đáng có tài chi sĩ đối xử thiên hạ thế cuộc đều có độc đáo kiến giải thậm chí là nhất định suy đoán nhưng như thế nào đi nữa suy đoán cũng là suy đoán việc không có đạt đến lưu xuyên cái này biết kết quả bậc học chuẩn xác như vậy lúc này xem ra hẳn là trận chiến q u a n độ đã đánh xong từ thứ phòng trừng thám tính h đến rồi kết quả cho nên mới như thế hưng phấn chạy tới nói chuyện này l i ê n này lưu xuyên không hề giao động biểu hiện xem ở trong mắt từ thứ nhưng lập tức thay đổi mùi vị để hắn càng thêm khâm phục không thôi tại sao cựu như huynh nghe được tin tức biểu hiện không hề giao động như vậy chỉ có một cái khả năng hắn định là đối với mình suy đoán kết quả có niềm tin tuyệt đối mới gặp bình tĩnh như thế à từ thứ nghĩ như vậy cựu như lão đệ thực sự là đại tài thần cơ diệu toán suy đoán càng chút xíu không kém từ thứ thở dài nói tự đáy lòng mà khâm phục ánh mắt nhưng là ở trên bàn không ngừng mà quét tới quét lui được rồi đừng n í n h hót ăn chưa không ăn mau mau ăn chút không phải vậy ta cầm cho gà ăn lưu xuyên chỉ chỉ trên bàn không chút khách khí mà nói rằng lữ khỉ nhi cùng tiền di làm cơm nước ăn không ngon thức ăn đầy bàn còn còn lại hơn một nửa một năm này lưu xuyên cùng ra cắt lượng cùng với từ thứ lúc không có chuyện gì làm đều cùng nhau khót lác lúc này đã là thuộc như cháo lẫn nhau đều là xương huynh gọi đ ệ nói chuyện rất tùy ý cũng không cần lo lắng gặp đắc tội a i chính có ý đó. từ thứ cười hì hì rất không biết xấu hổ đ i ệ ngồi xuống trực tiếp bắt đầu ăn mà buồng trong bên trong làng tránh lữ linh khỉ cùng điêu thuyền nghe được từ thứ mang về tin tức trong lòng từ lâu dâng lên sóng to gió lớn c h ấ n kinh đến tội đ ỉ n h chương sáu đều bị ngươi chỉnh đến không tự tin vùng trong bên trong lữ linh khỉ cùng đ i ê u thuyền n g h e được từ thứ mang về tin tức trong lòng từ lâu dâng lên sóng to gió lớn c h ấ n kinh đến tội đ ỉ n h viên t hiệu thật sự thất bại như phu quân suy đoán giống như lúc lữ khỉ nhi chất p h á t dưới đất t h â m nữ g này lưu xuyên thật chuẩn a đ i ê u thuyền trong khoảng thời gian ngắn không tìm được từ ngữ hình dung nàng kinh ngạc không nghĩ đến thật giống lưu xuyên suy đoán bình thường ngay bên ngoài người kia nói lưu xuyên nửa năm trước liền suy đoán đi ra đồng thời không kém chút nào cái này cần nhiều khủng bố nhiều thần kỳ mới có thể làm đến khỉ nhi ngươi đây là n h ạ t được bảo điều thuyền rất hưng phấn không nghĩ đến tại đây cái tiểu trại bên trong càng ẩn giấu cao nhân như thế mà càng thêm hưng phấn chính là lữ linh khỉ gả cho cao nhân các nàng khoảng cách cao nhân khoảng cách là như vậy gần nàng là lữ linh khỉ di nương cùng kim ê chức nha hoàn tự nhiên cũng là lưu xuyên di nương cùng kim ê chức nha hoàn có thể làm cao nhân nha hoàn cũng là trên mặt hào quang vô cùng ai viên thiệu chiến bại trung quy vẫn là tào t h á o thắng lúc này lữ khỉ nhi cột hứng cảm t h ắ n một câu biểu hiện cô đơn nhưng là làm sao cũng không cao hứng nổi nàng vốn định viên thiệu có thể đánh bại tào tháo có thể nhìn thấy kẻ thù bị đánh rơi nhưng cũng không như mong muốn tưởng tượng cảnh tượng cũng không có nhân sinh thống khổ nhất sự là cái gì kẻ thù không chỉ chạy qua được hơn nữa kẻ thù còn làm to làm cường lại sáng tạo ra huy hoàng lữ linh khỉ tâm tình thì lại làm sao không t h ấ p lạc mà điêu thuyền nhưng là kích động nhắc nhở khỉ nhi ngươi nên cao hứng mới đúng đấy hả điêu thuyền tiếp tục nói ngươi muốn à lưu xuyên nửa năm trước liền suy đoán như vậy chuẩn xác là chân chính thần cơ diệu toán liêu địch với trước tiên không ai bằng kẻ địch ở trước mặt của hắn lại như không hề bí mật có thể nói đều bị hắn nhìn ở trong mắt này nói cái gì giải thích lưu xuyên so với tào tháo viên thiệu bọn họ mưu sĩ càng lợi hại bọn họ ở lưu xuyên trước mặt tất cả đều là trong suốt nếu như lưu xuyên có thể giúp đỡ ta có linh cảm nhất định có thể b ả o t h ủ hô nghe điêu thuyền vừa nói như vậy lữ linh khỉ nhất thời sáng mắt lên hô hấp cũng dần dần trở nên gấp g ắ p lên đúng rồi suýt chút nữa đã quên chuyện này lưu xuyên cách xa ở bên ngoài ngàn dặm tào tháo cùng viên thiệu tình huống liền bị hắn nắm giữ đến do, do rằng r ằ n g suy đoán càng là không kém chút nào coi như là tự mình tham dự bên trong cũng không ai dám kết luận nói viên thiệu tất bại chứ điều này giải thích những người mư cùng lưu xuyên lẫn nhau so sánh căn bản không cùng một đẳng cấp nếu như lưu xuyên có thể giúp nàng một tay nói không chắc đánh bại tào tháo báo thù thật là có hy vọng thù g i ế t cha không đội trời chung nguyên bản lữ linh khỉ báo thù không hề hy vọng thả xuống là hành động bất đắc dĩ mà lúc này nàng như n g một lần nữa nhìn thấy hy vọng bởi vậy nàng bị kích thích di nương chúng ta tìm cơ hội thăm dò phu quân ý nghĩ nhìn hắn có nguyện ý hay không xuống n ú i giúp chúng ta báo thù lữ linh khỉ lý trí địa suy nghĩ một chút không thể không nói lữ linh khỉ lý trí vô hình chung từ lâu căng lữ bố vô số điều nai l i u xuyên có bản lĩnh nhưng hay là muốn hắn đồng ý giúp đỡ? nếu như hắn không giúp các nàng cũng không có cách nào không phải đương nhiên nàng cái này cũng là bận tâm lưu xuyên cái nhìn lẽ ra nên như vậy nếu như lưu xuyên không muốn chúng ta cũng không thể cơ cầu điêu thuyền cũng gật đầu đồng ý cao nhân đều là có tính khí phải tránh không thể ép buộc liền hai người tiếp tục ở trong nhà nghe lưu xuyên cùng từ thứ tán gấu bên ngoài từ thứ ăn được rất này、cách. từ t h ứ a một tiếng no nê n kiểu như lao đệ thức ăn hôm nay mùi vị không đúng vậy không giống xuất từ kiểu như lão đệ bàn tay lưu xuyên khỏe miệng co giật ngươi đều ăn xong mới phát hiện nếu như ăn ngon gặp cho ngươi còn lại nhiều như vậy phản xạ hình cung dài như vậy thật không biết hàng này là làm sao trở thành một tên nữ h sĩ lưu xuyên đến tiểu trại một năm này ra cát lượng cùng từ thứ là thường thường đến quý cơm hết cách rồi bởi vì lưu xuyên làm gì đó thực sự ăn quá ngon dùng da cát lượng lại nói chính là mọi người đều là ẩn cư ở đây lưu manh dựa vào cái gì ngươi cái này lưu manh làm gì đó liền ăn ngon như vậy không sượt nhà ngươi cơm sợ hay quý cơm không biết xấu hổ trình độ quả thực để lưu xuyên thẹp thùng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn đều sẽ không tin tưởng ra cát lượng gặp không biết xấu h ầ như vậy mà giờ khác này từ thứ cũng là đói bụng cực kỳ không có tinh tế thưởng thức chờ hắn do cuốn mây tan sau khi lúc này mới phát hiện mùi vị không đúng thực không giam dâu dếm ta cưới phu nhân lưu xuyên hờ hứng nói rằng vừa nãy bởi vì không biết người đến là ai để lữ khỉ nhi cùng thiền di l à g tránh từ thứ n g ẩ n người kinh ngạc nói tốt đồng thời độc thân đây ta liền ra ngoài chơi hai ngày trở về ngươi nhưng len l é n cưới lao bà khỉ nhi lưu xuyên hướng bên trong kêu một tiếng lữ khỉ nhi cùng thiền di từ b u ồ n g trong đi ra sau đó lưu xuyên cho lẫn nhau giới thiệu một lần nay vừa giới thiệu từ thứ cầm đều suýt chút nữa bị kinh rơi mất lữ khỉ nhi thực sự là quá đẹp liền ngay cả nhà hoàn t h i ề n di cũng coi như người trời từ thứ đều suýt chút nữa bị lưu xuyên cho chỉnh đến không tự tin từ thứ thành t i ể u tiểu trại duy nhất gái hồng lâu thường xuyên giao du hiện tại trà trộn với kinh châu danh sĩ vòng theo đạo lý nói hắn tiếp xúc nhiều người muốn tìm gái mỹ nữ làm vợ cơ hội cũng phần lớn kết quả lưu xuyên cổng lớn không ra cổng trong không b ước ở tiểu trại liền cưới đẹp như thế lao bà có thể nào không ước cao người này so với người khác tức chết người cùng lưu xuyên một đôi so với từ thứ cảm giác hắn ẩn cư thực sự là sống ở p h í nhất thời để hắn có chút chứng, chứng yêu thường thậm chí hoài nghi nhân sinh được rồi buổi tối gọi trên khởi minh đến nhà ta ăn lẩu bị nhân tự mình xuống bếp liệu xuyên nói rằng từ thứ trở về t h a n h t i ệ u đồng nhất cái tiểu trong trại ở lại đồng bọn mà hắn lại cưới lao bà lẽ gian lên chúc mừng một hồi nồi lẩu cái gì là nồi lẩu từ thứ choáng váng buổi tối liền biết rồi nói chung ăn thật ngon lưu i xuyên chẳng muốn giải thích từ thứ nhất thời sáng mắt lên lưu i xuyên nói t ố t ăn vậy thì nhất định ăn ngon cựu như lao đệ có rượu không đ ừ n g dông dài quản đủ、liệu、xuyên k h á t tay nói thiện thứ vậy thì đi nói cho k h ở minh ha ha lại có hảo tự uống từ thứ lập tức trở nên hưng phấn hắn yêu thích khác không có liền thèm lưu xuyên nhà rượu biết ngươi liền yêu thích cái kia mấy cái nước tiểu ngựa l ư u xuyên k i n h bỉ lưu xuyên không thích l ắ m uống rượu thế nhưng nấu ăn đi mùi tanh cần rượu gia vị có lúc bị thương trừ độc cũng cần hắn thấy trong nhà lương thực ngược lại đạt được nhiều ăn không hết liền liền nhưỡng không ít độ cao cất rượu đế lại một lần lấy ra cho từ thứ cùng ra cắt lượng hai người liền lên đầu từ hai người này thường thường tâm nghiệm n i ệ m địa chính là lưu xuyên nhà rượu không có chuyện gì liền đến lựa gạt một điểm từ thứ nghe được lưu xuyên hình dung chính mình rượu là ngựa đi đáy lúc này liền không vui nước tiểu ngựa kiểu như lão đệ ta đến nghiêm túc sửa lại một điểm nói bên ngoài rượu là ngựa đi đái ta nâng hai tay tán thành thế nhưng nói nhà ngươi rượu là ngựa đi đái ta đến rút ra ta ẩn giấu nhiều n ă m kiếm từ thứ nghĩa chính luôn từ địa sửa lại l ư u xuyên biết từ thứ sở dĩ nói rút ra hắn ẩn giấu nhiều n ă m kiếm là bởi vì từ thứ nguyên danh đ ơ n phúc cũng làm từ phúc thời niên thiếu kiếm thuật cao siêu yêu thích hành hiệp trưởng nghĩa sau đó làm người báo thù giết người bị quan phụ bắt được chạy trốn sau cải danh đổi tính n h ậ ấ u kiếm thuật đi đến nho ra học xá học tập nho học mới có hiện tại nho rổ bồ học từ thứ lưu xuyên nghe được từ thứ lời nói trận mắt khinh b ỉ sau đó phất phất tay được rồi buổi tối sớm một chút k e o lên khổng minh đồng thời đến rửa rau cũng không thể tận để cho các ngươi ăn không lữ khỉ nhi cùng thiền di tay như vậy mềm mại dùng để rửa rau nhiều không n ữ a rửa rau loại này việc nặng đến để từ thứ cùng ra cắt thôn phu tới làm được được rồi từ thứ thoải mái đáp ứng chỉ cần có thể ở lưu xuyên nhà hôn ăn một b ữ a đừng nói là rửa rau coi như là chọn phân người hắn cũng đồng ý chờ từ thứ hùng hục địa đi rồi lưu xuyên vừa quay đầu lại phát hiện lữ khỉ nhi cùng t i ề n di chính một quang sáng quắc địa theo dõi hắn các ngươi nhìn ta như vậy làm gì c h ư ơ n bảy lại nâng ta đều thật không thiện các ngươi nhìn ta như vậy làm gì lưu xuyên nhìn thấy lữ khỉ nhi cùng thiền di ánh mắt suýt chút nữa kinh ngạc các nàng sẽ không là đối với ta có ý đồ không an phận chứ lữ khỉ nhi là chính thức bãi đường có ý đồ không an phận bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp thu thế nhưng thiền di ánh mắt sáng quắc là cái gì quỷ nói đến của hồi môn nha hoàn cũng là muốn cho chủ nhân làm ấm dưởng mà thiền di cái này nha hoàn nhưng là lữ khỉ nhi di nương nói thật đến cùng nên làm sao đối mặt lưu xuyên vẫn không có nghĩ kỹ ngay ở lưu xuyên suy tư thời khắc nhưng là nghe được lữ khỉ nhi nói rằng phu quân ngươi thật sự là thần cơ diệu toán khỉ nhi khâm phục vô cùng đây chỉ sợ tào tháo viên thiệu cũng không biết cách xa ở bên ngoài ngàn dặm có một người đem bọn họ nhất cử nhất động nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g lữ khỉ nhi trong mắt mạo các vì sao một mặt mê mội biết điều biết điều ta không phải đã nói sao thiên hạ này đại sự đều ở ta trong lòng bàn tay liệu xuyên cười nói h ắ nam hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật chuyện thật nhi dùng khuyết đại từ phương thức nói ra người nghe ngược lại sẽ không tin quả nhiên lữ khỉ nhi tự động loại bỏ hắn câu này nói thật chỉ là khỉ nhi rất tò mò phu quân lợi hại như vậy vì sao không xuống núi là một phen sự nghiệp đâu lữ khỉ nhi bắt đầu thăm dò lưu xuyên ý nghĩ nhìn hắn có nguyện ý hay không xuống núi chỉ cần đồng ý xuống núi cái kia nàng thì có hy vọng xin mời lưu xuyên hỗ trợ báo thủ ở thời loạn lạc bên trong trợ lý nghiệp thật n g ư ta không cẩn thận liền có thể có thể làm mất mạng nào có như vậy tháng ngày nhàn nhã các ngươi xem lưu xuyên chỉ chỉ xa xa non xanh nước b i ế c thuận miệng nói rằng tỉnh sơn xem không nghề nước c h ả y hứng thú hà trường nhật muộn t ú c quy kỵ tiếng trung giới hoàng hôn đây mới là sinh hoạt bài thơ này có thể nói chính là lưu xuyên trước mắt chân thực khắc họa ẩn cư núi rừng không bị buộc, thẳng nhiên ràng bị buộc, tự đắc. lữ khỉ nhi cùng tiền di nghe lưu xuyên nghiệm song thơ nhưng là trận to hai mắt lưu xuyên lại vẫn gặp viết thơ lữ linh khỉ thành tựu lữ bố con gái nói thế nào trước đây cũng là đại gia khuê tú đối với thơ từ có nhất định giảm thưởng năng lực mà điêu thuyền liền càng không cần phải nói nàng sở dĩ n ổ i danh không chỉ là bởi vì nhắn chị càng bởi vì tài hoa cũng không kém tự nhiên có thể nhìn ra lưu xuyên bài thơ này trình độ tình sơn xem k h n g n g ề nước chạy hứng thú hà trường phu quân đại tài này thơ viết đến quá tốt rồi lữ khỉ nhi tham phục nam nhân tài hoa sẽ làm lữ nhân mê lời ấy một điểm không giả n g h e bài thơ này lữ khỉ nhi chỉ cảm thấy cảm thấy lưu xuyên động phòng đêm hình tượng không còn là vô lại lao tài xế mà là phong lưu phong khoáng là tình hứng thú thiền di cũng là hai mắt thả tinh quang lưu xuyên thực sự là kỳ tài thi thi ê n hạ phàm a đình chỉ đình chỉ đừng phủng lại nâng ta đều thật không t i ệ n nói thật lưu xuyên là thật sự nhanh thật không t i ệ n đây là hậu thế danh gia tác phẩm đương nhiên trình độ phi phạm các người nếu như yêu thích thơ tử trong thư phòng có một bộ lưu xuyên tập thơ có thể rết thời gian hắn mặt dạy nói rằng cái gì lưu xuyên tập thơ trên thực tế đương nhiên là đường thơ ba trăm thủ hắn không có chuyện gì liền đem toàn bộ viết hạ xuống đê tên lưu xuyên không tật h xấu những n à y thơ lấy ra đi cái gì kiến an thất tử trúc lâm thất hiển cũng phải chịu phục nếu các nàng yêu thích liền làm cho các nàng đọc một đọc phúc hưu thi thư khí tự hoa nhiều đọc sách khí chất cũng sẽ tăng lên lữ khỉ nhi cùng thiền di nhiều đọc sách cũng sẽ có khí chất hơn tiện nghi vẫn là lưu xuyên hắn rơi xuống rất lớn một bàn cờ cảm tạ phu quân khỉ nhi lập tức đi p h ẩ m đọc lưu xuyên cảm tạ ngươi lữ khỉ nhi cùng thiền di đối với lưu xuyên tập thơ tràn đầy phấn khởi tràn ngập chờ mong thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn đến xem lưu xuyên tập tơ muốn biết hắn biết chính là gì đó tác phẩm lưu xuyên tài thơ làm cho các nàng khiếp sợ thế nhưng nay một vòng thăm dò lưu xuyên có nguyện ý hay không xuống núi giao lưu lữ khỉ nhi nhưng là phiền m u ộ n nàng không nghĩ đến lưu xuyên càng là chân thực muốn lận cư cũng không giống một số giả ẩn sĩ là âu s ầ u thất bại bất đắc dĩ mới lựa chọn lận cư cái tên này kỳ tài ngốt trời dĩ nhiên lựa chọn lận cư thực sự là quá lãng phí lữ khỉ nhi không muốn từ bỏ nàng cảm thấy đến còn có thể cứu giút một hồi liền đem câu chuyện dẫn hướng về tào thá khỉ nhi mới biết tào tháo đại bại v i ê n hiệu sau đó thiên hạ này t h ế cuộc gặp làm sao phát triển đây t h i ê n di cũng một mặt tò mò nhìn lưu xuyên nàng thành i ự u lữ khỉ nhi di nương lại là k i ề m chức nha hoàn đương nhiên không tiện nói quá nói nhiều l ặ n g lặng mà nghe là tốt rồi các ngươi đã hỏi vậy ta liền nói nói. tào tháo đã đánh bại v i ê n hiệu thực lực chắc chắn càng càng mạnh mẽ có thể nói thế như chẻ tre tương lai trong một khoảng thời gian tất nhiên gặp nhất thống phương bắc chờ tào tháo nhất thống phương bắc đằng ra tay sau khi ánh mắt tất nhiên cũng sẽ xem hướng phía nam phía nam đến lúc đó sẽ rơi vào trong chiến loạn đến thời điểm phía nam liền bĩnh không ngày yên tĩnh l i u xuyên nói rằng, đúng vậy liệu xuyên đợt đầu dựa theo nội dung vở kịch tàu tháo phương bắc bình định ngày tức là phía nam náo loạn không thể tạ thời gian chờ t à o tháo đại quân áp cảnh kinh châu kinh châu thái bình thắng ngày cũng là đến cùng đến thời điểm lưu biểu chết rồi lưu biểu tiểu nhi tử lưu tông dẫn dắt kinh châu đầu hàng tàu tháo hơn nữa lưu bị tôn quyền đối với kinh châu mắt nhìn chằm chằm kinh châu sẽ loạn thành một nồi cháo vì lẽ đó chúng ta cũng phải làm cái dự định chờ phương bắc bình định chúng ta kiếm lời điểm lộ phí chuẩn bị lên phía bắc đến lúc đó lại tìm một chỗ ẩn cư sinh mấy đứa trẻ thư thư phục phục địa quá một đời lưu xuyên đùa dẫn tự nói rằng cầu hệ thống còn không nói gì thời điểm có thể đi ra ngoài đây thực hắn cũng không biết lúc nào có thể rời đi tiểu trại lữ khỉ nhi bất đắc dĩ đến cực điểm quả thực vô lực nhổ nước bọn phu quân cái kia thiên hạ này sẽ không có có thể để cho tàu tặc đau đầu người sao lữ khỉ nhi không nhịn được hỏi đây mới là nàng muốn đáp án chỉ cần kẻ thù trải qua không thoải mái nàng liền thoải mái có đương nhiên là có vừa vặn người này ngay ở chúng ta tiểu trại bên trong lưu xuyên khẳng định địa cười cười nói hắn nói người này đương nhiên là g i a cắt lượng quét ra qua đời sau chính là g i a cắt lượng xuống núi đặt vững thiên hạ ba điểm bởi vậy tào lão b ả n sự nghiệp cũng đi không ít đường xuống dốc thậm chí để tào lão b ả n có một đời tiếp nối không có tận mắt đến thiên hạ thống nhất chỉ là lúc này g i a cắt lượng còn ở tiểu trong trại làm trại nam hắn xuống núi thời gian là công nguyên hai trăm lẻ bảy năm còn có thời gian sáu bảy năm đây nhưng mà lưu xuyên lời nói nghe được lưu khỉ nhi cùng tiền di trong hai các nàng cho rằng lưu xuyên nói người này chính là chính hắn chỉ một thoáng lưu khỉ nhi kích động đến tâm đều suýt chút nữa nhảy ra cuốn họ nhi con mắt trừng trừng mà nhìn lưu xuyên hắn đây là chính miệng thừa nhận sao quả nhiên quả nhiên hắn có bản lĩnh để tào tặc đau đầu chương tám hắn chỉ sợ không phải thế ra người lưu khỉ nhi được lưu xuyên khẳng định trả lời nàng trái lại không hoảng hốt t a o thế á o t h lực khinh thường quân hùng báo thù chuyện này há lại là một sớm một chiều có thể hoàn thành bởi vậy nàng chỉ cần bí mật quan sát từ từ kế hoạch đánh động lưu xuyên là được quyết định chủ ý lữ khỉ nhi tâm tình bình tĩnh lại đầy mặt mừng rỡ nàng không người phu quân khỉ nhi đối với ngươi thơ từ cảm thấy rất hứng thú t h i ế p thân vậy thì đi đọc ngươi tập tơ đi thôi đi thôi liều xuyên cười nói buổi tối cùng ra cắt lượng từ thứ hẹn n ồ i lầu hắn phải đến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cái này cũng là hắn xuyên việt tam quốc đ ể một bữa n ồ i lầu đã lâu không có ăn lầu quá nhô nhung trong thư phòng c h ơ i ạ này này lữ linh khỉ thật chặt nâng g lưu xuyên tập tơ hai tay đều đang run dày điều thuyền đi tới chỉ liếp mắt nhìn đôi mắt đẹp liền cũng không còn cách nào di động g ữ hảo bồ đào mi tựu dạ con môi dù cầm t ì bà mã thượng thôi túy ngoạ x a tràng quân mạc tiếu cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi nguyện lạc ô đ ề xương mã tiên giang phong ngư hỏa đối sầu miên cô tô thành ở ngoài hàn sất tự nửa đ ê m tiếng trung đến khách thuyền hồng đậu sinh nam quốc xuân đến phát mấy cảnh n g u y ệ n quân chọn thêm hiệt vật ấy tối tương ố i t tư trường phong phá lãng hội hữu thì trực q u o ả i vân phàm tệ thương hải hô hai người một hơi đem chỉnh bản lưu xuyên tập thơ đọc xong tâm tỉnh thật lâu không thể bình tĩnh các nàng nguyên bản liền linh cảm lưu xuyên thơ tất nhiên không phải vật phàm kết quả vẫn là xa xa mà vượt qua các nàng mầm quá k i n diễm lữ linh khỉ cùng điêu thuyền bị chấn động đến mức trận mắt ngoắt mồm thế gian càng có như thế kỳ tài hắn đến cùng đều trải qua gì đó tại sao hắn có thể viết ra không đồng tình hoài thơ tại sao hắn có thể viết ra không giống ngôn ngữ phong cách thơ nói như vậy thi nhân đều có am hiểu lĩnh vực tỉ như thơ đ i ể n viên biên giới thơ tống b i ế t thơ khuê bán thơ trở chút chỉ cần am hiểu bên trong một cái loại hình cũng đã rất lợi hại nếu như am hiểu hai loại loại hình người có thể coi là quỳ tài còn am hiểu ba loại lĩnh vực xin lỗi không có nhưng mà đến lưu xuyên nơi này các nàng phát hiện này bản lưu xuyên tập thơ bao quát sở hữu loại hình càng trọng yếu hơn chính là mỗi một bài thơ lấy ra đi cũng phải trở thành truyền thế kinh điển càng không nghĩ ra chính là các loại thơ phong cách khác biệt có khí thế b ằ n g bạc có biển ước đ u tình có lý tưởng hào hùng có thương tích cảm phiền mượn đến cùng là làm thế nào đến cuối thời đông han chiến loạn không thể tả nhưng văn đàn cũng không h é o tàn thơ ca rất thịnh hành thí dụ như kiến an thất tử chính là điển hình đại biểu chớ nói chi là còn có mặt sau trúc lâm thất h i ệ n lữ linh khị không dám tưởng tượng nếu như này bản lưu xuyên tập thơ lưu truyền đi trong văn đàn sẽ gợi ra thế nào náo động nói lật đổ văn đàn phòng trừng cũng không quá đáng di nương ngươi nói phu quân rốt cuộc là ai lữ linh k ỳ thực sự là không nghĩ ra một người sao có tài hoa đến mức độ này điêu thuyền g è o cậu nghĩ đến hồi lâu cuối cùng cảm thán ta nghĩ lưu xuyên chỉ sợ không phải thế g i a người n hết cách rồi thực sự là không tìm được lý do để giải thích lúc này gian nhà ở ngoài lưu xuyên chính đang chuẩn bị n ồ i lẩu nguyên liệu nấu ăn t h a n h tựu vạn vật đều có thể năng n ồ i lẩu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị lên cũng rất dễ dàng tuyệt đại đa số đồ vật lưu xuyên đều có xuyên việt tới một năm này sẽ bớt cay loại hình lưu xuyên đã sớm trồng ra đến, đến rồi tiếc nối duy nhất là không có nổi lẩu đ một, vẹn vẹn một tiếng nổ tung chiêng vỡ cổ họng từ mấy trăm mét xa chuyển ra ngoài đến lưu xuyên ngầm đầu lên vừa nhìn khoảng cách nhà hắn mấy trăm mét xa từ thứ nhà cuốn lên quần quần khói đặc còn nương theo ngập trời hỏa thế tiểu trại liền ba người nhà mỗi nhà cách nhau có điều năm trăm linh mét ngoại trừ ra cắt lượng nhà chính là từ thứ nhà mà cháy chính là từ thứ nhà nguyên trực đang làm cái gì lông gà từ thứ mới từ lưu xuyên nhà bên này trở lại làm sao nhà hắn liền n ổ i lửa không kịp ngâm nghĩ nữa lưu xuyên vội vàng hướng về từ thứ nhà chạy đi cứu hỏa sâu trong núi lớn lại là cuối năm có khô thành đống thời điểm nếu như gợi ra cháy rừng không cho thiêu cái lông đều không dư thừa lưu xuyên đều không tin cũng c ò n tốt chờ lưu xuyên chạy tới hỏa cũng hầu như đã tiêu diệt nhà lá cháy tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ thấy từ thứ nhà một vùng phế tích trên hai cái mặt mày xám xịt người chính ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất chính là da cắt lượng cùng từ thứ hai người lưu xuyên nhìn thấy hai người dáng vẻ liền muốn cười lúc này da cắt lượng mới hai mươi tuổi chính là đầy mặt cô la gen tuổi chỉ có điều bị khói bụi chó che lấp khí chất xem ra cũng như r a cắt đầu bếp cùng cái kia quát tháo tam quốc n ư u lược nhà hình tượng hoàn toàn không hợp chín kiểu như huynh r a cắt lượng nhìn thấy lưu xuyên lại đây hỏi thăm một chút lưu xuyên gật ngủ đi lên phía trước tò mò hỏi đây là làm sao làm sao liền cháy cơ chứ r a cắt lượng ánh mắt lấp lóe rất thật không tiện mà đem mặt chuyển hướng một bên lưu xuyên trực giác liền biết r a cắt lượng nhất định có chuyện gì ngưu ngưu a kiểu như huynh đệ từ thứ nhìn thấy lưu xuyên nhất thời sẽ khóc được kêu là một cái thương tâm ta ngưu cái gì lưu xuyên nghe được từ thứ lời nói trực tiếp c h o n g váng rơi mất người con mẹ nó nhà đều l ố t sạch lao tử vừa đến đã nói tăng yêu mụ làm cái gì liếm cầu đây quả thực không thể giải thích được tăng yêu nhu bị thiêu chết ta từ thứ dùng tay lay một hồi trước mặt cho d ơ m dạ khóc lóc nói rằng như vậy a ngươi đúng là nói rõ một chút ta liệu xuyên nhìn kỹ trước mặt thiêu đến đen thui có thể không phải là từ thứ nhà con bò già sao nhà tranh cháy chùng bò tử cũng bị đốt cái cho tàn con bò già cũng bị thiêu chết trong không khí còn có một luồng nhỏ bé thịt bò đốt cháy khét bụi vị quả thực là quá thảm l i u xuyên mới vừa muốn an ủi hai câu thế nhưng nghe trong không khí thịt bò ý vị hắn nhất thời sáng mắt lên ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra có có lộc ăn thì là thịt bò nồi l ẩ u ra cỏ lưu xuyên mới vừa rồi còn ở tiếp nối nồi l ẩ u tiêu phối không có l ô n g đô vậy thì cho đưa ra đúng là quá đúng lúc ngay ở lưu xuyên suy nghĩ làm sao ăn thịt bò thời khắc g i a cắt thất phu ta cùng n g ư ơ i liều mạng từ thứ t ử trên mặt đất khoát địa đứng lên đến phát sinh gầm lên giận dữ trong nháy mắt nhằm phía g i a cắt lượng nguyên trực hình người nghe ta giải thích ta nguyên trực hình ta không phải cố ý a cựu như huynh nhanh cứu ta da cắt lượm vội vàng hướng về lưu xuyên sau lưng né tránh từ thứ trước đây nhưng là kiếm khách xuất thân tố chất thân thể tuyệt vời g i a cát lượng chiều cao tám thức có thừa cũng đến tránh mũi nhọn không phải vậy chuẩn đến bị đánh n g ư n g n g ư n g dừng lại xem từ thứ muốn tìm g i a cát lượng l i ề u mạng lưu xuyên lập tức ngăn lại hai người các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì chương chín da mặt của ngươi bị nhân p h ụ nửa k h ắ c đồng hồ sau khi lưu xuyên biết r ồ i đầu đ ô i sự tình g i a cát lượng ở nhà thí nghiệm chơi đùa đèn khổng minh bởi vì chi tiết nhỏ không đủ hoàn thiện thí nghiệm sau khi thất bại đèn khổng minh vừa vặn rơi vào từ thứ nhà trên nóc nhà trời khô vật thanh lại là nhà lá, hậu quả có thể tưởng tượng được đem từ thứ nhà tranh cùng chuồn bọ đều đốt sạch xanh xanh từ thứ duy nhất quý trọng tài sản một đầu con bò già cũng bị thiêu chết này cơ mờ n ở làm sao có thể để từ thứ không tức giận nếu không có thịt b ò ăn lưu xuyên đều muốn đánh một trận ra cắt lượng chớ nói chi là từ thứ đen khổng minh nhưng là thay đổi dẫn tới họa thai ở này sâu trong núi lớn lợi ra cháy rừng hậu quả khó mà lường được lưu xuyên cũng có thể bị thai vạ tới ta nói khổng minh a ngươi có phải là đối với họa có tình cảm làm sao như thế yêu thích chơi bụa họa lưu xuyên k h ỏ miệng giật giật hỏi nhìn chung ra cắt lượng một đời vẹn vẹn tam quốc diễn nghĩa bên trong cùng hỏa có quan hệ chiến lĩnh dịch lửa đốt b á c và p h à lửa đốt tân g i ã lửa đốt xích bích lửa đốt đằng giáp quân lửa đốt phía trên cốc đây là có ghi chép liền đạt đến năm lần nhiều không có ghi chép không chắc còn có bao nhiêu đây có thể thấy được g i a cắt lượng có bao nhiêu yêu thích chơi đùa hỏa cùng hỏa ngọn nguồn sâu bao nhiêu lưu xuyên thậm chí hoài nghi g i a cắt lượng sở dĩ yêu thích chơi đùa hỏa chính là giờ khắc này r i e o xuống nhân quả cựu như minh lần này cháy đúng là là bất ngờ lượng ta chính đang suy nghĩ một loại dùng hỏa đem đồ vật mang tới thiên vật lượng đã hoàn thành m chỉ là còn có rất nhiều chi tiết nhỏ chưa hoàn thiện lúc này mới dẫn đến trận này thai họa gia cát lượng thật không tiện mà giải thích đem đồ vật mang tới tiên h ngươi làm sao không lên trời từ thứ rất cáu phẫn hiển nhiên không tin tưởng cho rằng gia cát lượng đang nói hưu nói vượt mà lưu xuyên nhưng là nói rằng ngươi nói đồ vật có phải là xem đèn lồng chân lửa có thể bay trời cao lưu xuyên dùng ngón chân muốn liền có thể đón được khẳng định là dàn vật đèn khổng minh nhìn như đơn giản phát minh ở phát minh sơ kỳ nhưng là không đơn giản xem ra gia cát lượng còn ở làm thí nghiệm đây cự như huynh biết thiên đăng gia cát lượng rất kinh ngạc từ thứ đều không tin tưởng hắn lưu xuyên lại biết hắn làm gì đó trước xem ngươi ở thí nghiệm ta cũng suy tư một chút lưu xuyên hàm hồ giải thích lập tức đ ổ i chủ đề ngươi nói cái kia thiên đăng ta cũng sẽ làm không phải là đèn khổng minh mà đừng nói là đèn khổng minh coi như là cùng nguyên lý khinh khí cầu hắn cũng có thể làm được cựu như huynh cũng sẽ làm g i a c á t lượng nhất thời trận to hai mắt có chút khó có thể tin tưởng hắn có thể khẳng định hắn phát minh trò chơi trước đây chưa từng có mà lưu xuyên càng nói hắn cũng biết làm sao có khả năng đó là tự nhiên lưu xuyên hờ hức liếc miết ra các lượng ngươi còn ở giai đoạn thí nghiệm mà ta các loại trò gian đèn khổng minh tất cả đều rõ ràng trong lòng làm được so với ngươi vật thí nghiệm khẳng định ngưỡng bức kiểu như huynh có thể không làm một cái cho lượng quan sát quan sát ra c ắ t lượng lông mày nhữ lại thiên đăng rõ ràng là ta phát minh ngươi làm sao có khả năng gặp làm vậy hãy để cho ngươi làm một cái tại chỗ đâm tủ h ngươi tối nay ta dạy cho ngươi hoàn thiện chi tiết nhỏ liệu xuyên nhưng là nói rằng ra c ắ t lượng nhất thời giận dữ liệu xuyên câu nói này đem tiêu căng tự mãn địa ra cát lượng nói tới khâm phục còn muốn dạy ta hoàn thiện chi tiết nhỏ có như thế ngông không sao Nín một lát. g i a cát lượng mới nói ta mọi mắt mong chờ hắn ngược lại muốn xem xem lưu xuyên có phải là k h o á c lác mà lưu xuyên trực tiếp không để ý tới g i a cát lượng không phải hắn muốn trang bức thực sự là hắn sợ g i a cát lượng tiếp tục làm thí nghiệm dẫn tới hỏa thai chịu ảnh hưởng không bằng dạy dỗ hắn sớm một chút để g i a cát lượng đem đèn khổng minh chỉnh rõ ràng ngược lại cuối cùng hắn vẫn là sẽ làm ra đến lưu xuyên chỉ là trợ cái lực để sự tình sớm mà thôi lưu xuyên chuyển hướng từ thứ hắn đối với bọ thịt hứng thú so với làm đèn khổng minh đ ạ quá nhiều nguyên trực hình ngươi cũng không muốn bị thương n h ư chết không có thể sống lại người sống làm cố gắ l ư u xuyên ăn ủi cái gì lưu xuyên nửa câu đầu còn đêm hai câu cuối cùng ăn thịt bò trực tiếp để từ thứ hai mắt trừng trừng tức g i ậ n đến hắn cả người run suýt chút nữa ngất đi con bò già nhưng là hắn duy nhất quý trọng tài sản vì hắn canh nhiều năm địa đều dưỡng da cảm tình đến, đến rồi nói là hắn nửa cái con trai đều không quá đáng lưu xuyên càng nói muốn ăn thịt bò người vẫn là người sao không thể ta từ thứ coi như là chết đói cũng t u y ệ t không ăn một miếng thịt bò thẳng thắn cương nghị tứ nguyên trực kiên quyết từ chối lưu xuyên tổng cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết vừa tối tiểu trại tất cả mọi người đều ngồi ở lưu xuyên nhà trong sân năng nồi lầu năng dạ cỏ nhất định phải nắm giữ thật thời gian mặt ngoài lên phao thời điểm vừa vặn không phải vậy năng giả rồi ăn không ngon lưu xuyên cho lữ khỉ nhi nóng một khối dạ cỏ thuận tiện dạy một hồi người khác năng dạ cỏ kỹ xảo cảm tạo phu quân cảm tạo phu quân lữ khỉ nhi ăn đến rơi nước mắt thiền di cũng là như thế các nàng chưa từng nghĩ đến trên thế giới còn có ăn ngon như vậy đồ vật còn có loại này ăn đồ ăn phương thức càng là những người đa dạng đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn các nàng đại thể cũng không nhận ra nhưng ăn lên chính là rất đã n i ề n bởi vậy các nàng đối với lưu xuyên là càng thêm hiếu kỳ cùng khiếp sợ thật là thơm a từ thứ nóng một khối dạ cỏ ném vào trong miệng bẹp miệng bưng lên ly rượu kiểu như huynh đệ ta mời ngươi một chén ngươi này nổi lầu năng tê tay thịt bò tay xé dạ cỏ là ta từ thứ đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật quả nhiên mỗi người đều chạy không thoát thật là thơm định luật nói tuyệt không ăn một miếng thịt bò chính là hắn b u ổ i tối ăn được tối này vẫn là hắn chính là họa hề phúc chi sợ ị phúc hề họa chi sợ phục may là ta đem nguyên trực linh lưu cho thiêu chết không phải vậy chúng ta cái nào có cơ hội hưởng thụ như vậy mỹ thực ra cắt lượ từ thứ suýt chút nữa nổi lên hẳn không thể tại chỗ phun chết ra cắt lượng quá không biết xấu hổ da mặt của ngươi bị nhân phục lưu xuyên đối với da cắt lượng ố n quyền n g ắ m lại da cắt lượng mắng vương lãng danh n ôn ta chưa từng gặp có như thế vô liêm s ỉ người khả năng cũng chỉ có bản thân am hiểu sâu không biết xấu hổ chi đạo mới sẽ nói ra như vậy kinh điển danh n ôn cựu như minh ngươi thuyết giáo ta hoàn thiện thiên đăng chi tết nhỏ da cắt lượng lúng túng mau mau nói rằng việc này đơn giản lưu xuyên xua tay nói rằng lập tức dặn dò thiền di thiên di đi giúp ta chuẩn bị mấy cây nhanh trúc một ít trăng giấy còn có hồ dán cùng với sắc ong được rồi t h i ê n di theo tiếng đi chuẩn bị lưu xuyên thứ cần thiết rất nhanh t h i ê n di liền đem lưu xuyên thứ cần thiết cầm tới thiên đăng nguyên lý rất đơn giản dựa vào chính là n h i ệ t không khí so với không khí lạnh l é o nhẹ bởi vậy gặp nổi lên thiên đăng liền bay lên lưu xuyên vừa làm vừa nói g i a c á t lượng nhịu nhũ mày rơi vào trầm tư nói thật hắn vẫn đúng là không tổng kết quá nguyên lý kiểu như lao đệ ngươi nói là có ý gì từ thứ có chút m ộ n g không biết lưu xuyên cùng g i a c á t lượng đánh cái gì bí hiểm một bên lữ khỉ nhi cùng thiền di thì càng không hiểu nhưng vẫn là đầy mặt tò mò nhìn ngươi xem Rơi xuống đất. thiên đăng thực chính là cái nguyên lý này vì lẽ đó muốn tiên đăng phi đến bay cao đến xa đầu tiên bên trong nhiệt không khí muốn quá nhiều mà không dễ hạ nhiệt độ thứ bản thân vật liệu muốn mềm mại l i u xuyên giới thiệu cựu như huynh nói được rất đúng thông minh như ra cắt lượng vừa nghe liền hiểu chỉ có thể cay đắng địa nợ nụ cười hắn nghiêm trọng hoài nghi tiên đăng là không phải là mình phát minh hắn phát minh đồ vật người khác tới cho hắn phổ cập nguyên lý k h sau một là hắn khắc ô không n không nhận g phải nói thừa Lưu Xuyên nói được quá đúng rồi. Chụp đèn da c á t lượng thắng、so、nhìn lưu xuyên chế tác thiên đang động tác hắn suýt chút nữa kinh ngạc đến gây người lưu xuyên động tác thực sự là quá nhanh muốn thật thành thạo có thật thành thạo hắn hết sức hoài nghi lưu xuyên đúng là lần thứ nhất làm thiên đang sao thấy thế nào lên xem luyện tập quá vô số lần tay giả đời hắn không nghĩ ra rất nhanh lưu xuyên n g ẩ n đầu lên một cái tinh xảo hình trụ thiên đang xuất hiện ở lưu xuyên trong tay được rồi khổng minh ngươi xem ta này thiên đang làm được thế nào sao thế nào da cắt lượng r a mặt co giật hắn thở dài một hơi cựu như huynh tay nghề lượng mặc cảm không bằng da cắt lượng ô quyển vẻ ngoài toàn thắng bị q ă n g mười tám đường phố chúng ta đến thử xem phi hiệu quả đương nhiên đón lấy chính là xem có thể hay không bay có thể phi mới là trọng điểm lưu xuyên đem sáp ong thiếu đốt chờ đợi thiên đ ă n g chụp đèn bên trong tràn ngập nhiệt không khí phu quân đây là cái gì lữ khỉ nhi kinh ngạc hỏi nàng mơ hồ cảm thấy đến phu quân cùng gia cát lượng đang làm vật này không bình thường tên này vì là thiên đăng có thể bay đến bầu trời là khổng minh phát minh lưu xuyên giới thiệu hắn đúng là không có cấp gia cát lượng thành quả gia cát lượng bản thân liền ở ngay đây loại này cấp thấp phát minh nhỏ không cần thiết cướp cựu như h u n h thực sự là lại nghĩa gia cát lượng nghe lưu xuyên nói là hắn phát minh suýt chút nữa cảm động khóc món đồ này làm không cẩn thận nổi danh truyền thiên cổ đê tên tầm quan trọng có thể tưởng tượng được giả như lưu xuyên nói là chính hắn phát minh cái k i a u ra cát lượng cũng nói không rõ ràng không phải có tác dụng gì đây lưu khỉ nhi lại hỏi lưu xuyên liếc mắt nhìn tuyệt mỹ lưu khỉ nhi lại như người hiếu kỳ b ả o bảo muốn không được vợ học giỏi như vậy hắn thuận tiện giải thích một hồi nói cái đơn giản nhất công dụng hành quân đánh trận có thể dùng đến gửi thư báo ồ lưu khỉ nhi nhất thời đôi mắt đẹp sáng lời đúng rồi hành quân đánh trận gửi thư báo tầm quan trọng căn bản không cần phải nói thiên đăng có thể phi như thế cao c ự xa liền có thể nhìn thấy dùng để gửi thư báo quá thích hợp có điều nếu có thể hảo h à o lợi dụng ở về mặt quân sự nói không chắc có thể đưa đến kỳ diệu nàng âm thầm đem cái này tác dụng nhớ rồi còn có cái công dụng lưu xuyên cười cận thiền di cho ta nắm một cây bút đến lữ khỉ nhi tò mò nhìn lưu xuyên chỉ thấy lưu xuyên dùng bút lông ở đèn khổng minh chụp đèn trên viết cái lưu xuyên lữ khỉ nhi tâm tưởng sự thành vạn sự như ý còn có cái công dụng chính là ước nguyện có thể mang theo chúng ta nguyện vọng bay đến bầu trời lưu xuyên cười ha ha lập tức bung tay lúc này chụp đèn bên trong nhiệt không khí sung túc thiên đang liền vững vàng mà bay lên chậm rãi dĩ nhiên thật sự bay lên đến rồi lữ khỉ nhi bị tình cảnh này cả kinh miệng nhỏ khẽ nhết càng là nhìn thấy mặt trên viết lưu xuyên lữ khỉ nhi vạn sự như ý tâm tưởng sự thành nàng nơi nào nhìn thấy loại này lãng mạn lữ khỉ nhi trong mắt ngấn đầy nước mắt cảm động đến dối tinh dối mù hận không thể ôm lấy lưu xuyên tàn nhẫn mà thân thiết một phen để diễn tả nàng cảm động thật â m mộ a thiền di hai tay nắm tại trước ngực trong mắt tràn đầy ư ớt cao nữ nhân mà dễ dàng nhất cảm tính thấy có người vì là lữ khỉ nhi như vậy nàng đương nhiên được muốn cũng có người có thể vì nàng lãng mạn một lần một bên khác g i a c á t lượng cùng từ thứ chỉ cảm thấy cảm thấy trong không khí tràn ngập tất cả đều là acid ạ tệ t i ệ m ý vị từ thứ ở trong lòng là khâm phục có phải hay không cựu như h i n h chính là cựu như h i n h đậu phu nhân hài lòng phương thức càng lại như vậy đặc biệt khiến người ta chịu phục mà ra c á t lượng trực tiếp suýt chút nữa hầm n ự c trước một khắc phát minh sau một khắc liền bị lưu xuyên cầm đậu phu nhân hài lòng còn giao cho cái ước nguyện công năng mới chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới có chức năng này hắn bốn mươi lăm độ nhìn về phía bầu trời nhìn từ từ biến mất thiên năng tâm tình tốt một trận phiên muộn cựu như h u n h tại hạ thủ giáo l i u xuyên làm thiên đăng đều phi đến không thấy bóng dáng mà ngẫm lại hắn làm thiên đăng bay mấy trăm mét nhuyễn đạp đạp rơi vào từ thứ nhà nóc nhà còn tạo thành một hồi hỏa hoạn so sánh bên dưới có thể nào không cho hắn p h i ề n m u ộ n việc nhỏ việc nhỏ không đáng nhắc đến lưu xuyên vung vung tay cười nói hắn chỉ là cho g i a c á t lượng làm cái làm mẫu giúp g i a c á t lượng đem phát minh đèn khổng minh thay đổi mà thôi cựu như m i n h k i ê m tốn một năm qua ta chứng kiến cựu như m i n h quá nhiều thần kỳ địa phương mỗi lần ta đều được lợi rất nhiều ngươi xứng đáng ra cắt lượng thở dài nói từ khi lưu xuyên ở tại trong thôn sau khi đến ra cắt lượng cả người đều cũng lại tiêu ngạo không đứng lên bởi vì cái tên này trong đầu kỳ tư diệu tưởng thực sự là quá nhiều rồi có lúc g i a cắt lượng muốn một chút chuyện chỉ cần ở lưu xuyên trước mặt nói lại lưu xuyên trong nháy mắt liền có thể biết đầu đuôi câu chuyện quả thực là quá thần tự xưng là vẫn tính thông minh g i a cắt lượng ở lưu xuyên trước mặt cảm thấy sâu sắc cảm giác bị thất bại nay ở Gia c tính Lượng thương thần Này thời t điểm. là gì coi như là dẫn người bay lên trời thiên đăng ta cũng có thể làm ra đến lưu xuyên sảng lãng nói rằng cái gì không thể này hoàn toàn không thể ra cắt lượng đầy mặt không tin tưởng hắn phát minh thiên đăng có thể bay lên trời đi mang theo vật nặng cũng là không thể phải biết nguyên lai、like、hắn dùng ngọn đèn khá là nặng trực tiếp liền dẫn đến thiên đăng phi không cao hiện tại coi như là lưu xuyên làm thiên đăng so với hắn muốn tốt hơn nhiều lần mang vật nặng cũng không cách nào bay lên chứ một cái nhiều người trùng lại gây cũng có mấy chục cân lưu xuyên nói có thể dẫn người bay lên trời đi hắn không phải không tin tưởng mà là không dám tin mà một bên khác từ thứ lữ khỉ nhi thiền di bọn người vẻ mặt giống như nhau nhìn về phía lưu xuyên trên mặt đều là rõ ràng viết đại đại một cái không tin tưởng thực sự là quá bất hợp lý sự tình phải biết cổ nhân đối với t i ê n đều có một loại tuyệt đối kính nể cảm muốn nói người có thể bay lên trời đi có thể nào không khiến người ta khiếp sợ biết các ngươi không tin chờ ta chuẩn bị kỹ càng vật liệu liền cho các ngươi làm một cái đi ra nhìn một cái lưu xuyên trận mắt khinh bỉ cũng không tiếp tục giải thích khinh khí cầu dẫn người làm sao nếu là có điều kiện lời nói nhiều người hơn nữa cũng có thể mang tới đi hắn trực tiếp nói sang chuyện khác đi chúng ta tiếp tục cắt lẩu phu quân ngươi nói có thể dẫn người trời cao đồ vật là có thật không lữ khỉ nhi tò mò hỏi đó là đương nhiên ta lưu xuyên là có khoác lác tật xấu thế nhưng chắc chắn sẽ không loạn suy nghiêu lưu xuyên vỗ lữ khỉ nhi một cái tát ngươi tiểu yêu tinh này còn dám không tin ta nào có người ta là không dám tin tưởng nha lữ khỉ nhi lẩm bẩm miệng nhỏ ngày mai ta chuẩn bị kỹ càng vật liệu liền làm cho ngươi một cái đi ra hai ta đồng thời tới ngồi lên bay một cái cho ngươi xem xem l ư u xuyên nói rằng được rồi đây phu quân lữ khỉ nhi tràn ngập chờ mong bởi vì nàng nghĩ tới rồi một chuyện nếu như lưu xuyên thật có thể làm ra dẫn người trời cao đồ vật vậy cũng quá khủng bố cái kia nàng báo thủ hy vọng là thành gấp trăm lần tăng trưởng a tạm lại không nói hắn công dụng chỉ nói riêng một điểm nàng hoàn toàn có thể trực tiếp ám sát tào tháo cho tào tháo đến cái từ trên trời g ra xuống khả năng không cần làm những khác tào tháo cũng phải cho dọa sợ Trưng Thiên sinh như xuất ta tất ta Một bên khác, ra cắt lượng trong nhà, từ thứ cùng ra cắt ra như lượng lượng sinh bên nhà, cùng ngủ chung. chi. khác, đạo, ra nguyên trực h u n h chuyện gì bây giờ ngươi đã gần được quán ta cho rằng n g ư ơ i n ê n cưới cái phu nhân từ thư dừng một chút sau đó thấp giọng nói rằng gia cát lượng lúc này vừa vặn hai mươi tuổi hai mươi tuổi xưng là tuổi đời hai mươi ở người này đinh thiếu hụt niên đại có mấy người thậm chí ở mười lăm mười sáu tuổi khoảng chừng liền đón dâu sinh tử vì lẽ đó gia cát lượng tính được là là trên lớn tuổi chưa kết hôn nam thanh niên nguyên trực h u n h ngươi chính là ta huynh trưởng ngươi mới chưa lập gia đình thân ta hoảng cái gì gia cát lượng tò mò hỏi nhưng run lên một g â y liền bừng tỉnh ừ ta rõ ràng ngươi là xem cựu như huynh đã đón dâu tiện s é t vậy từ thứ mới vừa muốn nói chuyện nhưng lại nghe thấy ra cắt lượng xa xôi đ i ệ u thở dài một hơi tiếp tục nói ai đừng nói là ngươi ước ao thực ta cũng ước ao vô cùng chỉ là ta nam tử hán đại t r ư ợ phu sự chưa càng n g h i ệ p chưa đã há có thể theo đuổi nhịn nữ tình trưởng chúng ta làm tìm kiếm khi sẽ xuống núi làm một phen sự nghiệp đền đáp n ư ừ n g ngừng dừng lại từ thứ thực sự là không nhịn được trực tiếp đánh gây ra cắt lượng lời nói không minh ý của ta là ngươi đi ngủ đừng ông ta được không từ thứ đỡ đỡ chán đầu thực sự là không nói gì đến cực điểm ngươi làm sao liền như vậy yêu liên nghĩ nhiều như thế ý đây hai cái đại nam nhân đi ngủ sắp bên như vậy gần làm gì tiểu g i a cắt đều sắp đến đến ta k h ắ c nguyên trực huynh bất giận ta suy nghĩ vấn đề xuất thần nhất thời t h ấ t thố xin lỗi xin lỗi g i a cắt lượng lúng túng nuốt v u ố t cái mũi rất thật không tiện mà nói hơn hai mươi tuổi nam nhân màu nóng chính trực thanh xuân sao độc tuổi thân thể là hơi có dị động liền lực lượng mới xuất hiện đây là có thể lý giải ngươi muốn cái gì xuất thần như vậy từ thứ tò mò hỏi ta đang nghĩ cựu như huynh là có hay không có thể làm ra dẫn người trời cao t h ầ n vật ta là muốn phá ra đầu cũng cảm thấy không có cái kia khả năng gia cát lượng rất chắc chắc từ ăn xong nổi lầu hắn vẫn mất tập trung chính là đang suy tư chuyện này liệu xuyên làm thiên đăng hắn vốn là liên tục bị đạ kích kết quả lưu xuyên còn muốn làm dẫn người trời cao thiên đăng gia cát lượng cùng nói đúng không tin thực càng nhiều còn không bằng nói là sợ sẽ tiếp thu hiện thực bởi vì lưu xuyên thực sự là quá đạ kích người k h n g minh nếu ta nói kiểu như m i n h đệ có thể làm ra như vậy t h ầ n vật ta là tin tưởng từ thứ cũng rất chắc chắc chỉ là hắn chắc chắc chính là lưu xuyên có thể được giải thích thế nào gia cát lượng nói ngươi xem chúng ta không nói những thứ khác ta cho ngươi nâng mấy cái ví dụ trước đây chỉ thất màu sắc ố vàng thô bị dễ phá mà trải qua cựu như huynh đệ bàn tay sau hắn làm được chỉ thất trắng non như tuyết mỏng như cánh ve còn không dễ dàn g phá dùng để viết quả thực có thể gọi nhân gian c ự c phẩm vạn kim khó cầu lại nói gần một điểm người làm thiên đăng từ thứ vốn muốn nói thô lậu đến cực điểm nhưng vẫn là hơi kiên kỵ lại ra cắt lượng cảm thụ liền miễn cưỡng đ ỉ n h chỉ không có nói mà là tiếp tục nói thiên đăng đến cựu như huynh trong tay hắn hơi làm thay đổi làm được liền có thể bay lên trời không gặp tung tích quả thực thần tự kỹ bởi vậy loại dấu hiệu xem tới ta cảm thấy đến cựu như huynh có thể làm ra đến không có chút nào kỳ quái chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ liền tốt từ thứ một hơi nói xong hắn là đã sớm kiến thức lưu xuyên ngưu b ớ c địa phương cũng đã sớm mất cảm giác hắn hành tẩu giang h ồ u nhiều năm kinh nghiệm xã hội phong phú xem quen rồi vô số chuyện l ạ h i ể u đ ư ợ c khiêm tốn dễ dàng tiếp thu người khác ưu tú coi như là lưu xuyên nói hắn là thần tiên từ thứ cũng tin nhưng mà ra cắt lượng cùng từ thứ không giống hắn đọc đủ thứ thi thư đầy bụng tài hoa trên thông thiên văn giới dành địa lý bản thân trong xương cực tiêu não bởi vậy hắn càng nhiều chính là không muốn đi tin tưởng không muốn đi thừa nhận hắn phiền muộn a tại sao có thể có lưu xuyên người như thế gia cát lượng thấy từ thứ như vậy mù quáng ngốc nết địa tín nhiệm lưu xuyên hắn khinh bị từ thứ dùng một câu ở lưu xuyên nơi đó học được lời nói hình dung từ thứ thằng hề dĩ nhiên ở bên cạnh ta mà từ t h ứ nhưng là không làm lẽ nào có lý đó càng dám hoài nghi ta cựu như lão đệ không minh nếu như cựu như lão đệ có thể làm ra đến ngươi nên làm sao từ thứ gọn gàng dứt khoát hỏi gia cát lượng trầm mặc một lát suy nghĩ một chút trịnh trọng thở ra một ngụm trọc khí hắn như xuất đạo ta tất ta chi gia cát lượng ngữ khí phi thường kiên quyết từ thứ nhất thời khiếp sợ mà lại bất ngờ gia cát lượng lời này ý tứ quả thực lại rõ ràng có điều ý tứ là lưu xuyên nếu như xuống núi làm việc ra cắt lượng tất nhiên phụ tà hắn đây chính là quan hệ đến nhân sinh lựa chọn cùng tương lai quyết định từ thứ là vạn vạn không nghĩ đến khổng minh như vậy t h ậ t trọng như vậy lý trí như vậy kiêu ngạo như vậy có tài dĩ nhiên bắt người sinh lựa chọn đến đánh cược đây là cỡ nào dũng khí chỉ là từ thứ ngây người hồi lâu đ ỗ n g nhiên lại cười ha ha ha ha ha vẫn là khổng minh thông minh ta không kịp vậy chỉ là nháy mắt hắn liền nghĩ rõ ràng bên trong then chốt địa phương nếu như lưu xuyên liền người đưa lên thiên thần vật cũng có thể làm được đồng thời vẫn là như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong có thể thấy được lưu xuyên là cái hạ người gì thần coi như không phải thần cũng là thần k ỳ nhân theo người như vậy còn sợ thành tựu không được một phen đại sự bởi vậy có thể thấy được khổng minh kiên quyết không phải tùy tiện bắt người sinh lựa chọn đến cùng hắn đánh cược mà chính là ánh mắt lâu dài không khéo cực kỳ vì lẽ đó từ thứ cũng bị kích thích được chúng ta liền m ỏ i mắt mong chờ lưu xuyên trong nhà lưu xuyên ôm lữ khỉ nhi trải qua hai lần thoải mái tràn trề sau khi hai người tùy ý trò chuyện hắt gì lưu xuyên bỗng nhiên một cái hát xì đánh ra đến đang yên đang lành n g ả y mũi ai đang mắng ta hắn đương nhiên không biết ra cắt lượng cùng từ thứ lúc này chính đang bàn luận hắn đồng thời hai người đang lấy đi theo hắn làm tiền đặt cuộc đánh cược hắn nếu như biết rồi lưu xuyên có thể sẽ tại chỗ đem hai người đã bay lao tử là lưu xuyên lại không phải lưu bị các ngươi tìm các ngươi bị bị đi đi theo ta muốn ă n cướp ta chỉ muốn làm một cái yên tĩnh cá ư ớp mũi a phụ quân ngươi đừng c ầ m lạnh lữ khỉ nhi thấy lưu xuyên hát hơi một cái ô nu cho lưu xuyên đem chăn kéo lên đi sau đó đem thân thể hướng về lưu xuyên trên người ních lại gần ta không như vậy hư l Đem chương á n tay bắp đuổi đều mười ộ t hai không có ai so với ta càng hiểu hắn nhà lá chính là cách gâm hiệu quả không tốt lưu xuyên ở trong lòng nổ nước bọn đừng mơ tới nữa tiếng thở dài định là sắt vách thiền gì phát ra ra hắn cùng lữ khỉ nhi mới vừa tân hôn hơn nữa lưu xuyên lão tài xế bận tâm không nhiều như vậy động tính tự nhiên hơi lớn nói vậy là bị thiền di nghe được thực sự là xấu hổ chết cá nhân đều do phu quân lữ khỉ nhi giận dữ địa lầm bầm m i ệ nhỏ g n làm đúng địa vỗ một cái lưu xuyên nàng cũng nghe được sắt vách thiền di tiếng thở dài thần cho nàng khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như máu không thể trách ta a ai biết thiền di có nghe trộm quen thuộc lưu xuyên vui cười hớn hở địa cười nói lữ khỉ nhi nhất thời nghe lời mà một bên khác mơ hồ nghe thấy lưu xuyên nói chuyện điêu thuyền cũng là mắc cỡ đầy mặt nóng rác nàng buồn bực đến dậm chân cái tên này ra mặt thực sự quá dày không trách khỉ nhi nói lưu xuyên căn bản không phải người đàng hoàng đây đây là người đàng hoàng nói thu được nói nghe trộm quen thuộc ai nghe trộm là các người động tinh quá lớn người ta ước c ao lữ khỉ nhi có người thương yêu không c ẩ n thận t h ở d à i âm thanh lớn điểm vừa mới ra khứ mã thực sự là ném người chết trời đã sáng cũng không biết nên làm sao gặp người đây lại không nói thiền di tâm tư lại nói lưu xuyên cái phòng này cách âm hiệu quả không được chờ tào tháo x ô i nam chúng ta lên phía bắc sau khi một lần nữa tìm địa phương g ầ n cư ta tự mình vì ngươi kiến tạo một tòa pháo đài lưu xuyên vung tay lên nếu không là hắn chuẩn bị lên phía bắc cần cư đã sớm ở tiểu trại xây pháo đài thuận tiện cải thiện một hồi ở lại điều kiện chẳng phải mi thai thành pháo đài lữ khỉ nhi ngần người pháo đài chính là rất lớn rất xa hoa kiến trúc thậm chí tương tự với hoàng cung l ư u xuyên giải thích lời này vừa nói ra lữ khỉ nhi ngớ ngẩn hắn càng nói tự mình làm ta xây pháo đài xa hoa tương tự với hoàng cung loại kia trời ạ thiếp thân lẽ nào ở trong lòng hắn phân lượng nặng như vậy sao p h u quân người đối với ta thực sự là quá tốt rồi thiếp thân thật là cảm động lữ khỉ nhi nơi nào kinh được lưu xuyên cái này lao tài xế v ă n pháp nàng hai mắt hiện ra nước mắt bị cảm động đến nào、hảo. cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang vì lưu xuyên lưu động thật chặt ôm lưu xuyên thấy lữ khỉ nhi cảm động thành như vậy. lưu u x y ê nói sờ sờ múi. Xây pháo đài còn không phải là vì cải thiện chính ta ở lại đổi cái Xây thay pháo phương không chính hoàn cảnh. Chỉ là thay đổi cái phương thức là là còn n vì ta ở ra mà thôi, thế không nghĩ đến lưu khỉ nhi như thế không đến lưu chuyện ị nổi vén.、Ừ. Nói c h u phương thức quả nhiên rất trọng yếu l i ê n thí dụ như a g đối với ngô mụ nói ta muốn cùng ngươi đi ngủ sau đó bị mắng lưu manh suýt chút nữa bị đánh chết mà từ chí ma một câu ta muốn cùng ngươi đồng thời rời giường xem mặt trời mọc nhưng trong nháy mắt biến thành chủ nghĩa lãng mạn hai người cũng là muốn đồng thời đi ngủ ý tứ nhưng nói chuyện phương thức không giống hiệu quả cũng tuyệt nhiên không giống Cũng không trách lữ khỉ nhi lệ điểm thấp lưu xuyên lão tài xế vén pháp há lại là người bình thường có thể chống đối đừng nói là ở nữ từ địa vị thấp thời đại coi như là ở đời sau cho nào đó cô gái nói là nàng xây pháo đài thử xem mà lưu xuyên vẫn lên lữ khỉ nhi đối với hắn nhưng là càng thêm hiếu kỳ phu quân đến cùng là cái hạ người gì suy đoán viên t à o đại chiến quả thực đa trí gần yêu b ẻ gây trừa ra những người đồ ăn càng là trò gian chống chất khiến người ta muốn ngừng mà không được viết thơ từ cũng là coi như người trời nói hắn là lưu manh đi nhưng hắn lại là như vậy khiến người ta cảm động nói hắn là nhã người đi nhưng hắn có lúc lại là như vậy vô lại xoắn suýt thực sự là xoắn suýt lữ khỉ nhi thực sự là hoàn toàn phục ngày mai sáng sớm lưu xuyên liền bắt đầu g i à n vặt khinh khí cầu vật liệu nói xong rồi làm cho ra c ắ t lượng mọi người xem tất nhiên là không thể n u ố t lời g i à n vặt hơn nửa ngày khinh khí cầu rốt cục làm tốt ra c ắ t lượng cùng từ thứ vì xem lưu xuyên dẫn người trời cao bởi vậy rất sớm mà sẽ chờ ở nơi này chỉ thấy lưu xuyên trước mặt một cái to lớn đại bóng đường kính có tới khoảng mấy t r ư ợ n g đem ra c ắ t lượng cùng từ thứ đều xem xức sở cựu như minh đây chính là ngươi nói có thể dẫn người trời cao thiên đăng ra cát lượng nhìn lưu xuyên chế tác thiên đăng hắn vẫn là biểu thị rất hoài ngh món đồ này thấy thế nào cũng không giống cái có thể dẫn người trời cao đồ v à o ta lưu xuyên nhưng là gật gù không sai đây chính là có thể dẫn người trời cao thiên đăng có điều vì cùng khổng minh làm thiên đăng khác nhau ra sau đó không muốn kêu trời đèn phải gọi k i ể u như đèn ai kêu ta là ở t ă n g quốc so với hậu thế sớm nhất k i n h khí cầu sớm hơn ngàn năm đ â y sau đó ta cho dù chết đem ta đào móc ra khai quật cái thứ nhất k i n h khí cầu cũng phải là ta tên lưu xuyên đê tên quyền kiên quyết không thể lưu lạc với tay người khác lưu xuyên âm thầm suy nghĩ đang lúc này từ thứ vỗ tay lên cựu như đèn chuẩn xác thực sự là quá chuẩn xác lẽ ra nên như vậy ta nhớ rằng cựu như lão đệ tự cựu như chính là đến từ kinh thi bên trong tiểu nhã thiên bảo vệ nguyên văn vốn là mong ước c h i tử cựu như lão đệ nói thiên đang còn có ước nguyện công năng bởi vậy đặt tên là cựu như đèn thực sự là quá chuẩn xác liệu xuyên mẹ nó lưu xuyên đều suýt chút nữa ngốc dưới mất lại vẫn có thể như vậy giải thích từ thứ làm một cái liếm cầu thực sự là quá thích hợp ta đều không nghĩ đến sự tình đúng là bị ngươi mạnh mẽ giải thích một làn sóng trong nháy mắt trở nên viên mãn vốn là lưu xuyên cảm thấy đến k i n h khí cầu biến thành cựu như đèn có chút khó chịu còn rất thật không tiện có thể từ thứ một gi không chỉ không còn khó chịu trái lại còn trở nên đặc biệt có ý nghĩa mà chuyện đương nhiên lưu xuyên cũng không dám tin ha ha ha vẫn là nguyên trực ư ở linh h i ể u ta lưu xuyên cười ha ha từ thứ nghe được lưu xuyên khen trên mặt nhưng là rất kiêu ngạo không có ai so với ta càng hiểu k i ể u như lão đệ g i a c á t lượng một mặt phiền muộn không nói gì nhìn về phía từ thứ thật giống tiên đang có ước nguyện công năng cũng là lưu xuyên ngày hôm qua mới vừa giao cho chứ thì quyền vậy g i a c á t lượng âm thầm khinh bị từ thứ thì chính là liếm thì quyền đương nhiên là liếm cầu ý tứ cũng còn tốt ra cắt lượng không có nói ra nếu không lưu xuyên cũng hoài nghi ra cắt lượng cũng là xuyên việt giả muốn không làm sao biết liếm cầu cái từ này chuyện phiếm không nói nhiều chúng ta tới thử phi lưu xuyên nhưng là nói rằng h ắ n quay đầu nhìn về phía lữ khỉ nhi khỉ nhi n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng ta đồng thời bay thử sao phụ quân thiếp thân đồng ý lữ khỉ nhi không chút do dự mà trả lời nàng buổi tối bị lưu xuyên cảm động đến dối tinh dối mù nàng thừa nhận nàng l u ô n hãm coi như là giờ khắc này lưu xuyên gọi nàng đi chết cũng cam tâm tình nguyện vì lẽ đó lưu xuyên một gọi nàng liền đáp ứng rồi được vậy chúng ta liền tới một lần lãng mạn bầu trời lữ trình lưu xuyên nói mà một bên khác khoảng cách lưu xuyên tiểu trại cách đó không xa đi hướng về kinh châu trên đường lúc này ba người cưới cao đầu đại mã nhưng người lại có vẻ ánh mắt sưng phủ phờ phạc một bộ thật yếu chật vật r ă n g rớp a ta quan vũ uống rượu từ không đỏ mặt a ta trương phi uống rượu cũng từ không đỏ mặt tà ta, ta lưu bị lưu bị nói quanh co hai tiếng cuối cùng không nói ra nhị đệ ngươi ra mặt vốn là đỏ đến mức xem đít khỉ tự ngươi đương nhiên uống rượu không đỏ mặt còn có tam đệ ngươi đen xì chẳng khác nào cái than nắm coi như là mặt đỏ ai có thể nhìn ra chỉ có ta lưu hơi nước da rẻ bình thường nhưng con mẹ nó nhưng thổi không đứng lên lưu không sai này ba người chính là dự định đến kinh châu nương nhờ vào lưu biểu lưu bị ba huynh đệ lưu bị ở nương nhờ vào viên thiệu sau khi không có được trọng dụng mà quan vũ ở trận chiến quan độ trợ giúp tào tháo chém giết viên thiệu đại tướng nhan lương văn xỉu điều này làm cho lưu bị suýt chút nữa liền mệnh đều làm mất đi ba huynh đệ trải qua mọi cách khúc chiết cuối cùng mới tập hợp cùng nhau thật vất vả chạy ra sau khi cân nhắc hơn thiệt ba người dự định nương nhờ vào kinh châu lưu biểu bởi vì phiền muộn vì lẽ đó ba người ở tiệm rượu uống nhiều rượu lúc này cưỡi ngựa đều vẫn là say khước mà bọn họ trải qua địa phương vừa vặt ở một chỗ người ở han đến bên trong Khoảng cách lưu xuyên ẩ nhìn cư cũng tiểu trại k lữ ư u Xuyên cùng l khỉ nhi n g tinh khí cầu trên, xảo mà lại thủy linh khuôn mặt cười hắc hắc nói sờ một chút đúng là có thể lữ khỉ nhi không nói gì như thế tốt đẹp bầu không khí lại bị phu quân kẻ xấu xa hành vi làm hỏng nhưng nàng làm sao cảm giác có chút ngọt đây khỉ nhi không cái gì đáng giá giật mình đây chính là cái đồ chơi nhỏ lưu xuyên tùy ý nói rằng đồ chơi nhỏ lưu xuyên không bấm nàng nàng đ ỗ n g nhiên muốn bấm lưu xuyên vào chỗ chết bấm loại kia có còn nên người sống như vậy t h ầ n vật đến phu quân trong miệng nhưng là cái đồ chơi nhỏ lại không nói bay lên trời là vô số người giấc mơ liền nói nàng có thể nghĩ đến tác dụng do họ có tình ám sát kẻ địch phóng hỏa chờ chút tác dụng quả thực quá nhiều rồi chớ nói chi là nàng còn có tìm tào tháo báo t h ủ dự định bởi vậy lưu xuyên nói là cái đồ chơi nhỏ thực sự là quá không có t h i ê n lý nàng đầu tiên không đồng ý mà lưu xuyên hắn nơi nào sẽ nghĩ nhiều như thế đối với hắn mà nói khinh khí cầu sắp thực xem như là cái đồ chơi nhỏ n g ắ m lại máy bay hỏa tiễn phi thuyền vũ trụ cái gì người nào không nhật dung riêng khí cầu ngưỡng bức lúc này khinh khí cầu đã bay đến tiểu trại một bên phía trên thung lũng phía trước chính là một đạo hẻm núi lớn được rồi đến đưa cái này thuyên ở trên n ư ờ i chúng ta đến cái xuyên việt hẻm núi lớn lưu xuyên cầm cái bọc nhỏ cho lữ khỉ nhi nói rằng mang theo xem lữ khỉ nhi mỹ nữ x i n h đẹp như vậy ngồi khinh khí cầu đến cái xuyên việt hẻm núi lớn n g ắ m lại đều lãng mạn kích thích đây là cái gì lữ khỉ nhi hỏi thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng liệu xuyên giải thích sau đó hắn một bên cho mình buộc lên bọc nhỏ một bên giáo lữ khỉ nhi tiểu trại phía dưới thần kỳ thực sự là thần kỳ như vậy thần vật k i ự u như lão đệ càng có thể làm ra đến ta tử mẫu người may mắn chứng kiến kỳ tích sinh ra từ thứ nhìn không chung khinh khí cầu suýt chút nữa quỳ xuống kích động đến chăm chú năm năm đấm móng tay đều bấm tiến vào thị bên trong mà hồn nhiên không biết hắn tử vừa mới bắt đầu liền tin tưởng lưu xuyên có thể làm ra đến nhưng giờ khắc này tận mắt toàn bộ hành trình chứng kiến cựu như đèn lên không vẫn làm cho hắn khiếp sợ tới cực điểm từ thứ bên cạnh ra c á t lượng hắn phát minh tiên h năng giỏi nhất lĩnh hội phát minh một loại tân độ vật khó khăn địa phương vì lẽ đó hắn khiếp sợ trình độ đối lập với từ thứ là chỉ có hơn chứ không kém chuyện này chuyện này thật sự bay lên đến rồi ra c á t lượng ngôi nhúc ních không biết được làm sao dùng lời nói mà hình dung được hắn nắm cây bút hai tay không ngừng mà run dày hai mắt nhìn chòng chọc vào trôi về không trúng khinh khí cầu căn bản không dám tin tưởng đây là thật sự từ lưu xuyên nói có thể làm ra dẫn người trời cao thiên đ ă n g bắt đầu hắn liền vẫn n ắ m thái độ hoài nghi nhưng ngay ở mới vừa lưu xuyên đem cây đốt dao cho trong tay hắn dạy hắn châm lửa là hắn ra c ắ t k h ổ n g minh tự mình châm lửa kiểu như đèn lên không có hắn tham dự giờ k h ắ c này đã không cho phép hắn không tin tưởng ai quá hồi lâu ra cắt l ử a m ớ i thật dài thở ra một hơi l ư a không kịp vậy hắn tự dễ ư đ i ệ u một tiếng cười thảm lưu xuyên thật sự đem hắn đ ả kích thiên đ ă n g là hắn phát minh lưu xuyên so với hắn làm được càng tốt hơn thì thôi kết quả thoáng qua lưu xuyên lại dằn vặt cái cựu như đèn đi ra còn có thể dẫn người trời cao. rõ ràng nguyên lý là như thế a nhưng hắn nhưng không nghĩ ra được vì lẽ đó g i a cát lượng chịu đến sâu sắc đà kích hắn cảm giác rất c á o nổi nhưng mà ngay ở g i a cát lượng tâm tư vằn ngàn mọi cách phiền muộn thời khắc đ ỗ n g nhiên từ thứ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi k h ô n g minh không muốn a i a cát lượng bị từ thứ một cổ họng hống đến giật mình tỉnh lại giật mình tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy cảm thấy trên người từng trận bỏng chuyển đến đau đến hắn suýt chút nữa ngất đi phóng tầm mắt vừa nhìn g i a cát lượng đều gần khóc mẹ nó bị lưu xuyên đà kích nhất thời thất thần bên trong tay còn nắm cây đốt con mẹ nó cây đốt đem trường bảo cho thiêu đốt A A A A ra chúng ta không cát lượng đau đến suýt chút nữa ngất đi hắn nghiêm trọng hoài nghi từ thứ đang trả thù tối ngày hôm qua ông hắn ngủ sự tổng cảm giác giúp hắn dập lửa là cố ý gây ra nhưng là lại không bắt được được điểm quá thật lâu ra cát lượng mới run run dày dày, dày đĩa đứng lên đến chật vật đến cực điểm tâm tình lại như bị một trăm i triệu đầu ạ nạ cả đạp lên một lần ta ra cắt lượng chưa bao giờ có chật vật như vậy thời gian thế nhưng ha ha ha được cái này l ử a đốt đến được thiêu đến rượu ra cắt lượng như bị hóa điên bình thường từ thứ nhìn ra một mặt t r ò n váng khổng minh lão đệ hưu rồi ngẫm lại khổng minh lão đệ kiêu ngạo như vậy một người nơi nào chịu đựng được lớn như vậy đạ kích đây là ngốc rơi mất ta ai khổng minh lão đệ người mà không thể tự khí nha từ thứ thở dài vô vô ra cắt lượng vai khuyên lơn không sao cả ra cắt lượng vung vung tay ánh mắt đ ỗ n nhiên mang theo tinh quáng nguyên trực hình chớ rong lo lắng kiểu như nói đúng ta cùng hỏa có ngọn nguồn cái này hỏa chính là ta ra cắt lượng nghiết bàn sống lại đừng quên chúng ta tiền đặt cược sau đó ta liền tùy tùng kiểu như hắn như xuất đạo ta tất ta chi ra cắt lượng kiên định nói được không thẹn là k h ổ n g minh từ thứ dựng cái ngọn cái lúc này cuối cùng cũng coi như h i ể u rõ ra k h ổ n g minh không phải thất tâm phòng mà là chân chính thần phục kiểu như lão đệ chính là lợi hại k h ổ n g minh tính cách như vậy cao não có thể để hắn thần p ụ từ thứ âm thầm khâm phục lưu xuyên mà một bên điêu thuyền cả người là trợn mắt mất、mồm. nàng mắt thấy ra cắt lượng cùng từ thứ hai người đột nhiên cả kinh toàn bộ quá trình thực sự là không nghĩ đến lưu xuyên đem hai người này chỉnh thành như vậy này lưu xuyên quả nhiên phi phạm khỉ nhi thực sự là tìm cái thật lan g quân đ i ê u thuyền thầm nghĩ quá ước ao chỉ là nàng ước ao xong lại một hồi lâu thất lạc nếu như ta ai nàng nhìn về phía đã bay đến hẻm núi lưu xuyên cùng với lữ khỉ nhi tâm tình phức tạp chúng quy vẫn là không có nói ra mà lúc này hẻm núi phía dưới lưu quân trương ba huynh đệ chậm chạp k h a n thai vừa đi vừa tán gẫu đại ca lấy n g u y ê nhân nghĩa khắp thiên hạ danh tiếng ta nghĩ lưu biểu tất nhiên không dám xem thường chúng ta quan vũ hé mắt vớt râu dài hoàn toàn tự tin đó là ca ca là cái gì người hắn lưu biểu lại là người nào đều là hắn thất dòng họ định không dám bạc đ ạ i với bọn ta trương phi con mắt đột nhiên t r ợ t to so với quan vũ hiếp hiếp mắt lớn hơn gấp mấy lần có vẻ tự tin càng thêm sung túc nhị đệ tam đệ tuyệt đối không thể như vậy nói việc này tiếp đại đến cảnh thăng lại bàn bạc kỹ càng lưu bị vung vung tay có chút khiêm tốn tất cả xin nghe đại ca sắp xếp hả quan vũ ánh mắt nhìn về phía hẻm núi phương xa chính nói quan vũ hiếp hiếp mắt trận thật lớn so với trương phi con mắt còn lớn hơn đại ca các ngươi xem cái kia là cái gì lưu bị cùng trương phi cả kinh r ồ n r ậ p nhìn về phía quan vũ chỉ phương hướng chỉ một thoáng ba huynh đệ tất cả đều t r ò n váng thân thể cứng ngắc đến như bị người làm định tân h pháp cũng không còn cách nào di động nửa phần Trương cắt lượng thương tâm lượng ra thấu. vậy rốt cuộc là cái gì lưu quan trương ba huynh đệ nhìn hẻm núi lớn phía trên khinh khí cầu hai mặt nhìn nhau trong lòng ngơ ngác tiếng nói đều trở nên rất trầm thấp chỉ có quan vũ ngựa xích thố lưu bị ngựa đích lư cùng với trương phi â vân đạm tuyết thỉnh thoảng phát sinh hơi tiếng vang đại ca ngươi xem phía trên kia có người đ ỗ n g nhiên trương phi phát hiện dị dạng hắn kinh ngạc kêu lên hả lưu bị cùng quan vũ đồng thời trận to hai mắt h i ệ n nhiên cũng phát hiện dị thường làm sao có khả năng mặt trên tại sao có thể có người rốt cuộc là ai dĩ nhiên có thể điều khiển đại bóng bay trên trời người ở trên trời t h ì giác lực x u n g kích quá mạnh mẽ hầu như lật đổ bọn họ nhận thức người làm sao có khả năng làm được bay ở trên trời thiên nhân nhất định là tiên h nhân lưu bị phản ứng lại hoảng sợ nói rằng số ngựa mo số ngựa nói lưu bị tung người xuống ngựa phù phù h thần thiên, thần thiên ắ những t năm này hắn mang theo quan vũ trương phi hai huynh đệ tham gia một mươi tám đường chư hầu thảo phạt đồng trác kết quả nhân nôn rất ít cơ hội bị tất cả mọi người đều xem thường xem thường không có cơ hội làm ra cái gì công lao sau đó tào tháo chi phụ tào tung bị từ châu mục đảo khiêm thủ hạ trường khải giết chết hại tào tháo ra trọng binh thảo phạt đào khiêm lưu bị mang đám người trước đi chợ giúp đào khiêm do đó để đào khiêm rất là cảm động mà hơn nữa lưu bị nhân nghĩa chi danh thiên hạ lan xa lại là hán thất dòng họ đào khiêm căn bản không thủ được từ châu trước khi chết liền đem từ châu mục tặng cho lưu bị nhưng là khi đó lữ bố cũng coi trọng từ châu hắn đánh lén giới nghiệp tù binh lưu bị vợ con lưu bị liền xoay người nương nhờ vào tào tháo hai người hợp lực mới đánh bại lữ bố thế nhưng tới tay từ châu cũng làm mất đi cậu ở tào tháo thủ h ạ hắn biết rõ một núi không thể chứa hai hồ r ờ i đi tào tháo sau hắn lại nương nhờ vào viên thiệu kết quả bởi vì quan vũ chém giết viên thiệu đại tướng nhan lương cùng văn xỉu lưu bị suýt chút nữa liền mệnh đều làm mất đi có thể nói lưu bị này cùng nhau đi tới cũng là thật là khổ rồi giờ khác này nhìn thấy có ở trên trời người đang bay hắn cảm thấy phải là gặp phải t h ầ n tiên đây là cơ duy ê n lớn bởi vậy hắn bị kích thích t h ầ n tiên văn cầu ngươi cứu giúp lưu bị a lưu bị lang bạt kỳ hồ phiêu bạt nửa cuộc đời chỉ muốn hưng phục hắn thất giúp đỡ thiên hạ muôn dân cứu vất thiên hạ muôn dân với nước sôi lửa bỏng bên trong lưu bị mang theo tiếng khóc n ư c nở càng nói càng k nói xong dập đầu khái đến ẩ m ẩ m văng lên c á i c h á n đều khái xuất huyết quan vũ cùng trương phi nhìn thấy đại ca dập đầu bỏ công như vậy cũng theo khái ngẩng đầu lên sau đó ba huynh đệ đều mang theo vô tận địa chờ đợi nhìn giữa bầu trời trong hẻm núi một mảnh yên tĩnh ngoại trừ xa xa t ỉ n h cờ chuyển đến vài tiếng chim hót ba huynh đệ liền l ặ n g lặng, lặng m à quỳ chờ đợi thần tiên b ồ i thường ứng bọn họ chờ đợi nửa ngày giữa bầu trời đại bóng trên rốt cục chuyển đến một tiếng đáp lại hè tui lưu quan trương này một tiếng không thể giải thích được âm thanh truyền đến lưu quan trương ba huynh đệ nhất thời bối dối lưu xuyên cùng lữ khỉ nhi ngồi ở khinh khí cầu trên chính đang hẻm núi phía trên bay hai người âu yếm gắn bó rất lãng mạn nhưng mà phía dưới bỗng nhiên chuyển đến mấy chiên vỡ cổ họng còn chen lẫn khóc khóc tiếng tít tít trong phút chốc đem lưu xuyên hưởng thụ bầu không khí đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi điều này làm cho lưu xuyên phi thường bất mãn hắn hướng về hẻm núi phía dưới vừa nhìn bởi vì độ cao quá cao không thấy rõ phía dưới người tướng mạo nhưng cơ bản trên có thể nhìn thấy ba người đem ngựa để ở một bên q u trên mặt đất gạo khóc người nào à đại nam nhân khóc khóc lách cách không biết q u y dối người ta phu thê ân ái là thiên đại tội lỗi sao? vì lẽ đó lưu xuyên lúc này gắt một cái phốc thử lữ khỉ nhi thấy lưu xuyên còn có phương diện như thế nàng nhịn không được cười lên phu quân ngươi thật là vô lại nàng là thật sự phục rồi hắn đến cùng là cái hạ người gì a lợi hại lên khiến người ta phục sát đất mà vô lại lên lại thét lên người một người người này thực sự là quá khó có thể cân nhắc lữ khỉ nhi hướng phía dưới nhìn lại đông nhiên nhịp tim đập của nàng trong nháy mắt da tốc lòng bàn tay đều suýt chút nữa chạy mồ hôi phu quân con ngựa kia ta thật giống nhận thức lữ khỉ nhi nói rằng Tuy hả o n g cái c cha trước c h nhưng rất vật xa, nàng ư ớ đây chính là xích thố, h n là bởi vậy k o ả gì cách cũng thức. Cái nhận Hả? rất xa ngỡ ngỡ là nhận thức. Hả? Cái gì mã lưu xuyên hỏi đó là ngựa xích thố ừ lưu xuyên trong nháy mắt hứng thú xích thố quan vũ vật cưới không phải thật sao lẽ nào phía dưới là lưu bị ba huynh đệ chỉ là hắn còn không còn kịp suy tư nữa lúc này khinh khí cầu đột nhiên chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt mẹ nó này khinh khí cầu chất lượng thật kém a hẻm núi phía dưới lưu bị ba huynh đệ quỳ đường này kết quả chờ đến nhưng thật giống như là tiên nhân nổ nước miếng âm thanh đây là bị thần tiên ghét bỏ sao trời không giúp ta ông trời muốn ta vâng vậy lưu bị một tiếng ai hô vang vọng toàn bộ hẻm núi mà theo lưu bị một tiếng ai hô bên cạnh ngựa xích thố nhưng là đ ỗ n g nhiên một trận c á o kỉnh bất an thứ ba quan vũ ngựa xích thố nhìn về phía lưu xuyên phương hướng phát sinh một tiếng gào thét lập tức vèo điện một tiếng liền hướng lưu xuyên phương hướng chạy như điên ngựa của ta quan vũ muốn tóm lấy c ư ơ ngựa n g thế nhưng hắn uống rượu uống đến say khướt lại là ở lúc bọn họ không chú ý làm sao có khả năng tóm được lưu bị cùng trương phi vốn định lên ngựa truy xích thố làm sao ngựa xích thố tốc độ quá nhanh bọn họ uống rượu phản ứng lại chậm n ử a nhịp vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xích thố m ô n g ngựa biến mất ở trong tầm mắt ta ngựa xích thố nhị a quan vũ đều gần khóc lưu bị cũng gần khóc hắn một hồi lâu ảo não đều tự trách mình khóc này một cổ họng làm sao sẽ như thế xui xẻo a thần tiên không có xin mời hạ xuống trái lại đem xích thố bảo mã cho một cổ họng hô chạy phải biết con ngựa này nhưng năm đó lữ bố vật cưới tào tháo giết chết lữ bố sau khi bỏ vào trong túi hắn coi trọng quan vũ vũ lực vì mời chào hắn mới đưa vạn phần không nỡ ngựa xích th cái gọi là nhân trung lữ bố mã trung xích thố có thể thấy được quý giá trình độ con mẹ nó nhưng mà liền như vậy chạy liệu quan trương ba huynh đệ quả thực khóc không ra nước mắt b i thống không kể tiểu trong trại ra cắt l ư ợ n g cùng từ thứ cùng với điêu thuyền đều nhìn lưu xuyên phương hướng của bọn họ lưu xuyên cùng lữ khỉ nhi c ư ớ i khinh khí cầu đã bay qua hẻm núi mà đang lúc này dị dạng đột một sinh bọn họ nhìn thấy cựu như đèn một trận lay động bị liệt sau đó đại bóng cũng dẹp xuống ngay lập tức cựu như đèn liền cực tốc lòng đất rơi mà đi xảy ra chuyện gì cựu như lao đệ bọn họ làm sao g i a c á t lượng cùng từ thứ liếc nhau một cái sau đó đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi không được k i ể u như xảy ra vấn đề rồi g i a c á t lượng cùng từ thứ đồng thời phản ứng lại sau đó nhanh chóng hướng về lưu xuyên biến mất phương hướng chạy như đ i ê n k i ể u như lao đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a từ thứ cầu khẩn k i ể u như ta còn muốn đi theo cho ngươi làm một phen đại sự ngươi không thể bỏ lại ta a i a c á t lượng vừa quyết định đi theo lưu xuyên liền xảy ra vấn đề rồi hắn đau lòng c ự độ khỉ nhiêu xuyên điêu thuyền trong nháy mắt gấp k h ó năng cũng nhìn ra không đúng cựu như đèn cực tốc lòng đất rơi mà đi hiển nhiên là xảy ra vấn đề rồi cao như vậy khoảng cách tè xuống cái kia không được tan xương nát thịt xong xuôi xong xuôi hết thể đều xong xuôi điêu thuyền thương tâm gần chết chương mười lăm thần tiên chính là chính hắn ra cắt lượng cùng từ thứ cùng với điêu thuyền tìm lật tung rồi toàn bộ thung lũng rốt cuộc tìm được treo ở trên cây cựu như đèn hải cốt nhưng mà tìm vài vòng cũng không có thấy lưu xuyên cùng lữ khỉ nhi tung tích cựu như a cựu như lão đệ ra cắt lượng cùng từ thứ vội vàng tiếng gào vang vọng thung lũng t ê u gào nửa ngày làm sao cũng không hề có một chút nắp lại khỉ nhi lưu xuyên ô ô ô thiên di thương tâm đến cơ h ồ n g ấ t đi p h ả n phất mất đi người tâm phúc ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất bi ai địa khóc nước nở lên đáng thương ta cựu như lão đệ ông trời đấu kỵ anh tài ông trời đấu kỵ anh tài a từ thứ ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời nhắm mắt lại không cho nước mắt chảy ra đến lúc đó cựu như đèn phi độ cao có ít nhất bách khoảng mười t r ư ợ n g cao như vậy té xuống coi như là người sắt cũng đến xuất thành ném đĩa lưu xuyên như vậy có tài hoa cũng là tối hiểu hắn người tuổi còn trẻ dĩ nhiên tráng nghiên mất sớm thực sự là để từ thứ tâm bi thống tới cực điểm ta hồi a cựu như có chuyện có ta chi quá cựu như đèn mới vừa làm được ta nhưng nóng lòng muốn nhìn cự u như đèn bay lên trời không có đúng lúc khuyên can hắn trước tiên không dẫn người bay thử ra cát lượng càng là bi thương đến nệm ngược dập chân hắn càng nói càng thương tâm thậm chí rất ảo não đem tội lôi ôm đồm ở trên người mình cả đám tất cả đều chìm đắm ở vô tận bi thương bên trong quá hồi lâu đông nhiên điêu thuyền khoát địa đứng lên đến khỉ nhi lưu xuyên các ngươi phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không có việc ta nhất định phải tìm tới các ngươi sống thì thấy người chết phải thấy xác điêu thuyền ý chí có vẻ vô cùng quyết tuyệt không có ai biết lữ khỉ nhi cùng lưu xuyên trong lòng nạn tầm quan trọng đúng rồi không đúng không đúng lúc này g i a cắt lượng cũng là vỗ đầu một cái đột nhiên nghĩ tới điều gì trong miệng mơ hồ không rõ mà nói cái gì đúng rồi không đúng từ thứ ngẩn ngơ địa nhìn về phía g i a cắt lượng liền không có thể nói rõ điểm sao khổng minh ngươi nói chuyện lúc nào trở nên như vậy gầm gầm gừ gừ g i a cắt lượng h a mắt một đôi mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ k i ể u như cưỡi cựu như đèn lưu lạc ở đây nhưng chỉ có không gặp k i ể u như cùng phu nhân tung tích việc này rất là kỳ lạ theo lý thuyết nếu như ngã chết thế nào cũng phải có thi thể coi như là tan xương nát thịt cũng có máu thịt cặn dấu vết lưu lại chứ nhưng bọn họ tìm toàn bộ thung lũng nhưng liền mảy may dấu vết đều không có chẳng phải quái thai người mà trong hốt hoảng dễ dàng nhất mất đi lý trí do đó ảnh hưởng bình thường suy nghĩ năng lực phán đoán vừa mới bắt đầu đại gia tâm tình cấp thiết không kịp n g â m nghĩ nữa lúc này đ i ê u thuyền một tiếng sống thì thấy người chết phải thấy sắc đúng là nhắc nhở ra c á t lượng khổng minh l ã o đệ thiền di ai nén bi thương đi từ thứ thật sâu thở dài v ô v ô ra c á t lượng vai an ủi bách cao mười triệu không té xuống kiên quyết không thể còn sống sót coi như là thật tiên cũng đến xuất thành cấp mười thương tàn thiết quản lý hắn cảm thấy đến ra các lượng là phán đoán không có ai so với hắn càng tín nhiệm lưu xuyên giờ khác này liền hắn đều không tin da c á t lượng nhất thời nghe lại nhưng hắn hoàn toàn tự tin ta suy nghĩ vấn đề gặp không có đầu góc như vậy sao nơi này không có ai so với lượng suy nghĩ vấn đề càng cẩn thận từ thứ còn muốn nói điều gì thế nhưng sau một khắc giá giá giá một đạo rổi ngựa âm thanh tự xa mà gần chuyển đến âm thanh nhận ra độ rất cao bọn họ quả thực quá không thể quen thuộc hơn lưu xuyên không sai không phải lưu xuyên còn có thể là ai da cắt lượng lông mày trong nháy mắt rán ra lộ làm ra một bộ quả nhiên như ta dự liệu biểu hiện mà từ thứ nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi đầy mặt khó có thể tin tưởng đúng là thiền di ngắn ngủi mà kinh ngạc sau khi trước tiên xông ra ngoài sau đó bọn họ nhìn thấy một con ngựa ngồi hai người chính là lữ khỉ nhi ôm lưu xuyên chạy như đi tới p h ụ quân là ta ở điều khiển ngựa đây ngươi ngơi ư gọi lớn tiếng như vậy làm gì lữ khỉ nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chu miệng nhỏ cáu giận nói nàng thực sự là dở khóc dở cười lưu xuyên cưỡi ngựa không dám c a n tặng chỉ có làm cho nàng đến điều khiển ngựa điều này làm cho nàng tìm tới một chút tự tin thế nhưng khiến cho vẫn là xem lưu xuyên ở dội ngựa lao nhanh tự hắn vẫn kêu giá giá giá aha ta này không phải ở cho nương tử cố lên sao lưu xuyên đánh cái ha ha ai kêu mã nhi không có bàn đạp không quên đây chờ ta làm cái bàn đạp là tốt rồi ngồi ở phía trên đều là cảm giác bất ổn hơn nữa này bảo mã thật giống đối với lữ khỉ nhi càng thêm thân cận vì lẽ đó liền để lữ khỉ nhi điều khiển ngựa rồi hắn đương nhiên sẽ không nói cho lữ khỉ nhi hai người ngồi ở trên lưng ngựa lữ khỉ nhi ở phía sau ô m lấy hắn một đường sóc này run, run run loại kia chi kỷ cảm giác đẩy lùi so với kiếp trước siêu cấp siêu xe còn thoải mái vì lẽ đó hắn gọi lớn tiếng như vậy thực liền là cố ý lưu xuyên cùng lữ khỉ nhi trở về tất cả mọi người đều kích động lên khỉ nhi các ngươi có thể dọa chết ta rồi thiên di tràn ngập kinh hỉ nước nở nói nàng ôm chặt lấy lữ khỉ nhi thực nàng cũng rất muốn ôm lưu xuyên tới chỉ là rụt rè chúng quy làm cho nàng chỉ ôm lấy lữ khỉ nhi cựu như đến cùng xảy ra chuyện gì ra cắt lượng tò mò hỏi đại gia tận mắt nhìn thấy lưu xuyên cùng lữ khỉ nhi từ cựu như đèn trên rơi xuống nhưng mà lưu xuyên lúc này lại là mang theo lữ khỉ nhi hoàn hảo vô khuyết địa chạm ở trước mặt bọn họ làm sao không khiến người ta khiếp sợ ừ từ n h ậ khí nha không cựu như đèn trên rơi xuống bị một cái lao thần tiên cứu còn đưa một thất bảo mã cho chúng ta lưu xuyên cười cận mở ra cái chuyện cười điêu thuyền vừa nhìn nhất thời trong lòng khá là kinh ngạc cái kia không phải trước đây lữ bố ngựa xích thố sao tuy rằng quá hai năm nhưng nàng còn nhận thức làm sao đến lưu xuyên trong tay lẽ nào thật sự có thần tiên điêu thuyền nói thầm nói cao như vậy rơi xuống khỏi đi không có thần tiên cứu giúp làm sao có khả năng mạng sống lại nói lữ bố ngựa xích thố giải thích thế nào phúc thử lữ khỉ nhi không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười di nương ngươi cũng không nên nghe phu quân nói vậy hắn nói cái kia thần tiên chính là chính hắn lữ khỉ nhi cười nói k i ể u như lao đệ thần kỳ thực sự là thần kỳ ngươi mới thật sự là phúc lớn mạng lớn a từ thứ bùi m ù i cảm thán phúc lớn mạng lớn lữ khỉ nhi nghe được câu này lúc này liền không vui các ngươi có thể sai rồi đi không phải chúng ta phúc lớn mạng lớn mà là phu quân đã sớm chuẩn bị lữ khỉ nhi kiêu ngạo mà dơ dơ lên đầu lúc đó khinh khí cầu có chuyện nàng cả người đều sợ đến hồn phi p h á c h tán mặc dù là nàng võ công cao cường hơn nữa nhưng cũng sợ đến động cũng không dám động chỉ có thể lặng lặng mà chờ chết là lưu xuyên làm cho nàng bình tĩnh sau đó dễ dàng mở ra trước đó trói ở trên người nàng bọc nhỏ sau đó t h â n kỳ một màn phát sinh lữ khỉ nhi sau lưng bọc nhỏ mở ra một tấm rất lớn chủ bố mở rộng ra đến ngay lập tức nàng rơi xuống tốc độ liền trở nên chậm lại trên không trung nhẹ nhàng thú vị vô cùng loại kia cảm giác làm cho nàng thích gì đến cực điểm nàng khi đó mới rõ ràng lúc đó phu quân cho nàng trói bọc nhỏ nói là bảo mệnh dùng nguyên lai phu quân sớm có kế sách tương đối sợ hai tử vong trái lại biến thành mạo hiểm lãng mạn lưỡ trình nàng mãi mãi cũng không quên được loại kia kích thích cảm giác đã sớm chuẩn bị ra cắt lượng kinh ngạt nói điều này cũng có thể đã sớm chu làm sao chuẩn bị đúng chính là cái này đã cứu chúng ta lữ khỉ nhi từ trên lưng ngựa lấy xuống một cái bọc nhỏ nói rằng đây là cái gì da cắt lượng cùng từ thứ tất cả đều chăm váng chương mười sáu da cắt lượng ngươi điên rồi sao lữ khỉ nhi đem bọc nhỏ mở ra vật ấy tên là dù đ ệ nhảy chính là phu quân tự mình thiết kế mà chuẩn bị chính là vật ấy đã cứu chúng ta mệnh lữ khỉ nhi giới thiệu hàng dù đ ệ nhảy da cắt lượng cùng từ thứ kinh ngạc sau đó hai người tràn ngập hứng thú mà tiến lên nghiên cứu một lúc nhất thời bị đánh bại một tấm rất lớn chủ bố hơn nữa kiên cố dây thừng kết cấu cũng không phức tạp vật liệu càng là tối giản đơn nhưng người bình thường nhưng là không nghĩ tới cựu như lão đệ chính là cựu như lão đệ thực sự là làm ra món đồ gì đến đều không ngạc nhiên từ thứ đã mất cảm giác đến chẳng muốn hình dung dù để nhảy rượu vật ấy rất rượu vậy r a cắt lượng phát sinh một tiếng càng k h á i thông minh như hắn trong nháy mắt liên tưởng đến vật ấy tác dụng nếu như hành quân đánh trận cho binh sĩ phân phối trên còn sợ gì vách núi treo leo trực tiếp nhảy xuống chính là mặc kệ là lợi dụng địa hình đánh lén địch a n h vẫn là đảo mạng đều là thần khí a càng là cái này dù để nhảy phối hợp cựu như đèn sử dụng thí dụ như cho kẻ địch đến cái từ không trung tập kích ở trên chiến trường tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích nghĩ đến này da cắt l ư ợ n g nội tâm phi thường kích động hắn k h â m phục hỏi kiểu như ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đến như vậy thần diệu đồ vật việc này đến từ ngày đó chung do nói tới ta cầm cây dù ở bờ ruộng trên bị thổi xuống may là có dù mới không có thé bởi vậy liền muốn đến dù để nhảy vừa vặn lúc này có thể dùng tới liền chuẩn bị hai cái lưu xuyên tùy ý nói b ậ y cái lý do cây dù cái cây bữa đương nhiên là ta biết có dù để nhảy như thế cái trò chơi vì là chính là phòng n g a khinh khí cầu có ngoài ý、muốn. nhưng mà mặc dù lưu xuyên l à biểu chuyện nghe tới nhưng là hợp tình hợp lý không hề kẽ hở có thể theo lưu xuyên giải thích để ra cát lượng một hồi lâu thổn thức nguyên lai phát minh dù để nhạy là như vậy đến linh cảm quan sát thực sự là quá cẩn thận vừa nay hắn còn ở tự kiêu đ ị a nói không có người suy nghĩ vấn đề so với hắn càng cẩn thận nhưng mà trong nháy mắt hắn phát hiện hắn sai rồi kiểu như suy nghĩ vấn đề mới là càng cẩn thận a thiên hạ chư hầu nếu như đến kiểu như thời loạn lạc nhất định an chi lúc này ra cát lượng đống nhiên phát sinh một tiếng cảm thán từ thứ rất tán thành địa gật n g lưu xuyên làm những thứ đồ này đều là có tác dụng lớn xem nhân tài như vậy ai được đối với kẻ địch tới nói cũng phải là ác mộng đình chỉ đình chỉ khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ khi say gối lên chân mỹ nhân đó là người mang lăng vân t r í hướng người làm sự ta nhàn tản quen lên rồi chỉ cần say nằm cái mỹ nhân đầu gối liền được rồi lưu xuyên vui cười hớn hở mà nói rằng cái gì thiên hạ chư hầu nếu như ta nghĩ nương nhờ vào chư hầu đã sớm nương nhờ vào còn dùng đợi được hiện tại ra cắt lượng từ thứ ra cắt lượng cùng từ thứ g ầ n ở nơi này bọn họ nói đến là cầu toàn tính mạng với thời loạn không cầu nghe đặt cùng chư hầu nhưng mục đích to lớn nhất nhưng vẫn là tìm kiếm thời cơ xuống núi là một m phen đại sự bởi vậy nghe thấy lưu xuyên lời này biểu thị phi thường không nói gì cũng không đồng ý ha ha ha k i ể u như lão đệ ngươi mà không thể c h í ngắn khổng minh nhưng là quyết định đi theo cho ngươi t ừ thứ cười cợt nói rằng nếu như lưu xuyên không xuống núi cái kia ra cắt lượng đi theo lưu xuyên có ích lợi gì cho hắn cày ruộng sao cày ruộng lưu xuyên khả năng còn ghét bỏ hắn văn lượng đừng có thể tuyệt đối đừng khổng minh không cần đi theo cho ta đến lúc đó tự nhiên sẽ có người để hắn đi theo lưu xuyên nhưng là vung vung tay nói rằng g i a cát lượng chúa công lưu bị nên đều đến kinh châu địa giới chờ ta hệ thống quy định thời gian vừa đến ta liền mang theo lữ khỉ nhi cùng với thiền di lên phía bắc đến thời điểm đại gia mỗi người đi một n g ả ngươi đi ngươi dương con đạo ta quá ta cầu đ ậ c một quản ngươi ai là ai nhưng mà lưu xuyên mới vừa nói xong sau một k h ắ c bệnh g i a cát lượng trực tiếp móc ra một cái dao găm nhỏ mẹ nó khổng minh ngươi làm gì lưu xuyên lúc này liền kinh ngạc ngươi con mẹ nó đừng không phải muốn giết người chứ cựu như đèn thành công dẫn người trời cao ta liền đi theo cho ngươi nam tử h ắ n đại trợ phu không tin hà đứng ở bên trong đất trời nào đó há lại là nói mà không tin người thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ không dám phá hoại kim g i a cát lượng ở đây cắt phát lập lợi thế kiếp này tất nhiên đi theo cho ngươi vĩnh không phụ lòng g i a cát lượng bùn bùn nói xong kéo lên tóc của chính mình bá điệu một hồi liền cắt đứt một đoạn ta rời ạ lưu xuyên cũng không kịp ngăn cản hắn đỡ c h ắ n đầu cả người đều cảm giác không tốt g i a cát lượng ngươi điên rồi sao hắn nhưng là rất rõ ràng cái thời đại này người phi thường chú trọng danh tiếng mà cắt phát đại biểu quyết tâm hắn cũng rất rõ ràng trước đây xem tam quốc diễn nghĩa liền biết có một lần tào tháo liền cắt tóc lúc đó tào tháo vì dàn xếp dân tâm chung quanh phái người phân phát a n dân bố cáo nói chính là chư vị binh sĩ thiết không thể đạp lên cánh đồng lúa mì người trái lệnh đem chém đầu gian chúng tào tháo quân đội tuân thủ một cách nghiêm chỉnh này bố cáo liền rất được dân tâm nhưng có một lần tào tháo cưỡi ngựa theo quân đội tiến lên đ ỗ n g nhiên một con chim đột nhiên xông tới tào tháo cùng tùy tùng đều bị kinh sợ dọa tào tháo mã nhi cũng bị kinh sợ liền lùi mấy bước ngăn cản cũng không kịp liền đạp lên cánh đồng lúa mì nhưng tào tháo không thể chạm thủ tự sát đi liền hắ cái thời đại này đối đầu phát coi trọng cùng với c ắ t phát đại biểu quyết tâm chi kiên quyết g i a c á t lượng một lời không hợp liền cắt tóc quả thực để lưu xuyên không biết làm sao x o n g con bê a ta cờ mờ nờ làm cái gì cựu như đèn a g i a c á t lượng muốn đi theo cho ta đây là sản sinh hiệu ứng cánh bóng sao lưu xuyên trong lòng âm thầm tê khổ quên đi chờ đến đúng lúc ta lặng lẽ chạy đến cái v i n h v i ê n không bao giờ liên hệ xem ngươi đi theo cái cây bữa g i a c á t lượng chuyện này đ ố n g nhiên để hắn rất đau đầu lưu xuyên âm thầm cân nhắc một hồi liền có đối sách khổng minh việc này dung sau lại bàn chúng ta đêm nay tiếp tục c n lậu lưu xuyên mau mau nói sang chuyện khác đi tới cái bí quyết câu kéo chúng ta đêm nay lại có hảo tự uống vừa nghe có ăn ngon từ thứ nhất thời hứng thú cũng thuận tiện đánh cái giảng hòa được thế nhưng lượng hôm nay từng nói đoạn sẽ không quên ra cắt lượng một bên thu hồi dao còn một bên lại cho lưu xuyên cường điệu một lần lưu xuyên o o đi hướng về kinh châu châu phủ trên đường ngựa của ta ngựa của ta a quan vũ tan nát cõi lòng thanh thật là ra hí lại như ở kêu cha gọi mẹ bình thường ngựa xích t h ấ chạy mất sau khi ba huynh đệ tìm không có kết quả không thể làm gì khác hơn là đi đầu đi đến kinh châu phủ dù sao nương nhờ vào lưu biểu mới là đại sự nhị đệ thích không thể gây thương tâm chờ chúng ta đến cảnh thăng quý phủ gián xếp thật sau khi lại đi tìm n g ư ơ i ngựa xích thố ta tin tưởng nhất định có thể tìm trở về lưu bị an ủi đương nhiên tìm ngựa ở thứ hắn càng muốn tìm đến chính là thần tiên nhị ca đại ca nói đúng chờ chúng ta ở kinh châu đứng vững góc chân tìm v ề mã nhi tự là điều chắc chắn trương phi cũng an ủi ai chỉ có thể như vậy quan vũ thở dài hắn liền kỳ quái khỏe mạnh ngựa xích thố làm sao liền bỗng nhiên như phát điên chạy mất cơ chứ thực sự là muốn phá ra đầu cũng không nghĩ ra chương Cho mèo một điểm nhỏ của tảng băng chìm hai tiểu trại lưu xuyên trong nhà khỉ nhi ngựa xích thố tại sao trở về thiền di nghi hoặc mà hỏi di nương nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng khả năng là ta cùng phu quân ở cựu như đèn trên mã nhi nhìn thấy chúng ta liền chạy trở về lữ khỉ nhi nói rằng tuy rằng lữ khỉ nhi không biết nguyên nhân cụ thể nhưng nàng có thể đoán được cái đại khái mã nhi cũng là thông linh đồ vật trước đây nàng liền rất yêu thích ngựa xích thố càng là thường thường giúp nàng cha chăm sóc bởi vậy cùng ngựa xích thố cảm tình không sai phòng trưng là lần này nàng cùng lưu xuyên ở khinh khí cầu trên ngựa xích thố nhìn thấy bọn họ liền chạy trở về thực nguyên nhân cùng lữ khỉ nhi suy đoán gần như lữ bố chết rồi ngựa xích thố liền lưu lạc với tào tháo bàn tay tào tháo trong nháy mắt càng làm đưa cho quan vũ mà lúc này ngựa xích thố cùng với quan vũ thời gian cũng không dài căn bản vẫn không có thành lập tình cảm gì bởi vậy nhìn thấy lữ khỉ nhi cái này đã từng chăm sóc nó nửa cái chủ nhân liền nổi cơn điên tự chạy trở về đương nhiên phải biết ngựa xích thố là phi thường trung tâm nếu như ngựa xích thố không phải nhìn thấy lữ khỉ nhi như vậy nó vận mệnh sẽ là tùy tùng quan vũ đ ợ i được quan vũ bại tẩu mạch thành sau khi sau đó tuyệt thực mà chết cũng coi như là một đời chung với quan vũ người chủ nhân này chỉ có điều bởi vì lưu xuyên tồn tại ngựa xích thố vận mệnh ở vô hình t r u n g bị sửa chữa chỉ là ngựa xích thố chính là giống cũng không phải mã tên lưu xuyên cũng không biết ngựa này tức là lữ bố ngựa xích thố thôi phu quân thật đúng là cái phúc tinh nếu là không có phu quân ngựa xích thố cũng không có cơ hội chạy về đến lữ khỉ nhi rất vui mừng cùng lưu xuyên cùng đi ngồi cựu như đèn này mới có cơ hội đụng tới ngựa xích thố khỉ nhi nói không sai ngươi xem cái kia k h ổ n g minh cùng từ n g u y ê n trực đều đối với lưu xuyên khâm phục vô cùng thậm chí càng đi theo cho hắn đây t h i ê n di đối với lưu xuyên lại nhiều hơn mấy phần khâm phục càng là các nàng phát hiện cái này tiểu trại dĩ nhiên như vậy không đơn giản ra cắt lượng cùng từ thứ vừa nhìn liền không phải người t h ư ờ n g mà bọn họ rồi hướng lưu xuyên đặc biệt chịu phục đủ để nhìn ra lưu xuyên lợi hại địa phương đúng đấy phu quân thực sự là lợi hại lữ khỉ nhi rất là tán thành đ ỗ n g nhiên nàng lại nhẹ dọn nói di nương ta bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ ngươi nói nếu như tìm phu quân giải thích chúng ta kẻ thù là tào tháo ph chuyện này thiền di do dự nàng đôi mi thanh tú cao lại suy nghĩ hồi lâu vừa mới thận trọng địa nhắc nhở nói khỉ nhi không thể chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm lưu xuyên đối với tào tháo cái nhìn làm sao việc này nhất định phải cẩn thận vì đó di nương nói đúng ta tìm cơ hội hỏi một chút phu quân nghe một chút phu quân nói thế nào lữ khỉ nhi nghẹo cổ suy nghĩ một chút vẫn là nóng lòng một chút nàng rõ ràng muốn báo thủ đối tượng là ai vậy cũng là bây giờ hùng cứ phương bắc kiềm chế v u a để điều khiển chư hầu tào tháo hơi bất cẩn một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục nếu như tùy tiện đưa ra báo thủ lưu xuyên không đồng ý lời nói hai người chẳng phải là gặp sản sinh ngăn cách ảnh hưởng tình cảm của hai người vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất bên ngoài lưu xuyên ra cắt lượng từ thứ t ề ngồi một đường chính đang t u ố t xuyến k i ể u như với đồ ăn chi đạo quả thực có thể gọi trò gian t r ồ n g chất khiến người ta m ắ t không kịp nhìn chỉ sợ cung đình ngự thiện cùng ngươi cũng cách biệt mười vạn tám ngàn hàng i ả m ra cắt lượng cầm một đám lớn sâu t h ị t bò ăn được không còn biết trời đâu đất đâu rõ ràng ăn xong là n ồ i lầu có thể lưu xuyên bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất trợt đem món ăn dùng tắm tre xuyến lên món ăn tương tự món ăn nhưng như kỳ tích xuất hiện không giống nhau ý nhị. này toán trò gian gì cho mèo một điểm nhỏ của tảng băng chìm hai lưu xuyên bĩu i ngôi nói rằng không phải là cái nổi lầu xuyến xuyến sao nếu là có tinh lực có vật liệu trò gian gì đồ ăn ta làm không được cựu như lao đệ không ngừng am hiểu sâu ăn c h i đạo càng am hiểu sâu thiên hạ đại sự đây mới là cựu như lao đệ phi phạm địa phương a từ thứ cảm k h á i nói đúng vậy nói đến đây lượng đang muốn cùng cựu như thảo luận thiên hạ này đ ạ i thế cựu như lấy vì thiên hạ chư hầu bên trong ngươi coi trọng nhất cái nào chư hầu lúc này giá cắt lượng nhưng là hỏi hắn quyết định muốn đi theo lưu xuyên như vậy lưu xuyên sau đó đi theo ai hắn cũng sẽ cùng nhau tùy tùng bởi vậy lưu xuyên ý nghĩ nói với hắn đến rất trọng yếu mặc dù là đang hỏi lưu xuyên thực cũng là muốn hiểu rõ lưu xuyên ý nghĩ khổng minh ngươi cho rằng đây lưu xuyên nhưng là những mày đem vấn đề vứt cho ra cắt lượng hắn căn bản không muốn sở pa lờ càng là cùng ra cắt lượng loại này người thông minh tuyệt đỉnh nói chuyện làm không cẩn thận khả năng liền sẽ thay đổi lịch sử tiến trình dù sao lưu xuyên cũng không muốn nhúng tay chư hầu tranh đấu chỉ muốn cầu ở thời loạn lạc yên lặng hệ thống đánh dấu làm cái tiêu giao khoái hoạt h ế mọi người ha ha ha ha ha cựu như la hai người các ngươi trong lòng đều có đáp án không bằng như vậy các ngươi đều đem mình đáp án viết xuống đến do ta đến tuyên đọc xem trong lòng các ngươi sai biệt làm sao từ thứ thấy lưu xuyên cùng g i a cát lượng cũng không chịu trước tiên nói hắn đề nghị ta tán thành nguyên trực h i n h đề nghị rất là công bằng hợp lý g i a cát lượng lập tức nói cũng được lưu xuyên cười gật ngủ cũng không từ chối sau đó chuẩn bị kỹ càng giấy và b ú t mực lưu xuyên cùng g i a cát lượng bay lưng trên giấy viết đáp án lưu xuyên trực tiếp để lại một tay hắn trên giấy viết xuống tào tháo tôn quyền lưu lưu đương nhiên là chỉ lưu bị hắn sở dĩ chỉ viết một cái lưu tự bởi vì lúc này lưu bị như chó mất chủ còn đang khắp nơi tìm kiếm nương nhờ vào địa phương thế lực hầu như có thể bỏ qua không tính mà chính là g i a cát lượng bị ba lần đến mời mời xuống núi sau khi mới trợ giúp lưu bị đặt vững thiên hạ ba điểm thế cuộc việc này có g i a cát lượng tham dự từ thứ cũng từng làm lưu bị quân sư nếu như lưu xuyên còn xem trọng lưu bị ai biết gặp sẽ không phát sinh bất ngờ sản sinh hiệu ứng cảnh bướm vì lẽ đó sau khi cân nhắc hơn thiệt hắn chỉ viết một cái lưu tự hắn thất vốn là họ lưu thiên hạ họ lưu càng là ngàn vạn lưu biểu lưu hiệp lưu bị lưu bạch để cho các ngươi rất nhanh lưu xuyên cùng ra cắt lượng hai người đều viết tốt đáp án đem tờ giấy giao cho từ thứ chúng ta tới xem một chút cựu như đáp án từ thứ mở ra lưu xuyên tờ giấy cựu như đáp án là tào tháo tôn quyền lưu từ thứ niệm đến cuối cùng dừng một chút trên mặt xuất hiện từng trận quái dị tào tháo mới vừa thắng trận chiến quân độ thủ hạng hữu sĩ võ tướng càng là đông đ ả o thế lực còn như mặt trời ban trưa tiềm lực tự không cần nói, nói. giang đông tôn sách nộ hại tôn quyền kế vị tôn trọng hữu lại mới có thể phi phạm sớm có truyền thuyết hơn nữa giang đông con cháu đa tài tuấn người có thể xài được cũng không thiếu tiềm lực cũng không thể khinh thường từ thứ cũng là người thông minh năng lực phán đoán không phải người thường có khả năng cùng hắn cũng có thể nghĩ thấu lưu xuyên coi trọng tào tháo tôn quyền nguyên nhân thế nhưng mặt sau cái này lưu là trực tiếp nhìn ra từ thứ một mặt mộng lẽ nào là lưu biểu từ thứ suy đoán lưu biểu vẫn bị người mang theo không ô m g trí lớn cậu thả ăn trộm ăn chi danh mà trên thực tế chỉ bằng một câu lưu biểu đơn kỵ bình kinh châu liền có thể thấy được há lại là hời hợt hạng người vô năng bởi vậy hắn cảm thấy đến lưu xuyên khả năng nói chính là lưu biểu sau đó hắn lại mở ra chậm rãi ra cắt lượng đáp án phóng tầm mắt nhìn tới từ thứ con ngươi trong nháy mắt phóng to bị kinh ngạc đến từ r n Này này, chương 18, bọn họ cùng ngươi còn như ánh sao cùng、Hảo、nguyệt. Không minh láo đệ đáp án là, Tào Tháo, Tôn Quyền, mắt mắt mộm. Tào Tháo, t là, họ hạ Lưu. láo đáp sao đệ thứ đọc lên ra cát lượng viết đáp án hoàn toàn trinh ở tại chỗ hai người đáp án dĩ nhiên hoàn toàn giống như lúc thâm linh tương thông đến mức độ như vậy sao mà một bên lưu xuyên cùng ra cát lượng nghe được từ thứ niệm xong đáp án tương tự kinh ngạc các ngươi từ thứ cảm giác lưu xuyên cùng ra cát lượng là thần tiên đánh nhau để hắn cái này phản nhận xem không hiểu quả thực là đem hắn tài trí đẻ xuống đất ma sát tính sát thương không lớn nhưng sỉ nhục tính nhưng cường cuối cùng đều viết lưu tự để hắn thực khó lý giải hai người đánh cái gì bí hiểm lưu xuyên cũng rất kinh ngạc g i a cát lượng cái này lưu tự chỉ chính là ai lẽ nào hắn biết lưu bị gặp bậc khởi hắn hơi hơi phân tích một làn sóng đầu tiên bài trừ lưu biểu g i a cát lượng ẩn ở nơi này nơi đây thuộc về lưu biểu giới hạn lấy sự thông minh của hắn tài trí không thể không biết lưu biểu là người lưu biểu cũng tuyệt không là có tiềm lực nhất chư hầu ứng cử viên mà hắn hiến đế lưu hiệp thì càng thêm không thể hắn t ấ t chỉ còn trên danh nghĩa kéo dài hơi tàn mà thôi bởi vậy lưu xuyên suy đoán chỉ có một cái khả năng vậy thì là ra cát lượng nhất định nhìn ra lưu bị gặp ở khởi lưu xuyên nhìn phía ra cát lượng ra cát lượng cũng tương tự nhìn về phía lưu xuyên thế nhưng con mẹ nó ra cát lượng ánh mắt của ngươi như vậy hừng hực làm gì hơn nữa còn kích động như vậy lao tử không phải là dạo cơ người a muốn dạo cơ tìm từ thứ đi lúc này từ thứ rất thương tâm hai ngươi đầu mày cối u mắt làm gì không biết sỉ nhục ta tài trí sao cựu như lao đệ khổng minh lao đệ các ngươi cái này lưu tự đến tột u cùng chỉ chính là ai từ thứ đều sắp mất đi tính nhẫn lại n g ư ờ i hỏi khổng minh lưu xuyên lại lần nữa đem vấn đề trực tiếp vứt cho ra cát lượng từ thứ nhìn về phía ra cát lượng g i a c á t lượng lại sâu sắc địa liếc mắt nhìn lưu xuyên sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ kiểu như lưu xuyên lưu xuyên cùng từ thứ đều nhìn ra c á t lượng ta nói cái này lưu tự chính là kiểu như g i a c á t lượng cười sờ sờ cảm hoàn toàn tự tin một bộ nhìn thấu tất cả biểu hiện từ thứ nghe ra c á t lượng lời nói trên giới không ngừng đánh giá lưu xuyên quá hồi lâu hắn vén lên dâu dài ẩn ta rõ ràng ha ha ha từ thứ nhìn về phía lưu xuyên cười ha ha cái gì lưu xuyên là người mẹ nó người con mẹ nó sẽ không cảm thấy là ta chứ ta là họ lưu nhưng cùng ta có quan hệ gì gia cát lượng ngươi có phải là đầu góc có bệnh ta liền một chỉ huy một mình ở đây ẩn cư ngươi nhưng coi ta là chư hầu không trách ngươi xem vẻ mặt ta như vậy hừng hực kích động như vậy đây lưu xuyên vi hơi lim di mắt khít sâu m ộ t hơi quả thực vô lực nổ nước bọn kiểu như ta lưu tự chẳng lẽ không là ngươi lưu tự gia cát lượng cười nói ngươi nhọn lưu tự cả nhà ngươi đều là nhọn lưu xuyên quả thực muốn chửi h ầ m lên điên rồi điên rồi gia cát lượng biến thành gia cát điên rồi kiểu như ta cùng nguyên trực huynh đều là người tin tưởng được ngươi liền không muốn lại ẩn giấu chúng ta nếu quyết định đi theo cho ngươi ngươi cũng hiểu rõ chúng ta phẩm tính đoạn n k h ô gia p h ả ă cát lượng lập tức lời thề son sắc mà nói rằng vậy ngươi tại sao cảm thấy cho ta là có tiềm lực chư hầu lưu xuyên phản mà hứng thú không có lượng mà lại có khói không hẳn không nhân xem gia cát lượng loại người thông minh này kiên quyết sẽ không vô duyên vô cớ nói lung tung chứ cứ như ngươi ở tiệu trong trại làm tất cả ta cùng nguyên trực đều nhìn ở trong mắt kiên quyết sẽ không nhìn l ầ m người đầu tiên một phương chư hầu có người có tài có đất ba người thiếu một thứ cũng không được trước tiên nói có tài lượng vẫn cho rằng cựu như phú giáp thiên hạ không a i bằng hà bắc chân ra từ châu mi ra giang đông lô ra cùng cựu như lẫn nhau so sánh còn như ánh sao cùng hạ nguyệt i a cắt lượng nói rằng ta làm sao không biết lưu xuyên mỹ mắt vẩy một cái n à y tam đại gia đều là phú giáp một phương cự cổ viên thiệu có chân ra lưu bị có mi ra giang đông có lô ra chống đỡ mới có thể nhanh chóng lớn mạnh có thể thấy được này tam đại gia tài lực hùng hậu đến mức nào mà giờ khác này g i a cát lượng càng trực tiếp nắm này tam đại gia đến so với còn dùng ánh sao cùng hạ o nguyệt để hình dung để lưu xuyên rất thẹt thùng thậm chí là xấu hổ cựu như ngươi rượu ngươi chỉ n g ư ơ i láo chan n ô i g i a cát lượng nhắc nhở n g ư ơ i lao gan ma lưu xuyên tại chỗ trả lời nói làm sao mắng người đây k h ắ c k h ắ c n g ư ơ i nói tương ớt ta lưu xuyên phản ứng lại lúng túng tẳng háng một cái trước đây có vật liệu sau khi hắn làm một bình tương ớt sơn trại lao gan ma đặt tên là lao chan n ô i một lần ra cát lượng cùng từ thứ ở nhà hắn quỵ cơm ăn lưu xuyên liền lấy ra tương ớt ăn với cơm kết quả đem từ thứ cùng ra cắt lượng suýt chút nữa ăn khóc lên hai người dùng hết cha nuôi ăn với cơm đem một đại hoa cơm khô ăn cái lộn trồng vó lên trời còn hiểm không đã nghiền lao cha nuôi chi danh liền thật sâu rơi ở ra cắt lượng cùng từ thứ trong lòng c ự u như ngươi những ngày bị phương tùy tiện nắm một loại đi ra ngoài thiên hạ thương nhân dùng cái gì tranh đấu góp tiền tốc độ đem không người với tới có của cải chiêu binh mai mã có đất có người liền có thể thuận m à thôi tào tháo ở trần lưu đã là như thế lập nghiệp mà mấu chốt nhất chính là k i u như cách xa ở bên ngoài ngàn dặm liền có thể đem viên tàu đánh trận nhìn ra rõ rõ ràng, ràng. có thể thấy được k i ể u như người mang đại trí tuệ ánh mắt thao l ư ợ c càng là có thể so với quỹ cốc tử tài thế g i a cắt lượng còn chuẩn bị tiếp tục từ thứ ở một bên liên tục rất tán thành gật đầu lưu xuyên ra mặt lại d à y đều cảm giác thấy hơi toàn h i ệ t hắn thực sự là nghe không vô thực sự là phục rồi ngươi trí tưởng tượng làm sao như thế phong phú đây lưu xuyên nổ nước bọn xem ra không đem chính chủ nói ra này lịch sử khẳng định là đi c h ệ lao tử ẩn cư đại nghiệp căn bản không có cách nào tiếp tục việc này đừng vội nhắc lại thực ta viết lưu tự nói chính là lưu bị lưu xuyên bất đắc gì nói hả lưu bị ra cắt lượng cùng từ thứ đồng thời kinh ngạc nhìn lưu xuyên lưu xuyên g ặ t ngủ lưu bị chính là trung sơn tĩnh vương con cháu càng là nhân nghĩa chi danh truyền thiên hạ cái này nhân vật thiết lập danh tiếng hiệu ứng mà không thể khinh thường lưu xuyên nói rằng hắn biết rõ nhân vật thiết lập bán điểm lại như hậu thế minh tinh liền như thế đều có chính mình nhân vật giả thiết nhân vật thiết lập mang đến thu hoạch nhưng là kinh người đương nhiên một khi nhân vật thiết lập đổ nát như vậy người cũng khả năng cực lớn xui xẻo mà lưu bị có thể nói am hiểu sâu nhân vật thiết lập kinh doanh tri đạo nếu như ta không đo sai lưu bị lúc này nên đã đến kinh châu địa giới chuẩn bị nương nhờ vào lưu biểu mưu đồ đồng sơn tái khởi l ư u xuyên nói rằng lưu bị có thể mưu đồ kinh châu từ thứ kinh ngạc cái kia cũng nói còn quá sớm hắn đ ồ không được kinh châu đ ồ cái tân giã đúng là hành l ư u xuyên l ắ c lắc đầu chẳng lẽ lại muốn như cựu như l á o đệ nói từ thứ cảm thấy đến có chút thái quá lưu xuyên đều không xuống núi như vậy động tác t i n h tế hắn đều biết cựu như quả nhiên ánh mắt không phải người thường vậy được rồi cựu như nghỉ ngơi trước ta cùng nguyên trực hình trước hết cáo tử ra cắt lượng giờ khắp này hướng về lưu xuyên chào một cái sau đó chưa kịp lưu xuyên nói chuyện liền lôi kéo từ thứ lùi ra lúc gần đi xem lưu xuyên trong mắt còn mang theo tinh quang mẹ nó lưu xuyên luôn có một loại trực giác g i a c á t lượng lại muốn ra cái gì thiêu thân chương mười chín chỉ cái này ngươi liền có thể lưu danh sử sách g i a c á t lượng nhà cỏ từ thứ nhìn lo lắng g i a c á t lượng khổng minh lão đệ ngươi làm gì như thế gấp vừa nãy h o à n g cuốn q u y ế t bận điệu mà đem hắn từ lưu xuyên trong nhà lôi ra đến g i a c á t lượng ở trong ấn tượng của hắn luôn luôn thận trọng giờ khác này cùng hắn hình tượng nghiêm trọng không hợp nguyên trực hình ngươi không có nhìn ra sao ra cắt lượng chìm chìm hỏi nhìn ra cái gì từ thứ sửng sốt ai g i a cát lượng khá là lo lắng địa thở dài một hơi ta đã nhìn ra rồi kiểu như còn không tín nhiệm chúng ta à lời ấy vì sao lại nói thế từ thứ lập tức sốt sang lên lưu xuyên không tín nhiệm hắn hắn sẽ rất đau lòng ta suy đoán kiểu như lưu tự nhất định viết chính là chính hắn g i a cát lượng rất chắc chắc mà nói rằng lưu bị ha ha chính là kiểu như không tín nhiệm chúng ta qua loa lấy lệ che giấu hai mắt người thôi người suy nghĩ một chút kiểu như huynh từ đến tiểu trại ẩn cư có hay không có xuống núi quá nhưng mà lưu bị hướng đi hắn càng rõ rõ ràng ràng nằm trong lòng bàn tay có thể có thể hay không không giống nhau không chờ từ thứ nói chuyện gia cát lượng tự nhiên lắc đầu phủ quyết tuyệt đối không thể kinh gia cát lượng như vậy nhắc nhở từ thứ tỉnh táo lại trước sau suy nghĩ một lần lại cường địa hồi tưởng vừa nãy cùng lưu xuyên giao lưu tình hình càng nghĩ càng cảm thấy đến khổng minh lão đệ nói đúng thật giống thực sự là như vậy vậy phải làm sao bây giờ không được ta phải đến tìm cựu như lão đệ ta dĩ nhiên không tín nhiệm hắn từ thứ phi thường thương tâm hắn hận không thể lập tức trở lại tìm lưu xuyên đem trái tim móc ra cho lưu xuyên xem để lưu xuyên nhìn thấy hắn chân thành chậm đã tuyệt đối không thể gia cát lượng lập tức ngăn cản nguyên trực huynh những thứ này đều là suy đoán của ta còn có chờ bằng chứng g i a c á t lượng tâm nói ngươi có phải là ngu muội chuyện như thế đi tìm c ự u như cái k i a không giải thích ngươi t r ộ t g i m ả làm sao bằng chứng từ thứ nghi ngờ nói g i a c á t lượng nhự nhữ mày trầm ngâm một chút lưu bị chi danh c ự u như kiên quyết sẽ không là vô duyên vô cớ đề cập lưu bị trung sơn tĩnh vương con cháu nhân nghĩa chi danh nhân vật giả thiết c ự u như vì sao như vậy rõ ràng giải thích hắn mới thật sự là am hiểu sâu đạo này nếu như lượng không có đón sai lưu bị chính là k i u như thả ở bên ngoài một con cờ bởi vậy k i u như cũng không phải biết được lưu bị hướng đi mà là sự an bài trước lưu bị hướng đi gia cát lượng ánh mắt tràn ngập cơ t r í hắn cho rằng cũng không phải chơi cờ chi người biết được quân cờ đi như thế nào mà là chơi cờ người sắp xếp quân cờ nên đi như thế nào nếu như đúng là như vậy như vậy k i ể u như đúng là là đáng sợ chỉ là chúng ta cũng không thể nào biết được việc này thật giả từ thứ nói việc này nghiệm chứng rất là đơn giản gia cát lượng lúc này đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề việc này vẫn cần làm phiền nguyên trực linh xuống núi k i ể u như nói lưu bị đã ở kinh châu địa giới ngươi có thể đến kinh châu phủ sát hướng đi chúng ta lại từ bên yên lặng nhìn nếu như ổn hợp đủ có thể bằng chứng vừa vặn ta muốn đi tìm thủy kính tiên sinh vậy ta liền đi một chuyến từ thứ lập tức đem nhiệm vụ ông đồn hạ xuống nguyên trực huynh liền như vậy chấp nhất được tiên sinh tán thành ra c á t lượng nhấc lên mắt đúng đấy chỉ là ta tài năng kém cỏi và không được thủy kính tiên sinh phát nhãn từ thứ mặt lộ vẻ tiếp bối Thủy kinh í n h t ê s i n bản b danh Huy, tư Mã á châu ọ c n h i nhân thông thành rút tủ, thức biết học, kỳ môn, binh pháp, kinh học, môn, người thành cao rút tủ, học thức bên đạo cao ký làm có biết người luận thế, phân biệt nhân tài nhân năng lực, chịu đông n đảo mà được thủy kính tiên sinh tán thành cũng vẹn vẹn hai vị cũng chính là ngọa long gia c chấp ấ t lượng cùng phượng sổ bản thống cái này cũng là từ thứ chấp nhất với muốn có được thủy kính tiên sinh tán thành nguyên nhân ta ngược lại thật ra có cái kiến nghị nguyên trực huynh không ngại thỉnh giáo thỉnh giáo cựu như sau khi lại đi g i a cát lượng đề nghị đúng rồi cựu như lão đệ nhất định có biện pháp khẩn g minh lão đệ lợi hại thứ phục thứ phục a từ thứ nhất thời v ô đầu một cái kích động đến tiêu to g i a cát lượng nghe thấy từ thứ lời nói nhất thời biểu hiện từng trận c á i gì, hắn luôn cảm thấy nguyên trực huynh gọi chính là thoải mái mà không phải thứ phục hắn cẩn thận mà hướng phía ngoài liếp mắt nhìn có thể tuyệt đối đừng để cựu như nghe được không chắc cho rằng hai ta đang làm gì đây một bên khác lưu xuyên luôn cảm thấy ra c á t lượng có thiêu thân nhưng hắn là thiên toán và toán cũng không nghĩ đến ra c á t lượng cùng từ thứ này hai lao phân tích quái dĩ nhiên hí nhiều như vậy trí tưởng tượng lại như vậy phong phú dĩ nhiên đem đường đường lưu hoàng thúc phân tích thành hắn một con cờ nay trí tưởng tượng còn có người nào có thể cùng hai người các ngươi làm sao không lên trời đây cũng còn tốt lúc này lưu xuyên cũng không biết ra c á t lượng cùng từ thứ phân tích hắn chính trên giấy nghiêm túc cẩn thận địa vẽ tranh một bên lữ khỉ nhi đang xem lưu xuyên viết thư mà thiền di chính đang cho lưu xuyên ép mặc loại này ẩn cư sinh hoạt để lưu xuyên cảm thấy rất thoải mái rất ấm áp l ư u xuyên người này làm kế hoạch pháp thiền di có thể chưa từng gặp đây thiền di nhìn một chút l ư u xuyên trên giấy làm họa rất là mới mẻ nàng hoàn toàn xem không hiểu họa pháp cũng xem không hiểu họa vật gì cái này gọi là ba mặt hình chiếu làm đồ l ư u xuyên giải thích ba mặt hình chiếu làm đồ lữ khỉ nhi cũng thả xuống thư tập hợp lại đây quan sát tương tự cảm giác mới mẻ nơi này ba mặt tức là dùng giá cắm đến chiếu dọi vật phẩm ở trên tường hình thành cái bóng giả như chúng ta chiếu dọi một cái đồ vật từ ba phương hướng đến chiếu dọi mặt trên nhìn xuống phía trước sau này xem bên trái hướng về phải xem này ba phương hướng liền xưng là ba mặt người xem này nghiên mực mặt trên nhìn xuống là hình dáng gì bên trái hướng về phải vừa nhìn phía trước hướng phía sau xem phân biệt là hình dáng gì đã như thế thông qua ba phương hướng liền có thể đem một cái vật thể đặc thù hoàn toàn biểu diễn ra đây chính là ba mặt hình chiếu làm kế hoạch pháp ta làm nên đồ chính là này ba phương hướng tạo thành hình dạng lữ i ê u khỉ nhi khá là thông t u ệ nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút ở lưu xuyên biểu thị vài cái vật thể sau khi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ phu quân thực sự là lợi hại như vậy tinh diệu phương pháp phu quân là nghĩ như thế nào đi ra lữ khỉ nhi nghĩ rõ ràng sau khi nàng triệt để chấn kinh rồi phải biết có lúc tìm thợ thủ công làm cái vật nhưng là rất khó cho thợ thủ công nói rõ lý giải cũng dễ dàng xuất hiện sai lệch mà có phương pháp này trong nháy mắt liền có thể đem vật đặc thù trực quan mà hiện lên đi ra cũng sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy vẽ phương pháp thực sự là cao minh lữ khỉ nhi quả thực khâm phục đến phục s á t đất phu quân phương pháp này như lưu truyền đi phu quân nhất định lưu danh sử sách lữ khỉ nhi trong mắt tất cả đều là sùng bái ngồi sao nhỏ nay không có gì người phu quân gặp có thể nhiều lắm đấy l i ệ xuyên cười ha ha không phải là cái đơn giản ba mặt hình chiếu vẽ bản đồ sao còn có càng thêm phức tạp vẽ bản đồ phương t h ứ c đây có đ i ề u có cái mê em d ễ người cảm giác cũng thực không tồi nhưng là một bên thiền di nhưng là đôi mi thanh tú hơi nhữ lên sau đó nhìn về phía lưu xuyên không đúng rồi lưu xuyên ngươi xem ta từ trên đầu ta nhìn xuống ngươi thấy là cái gì hình dạng thiền di ngẩng đầu đ ỡ ngực rất chăm chú mà hỏi lưu xuyên lưu xuyên suýt chút nữa từng ngụm từng ngụm nước phun ra ngoài thứ ngươi trên đầu nhìn xuống thiền di ngươi là thật lòng sao ngươi nhường ta nhìn cái gì truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, vô liêm s ỉ kẻ xấu xa n g ư ơ i đúng là hành động a không nghĩ đến thiền di còn có loại yêu cầu này cái kia sao được đây lưu xuyên không chút khách khí địa quan sát lên thiền di đến không thể không cảm thán thiền di thành thục phong vận cùng lữ khỉ nhi n gây nô g sơ khai phong cách tuyệt nhiên khác biệt nhưng đều là như vậy có sức hấp dẫn lưu xuyên n g ư ơ i xem nơi nào đây thiền di sắc mặt t ử n g đỏ giống như giận tự nộ có n g ư ờ như thế quang minh chính đại chơi lưu manh mạ nhưng là ngay trước mặt lữ khỉ nhi đây phu quân ngươi thực sự là vô lại chết rồi thiền di nhưng là chúng ta di nương lữ khỉ nhi thực sự không nhìn nổi trực tiếp một cái thu ở lưu xuyên phần eo đến rồi cái v ặ n đ i n h ốp ôi lưu xuyên chỉ cảm thấy cảm thấy một trận đau xót ruột đau truyền đến hắn biểu thị rất o a n u ổ n g thiền di để ta xem a thiền di lữ khỉ nhi vậy cũng không gọi ngươi chỉ nhìn chằm chằm người ta cao địa xem ngươi có phải là còn muốn ăn trộm thủy tinh ta là hỏi ngươi nhìn thấy gì thiền di nguýt y một cái lưu xuyên nói giờ khác này ta chỉ muốn ngâm một câu thơ nhìn ngang thành dãy nghiêng thành ngọn cao thấp xa gần sẽ khác ngay không nhìn được bộ mặt thật chỉ nguyện trôn ở trong núi này thơ hay lữ khỉ nhi cùng thiền di suýt chút nữa vỗ tay bảo hay nhưng mà thoáng qua liên tưởng đến này tình cảnh này coi như là lại b u ồ n cũng rõ ràng bài thơ này ý tứ thơ là thơ hay nhưng chính là không đ ứ n g đắn lưu xuyên mắt thấy thiền di sắp n ổ i khủng lữ khỉ nhi lại chuẩn bị ở hắn trên e o vận đinh ốp, hắn lập tức kéo một cái tay sát、Khủ. thiền di là ý nói ba mặt hình chiếu làm đồ pháp nhằm vào giống người loại này kết cấu phức tạp rất khó vẽ đi ra đúng không lưu xuyên vội ho một tiếng lập tức chuyển tới đề tài chính phải thiền di nặng nề phun ra một chữ tên vô lại này kẻ xấu xa so với ai khác đều tinh đây biết rõ ràng nàng hỏi có ý gì nhưng liền là cố ý pha trò nàng ba mặt hình chiếu làm đồ ứng đối kết cấu phức tạp trực tiếp đem một t h ể thống nhất vẽ ra đến từ nhưng mà tương đối khó khăn thế nhưng mỗi một cái kết cấu phức tạp đều là đơn giản kết cấu tạo thành bởi vậy do phồn cung giản chúng ta có thể đem kết cấu phức tạp tiến hành phân giải thí dụ như trước tiên họa một cái bàn tay lỗ hai chờ chút cuối cùng tổ hợp lên liền thành một t h ể thống nhất lưu xuyên đơn giản giảng giải một lần lưu xuyên ngươi thật đúng là lợi hại thiền di than thở lúc này nàng cũng hiểu rõ ra ba mặt hình chiếu làm đồ pháp họa phức tạp đồ vật đồng giả áp dụng tương tự tuyệt diệu vô cùng phu quân ngươi này họa là vật gì? khỉ nhi có thể chưa từng gặp vợ ấy xem tới đúng là rất giống móng ngựa lữ khỉ nhi tràn ngập hiếu kỳ trên giới phải trái mỗi cái góc độ đều nhìn một lần cũng không có nhìn ra lưu xuyên họa là cái gì khỉ nhi thông minh vợ ấy chính là dùng ở ngựa trên người đồ vật cái này gọi móng ngựa sắt cái này gọi bàn đạp l ư u xuyên trả lời cái thời đại này ngựa trên người ba cái bộ yên ngựa bàn đạp móng ngựa sắt ngoại trừ có yên ngựa hắn hai loại đều vẫn không có bởi vậy lữ khỉ nhi không q u biết móng ngựa sắt bàn đạp lữ khỉ nhi sửng sốt xưa nay chưa từng nghe nói bàn đạp quấn vào ngựa hai bên Có thể d ù người đến trên, xuống ngựa cùng c i đi hai cưới lấy đạp chân dụng, đi xe đạp lúc hai chân đạp đạp đạp để phía chân chân có cho thể dụng, trên, ngựa n tắt g xe ở ư hai không thể thực hiện định. tay ngựa, liền Người lấy cần nắm ổn có phu quân ta thực cưỡi ngựa thuật siêu nhất lưu sở dĩ không cách nào điều động ngựa xích thố chính là thiếu mất bàn đạp lưu xuyên không đỏ mặt chút nào hắn trực tiếp đem ngựa xích thố càng thân cận lữ khỉ nhi cho q u ê n phu quân thật chứ lữ khỉ nhi nhưng là lúc này bị kinh ngạc đến nàng thở nhỏ luyện võ lại tu tập cưỡi ngựa đối trường điều khiển ngựa so sánh đạo thể gặp thâm hậu cái bên trong khuyết điểm tất nhiên là biết được nếu như đúng như liêu xuyên từng nói vật ấy có thể giải quyết cái này vấn đề lớn nhất như vậy tác dụng to lớn quả thực không thể tưởng tượng không nói những thứ khác cung t i ễ n binh cưỡi ngựa bắn tên cần dừng lại xác ích mà có vật ấy sau khi coi như là ngựa chạy trốn bên trong cũng có thể xác ích sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu lần không cái gì đáng giá kinh ngạc chờ làm tốt n g ư ờ i tự nhiên biết rõ liêu xuyên khai nói được rồi phu quân làm tốt n g ư ờ i đến cho thiếp thân trước hết thử xem ử đó là tự nhiên lữ khỉ nhi đầy coi lòng chờ mong lại chỉ về xem móng ngựa đồ vật hỏi vậy này lại là vật gì vật ấy chính là móng ngựa sắt theo ta được biết ngựa chạy trốn đối với móng mải mòn vưu nghiêm trọng cho nên trực tiếp dẫn đến chiến mã tuổi thọ hạ thấp mặt khác vợ ấy còn có thể tăng cường ngựa ổn định tăng lên bản chân trào điện năng lực không đến nội trực chân có thể đại đại tăng lên ngựa tốc độ nói đơn giản một chút tức là cho ngựa mang g i à y vào lưu xuyên kiên nhẫn cho lữ khỉ nhi nói một chút móng ngựa s á t tác dụng hô lữ khỉ nhi cùng thiền di hít sâu một hơi kinh hãi địa liếc mắt nhìn nhau nếu như lưu xuyên nói chính là thật sự bên trong đại biểu ý nghĩa căn bản không cần nói, nói các nàng liền cực kỳ rõ ràng ngựa đối với quân đội tới nói trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết mà lưu xuyên làm này hai trồng cây đều là giải quyết nhất là cực kỳ trọng yếu vấn đề khó tăng lên ngựa tuổi thọ tăng lên ngựa tốc độ tăng lên cưỡi ngựa người sức chiến đấu mỗi một loại cũng phải khiến người ta vì đó điên cuồng vì đó rút rút dậy phu quân phương pháp này vô cùng trọng yếu ngươi nhưng cho thiết thân lữ khỉ nhi dừng một chút phu quân thấy ngươi cưỡi ngựa không t i ệ n liền vì n g ư ơ i làm này tấm móng ngựa sắt cùng bàn đạp là dựa theo ngựa xích thô đo ni đóng dày lưu xuyên nói rằng hắn đương nhiên rõ ràng lữ khỉ nhi muốn nói cái gì quý trọng như thế đồ vật Dạ n lưu xuyên cực thiếu kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy lưu khỉ nhi lời nói nữ nhân khóc đối với nam nhân chính là lực sắt thương đại đối với hắn mà nói chuyện này quả thật là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ lữ khỉ nhi liền cảm động đến nào nào thực sự là không chịu được được rồi hôm nay tới đây thôi tắm nghỉ ngơi khỉ nhi vì ta cởi quần áo lưu xuyên mở hai tay ra chứa một bộ đại nam tử biểu hiện phúc thử lữ khỉ nhi thấy lưu xuyên làm cho nàng cởi quần áo động tác nhất thời nín khóc mỉm cười đương nhiên nàng rõ ràng phu quân lại là ở chọc nàng hài lòng thiền di đi giúp ta đánh một thùng gỗ nước tắm ta lưu mỗ người phải cố gắm tắm một cái nếu như thuận tiện cho ta xoa tắm rửa quên đi người không t i ệ n lưu xuyên một cách lấm lấm liệt liệt nói rằng、phi. thiện di nhẹ nhàng xì một tiếng trực tiếp dậm chân một cái đi cho lưu xuyên đánh nước tắm vô liêm xì kẻ xấu xa chỉ nói không luyện ngươi đúng là hành động a lưu xuyên thấy thiện di biểu hiện nhất thời cảm giác mí mắt rực rực ngay ở hắn thất thần thời khắc một đạo thanh âm ôn nhu mang theo n h i ệ t khí từ bên thai chuyển đến phu quân khỉ nhi rất thuận tiện lữ khỉ nhi nghịch ngậm n ợ nụ cười nàng còn muốn thăm dò phu quân đối với tào tháo thấy thế nào đây đương nhiên trước tiên cần phải đem lưu xuyên cho hầu hạ được rồi hỏi lại lưu xuyên o、oh, o、oh. chương hai mươi mốt đơn giản như vậy một câu nói có thể được vào đêm lữ khỉ nhi y ôi tại lưu xuyên trong lòng phu quân người đối với ta quá tốt rồi thiếp thân phiêu bạt nhiều năm rốt cuộc tìm được dựa vào thiếp thân rất thỏa mãn đ ờ i này ngoại trừ cha ta ở ngoài không có ai so với phu quân đối với ta càng tốt hơn lữ khỉ nhi lời ấy t ì n h chân ý thiết từ nàng đi đến tiểu trại trong thời gian ngắn ngủi lưu xuyên dẫn nàng ngồi khinh khí cầu lại vì nàng làm yên ngựa cùng móng ngựa s á t lữ khỉ nhi tâm đã triệt để luân hãm mà giờ khác này nàng chủ động nhắc tới nàng cha vì là chính là đề tài kế tiếp muốn mặt bên hiểu rõ lưu xuyên đối với tào tháo thấy thế nào quả nhiên lưu xuyên nghe được nàng lời này cũng đúng lữ khỉ nhi cha nổi lên hứng thú Khi Nhi, cha ngươi trước đây l à làm Lưu cái Có chưa cập. cha ngươi hỏi. Nói ra thật xấu hổ, đối với gì? từng nghe thể thật hổ, ra Xuyên đề đều xấu vợ khi ô n g b ế t ta t Cha đã ừ nhi g n ư n g là c á cái thế a nói h hùng.、Lưu、khi Nhi n Lưu đến lữ bố vẫn là rất i ê u ngạo có điều lo lắng lưu xuyên nhìn ra cái gì sợ hỏi anh hùng tên nàng lại bồi thêm một câu chí ít ở trong lòng ta hắn là cái thế đại anh hùng l ư u xuyên g ậ t cụ không có gì đáng trách phụ thân ở con gái trong lòng rất nhiều đều là đại anh hùng nhà ta vốn là thành từ châu phú thương thiếp thân trước đây sinh hoạt cũng coi như giàu có chỉ là hai năm trước tào tháo công phá từ châu chiến bại lữ bố sau đó đồ thành nhà ta cũng gặp kiếp nạn này ngày đó thiếp thân cùng di nương ra ngoài mới miễn gặp nạn khó không phải vậy ai chỉ sợ thiếp thân cũng không gặp được phu quân lữ khi nhi thật sâu thở dài vì phu quân không nghĩ ngờ nàng là lữ bố con gái nàng cố ý đem lữ bố nói thành là phu thương không phải vậy lấy phu quân thông minh tài trí tất nhiên sẽ sản sinh liên muốn nhìn được một chút đầu mối khi nhi bị thối lưu xuyên sờ sờ lữ khi nhi đầu lây biểu ă n u ổ i lưu xuyên cũng hiểu rõ cho tới bây giờ tào tháo đổ thành số lần thì có ba lần sơ bình bốn năm tào tháo phụ thân tào tùng bị giết tào tháo công tử châu nắm đào k i ê m sau đó đồ từ châu hưng bình hai năm tào tháo pha trưng mạc đồ ông thành kiến an ba năm tào tháo trinh lữ bố đồ bành thành bành thành thực cũng là từ châu vì lẽ đó từ châu liền bị tào tháo đổ hai lần nói vậy lữ khỉ nhi nói hai năm trước chính là lữ bố chiến bại tào tháo đổ bành thành sự phu quân khỉ nhi có ngươi liền không khổ có điều khỉ nhi hiếu k ỷ phu quân đối với tào tháo người này thấy thế nào đây lữ khỉ nhi đưa ra vấn đề của nàng trước ta liền đã nói tào tháo người này có thể nói thời loạn lạc chi gian hùng chỉ thế nam thần nên phải là một nhân tài làm người khen chê bất nhất còn đồ thành chuyện này được làm vua thua làm giặc thực rất khôn kể nói đúng sai lưu xuyên nói tới rất khách quan lúc này cũng bất tiện đánh giá bởi vì lịch sử không có đúng sai chỉ có thể để lại cho hậu thế đi phán xét thế nhưng lữ khỉ nhi nhưng nắm không cho lưu xuyên căn bản không có nói là yêu thích vẫn là chán ghét tào tháo à. liền nàng lại sẽ để tài chuyển đổi một hồi phu quân tào tháo phá lữ bố sau ngươi cảm thấy đến con tên hay không giết lữ bố đây lữ khỉ nhi tràn ngập chờ mong mà nhìn l ư u xuyên việc này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một hai t lữ lưu lưu khi nhi g ế tại l ư chỗ liền kinh ngạc nàng mặc r a bị giết sau khi nàng mang theo thiền di cuốn quýt thoát thân có thể chưa bao giờ nghĩ tới tào tháo chém giết nàng tra trong quá trình vẫn còn có như vậy bí ẩn khả năng ngươi không biết tào tháo lúc đó coi trọng lữ bố dung manh vô song vốn định thu vào dưới trướng để bản thân sử dụng liền tào tháo liền hỏi lưu bị ý kiến nhưng mà lữ bố tập kích hạ bi nắm lưu bị vợ con sau đó lại công chiếm từ châu bởi vậy lữ bố cùng lưu bị thường có khoảng cách hơn nữa lưu bị người này tuyệt đối không thể khinh thường hắn đồng dạng có tranh thiên hạ chỉ tâm lữ bố vùi đầu vào tào tháo dưới trướng thực lực tất nhiên lớn mạnh hắn tất nhiên là không muốn nhìn thấy bởi vậy liền nhắc nhỏ tào tháo lữ bố chính là ba tính gia nô không thể lưu như vậy tào tháo mới hạ quyết tâm chém giết lữ bố lưu bị cũng coi như là một mũi tên hạ hai chim l i u xuyên nói rằng vụ vụ lữ khỉ nhi hô hấp trở nên rất nặng nề nguyên lai、like、lưu bị cũng là giết nàng cha đ ồ loã nàng đem danh từ này th lưu xuyên lúc này cũng không nghĩ tới hắn mấy câu nói liền đem lưu bị vận mệnh thay đổi đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới phu quân thực sự là lợi hại nếu như tào tháo cùng lưu bị là phu quân kẻ địch phu quân tất nhiên có thể đánh bại bọn họ giết chết bọn hắn lữ khỉ nhi nói rằng giết tào tháo cùng lưu bị lưu xuyên là người ngươi quá để mắt người phu quân hai người này không nói là thiên tuyển c h i tử làm sao cũng phải là khí vận c h i tử đi ở đâu là tốt như vậy giết nhìn tào lão bản huyện thành cuộc chiến đem trương tú trị dâu châu phu nhân cho khà khà khà dẫn đến trương tú phản loạn vật cưỡi đều bị bắn chết nhưng chính là ở điện vi liệu mạng bảo vệ cho chạy thoát nhìn lại một chút lưu bị ở kinh châu bị thái mạo dẫn người truy sát cùng đường m ặ t lộ bên trong hắn vật cưỡi ngựa đích lưu dĩ nhiên đến rồi cái bay vọt đặc khê những này không phải khí vận c h i tử là cái gì sau khi suy nghĩ một chút lưu xuyên nói rằng khi nhi giết tào tháo cùng lưu bị chuyện này ta trước tiên không thảo luận có điều cha ngươi trước đây là từ châu phu thương khôi phục cha ngươi vinh quang của ngày xưa đúng là không thành vấn đề ngươi phu quân nếu như ta kinh thương chỉ cần ta đồng ý coi như là cùng mi ra chân g ư a lỗ ra đều có một hồi lực lượng vì lẽ đó nếu như ngươi muốn phu quân đúng là có thể giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này ta có thể ở sau l ư n g dạy ngươi làm thế nào liệu xuyên nói rằng muốn không phải cho hệ thống để hắn ở đây ẩn cư lữ khi nhi cha, có thể toán bao lớn cái phu thương trong lúc vung tay nhấc chân hắn là có thể vượt qua cảm tạo phu quân lữ khi nhi chỉ một thoáng trở nên hưng phấn có tiến bộ chỉ cần phu quân đồng ý giúp nàng vậy thì là tiến bộ lớn tào tháo lưu bị các ngươi trở đi biến lữ khỉ nhi kích động đến khuôn mặt thanh tú đỏ chót phu quân thiếp thân là ngươi cởi quần áo lữ khỉ nhi chấp một đôi mắt to ô nu leo lên lữ xuyên ngày mai từ thứ sáng sớm đi đến lưu xuyên trong nhà t ư biệt thuận tiện hướng về lưu xuyên tịnh giáo lần này xuống núi mục đích của hắn có hai cái số một thương lượng với g i a cắt lượng được rồi quan sát lưu bị đến cùng có phải là lưu xuyên quân cờ thứ hai tìm thủy kính tiên sinh thu được hắn tán thành vừa v ậ n ta có việc muốn ngươi hỗ trợ hai người này vật cần ngươi giúp ta tìm cái thợ rèn làm mang về lưu xuyên đem ngựa đăng cùng mã g ó t sắt bản vẽ giao cho từ thứ sau đó giảng giải một lần thấy thế nào đồ thế nhưng không có nói vật ấy là dùng làm gì vì lẽ đó từ thứ cũng không q u n biết cự như lao đệ g ơ lên trời bên dưới như vậy thần diệu làm kê hoạch pháp Cũng chỉ có n lưu xuyên nghe Từ thứ suýt chút nữa xong k là người lập tức hồi ức một lần thủy kính tiên sinh người này muốn nói tam quốc bên trong châu bỏ nhất thần nhân trừ thủy kính tiên sinh ra không còn có thể là ai khác Tuy r ằ người. người bạn kia đi rồi thủy kính tiên sinh thê tử liền trách cứ hắn nói người ta cho rằng ngươi là giảng đạo đức người vì lẽ đó tin tưởng ngươi đem trong lòng nói nói cho ngươi nghe nhưng là ngươi nghe con trai của người ta chết rồi ngược lại nói được này tính là gì thủy kính tiên sinh nhưng không nhanh không chầm điệu nói được ngươi lời nói quá tốt rồi hắn thê tử d ợ khóc dở cười suýt chút nữa thổ huyết quả thực vừa tức giận lại thật não sau đó mọi người liền thường dùng ông ba phải để hình dung đó là không phải không phân không dám đắc tội người chỉ cầu bình an vô sự người đương nhiên còn có một chút liên quan với thủy kính tiên sinh điện cố lưu xuyên đều có hiểu biết từ điện cố bên trong lưu xuyên bao nhiêu đối với thủy kính tiên sinh người này còn là hiểu rõ một ít cựu như lao đệ ngươi đến giúp đỡ t a từ thứ nóng bỏng mà nhìn lưu xuyên Hắn đ e chương hai mươi hai là ta cần ngươi tán thành kinh châu tương dương thủy kính sơn trang nhân được thủy kính tiên sinh tán thành liền có thể thu được thủy tùng thủy kính tiên sinh học tập cơ hội giá trị bản thân địa vị cũng sẽ tùy theo tăng vọt Thủy k í dù sao bãi phòng qua thủy kính tiên sinh người đều biết như tài hoa không chiếm được hắn tán thành giao lưu giao lưu thủy kính tiên sinh bỗng nhiên đem vừa nhắm mắt lại sau đó bất luận người b á i phòng nói cái gì thủy kính tiên sinh đều chỉ trả lời một cái hảo tự coi như là nói thủy kính tiên sinh ta mời ngươi ăn tưởng hắn vẫn là gặp ôn hòa nhã nhặn địa trả lời nói hảo nhưng con bà nó thật sự dám cho hắn ăn ăn cơ ta bởi vậy không có ai nhận được chỉ có thể túi đầu rủ rũ đ ị a u rời đi kinh châu danh sĩ không biết bao nhiêu đi và o có thể thật cao hứng đ ị a u rời đi cũng chỉ có tiểu trại ẩn cư ra c ắ t lượng cùng với tử sơn ẩn cư bằng thống có thể thấy được được thủy kính tiên sinh tán thành trở thành khách quý độ khó cao lúc này thủy kính tiên sinh cùng bạn tốt bàng đức công hoàng t h ư ơ n g n g ạ n ngồi chung một phòng chính đang nói chuyện phiếm ba người bọn họ đều là bạn tốt thường thường vãng lai、like、nói chuyện phim kéo việc nhà phân tích thiên hạ thế c u c bàng đức công chính là bàng thống thúc p ụ cùng thủy kính tiên sinh đều là kinh châu hết sức quan trọng danh vọng chỉ bối ngo lòng phượng sô biệt hiệu l u y n xuất từ miệng của、Hán. hoàng thương ngạn danh tự này có thể có người chưa quen thuộc nhưng nói tới con gái của hắn hoàng nguyệt anh liền không người không biết không người không hiểu bởi vì ở nguyên tam quốc bên trong hoàng nguyệt anh chính là gia cát lượng phu nhân ba người này ở kinh châu danh sĩ vòng đều là địa vị cao cả nhân vật tiên sinh cùng bảng công mắt sáng như đuốc thức người độc đáo diệu pháp chưa bao giờ trông nhầm ngạn thực sự là khâm phục đến c ự c điểm nhà ta tiểu nữ nguyệt anh đã nhị bắt niên hoa chính trực lập gia đình tuổi tiên sinh cùng bảng công giao hữu rất rộng nhận biết thanh niên tuấn kiệt đông đảo đối với thanh niên tuấn kiệt tính nét cũng biết sơ lược ngạn liên mặt dày thỉnh cầu hai vị trưởng giả hỗ trợ giút tiểu nữ chọn một lương、phối. n g ạ được ha ha ha dễ bàn dễ bàn người anh cháu gái muốn cả người thủy kính tiên sinh cùng bàng đức công liếc nhau một cái cười ha ha hoàng nguyễn anh bọn họ đương nhiên quét tất thủy kính tiên sinh cùng bàng đức công còn coi nàng là làm chính mình cháu gái ruột nhi đối xử bởi vậy cháu gái phải lập gia đình lời nói bọn họ cũng hứng thú thế nhưng theo bọn họ hiểu rõ hoàng nguyễn anh yêu thích truy nguyên cả ngày xa vào với dàn vật một ít cổ quái kỳ lạ vật cùng với cơ quan thuật các loại làm sao sẽ bông nhiên muốn cả người bởi vậy bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc thực không dám d â u dếm cũng không tiểu nữ muốn phải lập gia đình mà là ta muốn nàng lập gia đình hoàng thương ngạn mí mắt với một cái hơi mỉm cười nói hai vị t r ư ở n g giả có chỗ không biết tiểu nữ cả ngày xa vào với truy nguyên có thể nói đạt đến như mê như say mất ăn mất ngủ mức độ vốn là tướng mạo coi như là khá lắm rồi thế nhưng nàng xa vào với truy nguyên sau khi không yêu thu thập dẫn đến ta cái này làm cha đều không nhìn nổi vì lẽ đó ngạn suy tư luôn mãi vẫn là mau chóng cho nàng tìm cái phu ra gà cho xem có thể không có thay đổi hoàng t h ư ơ n g ngạn lo lắng mà nói rằng một cô gái không cố gắng học tập nữ hồng học trang điểm trang phục lao xa vào với truy nguyên còn thể thống gì hắn thành t i ể u cha già thực sự là vì là con gái tháo nát tâm thượng ngạn lao đệ ngươi nói nguyện anh cháu gái tướng mạo chỉ là không có trở ngại ta đến trách cứ ngươi vài câu nguyện anh cháu gái tính cách ngay thẳng xa vào với truy nguyên mà không yêu dọn dẹp thu thập đi ra chúng ta không nói sánh ngang cái kia điều thuyền tri danh nhưng cũng coi như là tuyệt mị phong thái thiết không thể ngông cùng xem nhẹ vậy b nói. Nói một đầu tự nhiên hoàng tóc thoáng có chút quyền thêm vào lập thể ngũ quan làm cho nàng rất có tây vực phong tình nói đơn giản một chút chính là có hôn huyết đặc thù nói xấu rất nhiều thực là thưởng thức không đến loại phong cách này bởi vì cùng truyền thống thẩm mỹ quan niệm khác hẳn nhưng nếu như lưu xuyên nhìn thấy nhất định sẽ gọi thẳng đẹp đẽ con mẹ nó cũng quá có đặc sắc còn yêu thích truy nguyên hẳn là cổ đại giáp máy thiếu nữ xinh đẹp ta ngược lại thật ra có một người nên phải là tốt nhất ứng cử viên lúc này thủy kính tiên sinh suy nghĩ một chút nói rằng ủ nhà ai tuấn kiệt tiểu tử hoàng thương n g ạ n hỏi bàng đức công cũng nhìn về phía thủy kính tiên sinh vốn là bàng đức công còn chuẩn bị nói b ả n g thống tài hoa không sai thế nhưng nghĩ đến b ả n g thống tướng mạo lông mày dẫm hất t ị mặt đen ngắn nghiêm hình dung quái lạ đúng là là không xứng với hoàng người anh liền coi như thôi chúng không có mở miệu ngoài long gia các k h ẩ minh thủy kính tiên sinh nói rằng gia cát lượng chiều cao tám thức khí vũ hiên ngang đã gần nhựa quán lại chưa từng hôn phối tài hoa lại là được hắn tán thành người hắn cho rằng nhân vật như vậy đúng là xứng với hoàng người anh ừ thủy kính tiên sinh t i ế n người kiên quyết không sai được thượng n g ạ n ngày k h á c liền dẫn tiểu nữ đi vào tìm tòi hoàng thượng n g ạ n lúc này nói rằng gia cát lượng chi danh hắn sớm có nghe thấy có thể bị thủy kính tiên sinh cùng bàng đức công s ư n g là ngọa l o n g người tất nhiên không phải hạng đ ơ n giản bởi vậy hắn cân nhắc mang con gái đi vào tìm tòi hư thực nhìn ra cát lượng làm sao biến mà nhưng vào lúc này thủy kính tiên sinh thư đồng đi vào bờ báo tiên sinh Điều trại nguyên trực lại đến trại lại bãi phòng ngài. Được. Thủy kinh Tiên sinh Cái nguyên tứ trực Thủy gật tư thứ, phòng ngủ. này nên Được. là phải mà ộ t t nhân i chiếm Chỉ được hắn là muốn từ á n thành, ngoại t r đạo do học, ký môn, binh pháp, kinh học, cổ chuyện ngày nay cũng phải hiểu cổ cũng ký môn, vãng ngày nay ngoài, quan ở thứ r ọ n n g ấ t một cái chính là tư tưởng có thể tư t Mà cái chính có ải. h là qua từ kiếm khách biến thành nho sĩ hắn đều học rất khá duy nhất chính là tư tưởng độ cao cùng chân chính đại nho còn có khoảng cách bởi vậy hắn vẫn không có tán thành t ư thứ chi hành hợp nhất chỉ vụ trí thiện từ thứ trong đầu không ngừng lặp lại câu nói này lại một bên sốt sáng mà cầu khẩn kiểu như lao đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu đùa cho ta à, không phải vậy thủy kính tiên sinh sau đó e sợ không ưa ta từ thứ vẻ mặt đau khổ trong lúc suy tư liên đến thủy kính tiên sinh mọi người trước mặt h ã n cung cung kính kính địa đứng ở thủy kính tiên sinh trước mặt đầu hơi hạ thấp xuống đều không có nhìn thẳng vào thủy kính tiên sinh dũng khí xem cái phạt đứng ngoan b ả o bảo dù xuống tay khá là không dễ chịu nhưng cũng không biết thả ở nơi nào thích hợp tiên sinh ta lại đến bãi phòng ngài từ thứ thi lễ một cái nói được thủy kính tiên sinh trước sau như một nhàn nhạt phun ra một chữ hảo từ thứ sắc mặt lúng túng ai mở màn trực tiếp liền nói hảo ngày này là không có cách nào tiếp tục hàn h u y ê n a liền từ thứ mau mau nói rồi lần trước thủy kính tiên sinh hỏi vấn đề của hắn tiên sinh thứ trở lại suy nghĩ hồi lâu thứ cho rằng tư tưởng chính là chi phối một hành vi cá nhân cử động chúng ta có tư tưởng mới có thể trở thành một người mới có thể bày mưu tinh kế từ thứ đem đối với tư tưởng cái nhìn bùn bùn địa nói rồi một trận đều là chính hắn chân thực cái nhìn được thủy kính tiên sinh trước sau con mắt hơi nhắm từ thứ mỗi nói xong một đoạn văn liền có thể nghe được một cái hảo tự xa xôi địa chuyển đến không biết thủy kính tiên sinh người nói không chắc còn tưởng rằng là nhận rồi mới nói thật đây nhưng mà hiểu rõ người t â m nhưng là thật lạnh thật lạnh này là căn bản vào không được thủy kính tiên sinh p h á p nhãn hắn mới gặp nói như thế a v trung uy vẫn phải là không tới tiên sinh tán thành a từ thứ sâu sắc thở dài một hơi được từ thứ ở thở dài thời điểm còn truyền đến một chữ hảo hắn suýt chút nữa phun ra một mừng màu đến từ thứ từ thứ thấy thủy kính tiên sinh như vậy lại có khách nhân ở lưu lại nữa cũng không còn ý nghĩa tiên sinh thứ vậy thì cáo tử có điều có câu nói muốn đưa cho ngài chi hành hợp nhất chỉ vụ trí tiện từ thứ thi lễ một cái đem lưu xuyên mang câu nói này nói ra lập tức xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài chi hành hợp nhất chỉ vụ trí thiện thủy kính tiên sinh ở trong miệng lặp lại mấy lần câu nói này lập tức hơi đang nhắm mắt đ ỗ n g nhiên mở nguyên trực xin dừng bước thủy kính tiên sinh bước nhanh về phía trước làm dáng liền muốn đi kéo đi ra ngoài địa từ thứ câu nói này là người suy nghĩ thủy kính tiên sinh ánh mắt sáng vác nhìn t r ò n g t r ọ c vào từ thứ từ thứ xứng sở sẽ không là gây sự như chứ ta thấy thủy kính tiên sinh thất thố như thế từ thứ trong lúc nhất thời nói lắp có chút hoảng loạn Hắn đến n do dự, dự c một, một, thao thao một bên hay bàng đức lưu công a hoàng n thời khắc, đ thượng ngạn nhất thời trấn kinh đến suýt chút nữa ở ngốc dưới mất đây là cái gì tình huống t hắn, giật giật, hắn là bất luận làm sao cũng không nghĩ tới lưu xuyên câu nói này uy lực dĩ nhiên mạnh như thế hắn trăm p ư ơ n g ngàn kế muốn thu được thủy kính tiên sinh tán thành kết quả lưu xuyên cho hắn nói rồi đơn giản như vậy một câu nói phản đề thủy kính tiên sinh muốn có được hắn tán thành còn có chuyện gì so với này càng thái quá tiên sinh lời ấy cũng không phải là ta từng nói mà là xuất từ ta bạn bè lời nói sau khi suy nghĩ một chút từ thứ nói rằng lời này là lưu xuyên nói hắn ngược lại sẽ không ôm đ ồ m ở trên người mình lại nói câu nói này vì sao lại gây nên thủy kính tiên sinh lớn như vậy phản ứng hắn cũng không biết nguyên do vạn nhất trả lời không được vậy thì mất mặt ném quá độ ngươi ngươi bạn bè hắn người ở chỗ nào ta đến tự mình đi vào bài phóng thủy kính tiên sinh đôi mắt giàn mua v ẫ n đục tràn ngập ánh sáng hắn không thể hiện tại liền đi tìm nói câu nói này người cái kia tiên sinh thực sự là thật không thiện thứ bằng hữu người yêu thích thanh tĩnh ta phải hỏi tuân hẳn ý kiến từ thứ nội tâm cực kỳ chấn động ầm ầm ầm tiếng tim đập đều có thể nghe thấy thủy kính tiên sinh tự mình tới cửa đi b á i phòng đây là cỡ nào thủ vinh chỉ có người khác b á i phòng thủy kính tiên sinh nào có thủy kính tiên sinh tới cửa đi b á i phòng người khác này nếu như chuyển đi toàn bộ kinh châu danh sĩ vòng còn chưa chấn động cái lòng trời lở đất loại này sức ảnh hưởng sau đó nếu như cựu như lao đệ cần muốn nhân tài vùng cánh tay hô lên cái t i ê kinh châu danh sĩ chẳng phải là chen chúc mà tới ngấp lại liền cảm thấy đáng sợ chỉ là từ thứ nghĩ đến lưu xuyên yêu thích thanh tĩnh tính tình không biết hắn có nguyện ý hay không thủy kính tiên sinh đi vào bãi phòng hắn đây bởi vậy hắn không có lập tức đáp ứng tiên sinh thứ bạn bè yêu thích thanh tĩnh thứ cũng không xác định hắn có nguyện ý không có người đi vào bãi phòng bởi vậy ta đến trước đó cùng với t h ô n g khí hỏi ý có thể hay không vậy từ thứ m u ố n cười ta từ nguyên trực làm gì tự mình từ chối thủy kính tiên sinh bãi phòng tình cầu loại này cảm giác thật thích t r được nguyên trực lao đệ nhất định phải cho ta đem tin tức mang đến ta đến tự mình đi bãi phòng tiên sinh thủy kính tiên sinh nói rằng đối với từ thứ xưng hô cũng biên thành nguyên trực lao đệ sau đó thủy kính tiên sinh lại biểu hiện cổ quái nhìn một chút từ thứ nguyên trực lao đệ ngươi luôn luôn ham muốn được ta tán thành ngươi này không phải ở c h ế t sát ta sao từ thứ lời này vì sao lại nói thế từ thứ tại chỗ kinh ngạc còn rất thất vọng nghĩ thầm ta làm sao dám c h ế t sát lao nhân ra ngài nếu như ta dám c h ế t sát cho ngươi kinh châu danh s i đoán chừng phải phỉ nổ c h ế t ta đến lột ra ta ngươi biết như vậy đại tài người muốn chiếm được chính là hắn tán thành mà không phải ta a thủy kính tiên sinh thán ra một hơi thực sự là sở hữu núi vàng không tự biết thu được có thể nói ra lời ấy người tán thành không mạnh bằng ta có thêm sao từ thứ quả nhiên k i ể u như lão đệ phi phạm một câu nói liền đem thủy kính tiên sinh biến thành như vậy không trách khổng minh nói lưu bị đều rất khả năng là quân cờ của hắn đây không được ta đến mau mau đi đến kinh châu phủ nhìn từ thứ âm thầm cân nhắc tiên sinh thứ còn có chuyện quan trọng làm liền x i n cáo từ trước liền từ thứ lập tức từ biệt thủy kính tiên sinh vội vàng hướng về kinh châu phủ chạy đi từ thứ đi rồi bang đức công cùng hoàng thượng ngạn vây lên đến tò mò hỏi tiên sinh dùng cái gì thất thổ như thế thủy kính tiên sinh tờ giờ ở mở ngâm một chút sáng ngay đạo chiều chết cũng không hối tiếc ta cuối cùng đã rõ ràng rồi nội tâm của ta suy nghĩ a thủy kính tiên sinh cảm khải nói ừ bang đức công cùng hoàng thường ngạn kinh ngạc nhìn về phía hắn hắn cũng không giải thích người này một lời tức phá ta suy nghĩ đây là thật c h i kỷ vậy thủy kính tiên sinh cảm thán h ắ n không thể lập tức lập tức liền tìm nói ra lời ấy người trao đổi một chút một bên bang đức công ra mặt nhưng là co giật thật c h i kỷ vậy ta lẽ nào là giá c h i kỷ tâm tình của hắn quả thực lại như bị một vạn con ạ nạ cạ đạp lên một lần nhưng hắn đối với thủy kính tiên sinh hiểu rất rõ có thể được thủy kính tiên sinh như vậy đánh giá lời của đối phương tất nhiên ảnh hưởng phi phạm có thể nói ra lời ấy người cũng định là có tiếng chi sĩ đi nhưng tại sao chưa từng nghe nói bàng đức công nghi hoặc chỉ sợ hắn mới thật sự là siêu thoát hậu thế ẩn sĩ thủy kính tiên sinh như vậy suy đoán kinh châu phủ lưu biểu nghe nói lưu bị xin b ả o liền tự mình ra khỏi thành đòn lấy đại ca nhị ca lưu cảnh thăng tự mình ra khỏi thành nên tiếp ta liền nói hắn gặp cho đại ca mặt mũi trương phi nói rằng tam đệ chúng ta cùng đường mặt lộ cảnh thăng có thể lây lễ đ á i chúng ta thiết không thể mất lễ nghi lưu bị xích tiếng nói nhưng trong lòng lại là thật là cao hứng lưu biểu tự mình nên tiếp vẫn là tương đối có co con bài ta lưu hoàng t h u ố c uy phong sẽ bắt đầu từ đó g i à n xếp thật sau khi chúng ta liền vào núi c h u y ệ n thần tiên đoạn không thể tiết lộ đ ư ợ câu c lưu bị trịnh trọng n h ắ c nhỏ nhị đệ người tàn nhẫn không nhiều lời chỉ sợ tam đệ cái miệng rộng này không cẩn thận tiết lộ miệng Tấu trương nhất, vàng cầu chư vị trong Trương ta cầu muốn nhiêu Huyền lâu, lâu chư ngược ngươi ngưỡng ngưỡng vàng danh danh hợp vị à. có Đức, bao đó. đại đã đại đã lại mới. xem xem mộ mộ cùng với lưu biểu trưởng từ lưu kỳ cùng tiểu nhi từ lưu tông cảnh thăng thực sự là k h á c h khí lưu bị có tài cán gì cho ngươi tự mình ra khỏi thành nên tiếp mới là cảm giác xấu hổ lưu bị mau mau xuống ngựa hành lễ hai người đều là hán thất dòng họ tạm thời bất luận sau lưng làm sao mặt ngoài thân thiết vẫn là ác không thể thiếu mà thái mạo liền không giống nhau hắn ở một bên hừ lạnh một tiếng hừ hai cái đại hán kỵ một con ngựa thực sự là ngựa chết người vậy nhìn thấy trương phi cùng quan vũ cùng kỵ một con ngựa hắn phi thường k i n h bị đây là sống đến mức có bao nhiêu chán nản mới gặp hai cái đại hán ngồi chung một con ngựa thái, mạo đến từ Kinh Châu, Sĩ Tộc thái Gia. hắn vốn là không muốn nhìn thấy lưu bị đến kinh châu bây giờ nhìn đến lưu biểu còn như vậy lòng trọng địa nên tiếp lưu bị trong lòng hắn rất khó chịu thái mạo âm thanh tuy nhỏ thế nhưng tiếng hừ lạnh nhưng là bị quan vũ nghe được quan vũ con mắt h i ế p h i ế p nhìn về phía thái mạo thẩm nghĩ thất phu lao tử nếu không là ngựa xích t h ố u chạy gặp hai người ngồi chung một con ngựa nhưng hắn suy nghĩ một chút thái ra chính là kinh châu bản địa sĩ tộc nơi này là địa b ả n của người ta liền mạnh mẽ nhìn xuống tức giận trong lòng sau đó lưu biểu cùng lưu bị nói rồi một chút chuyện h i ế m bắt đầu tán gấu chính sự hiền đệ đến đó có tính toán gì không lưu biểu h thái mạo nói lưu bị lòng ngông dạ thú mơ ước hắn kinh châu hắn l ờ i này cũng là đang thăm dò bị phụng huyết chiếu trừ tặc hương h á n thường chiến thường bại tuy là vì bất hạnh nhưng càng thua càng chiến trí chi hướng không thay đổi hắn tặc không cùng tồn tại vương nghiệp không an phận tào tháo sớm đối với kinh châu thèm nhỏ dại ba thước hắn còn n g ồ i tiếp theo định là cảnh thăng người à. ta nguyện làm cảnh thăng làm tiên phong giúp ngươi thành đại nghiệp an thiên hạ lưu bị một cách r õ g rạc nói rằng lưu biểu tâm thần hơi động quả nhiên lưu bị nhân nghĩa chi danh bất hư chuyển lời này nghe tới khiến người ta rất có hảo cảm chỉ là ở n ê n tiếp lưu bị trước hắn liền gặp phải thái mạo mọi người cực lực phản đối nói lưu bị chính là thai tinh đi đến chỗ nào chỗ nào xui xẻo bởi vậy hắn cũng để lại cái tâm nhãn sẽ không như vậy dễ dàng liền bị thuyết phục hiện đệ trí hướng rộng lớn biểu cảm giác sâu sắc không kịp nói ra thật xấu hổ ngưu h i n h trí hướng nhỏ bé chỉ có thể lùi bảo vệ thái bình nga lưu bị nghe được lưu biểu lời nói nhất thời nội tâm rất thất vọng cảnh thăng dùng cái gì như vậy tự bạn Tào Tháo lưu bị nghe í n xong lưu biểu từng nói thất vọng lại lần nữa sâu sắc thêm vốn tưởng rằng đến kinh châu nương nhờ vào lưu biểu có thể làm một vô lớn nhưng mà lưu biểu nhưng là như vậy không có lòng cầu tiến hắn cũng rất bất đắc dĩ ngay ở hắn suy tư thời khắc lưu biểu nhưng là nói tiếp hiền đệ kinh châu thái bình n g u huynh thực sự là không đành lòng thái bình rầm rộ gặp phải phá hoại ta cũng vô ý cùng tào tháo tranh đấu n g u huynh hy vọng hiền đệ có thể hiểu được vì lẽ đó trải qua đại gia thương lượng cuối cùng quyết định đem tân giã đưa cho ngươi chu quân còn sau kế làm sao chúng ta sau này lại bàn lưu biểu nói thẳng đối với lưu bị nương nhờ vào biện pháp xử lý như vậy liền đạt tạ cánh thăng lưu bị đúng là rất bình tĩnh địa trả lời trong lòng hắn nhưng là cân nhắc chỉ cần cho ta cái địa bàn ta lưu bị liền có cơ hội đến đây một phen trò chuyện sau khi lưu bị trực tiếp bị lưu biểu phái đi tới tân giã chu quân mà một bên từ thứ được lưu bị đi hướng về tân giã chu quân tin tức nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh quả nhiên quả nhiên a cựu như lão đệ nói tới chuẩn sắc không có sai sót lưu bị xin vào dựa vào lưu biểu còn bị p h ả i đóng quân tân giã dĩ nhiên từng cái nói bên trong một chút không kém lưu xuyên đều không x u ố núi g n với bên ngoài tất cả càng như vậy rõ ràng này không phải sự an bài trước quân còn nên đi như thế nào liền hắn cái này tín nhiệm nhất lưu xuyên người đều không tin thực b ữ a một trăm phần trăm thực búa lưu bị chính là cựu như lão đệ quân cỏ từ thứ kích động đến thân thể đều đang run dậy hắn hận không thể lập tức trở về đi nói cho ra cắt lượng tin tức này thương lượng đón lây nên làm gì làm sao mới có thể thu được lưu xuyên tín nhiệm lưu bị là k i ể u như lão đệ quân cờ chuyện này ngược lại có văn chương có thể làm đông nhiên từ thứ trong đầu linh quang nói lên hắn nghĩ tới rồi cái chủ ý ha ha ta thực sự là quá thông minh việc này phải trở về cùng khổng minh lão đệ bàn bạc tính toán tiểu trại vẫn như cũ yên tĩnh lưu xuyên liếc mắt nhìn ra cắt lượng nhà phương hướng cổng lớn thật chặt nhắm không biết cái này lão trạch nam nhắm môn ở nhà làm gì nhưng nên không phải đang đùa sóc lọ trò chơi lưu xuyên đầu tiên cho hắn bài trừ g i a cắt lượng ở trong ấn tượng của hắn đúng là cái chính trực nam nhân chính không chính trực đến thời điểm cho ngươi cùng từ thứ đưa một khối xà phòng thử xem lưu xuyên đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười hắn lấy một thùng lớn mỡ heo ở trong sân giàn vặt không ngừng mà đem rượu đế mới còn có một chút không biết tên bột phân thêm vào nấu lưu xuyên ngươi làm cái gì vậy t h i ê n di rất là nhức đối hỏi nhiều như vậy mỡ heo quá lãng phí nếu như trước đây nàng cùng lữ khi nhi còn đang chạy trốn chết thời điểm này một thùng gô mỡ heo đến đủ các nàng ăn đến mấy năm cái gì gọi là giàu có đến mức nước đố đổ vách nói chính là lưu xuyên như vậy bại đi nhiều như vậy mó heo con mắt đều không mang theo chất một hồi quả thực lãng phí đến nàng đau lòng chờ một lúc các ngươi liền biết rồi khi nhi thiền di các ngươi muốn cảm thấy đến phát chán liền ra đi vòng vòng đi một lúc trở về ta làm tốt liền biết lưu xuyên nói rằng ngược lại các nàng cũng không giúp đỡ được nếu đáp ứng rồi giúp lữ khi nhi chân chỉnh lại nàng c h a vinh quang hắn liền lựa chọn cái này công nghệ đơn giản lại có thể quy mô lón sinh sản đồ vật lấy ra đi gom tiền tuyệt đối là lợi khí mà lúc này đi về tiểu trại trên đường một người trung niên khí chất bất、phàm. mang theo một cái hoạt bát mà lại thiếu nữ xinh đẹp vừa đi một bên không ngừng mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh hai người chính là hoàng thường ngạn cùng với hoàng nguyệt anh hai phụ nữ bọn họ mục đích của chuyến này chính là đi thăm dò g i a cắt lượng cha này g i a cắt lượng nhất định là cái chứng động kinh bệnh người ẩn cư cũng không chọn cái tốt một chút địa phương hoàng nguyệt anh cong lên miệng nhỏ bất mãn nổ nước bọn nàng cảm giác suýt chút nữa cho mượn chết nửa cái mạng đều đi ra ngoài rốt cục nhìn thấy có gian nhà con gái phải tránh không thể nói lung tung ra cắt lượng nhưng là thủy kính tiên sinh tự mình để cử người người danh m ã n kinh châu cẳng có ngạo long danh xưng định là tài hoa phi phàm hàng người phối hợp ngươi chẳng phải là thừa sức hoàng thượng ngạn liếc mắt nhìn một ánh mắt con gái rất bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái nào có nói người ta là chứng động kinh bệnh người chứng động kinh bệnh người tức là bệnh thần kinh y tứ ai nha cha ngươi chính là không ưa con gái yêu thích truy nguyên hoàng n g u y ệ t anh rất bất mãn địa t r ừ n g hoàng thượng ngạn một ánh mắt sau đó trừng mắt nhìn cha ta có thể nói xong rồi à, đến thời điểm ta có thể muốn thi t hắn ì h nếu như ta không hài lòng cho dù chết ta cũng không gả cho hắn hoàng nguyện anh cười đến xem cái hồ ly trong tay nàng cầm một cái khúc gỗ làm hình lập phương vật thon dài mà ngón tay trắng non không ngừng mà đong đưa nếu như lưu xuyên nhìn thấy khẳng định một ánh mắt liền có thể nhận ra hoàng nguyện anh cẩm thinh linh chính là một cái khúc gỗ làm tam giai ma phương được được được cha đều đáp ứng ngươi hoàng thương ngạn thực sự hết cách rồi nữ nhi này cái gì cũng tốt chính là nhí nha nhí nhảnh địa không đi tầm thường đường hắn cũng không còn được hừ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu mới hoàng nguyện anh không cam lòng địa đạo đang khi nói chuyện hai cha và con gái liền xa xa mà nhìn thấy một tòa nhà cỏ lúc này có người đang ở sân bên trong không ngừng mà bận rộn đúng là rất chịu khó hoàng nguyện anh lẩm bẩm một câu nói vậy cái kia chính là ra cát lượng t r ư ơ n g hai mươi b ố thiềm long tại uyên phi tất kiểu thiên các ngươi là người nào trong sân lưu xuyên bỗng nhiên cả kinh hắn đang bệ b ộ n làm xà phòng đây phút chốc ngẩng đầu thoáng nhìn phía bên ngoài viện đang đứng hai người không nói một lời lặng lẽ đ i ệ theo dõi hắn đều không mang theo một tia tiếng vang n à y vùng hoang dã ít dấu chân người khu vực nếu như gan tiểu đoán chừng phải bị dọa gần chết nói thật lưu xuyên cũng bị sợ rồi chỉ là hắn biểu hiện ra biểu hiện không quá rõ ràng xem ra thì cũng chẳng có gì biến hóa lớn trong lòng nhưng là ầm ầm nhảy không ngừng xem có một vạn con thảo nê mã đang thiêu vũ t ổ、no、ha ha tiểu c h hữu bất giận thực sự là thật không thiện chúng ta đi qua nơi đây đi rồi rất lâu không nhìn thấy người ở chợt thấy nơi nơi này có người tâm tình nhất thời kích động liền đã quên lễ nghỉ quá nhiều người đúng là rất xin lỗi hoàng thượng ngạn cuốn quyết thi lễ một cái trong lòng hắn nhưng là âm thầm than thở không thẹn là n g ọ ạ lòng lá gan này liền không phải người thường có khả năng cùng nếu là người bình thường không chừng đều bị dọa gần chết xì xì. hoàng nguyễn anh nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười n h ư ma trước quỷ tự nhiên là nàng g a mỹ danh viết thử thách ra cắt n g ọ ạ lòng can đảm xem ra đối phương lá gan s ắ c thực không nhỏ cũng không có bị làm trò khiếp sợ Bệnh thân kinh. Lưu xuyên trận mắt khinh bị. lúc này hắn mới tinh tế chú ý tới nữ tử dung mạo cũng thật là có đặc sắc thật giống đến từ tây v ư ợ mỹ nữ nếu như lữ khỉ nhi cùng thiền di không có tới trước bởi vì quá lâu chưa từng thấy nữ nhân khả năng là cô gái hắn cũng có cho ràng dài đến mi thanh một tú nhưng có lữ khỉ nhi cùng thiền di sau khi hắn thẩm mỹ quan nhưng là rất soi mói bởi vậy lưu xuyên lúc này cảm thấy đến cô gái này đẹp đẽ cái kia chính là thật sự sắc đẹp rất tốt có điều lưu xuyên cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích được người liếc mắt nhìn sau khi liền tiếp tục làm việc nếu là đi ngang qua chẳng lẽ còn xin mời ngươi đến úc khoản đãi một trận hay sao mà một bên hoàng nguyệt anh nghe thấy lưu xuyên hình nói bọn họ bệnh thần kinh tuy rằng không hiểu lắm cái từ ngữ này ý tứ nhưng liên tưởng đến nàng nói ra cát lượng là chứng động kinh bệnh hoàng người liền biết này từ nhi tuyệt đối không phải cái thật tử chỉ là nàng không thể làm gì chỉ có thể âm thầm c ắ n cắn răng bạc tiếp tục quan sát lưu xuyên này ra c á t lượng dài đến đúng là vẫn được Ừm. ấn tượng đầu tiên không sai bề ngoài rất xuất chúng lúc này hoàng thương ngạn nhưng là hơi thi lễ một cái tiểu h ư u đường xá xa xôi có thể hay không tha cho ta phụ nữ thảo một chén nước uống h á n phiền muộn phát hiện lưu xuyên cũng không có mời bọn họ đi vào ngồi một chút ý tứ không thể làm gì khác hơn là mặt dày tìm cái lý do đi vào tìm tòi hư thực được vào đi lưu xuyên lạnh nhạt gật ngủ rừng núi h o a vắng bước đi khắc xin chén nước uống cũng từ chối đúng là có vẻ quá không phăng vắng sau đó hoàng nguyện anh cùng hoàng thường ngạn liền đi tiến vào lưu xuyên trong sân hai người phóng tầm mắt quan sát phát hiện khu nhà nhỏ thu thập đến thật là rất khác biệt đâu đâu cũng có một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật này n g o ạ long đúng là cái kỳ lạ người hoàng thường ngạn nghĩ thầm mà hoàng nguyện anh cũng là trước mắt hơi sáng ngời rất nhiều vật kỳ quái nàng đều chưa từng thấy xem ra thật là mới mẻ theo như cái này thì này n g o ạ long nhất định cũng là yêu thích truy nguyên người cái kia ha không phải là nàng yêu thích làm sự sao có cộng đồng ham muốn trực tiếp lại lần nữa thêm p h n lao phu đi ngang qua nơi đây sớm nghe nói về n g ọ a long liền ở đây tiểu trại ở lại nói vậy tiểu h ư u chính là n g ọ a long chứ hoàng thương ngạn hỏi hắn trước đó xác định một hồi thân phận của n g ọ a long miễn cho nhận là người n g ọ a long ta không phải là n g ọ a long n g ọ a long ở đi ngủ lưu xuyên cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời ra cắt lượng cái kia láo trạch nam không biết giờ khắp này nhốt ở trong nhà diện đang làm gì thế đây vì lẽ đó hắn liền nói ở đi ngủ nhưng mà hắn lời này nghe được hoàng t h ư ơ n g ngạn trong tay h trong n g á y mắt liền không giống nhau n g o ạ long ở đi ngủ này ban ngày làm sao có khả năng đi ngủ người trẻ tuổi đây là ý gì hoàng thường ngạn hơi suy nghĩ một hồi nhất thời trong mắt sáng lên một ánh hào quang ngoạ long ở đi ngủ này không phải biên tướng nói tiềm long tại uyên sao tiềm long tại uyên nhưng là dịch kinh bên trong cảnh giới biểu thị quân tử trở thời giỏi v ề bảo tồn chính mình sẽ không manh động nghĩ đến này trên mặt hắn lộ ra khẳng định nụ cười khá lắm tiềm long tại uyên phi tất cựu thiên a người trẻ tuổi trí hướng không nhỏ hiểu được khiêm tốn lại l ạ i như vậy có thể ẩn nhẫn tâm tính quả thực là h o à mỹ không h ẹ n là được thủy kính tiên sinh tán thành người ha ha ha tiểu hữu đúng là khiêm tốn hoàng thương ngạn cười ha ha quan ta chuyện gì ta khiêm cái lông hư lưu xuyên âm thầm lắc đầu mặc kệ hắn mà là đem mới ra lô xà phòng cắt thành khối lúc này hoàng n g u y ệ t anh phát hiện lưu xuyên chính đang làm gì đó cảm thấy đến thật là mới mẻ nàng liền đến gần quan sát đây là cái gì thương quá a hoàng n g u y ệ t anh bản thân tính cách ngay thắng là cái như quen thuộc cũng không có do dự nhiều như vậy nàng nhìn thấy lưu xuyên làm xà phòng cảm thấy rất ăn ngon g á n g vẻ xem ra ăn thật ngon a ta ăn một khối hoàng nguyện anh nói xong trực tiếp cầm lấy một khối nhỏ xà phòng trong tay trượt đi liền trượt tới vào trong miệm lưu xuyên còn đên không kịp ngăn cản mới ra lô x ả phòng nhưng là rất tròn quá trình không chút nào dây dưa dài dòng là như vậy tơ lụa lưu xuyên hắn nuốt n g ụ m nước miếng tại chỗ nhìn ra trọn mắt ngót mồm rất muốn cho hoàng n g u y ệ t anh thụ cái n g o n cái gia châu lần thứ nhất thấy một ăn rồi một khối x ả phòng lao phu chưa bao giờ thấy có như thế nhanh nhẹn chi nữ tử âu âu hoàng n g u y ệ t anh chỉ cảm giác trong bụng từng trận phiên giang đạo hải phả vào mặt xem ra đẹp đẽ n g h e lên còn có từng trận mùi thơ ngát nhưng ăn mùi vị nhưng là như vậy khó chịu thậm chí là rất buồn、ôn. hoàng nguyện anh nôn đến con mắt mắt trận trắng lên liền mật đắng nước đều suýt chút nữa phun ra ngoài loại cảm giác sảng khoái tuyệt vời này ngươi ngươi đây là cái gì vật nàng tan nhẫn mà trừng mắt lưu xuyên lưu xuyên mới ngưng cười ai tiểu thư n à y không phải ăn đồ vật mà là rửa mặt dùng lưu xuyên không nói gì địa lắc đầu một cái nói rằng gọi ngươi không hỏi rõ ràng liền ăn ăn ngon quỷ đều là gặp trả giá thật lón hoàng nguyện anh nàng hận không thể tìm một cái lô để chui vào mất mặt thực sự là ném quá độ vốn là là đến khảo sát n g i long không nghĩ đến nhưng trước tiên đều xấu ngươi này rửa mặt đồ vật xem ra tại sao như vậy kỳ quái hoàng nguyện anh hỏi đó là đương nhiên đây chính là mới mẻ sự vật ta mới vừa phát minh ra đến trong thiên hạ độc này một phần liệu xuyên n ữ ũ mày nói ta không tin còn ngươi mới vừa phát minh độc này một phần hoàng nguyện anh đánh nếu máu không phục lắm ngươi không tin cùng ta có quan hệ gì liệu xuyên đều không thèm để ý nàng ngươi hoàng nguyện anh buồn bực đến trực dậm chân nhưng là vừa không l ờ i nào để nói đắc ý với báo ngươi lợi hại như vậy vậy ta ra cái để thi thi ngươi là thời điểm lấy ra nàng đòn sát thủ chỉ có như thế mới có thể tỏa hắn n g vệ khí tìm về điểm mặt mũi đồng thời cũng có thể thử thách hắn nàng đ ò n sát thủ nhưng là nàng học tập lỗ chuyến bay q u a n thuật kết hợp với truy nguyên ký xảo làm rất lâu mới làm được nàng có thể khẳng định vật ấy khắp thiên hạ chỉ có một cái hơn nữa gặp chơi đùa hiện nay ngoại trừ nàng tuyệt tìm không ra người thứ hai ngươi nếu có thể ở một nén nhang bên trong đem vật ấy màu sắc tương đồng liệu cùng nhau ta liền thừa nhận ngươi lợi hại đồng thời, đồng thời ta hoàng nguyện anh càng nói thanh âm càng nhỏ câu cuối cùng trung quy chưa nói xong nàng vốn muốn nói đồng thời đáp ứng gả cho ngươi nhưng lại xấu hổ mở miệng trung quy không có nói ra đồng thời thế nào liệu xuyên hỏi có thừa nhận hay không ta lợi hại đúng là không quá quan trọng nếu như ngươi không làm được ngươi liền muốn thừa nhận ngươi không được hoàng n g u y ệ t anh chính chính n ư ớ khí ta không hành liệu xuyên lúc này không làm đại nam nhân bị một mỹ nữ nói không được cái tia không phải vô cùng nhục nhã sao thời gian một nén nhang liệu xuyên liếc mắt nhìn phát hiện mỹ nữ này nắm càng làm ộ t cái dùng khúc gỗ làm tam giai ma phương nhất thời hắn rất muốn cho nàng ngâm vào ngụm nước p h u n ra đi tam giai ma phương một nén nhang thời gian ngươi xem thường ai đó phải biết Ở kiếp t nhỏ nhỏ sau đó hắn đem tam giai ma phương cầm trong tay tỉ mỉ quan xem ra người này đúng là cái truy nguyên thiên tài càng ở thời đại này làm ra ma phương hậu thế khai quật văn vật tại sao không có ma phương cũng không có tương quan ghi chép lẽ nào thất truyền ta đến làm mấy cái vàng m a phương truyền thừa tiếp sau đó đem lão tử đ ả o móc ra cũng coi như là vì nước làm công hiến để những người người phương tây nhìn ma phương là chúng ta phát minh so với bọn họ sớm hơn một ngàn năm lưu xuyên âm thầm suy nghĩ một chút mà lúc này hoàng n g u y ệ t anh thấy lưu xuyên cầm ma phương s ư n g sở từ đầu đến cuối không có độc thủ cho rằng lưu xuyên bị nạn ở nàng nhất thời đắc ý lên hử xem không hiểu chứ không biết làm sao ra tay ta liền nói sau một khắc hoàng nguyện anh lời còn chưa nói hết gian g r á c được rồi lưu xuyên đem ma phương đưa cho hoàng nguyện anh quả nhiên toàn bộ màu sắc đã phục hồi như cũ đúng chỗ làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó người sao lại thế người tại sao có thể hoàng nguyện anh miệng nhỏ k h ẽ n h ế t kinh hãi mà nhìn lưu xuyên phải biết vật ấy kiện là nàng phát minh mặc dù là bản thân nàng đem toàn bộ màu sắc hoàng nguyên ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cũng không làm được nhưng mà nàng cũng không kịp chú ý lưu xuyên động tác trong chấp mắt lưu xuyên liền sắp thành công phục hồi như cũ sao có thể có chuyện đó hoàng nguyện anh cả người đều bị khiếp sợ đến đây mắt khó có thể tin tưởng tiểu thư có thể chơi hay không nhi điểm cao cấp đồ vật loại này đồ chơi nhỏ ba tuổi tiểu hài t ử đ ẹ u sẽ l ư u xuyên lắc lắc đầu không phải bẩn thiệu người hậu thế thật là có ba tuổi tiểu hài t ử gặp chơi đ ù a m à phương hoàng nguyễn anh trực tiếp t i ê n lặng k i n h bỉ đây là bị lưu xuyên trần c h u ồ n g kinh bi hoàng nguyễn anh ngực c h ậ p trung bất định gọn sóng biên độ sóng kịch liệt tăng cường cảm giác hô hấp nghiêm trọng không trôi chảy nàng chưa bao giờ có mánh liệt như thế cảm giác bị thất bại không nghĩ đến này ngọa long lợi hại như vậy vẫn ấy là người làm được l i u xuyên nhưng l ạ hỏi phải hoàng nguyễn anh tàn nhẫn mà trả lời vật ấy tên gọi là gì không có vậy thì gọi mà phương đi hoàng n g u y ệ t anh ngớ ngẩn dựa vào cái gì ta phát minh đồ vật ngươi đến đặt tên ta xem vật ấy biến hóa thất thường ma lực phi phạm danh tự này nên thích hợp lưu xuyên vốn muốn nói gọi cựu như mới thế nhưng con mẹ nó ta cựu như mới sao không có chút nào mới hoảng được cái kia liền gọi ma phương hoàng n g u y ệ t anh quỷ thần xui khiến địa gật gật đầu mặc dù đối với lưu xuyên k h ô n g phục nhưng không phải không thừa nhận danh tự này rất chuẩn xác vậy ngươi mới vừa phát minh vật ấy vật ấy cũng vẫn không có tên chứ hoàng nguyệt anh đầy cõi lòng chờ mong địa nhìn về phía lưu xuyên làm xà phòng hỏi có gọi xà phòng lưu xuyên trả lòi rất kiên quyết hoàng nguyệt anh nàng tại chỗ muốn phun lưu xuyên một cái nước nàng phát minh đồ vật lưu xuyên cho lấy tên nàng vốn định cho lưu xuyên phát minh đồ vật đặt tên cũng coi như trả lễ lại đúng không coi như lẫn nhau đặt xuống dấu ấn nếu như ta gả cho ngươi vậy cũng là một phen ca tụ nhưng mà lưu xuyên nhưng là nói thẳng có tên nhất thời đem nàng lời muốn nói cho n g ẹ n trở lại thực sự là tức giận đên quá chừng cha ngươi nhìn hắn hoàng, hoàng thượng ngạn, ngạn vẫn bằng quan nhìn thấy con gái bị tức thành như vậy hắn thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác gặp phải đối thủ chứ thế nhưng người trẻ tuổi gặp mặt liền trở thành tiểu hoàng gia đây chính là chuyện tốt hắn đối với lưu xuyên cái này ngoại long cũng rất hài lòng tiểu hữu tiểu nữ không hiểu chuyện kính xin nhiều tha thứ hoàng thượng ngạn ôm quyền vui cười hớn hở mà nói rằng không sao cả lưu xuyên nhưng là vung vung tay đại gia bèo nước gặp nhau mời ta nhiều tha thứ làm gì quả thực không thể giải thích được hoàng t h ư ơ n g ngạn quay đầu đem hoàng nguyệt anh kéo qua một bên nhỏ giọng hỏi con gái a ngươi cảm thấy đến ra cắt ngoạ long làm sao hắn đây là t r ư n g cầu hoàng nguyệt anh ý kiến hoàng nguyệt anh hướng về lưu xuyên phương hướng lén lút liếc một cái lập tức cấp tốc mà túi t h ấ p đầu gương mặt hồng thấu nửa bầu trời nàng không hài lòng là giả tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu nhưng nàng đã nhìn ra rồi này ngoạ long quả nhiên danh bất hư truyền chót mắt sẽ bị phá nàng cân nhắc rất lâu mới suy nghĩ ra được ma phương chỉ bằng điểm này liền không bình thường đồng thời ngoạ long chỉ danh là được thủy kính tiên sinh bằng đức công tán thành nàng quen thuộc thủy kính tiên sinh cùng với bàng đức công muốn chiếm được bọn họ tán thành không phải chân tài thực học mà kiên quyết không thể được quan trọng nhất chính là hắn còn yêu thích truy nguyên bởi vậy nàng ấy lòng tự nhiên thỏa mãn chung chuyện đại sự cả đời đều nhờ cha làm chủ hoàng nguyệt anh thấp giọng trả lời cái thời đại này cầu hôn có cái quy tắc ẩm nếu như cô nương thỏa mãn thì sẽ một mặt thẹn thùng trả lời chuyện đại sự cả đời đều nhờ cha mẹ làm chủ nếu như không hài lòng thì lại sẽ nói con gái còn muốn hiếu kính cha mẹ hai năm mà giờ khác này hoàng nguyệt anh nói chính là đều nhờ cha làm chủ ý tứ là lại rõ ràng có điều nàng đồng ý hôn sự này mà một bên lưu xuyên nhưng là có chút c h o n g váng chuyện này đối với phụ nữ thần thần bí bí địa làm cái gì ra cắt lượng đóng cửa không ra lữ khi nhi cùng tiền di lại giành đi chơi đi tới vùng hoang dã người ở hắn đền ta ở nhà một mình đừng con mẹ nó không phải muốn dược tiền chứ mà giờ khắc này nói xong lặng lẽ nói hoàng thường ngạn chuyển qua đến nhìn lưu xuyên lộ ra hài lòng nụ cười tiểu hữu cổ chỉ dục rõ ràng đức khắp thiên hạ người trước tiên chị quốc muốn chị quốc người trước tiên tề ra muốn tề ra người trước tiên tu thân bởi vậy trước tiên thành ra lại lập nghiệp mới là thượng sách lưu xuyên là người nói lời này làm gì trung nhiên nhân này lời nói hắn rõ ràng xuất từ thời kỳ xuân thu từng từ lễ ký e đại học ý tứ nói đơn giản điểm chính là tu thân tề giá trị quốc bình thiên hạ trước tiên quản gia đình g i à n xếp được rồi mới đi đền đáp quốc gia sau đó hoàng thượng ngạn lại tiếp tục nói ta xem tiểu hữu một người một mình ở lại tuổi cũng đến hôn phối thời gian không biết tiểu hữu có thể có thành ra dự định lưu xuyên lưu xuyên lúc này liền kinh ngạc người cha và con gái thần thần bí bí địa dĩ nhiên không phải r ử tiền mà là cấp sắc cổ nhân đều như thế trực tiếp sau ta thừa nhận cô em gái này rất đẹp coi như là ta nỗ lực làm khó dễ đáp ứng nhưng thế nào cũng phải hơi hơi chừng cầu một hồi ta phu nhân ý kiến đúng không cái nào có qua loa như vậy giờ khắc này liệu xuyên rõ ràng chuyện này đối với phụ nữ tới đây mục đích t u y ệ t không là đi ngang qua mà là chuyên tới nói môi không trách tổng cảm giác có không đúng ký tước chỉ là nói nửa ngày liền các ngươi là ai cũng không biết đây lời nói các ngươi là ai nhỉ liệu xuyên hỏi tiểu hữu bản thân gọi hoàng thượng ngạn chính là kinh châu tương dương nhân sĩ đây là tiểu nữ hoàng người anh hoàng thượng ngạn cười giới thiệu cái gì lưu xuyên sợ đến một nhạy cao ba thước n g ư ơ i ngươi nói các ngươi là ai bản thân hoàng thượng ngạn tiểu nữ hoàng nguyện anh hoàng thượng ngạn còn thật sự cho rằng lưu xuyên không nghe rõ đây ta cờ mờ lúc này lưu xuyên là thật sự bị sọt、so、rồi so với chuyện này đối với phụ nữ lúc mới tới lặng lẽ theo dõi hắn xem còn đáng sợ hơn hắn nói là ai như vậy thông minh càng làm ra khúc gỗ ma phương tương t r u y ề n ra cắt liên nọ cùng con b ỏ gỗ chính là n à n g phát minh điều này cũng nói xui được nhưng nghe đồn bên trong hoàng nguyện anh là gái xấu mà trước mắt cái này hoàng nguyện anh nơi nào xấu rõ ràng là tràn ngập hôn huyết đặc sắc đại mỹ nữ nghe đồn trung quy là nghe đồn a không thể coi là thật chỉ là những này đều không đúng trọng điểm trọng điểm là hoàng thường ngạn đến cho ta lưu xuyên làm mối chuyện này thật giống làm lớn hơn a lưu xuyên nhìn về phía hoàng nguyệt anh mà hoàng nguyệt anh đỏ mặt túi đầu xuống đi trôn đến mức rất thâm rất sâu đều thật không tiện xem lưu xuyên một ánh mắt lưu xuyên lại không phải sơ nhi hoàng nguyệt anh biểu hiện coi như là kẻ ngu si cũng rõ ràng rõ ràng là động tình mới có biểu hiện làm sao bây giờ làm sao bây giờ lưu xuyên hiện tại rất mới so với ma phương còn mới ta chỉ muốn yên lặng cấu ở đây làm sao liền đi số đảo hoa cơ chứ tiểu hữu n g ọ a long chỉ danh n ạ n sớm có nghe thấy thủy k í n h tiên sinh hướng về ta tiến cử ngươi hôm nay m ạ o g mội mang tiểu nữ đến đây không có chuyện gì báo trước ngươi một tiếng thật là xấu hổ a hoàng thương ngạn chủ động giải thích n g ọ a long ta không phải n g ọ a long ta là tiểu hữu liền không muốn k i ê m tốn ta biết ngươi không phải n g ọ a long mà là tiềm long ha ha ha lưu xuyên lời còn chưa nói hết liền bị hoàng thường ngạn tiếp tới hắn suýt chút nữa tại chỗ tạ thế tiềm long ta còn thanh long đây không phải ta là nói bản thân gọi lưu xuyên tự kiểu như không phải ra cắt n g o ạ long lưu xuyên giải thích hoàng t h ư ơ n g ngạn cùng xuất hoàng nguyện anh nhất thời kinh ngạc mà nhìn lưu xuyên tĩnh tình cảnh một lần rất t i ê n tĩnh ba người ngươi t r ừ n g ta ta t r ừ n g mắt ngươi mà nhưng vào lúc này thứ phục thứ phục a lao đệ ngươi trực tiếp một câu nói đem thủy kính tiên sinh cho chấn động phục rồi hắn muốn muốn đích thân chức đến b á i phòng cho ngươi một đạo chiêng vỡ cổ họng trực tiếp từ phía bên ngoài viện chuyển đến toàn bộ tiểu trại đều có thể nghe thấy căn bản không cần phải nói lưu xuyên liền biết là ai ạch các ngươi đây là tiên sinh tại sao ở đây từ thứ đi tới một ánh mắt liền nhìn thấy hoàng thượng ngạn hoàng thương ngạn hắn nhận thức ở thủy kính tiên sinh nơi đó liền nhìn thấy nhưng mà hoàng thương ngạn cùng hoàng nguyệt anh hai phụ nữ nhưng là càng thêm khiếp sợ nhìn lưu xuyên từ thứ đi thủy kính tiên sinh nơi đó thời điểm hoàng thương ngạn nhưng là tận mắt nhìn toàn bộ quá trình thủy kính tiên sinh bị một câu nói chấn động tình hình hắn còn rõ ràng trước mắt lúc đó hắn còn đang suy đoán đến cùng là ai lợi hại như vậy việc này hắn còn đặc biệt về nhà cùng hoàng nguyệt anh nói về mà giờ k h ắ c này bọn họ không nghĩ đến kinh ngạc đến ngây người thủy kính tiên sinh lời nói chính là xuất từ lưu xuyên lời nói ngươi còn nói ngươi không phải n g o long hoàng nguyện anh tàn nhẫn mà nói rằng không phải n g ọ a long làm sao sẽ một câu nói kinh ngạc đến ngây người thủy kính tiên sinh để muốn tự mình tới cửa b á i phòng không phải n g ọ a long làm sao sẽ trong nháy mắt đem mà phương lắp xong nàng cảm thấy được lưu xuyên là không coi trọng nàng không muốn kết thúc nàng bởi vậy nói m ỏ cái tên đến qua loa cho nàng lưu xuyên hắn cũng không biết nói cái gì tốt ta thật không phải n g ọ a long a loại này hiểu lầm thực sự là quá bất đắc dĩ nguyên trực hình ngươi cho bọn họ nói một chút ta có phải là n g ọ a long lưu xuyên thở dài một hơi hắn thật không phải n g o ạ long từ thứ cũng gật gù hoàng thương ngạn cùng hoàng nguyệt anh đồng thời kinh ngạc lại lần nữa nhìn về phía lưu xuyên lễ nào thật sự nhận lầm người ở ngay đó diện lúng túng đến không biết nói cái gì thời gian nguyên trực h i n h là ngươi trở về rồi sao thật x a liền nghe được ngươi âm thanh ta biết là ngươi trở về ra c ắ t lượng âm thanh trực tiếp từ phía bên ngoài viện chuyển đến sau đó một đạo dối bù địa bóng người liền xuất hiện ở lưu xuyên ngoài cửa viện mẹ nó khổng minh ngươi lại chơi đ ù a phát hỏa lưu xuyên cùng từ thứ đều suýt chút nữa đi đáy ra các lượng tóc khu vực rộng lớn địa bị đốt cháy khét mà trên người càng là xám xịt vô cùng chật vật lưu xuyên đoan không lầm g i a cát lượng cũng thật là lại đùa lửa không cẩn thận đem mình cho đốt nhưng hắn nóng lòng nghe được từ thứ chứng thực lưu bị là quân cờ chuyện này căn bản không kịp thu thập liền chạy tới lưu xuyên khỏe miệng co giật liếc mắt nhìn hoàng n g u y ệ t anh mà hoàng n g u y ệ t anh không hề liếc mắt nhìn g i a cát lượng một ánh mắt nhưng là chính chặt chẽ đang nhìn chằm chằm hắn không minh ngươi cái này hình tượng đi ra chương hai mươi sáu cực kỳ giống hai con hồ ly g i a cát lượng vô cùng chật vật l ư u xuyên sạch sành xanh hai người vẽ ngoài so sánh lập tức phân cao thấp đầu tiên nhìn không nhìn bên ngoài nhìn cái gì nội tạng lại không nhìn thấy ra cát lượng đi ra hình tượng. hoàng n g u y ệ t anh liền đã kính sợ tránh xa ngươi chính là gia cắt ngọc long hoàng n g u y ệ t anh nhàn nhạc hỏi nàng có thể là phi thường người thông minh mà hỏi khổng minh mục đích rất đơn giản cái tiêu chính là trực tiếp ngăn chặn hắn người cơ hội nói chuyện càng là nàng c h a cùng lưu xuyên phòng ngừa bọn họ mở miệng bại lộ nàng tới đây ý định ban đầu là tìm ngọc long chính là gia cắt lượng trả lời sau đó lại nghỉ hoặc mà hỏi không biết các ngươi là chúng ta đến từ tương dương hoàng gia loạn hoàng gia ta tên hoàng nguyễn anh đây là cha ta hoàng thượng ạ n chúng ta tìm đến lưu xuyên hoàng nguyễn anh giới thiệu nàng đặc biệt cường điệu chúng ta tìm đến lưu xuyên mấy chữ này lưu xuyên khỏe miệng co giật xem ra hoàng nguyệt anh là đã quyết định hắn chuyện này sao được mà một bên hoàng thượng ngạn ngậm miệng không nói hắn cũng đã nhìn ra con gái tất nhiên là coi trọng lưu xuyên vừa mới nói như thế hắn đồng dạng đối với lưu xuyên tràn ngập h ả o cảm bởi vậy hắn liền trầm mặc để con gái chính mình đi xử lý hoàng công chỉ danh lượng sớm có nghe thấy may gặp may gặp r a cắt lượng đối với hoàng thượng ngạn thi lễ một cái hắn hoàng thượng ngạn hoàng gia ở kinh châu tuy rằng không có thái già khoái nhà loại này danh tập mạnh nhưng cũng không thể khinh thường hoàng thượng ngạn cùng lưu biểu chính là l i ê n thầm chia ra làm thái mạo đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu g i a cát lượng cùng thủy kính tiên sinh quen thuộc mà thủy kính tiên sinh cùng hoàng thượng ngạn là bạn tốt hắn tự nhiên cũng từng nghe nói qua hoàng thượng ngạn chi danh các ngươi tìm cựu như huynh vì chuyện gì g i a cát lượng nhìn một chút lưu xuyên lại nhìn một chút hoàng nguyệt anh cơ chí như hắn một ánh mắt liền nhìn ra hoàng nguyệt anh xem lưu xuyên ánh mắt không đúng hắn tùy theo liền bừng tỉnh nợ nụ cười lượng đột hỏi một câu không biết các ngươi có phải hay không cần làm mai người lượng có thể hay không tự tiến cử may mắn làm chứng da cát lượng ôm quyền cười hỏi l ư u xuyên ách l ư u xuyên thân thể chấn động hắn có một loại dở khóc dở cười cảm giác g i a cắt lượng ngươi này trí tưởng tượng quả thực thần tiên cũng khó có thể với tới ngươi dĩ nhiên muốn cho ta làm ai làm nhân chứng hơn nữa đối tượng vẫn là hoàng nguyệt anh lao phu chưa từng gặp có như thế phong tào thao tác người có điều g i a cắt lượng căn bản không biết hoàng nguyệt anh cùng hoàng thượng ngạn nguyên bản là tìm đến hắn hắn có ý tưởng này cũng không kỳ quái lại trái lại hoàng nguyệt anh nàng đông dạng biểu hiện biến hóa quái lạ tới cực điểm nhưng tùy theo sắc mặt lại trở nên b ỏ n đấu một bộ e t h ẹ rắn rớp ý kết lại rõ ràng có điều nàng đồng ý giờ khắc này hoàng thương ngạn thấy con gái chính mình thật không tiện trả lời ra cắt lượng hắn liền đứng ra biết thời biết thế nói cái kia vậy làm phiền khổng minh tiểu hữu ra cắt lượng thấy hoàng t h ư ơ n g ngạn đ á p lời nhất thời nợ nụ cười lượng thật là vinh hạnh ra cắt lượng trả lời khổng minh ta xem ngươi cũng đã đến hôn phối thời gian ta có một bạn cũ con gái cùng ngươi tuổi sấp xỉ rất là xứng lao phu muốn vì ngươi làm ai không biết ý như thế nào hoàng thương ngạn đề nghị hắn phát hiện cái này tiểu trại người tuy ít nhưng đều không phải người bình thường đối với chất lượng tốt tài nguyên đến cái chỗ béo bờ không cho người ngoài chẳng phải càng tốt hơn bởi vậy hắn nổi lên cho g i a c á t lượng làm m ai tâm tư đương nhiên bên trong còn có một chút bù đắp thua thiệt ý tứ dù sao nguyên bản là định đem con gái gả cho hắn chỉ là trên đường xảy ra chuyện ngoài ý mớn nhưng mà g i a c á t lượng nghe được đề nghị của hoàng thượng ngạn h ư n g là biểu hiện dùng mình trở nên cực kỳ chăm chú đa tạ tiên sinh lượng chưa từng có hôn phối dự định lượng cho rằng nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta suy nghĩ vấn đề tốc độ không muốn cũng được g i a c á t lượng gọn gàng nhanh trong kiên quyết từ chối mọi người ra cắt lượng nhưng là mặc kệ mọi người không nói gì vẻ mặt hắn xoay người đối với vẫn không nói gì lưu x u y nói tiên sinh đã đồng ý lượng làm ai không biết cựu như ý như thế nào à gì lưu xuyên nuốt từng ngụm từng ngụm nước trong lòng khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi có thể làm sao vốn là lao tử chỉ một cậu làm sao ta đi số đào hoa khả năng từ ta xuyên việt tới bắt đầu từ giờ khác đó cái thời đại này liền bởi vì ta này còn bướm mà thay đổi lại nói hoàng n g u y ệ t anh đẹp như thế không động tâm là giả huống hồ đối với ta cũng thú vị cũng không thể đem nàng đưa cho ngươi khổng minh chứ ảnh hưởng ngươi suy nghĩ vấn đề tốc độ chẳng phải là tội lỗi lưu xuyên tằng h á n g một cái khắc khắc việc này chờ phu nhân trở về liền làm định đoạt lưu xuyên trực tiếp đánh nhịp lữ khỉ nhi vào cửa trước hoàng nguyệt anh muốn đi vào để tỏ lòng tôn trọng cùng lữ khỉ nhi điện thoại cho là tất nhiên quá trình đương nhiên lấy đi người người có phu nhân hoàng nguyệt anh nhưng là kinh ngạc thốt lên không sai lưu xuyên bình tĩnh địa gật ngủ hoàng nguyệt anh đ ô n g nhiên một trận buồn bã hủ dũ cảm giác có chút đau lòng thế nhưng ngắn ngủi thường cảm sau khi đ ô n g nhiên lại ngẩng đầu lên cái kia chúng ta tỉ tỉ trở về lưu xuyên hắn vốn tưởng rằng hoàng nguyệt anh bỗng nhiên không đồng ý đây kết quả tỉ tỉ cũng gọi lên một bên khác ra cắt lượng cùng từ thứ trở lại nhà có g i a c á t lượng không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết từ thứ đi ra ngoài hỏi thăm kết quả thành như vậy nói từ thứ thận trọng địa gật gù ký da c á t lượng hít sâu một hơi lưu bị dĩ nhiên thực sự là k i ể u như c o n cờ tuy rằng sớm có linh cảm nhưng tìm được chứng minh trong lòng hắn vẫn có chút chấn động đã như thế k i ự u như viết lưu tự tuyệt đối là chính hắn bởi vậy hắn muốn làm có tiềm lực nhất c h ứ hầu g i a c á t lượng cao mày suy nghĩ ứng đối ra sao nguyên trực hình chúng ta hiểu rõ việc này kiên quyết không thể vạch trần cựu như phải làm làm không biết lên thôi da cắt lượng trịnh trọng nói đó là tự nhiên từ thứ cũng là người thông minh tự nhiên rõ ràng ra cắt lượng vì sao nói lời ấy dưới cái nhìn của bọn họ nếu là ngay trước mặt lưu xuyên vạch trần lưu bị là quân cờ của hắn tất nhiên gặp dẫn đến lưu xuyên càng thêm không tín nhiệm bọn họ thậm chí là đề phòng bọn họ khổng minh lão đệ ngươi có thể có đối sách đông nhiên từ thứ nhìn ra cắt lượng tự tin địa nợ nụ cười ha ha ha xem nguyên trực h i n h cười đến như vậy tự tin nói vậy ngươi đã có đối sách chú ra cắt lượng vừa nhìn từ thứ nụ cười liền biết từ thứ t ậ nhiên sớm có tính toán quả nhiên không gạt được khổng minh lão đệ từ thứ cười nói hắn ở thám tính h đến tin tức lúc liền muốn được rồi tính toán chỉ là vẫn cần cùng ra cắt lượng cụ thể thương nghị chính là không biết chúng ta có hay không nghĩ tới như thế từ thứ trừng mắt nhìn nói lợi dụng lưu bị ra cắt lượng một đôi mắt có vẻ thật là thâm thúy hắn đưa ngón trỏ ra hướng về xa xa một điểm từ thứ khẳng định địa gật g ủ sau đó hai người nhìn nhau nết miệng nở nụ cười ngầm hiểu ý cực kỳ giống hai con hồ ly một cái âm mưu liền bị hai người định ra rồi chương hai mươi bảy khẩu minh giúp ta kiếm một hồi xà phòng đêm đó lưu xuyên đứng ở trong h u ệ n nhìn lên bầu trời bên trong trăng trọn đầu dương trăng tỏ dạng trên đất hải hai đôi một đôi chị em tốt lưu xuyên thật t h ầ n thương ta lưu xuyên dùng tự mình trải qua nói cho quảng đại nam đồng bào tìm lao bà nhất định phải thận trọng không phải vậy chỉ có thể một người ngủ không sai lữ khỉ nhi cùng thiền di về nhà nhìn thấy hoàng n g u y ệ t anh mười phần địa bị kinh ngạc một cái tàng cái bộ trở về liền có thêm cái đẹp đẽ m u ộ i m u ộ i lữ khỉ nhi tàn nhẫn mà t r ư n g lưu xuyên vài lần cái tên này h ẩn cư ở đây mị lực đều không giấu được còn có như thế m u ộ i m u ộ i đẹp đưa tới cửa thực sự là phục rồi nhưng nàng không thể không tiếp thu hoàng nguyện anh lưu lại hiện thực hoàng nguyện anh cũng đồng dạng kinh ngạc chỉ có điều nàng kinh ngạc chính là lữ khỉ nhi cùng thiền di bên ngoài nàng vẫn đối với chính mình bên ngoài khá là tự tin nhưng mà nhìn thấy lữ khi nhi cùng thiền di nàng vô cùng bất ngờ lữ khi nhi đẹp đẽ đến kỳ cục liền coi như liền thiền di cái này nha hoàn càng cũng là tuyệt sắc huynh thành xem ra lưu xuyên cũng thật là cái kỳ nhân cũng may hoàng nguyệt anh bản thân đẹp đẽ nàng không có bởi vì lữ khi nhi đẹp đẽ liền tự ti nàng khiêm tốn lập tức phát huy như quen thuộc tính cách đi lên lôi kéo lữ khi nhi liền tỉ, tỉ tỉ tỉ địa gọi đến thật gọi một cái giở m ộ n g dẫn đến lữ khi nhi đối với hoàng nguyệt anh độ thiện cảm cũng tăng v ư ợ lên hai người xem lâu không gặp gỡ tỉ muộn nữ nhi r a vốn là dễ dàng tìm tới đề tài trò chuyện trò chuyện nói cũng từ từ bắt đầu tăng lên càng làm cho lưu xuyên không nói gì chính là thiền di cũng gia nhập các nàng đề tài cuối cùng ba người càng tán gẫu càng hăng say nhỉ đơn giản đến rồi cái chăn lớn cùng ngủ cầm đ ố c soi dạ đ à m ba cái đại mỹ nữ tán gẫu cũng đều là nữ n h i r a đề tài lưu xuyên muốn xem n ổ m nhưng là ghê góm cho hắn cắm vào bởi vậy hắn đơn giản liền đến trong sân tàn bộ ba người phụ nữ một đại hí người xưa thực không lừa ta vậy lưu xuyên lắc đầu một cái nhiều nữ nhân là chuyện tốt sao không nhất định quên đi vẫn là tìm khổng minh cùng nguyên trực minh nói chuyện、thiếm. lưu xuyên thầm nghĩ sau đó hướng về ra cắt lượng nhà cỏ mà đi hắn mới vừa đi tới ra cắt lượng nhà cỏ liền nghe được từ thứ cùng ra cắt lượng âm thanh truyền đến k h n g minh giúp ta kiếm một hồi xà phòng được thoải mái thoải mái a lưu xuyên lưu xuyên nghe được hai người âm thanh truyền đến lúc này kinh ngạc h ắ n tam quan trực tiếp bị đổ nát đến thưa t h o á t ra cắt lượng cùng từ thứ loan lưu xuyên đối với ra cắt lượng cùng từ thứ sản sinh thật sâu hoài nghỉ nếu như nhân ta đưa một khối xà phòng mà khiến trong lịch sử hai cái đại danh đỉnh đỉnh người loan tội lỗi nhưng lớn rồi、à. a a lưu xuyên thật sâu thở dài một hơi yên lặng mà niệm một lần a di đạo phật tội lỗi tội lỗi trong nhà nữ nhân đang t á n gấu đến gia cắt lượng bên này loành quanh lại vẫn bị đ ú t cơn chó ta cờ mờ、nở. ngay ở n ở hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi ra cắt lượng tiếng cửa kêu một tiếng mở ra đi ra rõ ràng là ra cắt lượng cùng với từ thứ quá hồi lâu ra cắt lượng cùng từ thứ mới đem chuyện đã xảy ra giải thích rõ ràng vì lẽ đó hai người các ngươi thật không cái này lưu xuyên biểu hiện vái lạ thật là hoài nghi k i u như lao đệ ngươi dĩ nhiên hoài nghi chúng ta hoài nghi chúng ta có long dương chi được ra cát lượng cùng từ thứ suýt chút nữa n ổ i khủng bọn họ biểu thị thật sâu bị thương bởi vì lưu xuyên đưa một khối xà phòng cho hai người bọn họ hai người liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn trải nghiệm xà phòng thần kỳ địa phương liền đồng thời tắm rửa sạch sẽ lúc đó xà phòng quá chân rơi xuống đất không minh liền để từ thứ giúp hắn nhặt lên đến mà từ thứ thán phục xà phòng thần kỳ liền nói rồi thứ phục thứ phục hai người là vạn vạn không nghĩ đến bị lưu xuyên nghe thấy hiểu lầm thành có sở thích đặc biệt quả thực là phiền muộn đến cực điểm ta từ thứ ở đây lập loại thể cũng không tiếp tục nói thứ phục hai chữ từ thứ tại chỗ s i n thể lưu xuyên ra cát、lượng. cựu như lao đệ đừng nói ngươi làm xà phòng là dùng thật tốt ta từ thứ trên người xưa nay sẽ không có thơm như vậy quá ngươi nghe thấy từ thứ cười tập hợp lại đây liền muốn cho lưu xuyên nghe thấy đình chỉ lưu xuyên trực tiếp t h i ệ m qua một bên con bà ngươi còn nói không có loại kê mê hắn mới vừa tiếp tục đánh hoài nghỉ lại lần nữa tăng lên trên lên ha ha ha nguyên trực h i n h cười c h ế rồi xà phòng là k i ể u như làm hắn đối với này ổn thỏa không thể quen thuộc hơn được ra cát lượng nhìn thấy lưu xuyên động tác nhất thời nợ nụ cười cũng chính là từ thứ cùng hắn chưa từng thấy loại này ngạc nhiên sự vật lưu xuyên mình làm xà phòng mùi gì nhi còn cần nghe trên người ngươi sao lượng thực sự là chịu phục cựu như nếu như nắm xà phòng đi ra ngoài g o n tiền nhất định thành một phương cự phú g i a cắt lượng cũng cảm thán xà phòng thần kỳ kiểm tắm xong mùi thơm ngát vui mừng không nói càng trọng yếu hơn chính là loại trừ vết bẩn năng lực đúng là là thần kỳ không dối gạt các ngươi từng nói vật ấy chính là ta cho phu nhân lấy ra đi kiếm tiền tác dụng liệu xuyên nói rằng hắn tới đây ngoại trừ đi dạo cũng là cùng g i a cắt lượng hiểu rõ kinh châu gia tộc thế lực phân bố tình huống lấy thuận tiện giáo lữ khỉ nhi như hà tiến hành dù sao lưu xuyên hiểu rõ tam quốc tất nhiên không có ra cắt lượng cái này bản đ i ệ như vậy rõ ràng Húng chi, hắn xuyên việt tới liền không ra quá sơn nhưng mà g i a cát lượng nghe nói như thế liếc mắt một cái từ thứ sau đó trong lòng kịch liệt trở nên hưng phấn kiếm tiền lưu xuyên tại sao muốn phái hắn phu nhân đi ra ngoài kiếm tiền hắn đây là chuẩn bị có hành động sao quả nhiên lưu bị vừa đến kinh châu hắn liền có động tác như vậy càng thêm chứng thực lưu bị là lưu xuyên quân cờ chuyện này a bởi vậy g i a cát lượng kiên định hơn kế hoạch của bọn họ chờ lưu xuyên sau đó biết chân tướng thời điểm hắn hận không thể tại chỗ đem ra cát lượng cùng từ thứ đánh một trận tơi bời hai người mẹ kiếp làm sao liền trí tưởng tượng như vậy phong phú đây không nghĩ đến lao tử h i ể u lầm hai ngươi rào cơ các ngươi nhưng h i ể u lầm ta muốn rào thiên hạ mà càng quá đáng chính là thiên hạ còn bởi vì các ngươi mà rào đến mức hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi đương nhiên việc này tạm thời không đề cập tới cựu như có chuyện muốn cùng ngươi sớm nói một chút ta chuẩn bị đến lưu biểu thủ hạ đi âm ư u một phần việc xấu từ thứ bỗng nhiên nói rằng lưu lưu biểu thủ hạ không sai chính là lưu biểu từ thứ khẳng định địa gật g ủ lưu xuyên gãi gãi lô t a i còn tưởng rằng nghe lầm dựa theo nguyên bản nội dung vợ kịch ngươi không phải nên đi lưu bị thủ hạ làm quân sư sao vì sao t ử thứ muốn đi lưu biểu thủ hạ làm việc mẹ nó người muốn làm gì lưu biểu ghi tên tám tuấn đơn khi đi kinh châu người có thể thấy được phi phạm mà đến kinh châu sau khi quản trị ân huy cũng chiêu dụ có cách làm cho vạn giảm quét sạch còn dân mến i phục có thể thấy được người hơn người địa phương bây giờ lưu biểu chính là dùng người thời khắc thứ tuy bất tài nhưng dùng hết khả năng như dùng một lát nơi hẳn là vấn đề không lớn t ử thứ giản lược địa nói một lần hắn lý do lưu xuyên liếc mắt nhìn ra cát lượng ra cát lượng cũng là củ hiển nhiên hắn cũng đã hiểu việc này khi nào khởi hành lưu xuyên trầm ngâm một chút hỏi ngay ở ngày gần đây từ thứ trả lời ừ m việc này ngươi tự rót trước đi lưu xuyên nhữ mày nói chuyện này cũng thật là để hắn có chút kỳ quái từ thứ làm sao liền muốn đi lưu biểu thủ hạ mưu việc xấu đây nếu như ngươi đồng ý ở lưu biểu thủ hạ làm việc không đã sớm đi tới sao vì sao chờ c h ò tới bây giờ nhưng bất luận làm sao đều là từ thứ sự lựa chọn của chính mình không nghĩ ra liền cũng không muốn ngược lại lao từ ẩn cư các ngươi d à n v ậ t ăn thua gì đến chuyện của ta ngay kế hoàng t ư ợ n g ngạn thông báo thủy kính tiên sinh lưu xuyên đồng ý hắn tới cửa bãi phòng bởi vậy thủy kính tiên sinh sáng sớm liền chạy tới tiểu trại tiên sinh nói vậy ngài chính là cựu như tiên sinh chứ thủy kính tiên sinh nhìn thấy lưu xuyên mang theo tiếng khóc nước nở kích động đến liền muốn quỷ xuống đi thủy kính tiên sinh lão gia ngài đừng nha kích động như thế chúng ta có chuyện từ từ nói đúng rồi ta là tiểu bối ngài gọi ta cựu như liền được thiết không thể gọi tiên sinh lưu xuyên kéo lại thủy kính tiên sinh cơ bản kính già yêu trẻ hay là m u ố n có lão gia ngài bảy mươi tám mươi tuổi tóc t r ắ n g xóa quay về ta quỷ xuống chẳng phải là c h ế t sắt cùng ta mà lại nói ngươi như là kinh châu danh sĩ mũi mọi người gọi ta là tiên sinh tổng cảm giác có chút nhận lây thì ngại tiên sinh ngươi xứng đáng xứng đáng a thủy kính tiên sinh nhưng là nghiêm túc nói rằng chi hành hợp nhất chỉ vô trí thiện ngươi có thể giải ta nhiều năm tư mà không được nghỉ hoặc chỉ là ta không rõ chính là tiên sinh làm sao biết ta cầu chính là câu nói này thủy kính tiên sinh tò mò hỏi Ảch! lưu xuyên lúng túng nợ nụ cười ra cắt lượng cùng từ thứ đồng dạng kinh ngạc nhìn lưu xuyên lưu xuyên cũng không nhận ra thủy kính tiên sinh càng không có bất kỳ tiếp xúc duy nhất biết thủy kính tiên sinh vẫn là hai người bọn họ nói tới không biết hắn làm sao lấy biết được thủy kính tiên sinh chính là cầu câu nói này chuyện này quả thật là thần kỳ chương hai mươi tám tiên sinh có thể sánh vai một đời t h á n h nhân ta nói ta là đoán các n g ư ơ i tin sao lưu xuyên khoe miệng giật giật bình tĩnh mà nói rằng g i a c á t lượng từ thứ mặt không hề cảm xúc không n ú p đ í c h liền l ặ n g lặng mà nhìn hắn Ừm. vẻ mặt đã giải thích tất cả trang n g ư ơ i tiếp tục trang chúng ta liền l ặ n g lặng mà nhìn n g ư ơ i trang đoán quỷ mới tin n g ư ơ i đoán người nào tin người đó là kẻ ngu chi hành hợp nhất chỉ vũ trí thiện câu nói này rõ ràng ẩ n chứa vô cùng thâm hậu đạo lý lớn đây là có thể đoán được sao da cắt lượng cùng bằng thống đối với thủy tính tiên sinh hiểu rõ không biết vượt qua lưu xuyên bao nhiêu đường phố bọn họ không có cách nào đoán ra thủy kính tiên sinh suy nghĩ mà lưu xuyên lại nói đoán này không phải muốn đ ả kích chết bọn họ sao nhưng mà lưu xuyên không để ý đến ra cắt lượng cùng từ thứ có tin hay không mà là quay đầu hướng về thủy kính tiên sinh hỏi thủy kính tiên sinh người đối với khổng mạnh chỉ nói sao xem thủy kính tiên sinh sưng sỏ lập tức tờ giờ ở ở mở ngâm một chút đồng hướng về lưu xuyên ôm quyền tiên sinh đang nói trước kính xin tiên sinh có thể tha thứ ta bất kính lưu xuyên trực tiếp k h á t tay một cái nói không sao cả hắn thầm n ta lại không phải phong kiến cố hữu tư tưởng tùy tiện ngươi nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói coi như là ngươi muốn đâm phá thiên ta đều chịu được được thiên sinh thực ta rất phản đối nho ra chỉ quy bên trong đem đạo khẩn g mạnh xem thành là nhất thành bất biến giới luật phản đối cố định phục tùng những người luân lý đạo đức thủy kính tiên sinh thấp thuận mà nói rằng sau đó nhìn một chút lưu xuyên phát hiện trên mặt hắn không có gì thay đổi sau đó tiếp tục nói rằng ta càng nghiêng về cường điệu tự mình chi d ụ n g ta cho làn lên phá tan vốn có cố bản cầm cố hô hào cùng đột xuất chúng ta cá nhân đâm chiêu lo lắng nói xong thủy kính tiên sinh như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi phản phất nói ra giấu ở trong lòng nhiều năm tâm、tư. ha ha ha vậy thì không sai rồi l ư u xuyên cười ha ha hắn đương nhiên không biết thủy kính tiên sinh chính là cầu câu nói này nhưng hắn nghe qua liên quan với thủy kính tiên sinh điện cố bởi vì thủy kính tiên sinh đều là yêu nói h ả o tự đồng thời coi như là bạn hắn nhi t ử chết rồi hắn cũng là không chút lưu tình địa nói hảo nay cùng bình thường tư tưởng hành vi nghiêm trọng tương vi phạm kết hợp với hắn liên quan với thủy kính tiên sinh điện cố l ư u xuyên liền suy đoán thủy kính tiên sinh sở dĩ yêu nói hào tự chính là làm việc từ tâm xuất phát ngoài miệng cũng theo trong lòng suy nghĩ mà động nói đơn giản điểm chính là tư tưởng cùng hành động đều là thống nhất nếu như bình thường tư tưởng nho ra Tất nhiên sẽ không xuất nhiên không hiện như sẽ vậy khắc thường sự tình. sự Bởi vậy, lưu xuyên liền nhìn ra đầu mối. Thủy Kính Tiên sinh hành động, cùng minh nhà tưởng, thành vương nhân nghĩa hoàn toàn Thủy học thủ chủ phù hợp. ra đầu đại đại duy mối. tâm tâm giả Bởi tư tập vậy, lớn ư u Xuyên liền l mật địa suy đoán thủy kính tiên sinh trên thực tế chính là cái lúc đầu duy tâm học giả tương tự với vương thủ nhân nguyên hình chỉ là hắn luôn luôn ham muốn thăm dò loại tư tưởng này tìm tòi mà lại không chiếm được hạt nhân không giống vương thủ nhân đem tâm học tổng kết ra đồng thời phát dương quan đại bởi vậy bị tôn sùng là một đời thanh nhân vì lẽ đó lưu xuyên trực tiếp đem vương thủ nhân hạt nhân tư tưởng câu nói này cho từ thứ để hắn mang cho thủy kính tiên sinh không nghĩ đến mông đúng rồi biết người hành khởi nguồn hành giả biết chi thành câu nói này cũng đưa cho ngươi lưu xuyên nói rằng câu nói này xuất từ vương dương minh truyền tập thu cũng là tâm học tư tưởng ý tứ là biết là hành bắt đầu hành là biết hoàn thành lời này đối với thủy kính tiên sinh muốn hoàn thiện hắn tư tưởng nên hữu dụng quả nhiên thủy kính tiên sinh nghe đến lời này ngắn ngủi hơn ngẩn ngơ biết người hành khởi nguồn hành giả biết chi thành thủy kính tiên sinh cao mày không ngừng lặp lại câu nói này sau đó khiếp sợ nhìn về phía lưu xuyên tiên sinh đặc giả vi sư ngươi chính là ta sư giả ngươi nhất định phải được ta t ú i đầu được ta t ú i đầu à. thủy kính tiên sinh kích động đến lao lệ tung hành giờ ờ ờ mở một tiếng trực tiếp cho quỳ xuống không được lao ra ngài có thể không được lưu xuyên rất bất đắc dĩ hắn trực tiếp đem thủy kính tiên sinh kéo một cái đến lớn như vậy số tuổi luôn muốn quỳ xuống thực sự là để hắn rất thật không t i ệ n hắn không nghĩ đến lại tung một câu vương thủ nhân l ờ i nói đem thủy kính tiên sinh cho làm thành như vậy sớm biết liền không nói tiên sinh ngươi thật là thân như vậy người đạo ta cho rằng thiên hạ ngày nay không ai bằng cho là sánh vai khổng mạnh thánh nhân vậy thủy kính tiên sinh cảm khái mà nói rằng liệu xuyên hai câu đem hắn nhiều năm muốn suy nghĩ v ấ n đề đ i ể m thông hắn có thể khẳng định từ đây cắt ra bắt đầu cầu mong gì khác đạo nhất định có thể được tăng lên hắn muốn nắm lấy học thuyết cũng nhất định có hoàn thiện đồng thời nói không chắc trong lịch sử gặp lưu lại hắn thủy kính tiên sinh một bút bởi vậy hắn quá kích động thực sự là không nghĩ đến cái này lưu xuyên tuổi còn trẻ tư tưởng độ cao càng nhưng đã đạt đến mức độ như vậy hoàn toàn có thể sánh vai một đời thánh nhân a mà một bên ra cắt lượng cùng từ thứ đã xem cho váng trước đây cảm thấy đến cựu như chủ yếu sở trường ở biết được thiên hạ đại sự rất am hiểu truy nguyên làm đủ loại khác nhau vật ly kỳ cổ quái nhưng giờ khác này bọn họ phát hiện bọn họ hoàn toàn xem không hiểu cựu như hắn dĩ nhiên đối với đạo lý giải cũng là như thế sâu không lường được đem kinh châu danh sĩ vòng địa vị tối cao thủy kính tiên sinh chấn động đến mức độ như vậy thực sự là quá khó có thể tưởng tượng nhìn còn nói ngươi là đoán cũng còn tốt chúng ta không phải kẻ n g u ra cắt lượng cùng từ thứ t r ầ mặc m nghĩ t h ầ m vốn tưởng rằng nhìn thấu một vài thứ kết quả hắn còn có nhiều thứ hơn xem ra chúng ta đối với cựu như hiểu rõ đến còn chưa đủ thâm còn phải thêm chút sức phải thêm lưu ự c l xuyên nghe được thủy kính tiên sinh đem hắn suýt chút nữa thổi p h ồ n g trời cao hắn hơi có chút mặt đỏ này ra mặt chính là lại d à y cũng có chút không nhịn được những người lại không phải chính hắn học thuyết đương nhiên gặp rất thật không t i ệ n ta cờ mờ nờ có phải là gặp rắc rối vương thủ nhân có khóc hay không ngất ở vê lưu cờ hắn đã rõ ràng cảm giác được thủy kính tiên sinh nắm lấy tâm học hạt nhân vậy sau này còn có vương thủ nhân sự tình sao mà đang lúc này ta ngày hôm nay đến bỏ ta trước một câu nói n g o ạ long vượng sồ đến một người mà được thiên hạ nhưng mà đến cựu như thì lại có thể sang thịnh thế thái bình thủy kính tiên sinh nói rằng đình chỉ ngài đ ừ n g nha lại nước ta lưu xuyên mau mau nói rằng câu nói này nếu như truyền đi chớ để cho lúc này ở kinh châu lưu bị nghe được nếu như lưu bị khóc khóc lách tách địa đến xin hắn hắn chẳng phải là sẽ bị p h i ề n chết thế nhưng ra cắt lượng cùng từ thứ nghe được thủy kính tiên sinh đối với lưu xuyên đánh giá nhưng là tâm tình rất là kích động đồng thời lại lần nữa vì đó chấn động thủy kính tiên sinh sở dĩ là thủy kính tiên sinh là bởi vì học thức n u y ê n bác thức người chuẩn xác đối xử bất cứ chuyện gì đều có thể xem nước như thế t ấ u triệt lại như một chiếc gương có thể chiếu dọi ra người khác nguyên hình m à thủy kính tiên sinh lúc này đối với lưu xuyên đánh giá thực sự là quá cao hoàn toàn ngự trị ở tọa lòng cùng phượng sổ bên trên xem ra chúng ta thật không có cùng sai người ra cắt lượng cùng từ thứ thầm nghĩ nhưng mà ngay ở mấy người tán gấu đến chính hăng xem nhi thời gian lưu xuyên không tốt xảy ra chuyện thiền di nhưng là từ một bên vội vội vàng vàng mà chạy tới thiền di chuyện gì như vậy kinh hoàng lưu xuyên h o ả n g hỏi vội khỉ nhi bắn bị thương một người tên là đồng nguyên hái thuốc lao ông cái tia lao ông gần không được rồi thiền di nói rằng ngươi nói cái tia lao ông gọi ai lưu xuyên k h o t địa đứng lên đến Kinh n g ạ chương ỏ i hai mươi chín n Này g gặp ra ắ c rối cắt h n đầu, biểu lượng cảm giác rất phát điên Ngựa lữ khỉ nhi càng là nhất thời hưng khởi muốn đến cái chạy vội cưới ngựa bắn cung dù sao lấy trước chưa bao giờ trải nghiệm quá mã nhi chạy vội bên trong bắn tên cảm giác sảng khoái liền đang chơi đùa đến hưng khởi thời gian bỗng nhiên lữ khỉ nhi nhìn thấy một con thỏ hoang nàng suy nghĩ đánh về nhà cho lưu xuyên bồi bổ thân thể liền liền phóng ngựa đội sát đang chạy vội trong quá trình vẹo điện một mũi tên bắn ra thế nhưng b ạ n vạn không nghĩ đến mũi tên này thọ không có b ắ n tới đông nhiên lại nghe được ôi hét thảm một tiếng ba nữ cuốn q u y ế t để sát vào kiểm tra này vừa nhìn đem ba người đều sợ đến khuôn mặt thanh tú chẳng bệnh thọ dừng không có bắn chúng mà bắn chúng nhưng là một cái đến giã ngoại hái thuốc lao ông lao ông còn khi tỉnh táo nói cho các nàng biết h ắ n g ọ i đồng nguyên làm cho các nàng hỗ trợ cho lập cái b i ê u mộ sau đó liền hôn mê đi lưu xuyên cùng cả đám hấp tấp địa chạy tới hiện trường chỉ thấy một cái lao ông nằm thẳng ở trên đất ăn mặc cực một mạc trên bụng chết cắm vào một nhánh mũi tên ngắn máu tươi đã nhuộm đỏ tảng lờ á o choảng xem ra càng nhìn thấy mà giật mình. nhưng tức đã là như thế cũng che lấp không được tiên phong đạo cốt khí chất lữ khi nhi cùng hoàng nguyệt anh đều cúi đầu rủ rũ địa ngồi dưới đất xem hai cái tội nghiệp hải tử bình thường bất lực nhìn thấy lưu xuyên đến rồi mới đứng lên đến phụ quân ô ô tiếp. tiếp thân gặp rắc rối ta đã giết người lữ khi nhi khóc đến nước mắt như mưa nàng võ công cao cường ở trước đây thoát thân trên đường vì bảo vệ mình cùng tiện gì, cũng thương quá không ít người nhưng này đều là vạn bất đắc dĩ tự vệ mà trên thực tế nàng tâm niệm nhưng là thiện lương giờ khác này vô duyên vô cớ địa bắn giết cái tay không tất sát hái thuốc lao ống điều này làm cho nàng gấp đến độ khóc lên đừng nóng、nội. ta xem trước một chút lưu xuyên an ủi một câu tập hợp đi qua kiểm tra đồng nguyên thân thể ai không thở từ thứ dùng tay chạm chạm đồng nguyên hơi thở vừa cẩn thận phiên liếc nhìn kiểm lập tức lắc đầu thở dài một hơi ta xem môi thoáng biến thành màu đen ngoại trừ chúng tên nên còn có chúng độc lao ông tuổi tác quá cao thật khó chịu đ ư ợ c nặng như vậy thường ai ra cắt lượng quan sát sau khi cũng thở dài làm sao sẽ chúng độc t h i ê n d i hỏi ta ta cũng không biết lữ khỉ nhi bối rối nàng tiễn không có này quá đ ư ợ a lúc này lưu xuyên nhưng là nói chuyện Khổng không Minh nói sai, lưu xuyên nói đem đồng nguyên áo bảo xé ra sau đó tỉ mỉ mà kiểm tra lại đến giám đốc cắn bị thương chính là nơi này quả nhiên lưu xuyên ở đồng nguyên cổ chân một bên tìm tới mấy cái b ẽ nhỏ nhưng cũng cực sâu dấu răng vết thương hầu như đã kinh biến đến mức đen thui chu vi càng là đã sưng lên hiển nhiên chúng độc cực sâu rắn độc mấy người đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt cái thời đại này đối với rắn độc quả thực là nghe đến đã biến sắc bởi vì chữa bệnh điều kiện có hạn bị rắn độc cắn biện pháp giải độc cực nhỏ có biện pháp nhưng cũng là không kịp triển khai mà chỗ dựa lớn nhất chính là mặc cho số phận chính mình chịu nổi nếu như không chịu nổi vậy chỉ có ô hô ai thai ai k i u như lão đệ lão ông đã c ư i hạt tây quy chúng ta hậu táng hắn đi từ thứ thở dài đúng đây i ể u như huynh là ông là t r ú n g độc mà chết cũng không phải phu nhân ngươi chỉ quá ngươi có thể an tâm tiên sinh người chết không có thể sống lại đến chúng ta cái này tuổi chết là cuối cùng số mệnh nên phải là chuyện tốt vậy thủy kính tiên sinh ông b à phải phong cách lại phát tác các ngươi ở khẩu lưu xuyên nhưng là vô tình lớn tiếng nói hắn chỉ là trùng độ hôn mê người còn có thể cứu hắn sở dĩ cẩn thận kiểm tra chính là xác nhận có hay không có cứu đồng nguyên tuy rằng không có hơi thọ con ngươi cũng đã tăng ăn dã thế nhưng lưu xuyên nhưng bắt lấy còn có cực yếu hót mạch đập cái kia liền giải thích người vẫn không có chân chính tử vong hắn có thể xác định đồng n g u yên chỉ là nằm ở trung độ hôn mê nên còn có thể cứu còn có thể cứu làm sao có khả năng từ thứ cả kinh nói hắn tự mình kiểm tra là ông hơi thở hoàn toàn không có con ngươi tan giã mà mở rõ ràng là đã chết đến mức không thể chết thêm ai không còn cách xoay chuyển đất trời r a cắt lượng cùng thủy kính tiên sinh lắc đầu một cái tương tự bất đắc dĩ thở dài một hơi này lao ông chúng độc lại được chúng tên rõ ràng đã chết rồi làm sao có khả năng còn có thể cứu dưới cái nhìn của bọn họ coi như là đại la thần tiên hạ phạm cũng không có cách nào cứu trở về khỉ nhi ngươi về nhà cho ta đem dưới giường cái dương nhỏ kia đem ra thuận tiện mang một bình dầu đến nhanh liệu xuyên nói rằng được rồi ta vậy thì đi lữ khỉ nhi theo tiếng mà đi lưu xuyên đối với cấp cứu tri thức vẫn tương đối rõ ràng sau khi kiểm tra hắn liền có cấp cứu bước đi cùng kế hoạch đồng nguyên bên trong rắn độc tuy rắn độc nhưng nên không phải cực kỳ nhanh trong trí mạng rắn độc không phải vậy phóng trường đồng nguyên đã treo bởi vì đồng nguyên nằm ở chiều sâu hôn mê hắn trước tiên cần phải khôi phục hô hấp lại giải độc cuối cùng mới có thể lấy ra mũi tên ngắn khởi minh quá đến giúp đỡ nhanh lên một chút l i u xuyên kêu lên ngươi một cái tay nắm lao ông m ũ i thận trọng tiếp lao ông lợi nói đem khí thổi vào trong miệng thổi xong sau khi ngươi lại bưng mở nắm mũi tay ta nhường ngươi thổi ngươi liền thổi nhường ngươi ngừng ngươi liền dừng lại lưu xuyên đem hô hấp nhân tạo phương pháp cho ra cắt lượng nói t ư ở n g tận một lần nhân ra cắt lượng thông minh nhất hắn tối dễ hiểu mà chính hắn ngược lại không là ghét bỏ đồng nguyên chỉ là hắn muốn kìm đồng nguyên n g ư ợ c làm hồi sức tim phổi hồi sức tim phổi kìm kỹ xảo hơi cao đối với kìm số lần đều có chú trọng chỉ có hắn hiểu hai người một bên hồi sức tim phổi một bên hô hấp nhân tạo như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn như dĩ nhiên để hắn cùng cái này lao ông miệng đối miệng thổi khí điều này làm cho hắn cảm giác có chút khó có thể tiếp thu này cái gì này cứu người một mạng thắng tạo b ả y t ầ n g phụ đồ người bình thường ta sẽ không dạy hắn nếu như ngươi biểu hiện được sau đó ta đem này pháp thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi lưu xuyên cực nghiêm túc nói rằng mẹ kiếp không mang theo điểm giao động để ra cắt lượng cái này khá là trực nam ung thư người đi cho đồng nguyên thổi khí hắn vẫn đúng là lòng không cam tình công nguyện cải tử hồi sinh thuật ra cắt lượng xứng sỏ ta không phải là tốt như vậy lừa gạt Nhưng hắn nhìn thấy lưu Xuyên nói tới chăm chú, không giống giả bộ, hắn trở nên bán tín bán nghỉ, vẫn là tụ hợp tới. Nếu là thật có loại này chẳng người tiên. liền thấy chăm chú, hợp thật pháp thuật, học được chẳng phải là người tiên. Thử xem liền, thử Lưu được giả tới trở tụ tới. là là loại là xem xem. có bộ, sau đó hai người bắt đầu cho đồng nguyên tiến hành cấp cứu khổng minh đến cho t a t h ổ i thổi khí dừng lại thả ra lỗ m ú i tại thổi khí lại dừng lại lại thả ra lưu xuyên một bên cho đồng nguyên làm hồi sức tím phổi một bên giáo ra cắt lượng làm hô hấp nhân tạo hai cái đại nam nhân miệng đối miệng thổi khí thực sự là quá tay con mắt t h i ê n di cùng hoàng nguyệt anh trực tiếp che mắt nhưng không nhịn được hiếu kỳ lưu xuyên cải tử hồi sinh vật liền đem che mắt tay lại lén lút mở ra mấy cái khe hở ai cựu như lão đệ từ thứ nghe nói truyền cho ra cắt lượng chính là cải tử hồi sinh vật hắn thật là ước a o một bộ nóng lòng muốn thử biểu hiện hắn nhưng là tín nhiệm nhất lưu xuyên người lưu xuyên nói cải tử hồi sinh vật hắn cũng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ thậm chí rất muốn học tập thủy kính tiên sinh biểu hiện bình tĩnh nhưng cũng cực hiếu kỳ hắn thật chặt nhìn lưu xuyên động tác muốn nhìn một chút đến cùng có hay không kỳ tích phát sinh đừng nói ra cắt lượng thông minh học được chính là nhanh Ở Lưu x tiên sinh g ra lượng cải bên d ư Không tử hồi sinh thuật ta cho rằng hiện nay vang danh thiên hạ hoa đà trương trọng cảnh cũng so với không được ca mọi người từng trận căng thán Mà Gia Cát l ư ợ nhưng g đứng bên n ở một là cảm h giác thật giống thật là đơn giản giám vẽ hắn nhưng là người tham dự một trong da cắt lượng cảm giác rất phát yên nhưng hắn trí tưởng tượng nhưng không phải người bình thường có thể sánh được hắn liếc mắt nhìn từ thứ suy nghĩ có phải là nắm từ thứ cho đâm một đao thử xem này cải tự hồi sinh thuật đến cùng có hay không hữu dụng khổng minh lão đệ dùng cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta từ thứ bị ra cắt lượng nhìn ra không thể giải thích được hắn dùng mình một cái luôn cảm thấy khổng minh ánh mắt thật là quý dị đều cho ta bình tĩnh lao ông vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm lưu xuyên t ử lữ khi nhi trong tay n ắ m quá cái dương còn phải cho đồng nguyên giải độc cùng với lấy ra mũi tên ngắn nguyên trực hình không muốn ước ao khổng minh đón lấy nên n g ư ơ i biểu diễn lưu xuyên nói rằng từ thứ vốn định kích động một cái nhưng hắn nhìn thấy lưu xuyên ánh mắt hắn lại dùng mình một cái truy cập trang web tàu đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi thằng hề dĩ nhiên là chính ta lưu xuyên đem dầu đưa cho từ thứ dùng dầu xúc miệng nhiều xấu mấy lần sau đó đem dầu phun ra này đây là làm chi từ thứ có chút ngộng để hắn dùng dầu xúc miệng tuy rằng ngộng nhưng lòng hiếu kỳ điều động hắn đúng là tất cả nghe theo quay về vết thương đem huyết hấp đi ra đem hấp đi ra huyết nổ ra nhớ k ỹ tuyệt đối đ ừ n g n u ố t xuống lưu xuyên trịnh trọng nhắc nhở nói rán độc độc tố tiến vào thân thể bên trong chỉ cần không tiến vào huyết dịch là sẽ không trúng độc độc tính hầu như có thể bỏ qua không tính hắn sở dĩ để từ thứ dùng dầu xúc miệng chính là phòng ngừa từ thứ khoang miệng bên trong c o chỗ vỡ tỉ như khoang miệng loại hình Gián đ ộ ở, ở, ở, ở từ thứ nhiều g tiến vào y t lần hút máu rất nhiều lần sau khi đồng nguyên cổ chân trên đen tui màu sắc cũng từ từ biến trắng rất nhiều được rồi dùng nước xúc miệng sau đó đem cái này thảo dược ngái nát nhiều hơn nữa sấu mây lần khẩu liệu xuyên nói rằng từ thứ nghe theo sau đó lưu xuyên đem từ thứ nhai nát thảo dược phu một chút ở trên vết thương làm xong tất cả những thứ này lưu xuyên thấy đồng nguyên vẫn không có tỉnh lại liền thừa cơ hội này cho hắn làm giải phẫu lấy mũi tên trong hòm thuốc nhỏ diện cái gì công cụ đều có lấy mũi tên đúng là ung dung lấy ra mũi tên sau khi lưu xuyên lại đảo một ít thảo dược thành tiệu thuốc chống viêm băng bó cẩn thận thấy đồng nguyên lúc này đã khí tức vững vàng hắn mới thở p h à o nhẹ nhõm cự như thủ đoạn lượng k h m phục gia cắt l ư ợ n nói nay giải độc lấy mũi tên làm được làm liền một mạch nước chảy mây trôi lúc này hắn đối với lưu xuyên lại nhiều một phần nhận thức、mới. nguyên lai、like, kiểu như y thuật thủ đoạn cũng cao minh như thế tiên sinh thật là thành t h ủ vậy tới đây một chuyến thật là làm cho ta mở mang tầm mắt sau đó tiên sinh p h à m là có cần phải ta địa phương xin mời cứ việc chi một tiếng chính là coi như là kinh châu danh sĩ ta cũng có thể chen mồm vào được thủy kính tiên sinh cảm thán xong lại cho cái hứa hẹn đa tạ thủy kính tiên sinh liệu xuyên khách k h í nói hắn nghĩ t h ầ m ta đang yên đang lành n h ậ n cư cùng các người kinh châu danh sĩ chỉ sợ không bao n h i ê u gặp nhau nhưng mà ra cắt lượng nghe được thủy kính tiên sinh lời ấy trong lòng không khỏi khá là rung động hắn biết do thủy kính tiên sinh câu nói này phất lượng chỉ sợ sau đó kinh châu danh sĩ vòng kiểu như địa vị mới là thật siêu nhiên mà kinh châu danh sĩ hắn muốn dùng ai vung cánh tay hô lên tất nhiên chen c h ú t mà tới kiểu như xuống núi nhất định gặp thiên hạ s ớ m dậy a ra cắt lượng ở trong lòng cảm thán lúc này mọi người đều làm mừng rỡ chỉ có từ thứ rất là p h i ề n muộn thứ khổ thứ khổ a từ thứ một mặt v ậ t mẹo hắn xin thể cũng không tiếp tục nói thứ phục thế nhưng tố khổ a không có ai so với hắn thật buồn b ự c hút máu độc hấp xong máu độc lại nhai nát thảo dược suýt chút nữa không bắt hắn cho khổ chết mùi vị quá khó tiếp thu rồi sớm biết muốn hút máu độc lại tức thảo dược còn không bằng cho đồng nguyên thổi khí làm đến thoải mái đây khổ cực nguyên trực h ì n h lưu xuyên ra mặt co giật n h ờ n g ư ơ i nước ao k h ổ n m ì n h liền cho nguyên liếm thử tư vị phụ quân ngươi cực khổ rồi lữ khi nhi tiến lên cho lưu xuyên lau mồ hôi bán bị thương đồng nguyên nhưng làm nàng cho dọa cho phát sợ cũng còn tốt có lưu xuyên không phải vậy nàng nhưng là sẽ hổ thẹn chết lưu xuyên đ e n mặc quần áo vào đừng nha lương hoàng n g u y ệ t anh cũng cho lưu xuyên đem áo tràng phụ thêm lúc này nàng đối với lưu xuyên là càng thêm hiếu kỷ vốn tưởng rằng lưu xuyên vẹn là cái truy nguyên cao nhân nhưng mà lại là y học thánh thủ. cái tên này vẫn đúng là khiến người ta hiếu kỳ vô cùng đây t h i ê n di cũng không nhàn rỗi cho lưu xuyên đưa lên nước để hắn uống một hot trận này giải phẫu xem ra cùng dùng lưu xuyên kỳ thực mệnh đến ngất ngừ mà tam đại mỹ nữ đương nhiên đến quan tâm lo lắng hắn i ự u như thực sự là tiện sát ta vậy thứ không chỉ khổ còn chua từ thứ nhìn thấy lưu xuyên chu và mấy đại mỹ nữ vây quanh chuyện hắn biểu thị rất là ước ao nguyên trực huynh đừng vội ước ao l ư ợ n g phục i ự u như nhưng mà nữ t ử g ô n g đ ả o duy ta bị chỉ rồi ra cắt lượng biểu hiện nghiêm túc nói năng có khí phách từ thứ, từ thứ tại chỗ kinh ngạc hắn tổng cảm giác khổng minh mới là thật chua nữ nhân đông đảo có thể trở thành là bị khinh bị lý do sao quá hồi lâu đồng nguyên rốt cục xa xôi đ ị a tỉnh lại hắn hướng bốn phía đánh giá một vòng già ta không chết đồng nguyên còn có chút mơ hồ không chết nếu như lão gia n g à i chết rồi ngươi đồ đệ không được đâm chết ta lưu xuyên vui cười hón hở địa cười nói ha ha khắc khắc khắc đồng nguyên mới vừa n ở nụ cười hai tiếng liền một trận ho khan lưu xuyên lập tức để hắn nằm yên không nên cử động làm lão gia ngày hảo, hảo nằm chúng ta đem người nhất trở lại lưu xuyên nói rằng thiếu niên lang là ngươi cứu ta đồng nguyên tò mò đánh giá lưu xuyên ta thân thể nguyên ộ i tình được liệu xuyên nói rằng ha ha ha liệu xuyên một câu nói lại để cho đồng nguyên nợ nụ cười hắn cảm thấy đến lời ấy nghe tới khiến người ta rất sung sướng thiếu niên lang thực sự là thật ý thuật lão hủ không cẩn thận bị rắn độc gây thương tích tìm thuốc giải mà không được nhưng chưa từng nghĩ chúng rồi tiễn vốn tưởng rằng là không sống được không nghĩ đến lão hủ này điều mạng ra lại l ư ợ m trở về ngược lại thật sự là là nhân họa được rồi phúc đồng nguyên sảng l ắ n g nói ngăn ngắn mấy câu nói liền có thể nhìn ra đồng nguyên tính cách rộng rãi là vô cùng tốt ở chung người lao ông thật là xin lỗi lữ khỉ nhi rất thật không tiện mà tiến lên phía trước nói kiểm cô nương đừng vội nhắc lại lao già ta có thể sống còn nhờ vào ngươi mũi tên này đây nói đến lao hủ còn phải đa tạ ngươi mới là đồng nguyên ă n u ổ i thuận tiện giảm bớt lữ khỉ nhi cảm giác c a y n ấ y chữa khỏi đồng nguyên đều lại hoan hỉ bởi vì đồng nguyên còn cần t í n h dưỡng tự nhiên liền ở lưu xuyên nhà để ở thiếu niên lang ta xem ngươi cũng là cái kỳ nhân ngươi cuộc sống này thực sự là liền hoàng đế cũng so với không được đồng nguyên đến lưu xuyên trong nhà hắn mới thình lình phát hiện nguyên lai、like、này ba cái cô gái tuyệt sắp đều là lưu xuyên trong nhà cuộc sống này cũng trải qua quá thoải mái chứ đồng thời h ắ n đ ố i với lưu xuyên cũng sản sinh h i ế u kỳ n à y ba cái nữ tử đều là nhà h ắ n cũng được thế nhưng cái k i a ra cắt lượng cùng từ thứ xem ra cũng không phải người thường càng rõ ràng lấy lưu xuyên làm trung tâm càng quá đáng chính là đại danh đỉnh đỉnh thủy kính tiên sinh dĩ nhiên tự mình chạy đến bãi phòng lưu xuyên điều này làm cho hắn triệt để chấn k i n h rồi bởi vậy đồng nguyên quyết định muốn ở lưu xuyên nơi này nhiều ở một thời gian ngắn giải thích rõ ràng thiếu niên này l a n g dùng cái gì lợi hại như vậy đồng lao gia tử quá khen lưu xuyên nói rằng ngươi nói hoàng đế sinh hoạt so với không được ta ta ngược lại thật ra thừa nhận hắn nào có ta như vậy tự tại tiểu h ư u nói không sai hiện nay hoàng đế ở tào tháo thủ hạ làm được cũng là bất thức ngoại trừ không lo ăn uống chỉ sợ không còn tự tại có thể nói đồng nguyên đặt cụ hoàng đế ở tào kiểm tháo dưới sự không chế tất nhiên là bị nghiêm phòng thủ mật thủ phòng t r ư ờ n g đi n h à c ầ u cùng phi t ử thân thiết cũng đến bị người nhìn chằm chằm có thể tự tại mới là lạ tiểu h ư u bản lĩnh to lớn như thế nhưng ở đây ẩn cư không có trẻ tuổi người táo bạo tâm tính so với ta cái kia mấy cái liệt đồ cường quá nhiều đồng nguyên thở dài nói đồng lao gia tử lời ấy ta có thể không đồng ý cái gọi là người có trí riêng sư phụ dạy đồ đệ bản lĩnh tự nhiên là hy vọng bọn họ dùng bản lĩnh làm một phen sự nghiệp cũng không thể để bọn họ cũng học ta ẩn cư cái kia học một thân bản lĩnh chẳng phải là lãng phí liệu xuyên nói rằng ha ha tiểu hữu lời ấy l a o hủ cũng cực kỳ tán thành nhưng là ngươi một thân bản lĩnh so với đồ đệ của ta càng mạnh hơn có thể ngươi vì sao ở đây ẩn cư mà không đi ra ngoài làm một phen sự nghiệp đồng nguyên g mở đầu lên hỏi ngược lại ngoa cái tảo liệu xuyên nhất thời nói lắp đừng xem đồng lão ra từ tuổi t á lớn tư duy nhưng rất rõ ràng a ta cờ mở nở chính mình đem mình cho đi vòng thằng hề dĩ nhiên là chính ta nhưng là ta thật sự không có bản lĩnh gì a chương ba mươi mốt đánh chết ngươi cái đồ vô liêm sỉ lưu xuyên ở bên ngoài cùng đồng n g u y ê n tán gẫu trong một phòng khác lưu xuyên còn tinh thông ngồi cổ bán dạo hoàng nguyễn anh kinh ngạc nói nàng nhìn thấy lữ khỉ nhi chính đang đọc một bản danh vì là bán dạo chi đạo thư vừa hỏi mới biết sách này càng là lưu xuyên viết mọi mọi chớ kinh ngạc chúng ta phu quân cái gì sẽ không lữ khỉ nhi bình tĩnh mà nói rằng xưa nay đến lưu xuyên nhà lưu xuyên thần kỳ địa phương nhanh làm cho nàng mất cảm giác lưu xuyên nói giúp nàng khôi phục nàng cha vinh quang của ngày xưa đáp ứng trước tiên giúp nàng kiếm tiền liền không nói hai lời lưu xuyên trực tiếp làm cái thần kỳ đến cực điểm xà phòng đi ra sau đó còn vì nàng viết một bản bán dạo chi đạo thư làm cho nàng học tập càng là nàng phát hiện thư bên trong bán dạo thuật cao minh đến cực điểm trước đây là chưa từng nghe thấy nàng có thể khẳng định chỉ muốn l i n h ngộ bên trong một phần mười muốn làm thiên hạ cao cấp nhất thương nhân dễ như trở bàn tay chuyện này quả thật đem nàng kinh ngạc đến không biết nói cái ý tốt bởi vậy lúc không có chuyện gì làm nàng liền nâng thư học tập l i n h ngộ liền ngay cả thiền di cũng là đọc rất nhiều lần mà giờ khắc này hoàng nguyệt anh nghe thấy lư khi nhi nói lưu xuyên là chúng ta phu quân nàng nhất thời hơi bỏ mặt、Hán. hắn thật sự gặp bán dạo chỉ đạo hoàng nguyễn anh nhỏ giọng hỏi nàng còn có một chút hoài nghi lưu xuyên nhưng là đều không ra quá sơn cái nào có cơ hội đi k i n h thương hơn nữa xem lưu xuyên như vậy đại tài mặc dù là đi ra ngoài mưu sự cũng kiên quyết sẽ không làm bán dạo việc ít nhất cũng phải là chức vị nàng cho rằng bán dạo so với chức vị địa vị thấp nhiều lắm ha ha nguyễn anh m g ồ i m g ồ i xem ra đối với phu quân biết rất ít còn có trở t ă n g cao lữ khỉ nhi n ở nụ cười xinh đẹp sau đó đem thư hướng về hoàng nguyễn anh trước mặt đẩy một cái ngồi ngồi n g ư ơ xem một chút hoàng nguyễn anh nửa tin nửa ngờ phóng tầm mắt hướng về thư nhìn lên đi quận bên trong có tiếng vì là t à o tiểu tháo cùng lưu đại bị hai người t à o tiểu tháo lâu cùng rồi chính là nhà chỉ có bốn bức tường lưu đại bị giàu có có thửa chính là quận bên trong chăn nuôi gà người ngẫu nhiên t à o tiểu tháo muốn ăn gà liền từ lưu đại bị nơi mượn t à o tiểu tháo cùng lưu đại bị ước định sau năm ngày liền còn lưu đại bị một con tương đồng gà nhưng mà t à o tiểu tháo lâu cùng như hắn ă n đi gà sau làm sao còn một con tương đồng gà hoàng nguyệt anh yêu truy nguyên vốn là yêu suy nghĩ người nàng nhìn thấy nơi này nhất thời hứng thú nếu như đem gà ăn làm sao có thể còn nàng con thật nghĩ không ra đến sau đó nàng không thể chờ đợi được nữa mà nhìn xuống tàu tiểu tháo muốn ăn gà cũng chỉ có thể bịa đặt nhưng mà làm sao bịa đặt bỗng nhiên tàu tiểu tháo phát hiện một bên trong phố phường bên trong một con gà có thể bán hai đồng tiền sau đó tàu tiểu tháo liền đem gà bán đi ra ngoài bởi vậy hắn liền thu được hai đồng tiền tàu tiểu tháo dùng cái gì dám như thế nhân kết luận phố phường trên gà gặp b á n tháo đương nhiên tình huống bình thường bên dưới gà không thể b á n tháo nhưng tàu tiểu tháo hà giả dối hắn mỗi ngày liền đi phố phường tin đồn lợi đồn gà dịch sắp tới nuôi gà người vừa nghe nhất thời ngơ ngác nếu như gà dịch giáng lâm hắn gà bán không được không nói thậm chí còn gặp ốm chết đi không bằng đem bàn tháo đến đây phố phường bên trên gà đã biến thành một đồng tiền một con tao tiểu tháo liền dùng trong tay hai đồng tiền mua hai con gà chính mình ăn một con trả lại lưu đại bị một con như vậy tao tiểu tháo liền thuận lợi ăn gà chuyện này chuyện này tao tiểu tháo đúng là là gian trá đến cực điểm hoàng nguyện anh xem xong nhất thời tức giận mà kinh ngạc thốt lên m ộ i muội tuy nói tao tiểu tháo giả quyệt nhưng mà rồi lại hà thông minh nhà chỉ có bốn bức tường không có thứ gì nhưng trong nháy mắt liền có thể kiểm lợi một con gà này chính là bán dạo chỉ đạo chỉ tỉnh t ú y nha lữ khỉ nhi cười nói nàng nhìn lưu xuyên bán dạo chỉ đạo sau khi phân tích vấn đề góc độ đã bộ phận được lưu xuyên chân truyền tỷ tỷ nói được rất đúng hoàng n g u y ệ t anh gật g ủ nàng không thể không phục khí người này xác thực là thông minh đến k ỳ cục không phải t r ờ i ạ đây là lưu xuyên nghĩ ra được hoàng n g u y ệ t anh đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại đúng đấy ngươi còn dám hoài nghi phu quân bán dạo chi đạo sao lữ khỉ nhi cười thẩm sách này bên trong nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này cao minh như thế trò xảo quyệt vẫn là lưu xuyên nghĩ ra được nàng thực sự là phục rồi lúc này lưu xuyên nhưng lại đẩy cửa đi vào đêm nay ai thị tẩm nàng lữ khi nhi cùng hoàng nguyện anh đồng thời chỉ về đối phương lưu xuyên nhất thời một trận quái dị này còn khiêm nhượng lên cơ chứ tỷ tỷ tỷ cùng ngươi tỷ tỷ muốn đi ra ngoài bán dạo hoàng nguyệt anh âm thanh tiểu đến suýt chút nữa chỉ có bản thân nàng có thể nghe thấy mặt càng là họa lạt lạt nóng lên nàng c h a đem nàng ở lại chỗ này có thể nàng vẫn không có chân chính cùng lưu xuyên một chỗ qua đây da mặt trùng quy lạ quá mỏng mà lữ khi nhi lập tức sẽ xuống núi đi bởi vậy nàng liền nói để lữ khi nhi nhiều bồi bồi lưu xuyên thiền di cũng phải lưu lại lưu xuyên liếc mắt nhìn chỉnh ở một bên thiền di nhất thời trêu tức mà nói rằng ta ta vậy thì đi ra ngoài thiền di lúng túng đến dậm chân một cái phi cũng tự địa chạy ra ngoài sau đó tiến vào gian phòng của mình quay về gối chính là một trận bạo n g h kẻ xấu xa kẻ xấu xa v bởi vậy lưu xuyên trực tiếp ở trong sân đánh tới thái cực tiểu hữu ngươi đây là cái gì võ thuật ta xem chỉ âm mưu đến cực điểm không hề sức mạnh có thể nói nhưng mà lại triển khai hảo phóng chiêu thức vững vàng động tác nối liền không cương không công nghệ thật là tròn h o ạ n tự nhiên đúng là một bộ tinh diệu quyền pháp kỳ hai quái giã chỉ là lão hủ chưa từng gặp đồng nguyên khôi phục đến không sai hắn tử trong phòng đi ra nhìn thấy lưu xuyên đang đánh thái cực liền ở một bên quan xem ra ha ha ha đồng lão gia tử nói dỡn ta đây chính là cái tự nghĩ ra tiểu kỹ năng rèn luyện thân thể tác dụng lung tung luyện lưu xuyên không đỏ mặt chút nào địa trả lời thái cực quyền đi ra còn sớm trước tiên q u ả i cái ta tên lưu xuyên không tận sâu trương tam phong còn ở triều nhà minh đây ngươi lão đến thời điểm liền lại đi sang quá thái cực quyền đi hắn này thổi một hoi đồng nguyên nhất thời liền kinh ngạc như vậy nước chạy mây trôi quyền pháp càng là lưu xuyên tự nghĩ ra nhìn tới lưu xuyên võ học thiên phú cực cao à, không có siêu nhiên võ học thiên phú kiên quyết không thể sáng tạo ra như vậy tinh diệu quyền pháp tiểu kỹ năng nhưng có đạo lý lớn à, tiểu h ư u thật không phải người thường vậy đáng tiếc lão hủ xin thể triệu vân sau khi liền không còn thu đồ đệ không phải vậy ta cần phải thu ngươi làm đồ đệ không thể đồng nguyên nói rằng đồng lao gia tử tuy rằng không thu đồ đệ nhưng ngươi như muốn học thái cực quyền ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi bộ quyền pháp này rất thích hợp lao gia ngài luyện tập đối với thân thể rất có có ích lưu xuyên đúng là rất hào phóng hắn này nói chuyện đồng nguyên nhưng do dự người trẻ tuổi này càng không chút nào giấu giấu diệm diếm đồng ý dạy hắn hơn nữa đối với hắn còn có ân cứu mạng hắn trở nên hơi bắt đầu ngại ngùng tiểu hữu không bằng như vậy chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao đồng nguyên nói rằng chúng ta không làm bài tên đệ tử cũng không thầy trò phân chia ngươi dạy ta thái cực ta chuyển cho ngươi bách điều chiều phượng thương thế nào ha ha cái kia sao được đây lưu xuyên trong miệng nói rằng trong lòng hắn nhưng là cực hưng phấn đồng nguyên chuyển cho ta bách điều chiều phượng thương này cờ mờ nờ cho người khác biết còn chưa ước ao chết phải biết đồng nguyên ba cái đồ đệ người nào không phải vũ lực siêu tuyệt hàng người bắc địa thương vương trương tú Tây quan trọng h nhất chính là nếu như triệu vân nhìn thấy ta còn chưa cho ta kêu một tiếng đồng môn bằng ta lưu k i ể u như thủ đoạn triệu vân còn chưa bị ta cho chữa được văn hoãn để tỏ lòng cảm tạ đồng lao gia tử ta còn phải ngoài ngạch biếu tặng nguyên một bộ tự nghĩ ra thân pháp liệu xuyên nói rằng ừ đồng nguyên tò mò ừ một tiếng còn có tự nghĩ ra thân pháp 32, qua loa, qua loa. Tiểu hữu, tập i ể u hữu, nay t thể dục theo đài không thích hợp lao hủ thứ nhất thể theo thứ thể theo Hắn hương thú. thể theo luyện. Đồng nguyên cùng. tu từ tập tập mất Tập dục được dục cuối dục lao làm đài đài, đi đài bộ bộ xoay chuyển tự nhiên tay chân phối hợp là một bộ tăng cường thể phách hảo thân pháp nhưng ta vẫn là yêu thích thái cực quyền cương nhu cùng tồn tại khép mở có thứ tự cảm giác quyền pháp này ẩn chứa hảo diệu lão hủ càng có hứng thú liệu xuyên khỏe miệng g i t g i t tiếp tục luyện bách điệu triều phượng thương chiêu số lao ra tử kia liền cố gắng luyện tập thái cực quyền đi l i u xuyên cười nói hắn nhưng là không hề bảo lưu từ bộ thứ nhất tập thể dục theo đài giáo đến thứ chín bộ kết quả đồng lao gia t ử một bộ đều không có chọn lựa nếu tập thể dục theo đài đồng lao gia tử không thích vậy cũng không miễn cưỡng lưu xuyên suy nghĩ qua một thời gian ngắn sẽ dạy hắn quân thể quyền thử xem quân thể quyền không lọt mắt lời nói sẽ dạy hắn học hip hop lão niên hip hop đi lên đến cái tố mát đại xoay tròn ngược lại lao tử gặp nhiều lắm luôn có đồng lao gia tử yêu thích một khoản như vậy hắn cũng mới gặp tận tâm tận lực giáo bách điều triều phượng thưa a hai người ở trong sân luyện tập hồi lâu tiểu h ư u bách điều triều phượng thương chiêu thức ngươi còn có chờ tăng mạnh tu luyện đến nỗ lực rồi đồng nguyên rất là một cách tuyển chuyển mà nói rằng hắn quan sát lưu xuyên luyện tập bách điều triều phượng thương chiêu thức thực rất muốn đánh người lão hủ một cái gần đất xa trời lão già luyện thái cực quyền dạy hai lần liền đã học được nhưng mà lưu xuyên liền bách điều triều phượng thương gia lông đều còn không lĩnh ngộ vốn cho là hắn có thể sáng tạo ra thái cực loại này tinh diệu quyền pháp võ học thiên phú định là cực cao hắn thậm chí cho rằng lưu xuyên võ học thiên phú tất nhiên so với triệu vân cao không phải vậy làm sao sẽ sáng tạo ra thái cực loại quyền pháp này cao như thế võ học thiên phú. học bách đ i ề u chiều phượng thương chẳng phải là bắt vào tay thế nhưng luyện tập thời điểm đồng lao gia tử mới phát hiện hắn đánh mặt của mình điều này làm cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh qua loa qua loa được ta tất nhiên sẽ chăm chỉ luyện tập lưu xuyên lau mồ hôi nước nói rằng nay bách đ i ề u chiều phượng thương quả nhiên lợi hại chiêu thức tỉnh rượu còn đều là s á t chiêu liền ngay cả cơ sở chiêu thức đều là cường hãn như vậy lưu xuyên thầm nói tuy rằng hắn bình thường mỗi ngày đều đang rèn luyện thân thể nhưng cùng chân chính giết địch thuật so ra cùng hắn bình thường luyện tập hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đồng lao gia tử bản thân chính là võ học cao thủ hắn luyện tập thái cực tất nhiên là rất dễ dàng mà lưu xuyên trước đây không có võ học cơ sở hai người tất nhiên là không có cách nào so với không thể đánh đồng với nhau vì lẽ đó theo đồng nguyên hắn luyện được c h ậ m cũng là chuyện đương nhiên có điều cũng may đồng lão gia t ử dạy hắn thật là có kiên trì mà lưu xuyên học lên cũng rất nỗ lực học được chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n bắt điều triều phượng thương liền lợi hại như vậy triệu vân tự nghĩ ra thất tham x à b ả n thương đến lợi hại đến mức độ nào lưu xuyên âm thầm tính toán trưng tú được gọi là bắc địa thương vương ở huyện thành cuộc chiến bên trong càng là đem điện vi cũng cho làm nga xuống tuy nói điện vi là không có song kích dưới tình huống nhưng điện người điên nhiều mạnh à quả thực so với yêu nhiệt g còn yêu nhiệt g nơi này đủ để có thể thấy được trương tú mạnh biết bao nhưng mà mặc dù là trương tú lợi hại đến đâu nhưng là cắm ở triệu vân thất tham xả b ả n thương bên dưới vì lẽ đó thường sơn triệu t ử long dũng mạnh có thể thấy được chút ít ta cờ mờ nờ đối đầu triệu vân quên đi vân ca chúng ta phải lấy đ ứ c thu phục người lưu xuyên tính toán xong trực tiếp lắc lắc đầu lưu xuyên luyện tập xong lữ khỉ nhi cùng hoàng nguyệt anh đều đi ra phu quân đối với luyện võ cũng có hứng thú cơ chứ lữ khi nhi cởi hỏi đó là tự nhiên ta người này khá là chú trọng nội ngoại kiêm tu võ công là ta duy nhất thiếu sót ta nhiều lắm nhiều luyện tập để đền bù lưu xuyên nụ cười n h ạ t và nói ừ m đương nhiên không được nói cho ngươi luyện võ ở thứ chủ y ế u là lão bà xinh đẹp lại nhiều thân thể đến đổi tới mới được c không phải vậy nhìn lão bà xinh đẹp chỉ có thể nhìn mà than thở h ả không phải nhân sinh to lớn nhất b i hay phu quân đã thật lợi hại ngươi là không dự định để cho người khác hoặc nha lữ khi nhi nhưng là nói rằng nàng làm sao biết lưu xuyên d ư ớ i b ả n tính tỷ tỷ nói đúng cái gì đều sẽ vẫn là người mà hoàng nguyễn anh l ầ bẩm nàng rất tán thành lưu xuyên hầu như cái gì đều sẽ hơn nữa còn như vậy tình quả t h ự c quét mới nàng nhận thức duy nhất sẽ không góp công kết quả cái tên này lại tập nổi lên vũ nàng là thật phục rồi liền chưa từng thấy so với lưu xuyên cẳng có thể dằn vặt người cái gì đều sẽ làm sao liền không phải người ai đừng nói ta còn thực sự có không phải người một mặt ngươi có muốn thử một chút hay không lưu xuyên c h ừ n g mắt nhìn hoàng n g u y ệ t anh xứng sở có ý gì c ì lữ khỉ nhi thấy hoàng n g u y ệ t anh bị lưu xuyên chọc cho lăng xứng sở nhất thời nhịn không được cười lên nàng trải qua tự nhiên h i ể u lưu xuyên ý tứ hoàng nguyện anh không có trải qua còn khá là đơn thuần tân thủ còn chưa lên đ ư đây truy đuổi lao tài xế khoảng cách còn quá xa xôi m ộ i m ộ i nghĩ rõ ràng buổi tối tìm phu quân liền biết rồi lữ khi nhi hé miệng cười nói ai nha các ngươi hoàng n g u y ệ t anh xấu hổ đến dậm chân một cái nàng lại không ngung ố c cũng mơ hồ rõ ràng khẳng định không là chuyện tốt lành gì không để ý đến các ngươi ta vẫn là làm ta nọ t i ễ n đi hoàng n g u y ệ t anh lẩm bẩm miệng nhỏ nó tiễn lưu xuyên nhìn thấy hoàng n g u y ệ t anh trong tay cầm một tờ giấy mặt trên vẽ ra một ít đ ồ hình hắn nhất thời hứng thú đúng đây ta thấy tỷ dùng nọ tiễn uy lực cực nhỏ chính xác cũng không lớn liền muốn làm cái tân nó tiễn đi ra hoàng nguyện anh nói rằng mỗi muội ngươi là ghét bỏ t ỷ t ỷ bắn đồng lao ra t ử không đủ đây lữ khỉ nhi giận dữ trắng hoàng n g u y ệ t anh một ánh mắt còn ghét bỏ nàng nọ tiễn uy lực nhỏ chính xác không lớn may uy lực không lớn không phải vậy đồng lao ra t ử phòng trường đã thăng thiên kỳ hỉ ta chính là thấy t ỷ t ỷ khiến nọ tiễn đ ỗ n g nhiên có cảm giác muốn làm cái tân nọ tiễn đi ra hoàng n g u y ệ t anh hì hì cười nói nàng yêu thích truy nguyên giỏi về từ bên người phát hiện linh cảm từ lữ khỉ nhi dùng nọ tiễn liền muốn đến này cái gì nọ tiễn cho ta nhìn một chút lưu xuyên năm quá hoàng nguyện anh bản vẽ vừa nhìn chỉ một thoáng tay r u lên này không phải ra cắt liên nọ mô hình sao mẹ nó trong truyền thuyết ra cắt liên nó là hoàng nguyệt anh phát ra m ì n h hóa ra là thật sự lưu xuyên trên mặt nhất thời một trận quái dị ma xui quỷ khiến hoàng nguyệt anh coi trọng chính mình hiện tại còn ở lại trong nhà trở thành hắn nữ nhân đã là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng là không có đi trệ chính là hoàng nguyệt anh vẫn là phát minh ra cắt liên nọ như vậy vấn đề đến rồi ra cắt liên nọ sau đó chẳng phải là muốn cải danh người còn hiểu nó tiễn hoàng nguyệt anh thấy lưu xuyên biểu hiện kỳ quái liền hỏi không hiểu lưu xuyên dứt khoát nói rằng ra cắt liên nọ lại bị gọi là nguyên mưng nọ một lần có thể phóng ra mười mũi tên hỏa lực rất mạnh nhưng thể tích trọng lượng lớn l binh sĩ cô lập không cách nào sử dụng chủ yếu dùng để phòng thủ thành trì cùng doanh nét mà sử dụng mà ở đời sau bởi vì thiếu hụt thực vật cũng không có tương quan bản vẽ khai quật bởi vậy ra cắt liên nọ kết cấu mặc dù là ở đời sau cũng vẫn là cái câu đố hiểu rõ kết cấu cũng chỉ có thể từ bộ phận đ i ể n tịch ghi chép đôi câu vài lời mà tới bởi vậy lưu xuyên cũng không lớn hiểu rõ nhớ tới cũng chỉ là một ít ghi chép bên trong bộ phận đặc thù ừ hoàng nguyện anh thoáng thất vọng nàng còn tưởng rằng lưu xuyên cũng hiểu nọ tiễn đúng là có thể thảo luận một hồi hoặc là cho chút kiến nghị cũng thật mau chóng đưa nàng nghĩ tới nọ tiễn làm được ngươi muốn làm có thể liên tục phóng ra nọ tiễn liệu xuyên hỏi đúng đây hoàng n g u y ệ t anh gật đầu sau đó nàng trắng lưu xuyên một ánh mắt nàng rất kinh ngạc ai nha ngươi người này còn nói ngươi không hiểu vậy làm sao ngươi biết là nọ liên châu lưu xuyên đó i c h ắ n đầu cảm giác sâu sắc xấu hổ ta cờ m ở n ở hiểu cái đơn nhi g i a cắt liên nọ a đương nhiên là nọ liên châu rồi chương ba mươi ba khẩu minh văn ước khẩu minh hối a ra cắt liên nọ nguyên lý cùng kết cấu lưu xuyên không rõ ràng thế nhưng sẽ ảnh hưởng hắn chém ra sao k i ê nhà q u ta h nguyễn n i anh thông minh những vấn đề này khẳng định đều sẽ nghĩ rõ ràng ta tin tưởng ngươi lưu xuyên biểu hiện tự nhiên đem trước đây hiểu rõ ghi chép giảng nói đơn giản một lần cuối cùng còn không quên khen một câu hoàng n g u y ệ t anh thông minh khích lại gặp làm cho người ta động lực hãng am hiểu sâu đạo này quả nhiên hoàng n g u y ệ t anh nghe lưu xuyên nói xong trên mặt nhất thời cười nở hoa ồ、oh, nghe ngươi này nói chuyện ta lại nghĩ thông suốt rất nhiều hoàng n g u y ệ t anh rất ngoan ngoãn địa gật gật đầu nghĩ thông suốt liền được yên tâm có vận đ ề ta gặp giúp ngươi l ư u xuyên nói rằng hàn tổng cảm giác lời này có chút quái quái nhưng đến tột cùng quái ở nơi nào lại không nói ra được cảm tạ ngươi lưu xuyên ta quyết định nọ t i ễ n làm tốt liền gọi là k i ự u như nọ liên châu ngươi t h ấ y thế nào hoàng nguyễn anh cực nghiêm túc nói rằng liệu xuyên nọ liên châu lưu xuyên mỹ mắt giật lên không phải ứng gọi cựu như nọ liên châu vốn là người ta muốn lấy tên l ạ như anh nọ liên châu có t hoàng ể Nhưng là cảm thấy đến không được tốt nghe. thấy h được là cảm tốt n g u y ệ t anh n h ỏ giọng giải thích liêu xuyên khỏe miệng giật giật nếu như gọi là như anh n ỏ liên châu nghe tới khiếm khuyết như vậy chút ý tứ không nói còn đặc biệt lung túng người phát minh đồ vật gọi là người làm chủ l i ề n tốt liêu xuyên gật đầu nói hắn đồng thời thầm nghĩ cũng không biết ta này còn bướm sản sinh hiệu ứng đến tột cùng gặp sẽ không thay đổi t ă n g quốc gặp thay đổi thành ra sao hoàng n g u y ệ t anh ma xui quỷ khiến coi cháu ta mà khổng minh đánh lưu manh còn không biết khổng minh sẽ lấy nhà ai cô nương đây liền ngay cả hoàng nguyện anh phát minh ra cắt liên nọ hiện tại lại quan t ê ta khổng minh xấu hổ a xấu hổ Ta thật không phụ ả i cố ý. l quân đêm nay người liền cùng n g u y ệ t anh mượn mội viên phòng đi lữ khi nhi ở bên cạnh tựa như cười mà không phải cười địa đạo anh ta còn chưa chuẩn bị xong đây liệu xuyên cười nói người chưa chuẩn bị xong lữ k h ỉ nhi trên mặt một hồi lâu kỳ quái ngươi muốn chuẩn bị cái gì ngươi có nhu cầu gì chuẩn bị đương nhiên là chuẩn bị lương thực dự trữ ngươi gả lúc tiến vào ta nhưng là đem trong nhà lương thực dự trữ toàn đưa cho ngươi ngươi anh gả đi vào ta cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh lưu xuyên bình tĩnh mà nói rằng lữ khỉ nhi ngươi cái yêu tinh tối ngày hôm qua nhưng làm ta mệt đến ngất ngư ai cũng không thể ngăn cản ta điều chỉnh trạng thái không phải vậy bị hoàng nguyệt anh xem thường tìm ai khóc đi phu quân đối với người ta được thiếp thân đều ghi tặc trong lòng đây lữ khỉ nhi đương nhiên không nghe ra lão tài xế lời này vốn là ý tứ nàng biểu thị rất cảm động xác thực là lưu xuyên cho nàng cuộc sống bây giờ m ộ i m g ư i yêu thích truy nguyên không biết phu con người thích gì đây lữ khi nhi n h ẹ o c ổ hỏi đương nhiên là mỹ nữ lưu xuyên không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời trả lời xong lại cảm thấy lúc này nói lời này không thích hợp bất cần rồi bại lộ a khắc khắc liên hắn mau mau lúng túng tặng hắn một cái chuẩn bị che lấp quá khứ đương nhiên là yêu thích chúng ta khi nhi cùng n g u y ệ t anh mỹ nữ như vậy bởi vì các ngươi thực sự quá đẹp lưu xuyên mặt dày một trận địa chuyện nữ nhân có thể đều là thích đ n g ấ m mặc kệ có phải là cái này tam thê tứ thiếp thời đại vấn đề thế này đến tiên lên dần dần ngay mặt nói ra nếu như ghen thật không tốt ha ha thiếp thân thường nghe giang đông có cầu thị nhị nữ tên là đại kiều tiểu kiều có được dung mạo k h u y n thành quốc sắc thiên hương thiếp thân cho rằng phu quân tất nhiên yêu thích có muốn hay không thiếp thân cho phu quân đoạt lại lữ khỉ nhi nháy mắt tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng cái kia sao được đây lưu xuyên sờ sờ mũi theo đáp h ừ lữ khỉ nhi mũi ngọc tinh xảo nhịu nhịu h ừ một tiếng lập tức dậm chân một cái suýt chút nữa dâm đến lữ xuyên lữ xuyên hắn là vạn, vạn không nghĩ đến ở tương lai không xa hai cái đại mỹ nữ bị lữ khỉ nhi giang lúc trở lại vốn tưởng rằng lữ khỉ nhi đùa giỡn kết quả suýt chút nữa kinh rơi mất l i ề u xuyên r ă n g hàm khi nhi ngươi đến thật sự a mà đang lúc này xa xa bỗng nhiên vang lên khổng minh cùng từ thứ hùng hùng hổ hổ âm thanh khổng minh lão đệ ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta đem khối này địa thổ toàn bộ phiên tùng b ằ n g không đừng trách ta từ thứ rút ra ta ẩn sâu nhiều năm kiếm từ thứ rất là oán giận mà nói rằng nguyên trực hình không phải lượng c u n g muốn mà thực sự là quá nhiều rồi a ngươi nhiều như vậy thổ địa hơn nữa ta chính mình coi như là đem lượng mà chết cũng kiên quyết phiên không xong a ra cắt lượng oan đức đến độ gân khóc lưu xuyên đi tới biểu hiện nhất thời một trận kỳ quái hai người các ngươi làm cái gì lưu xuyên rất là tò mò hỏi da cắt lượng cùng từ thứ vẫn quan hệ rất tốt t a hôm nay dùng cái gì náo nổi lên giá hai cái vẫn tính nho nhãng người dĩ nhiên mở ra đàn bà ngang ngược chửi đồng hình thức cùng hình tượng hoàn toàn bị không phù hợp a quả thực lật đổ lưu xuyên vẫn đối với hai người bọn họ cái nhìn kiểu như lao đ ệ ngươi đến rất đúng lúc ngươi đến giúp thứ phân xử thử từ thứ thấy lưu xuyên đi tới lập tức nói xảy ra chuyện gì lưu xuyên nhữ mày việc này là như vậy ta ít ngày nữa liền muốn đi đầu quân lưu biểu thứ liền muốn quản gia mẫu tiếp đến chỗ này ở lại nàng ở nơi khác ở lại thứ không yên lòng thế nhưng gia mẫu thích làm chồng chọc việc bởi vậy thứ liền muốn xuất hiện ở trước khi đi giúp gia mẫu đem đất đai này phi tùng để canh tác tác dụng nhưng mà thứ chỉ con b ỏ già bị khổng minh thiêu chết ta lấy cái gì đen cày ruộng s ó i đất khổng minh thiêu chết ta con b ỏ già hắn không nên cho ta x ố i đất sao từ thứ tức giận bất bình địa đem sự tình cho lưu xuyên nói một lần ta không muốn cười ta trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lưu xuyên cắn n ô i kéo được thần kinh phốc ha, ha ha trong lúc nhất thời thực sự là nhịn không được con mẹ nó Gia Cát l ư ợ nguyên trực ừ t minh a hóa u là bởi chuyện này i a cắt lượng là thật sự gần khóc hắn cung canh ở đây chính mình cũng có nhiều như vậy thổ địa cần suối đất không phải vậy hắn ăn cái gì nhưng mà để hắn đem từ thứ nhà thổ địa cũng cho suối đất gia cát lượng có thể dự kiến lật hết nhiều như vậy thổ địa hắn cần phải cho m ệ n h chết không thể còn không bằng trực tiếp đem hắn trôn ở mảnh này trong đất quên đi đây bởi vậy khổng minh loan ư ớ c khổng minh hối a lúc đó còn không bằng không ăn thịt b ò đây chương ba mươi bốn g ư ơ i chi mặt dày như tường thành từ thứ con mắt trừng mắt g i a cát lượng gia cát lượng vội vàng đem đầu n g ặ t về phía một bên việc này là hắn đ ố i lý hắn thực sự là thật không tiện xem từ thứ con mắt giang qua hồi lâu sau nguyên trực hình khổng minh đúng là có một kiến nghị ngươi xem chẳng biết có được không gia cát lượng suy nghĩ một chút mặt dày đề nghị khổng minh lão đệ mời nói từ thứ hở hưng nói rằng n g ư ơ i cày ruộng mục đích cuối cùng là n g ư ơ i chi mẫu yêu thích canh tác việc mà đất của ta rất nhiều ngược lại trồng trọt không xong n g ư ơ i xem không bằng như vậy để n g ư ơ i chi mẫu giúp ta trồng trọt như vậy vừa có thể thỏa mãn nàng lao nhân ra canh tác yêu được lại có thể giúp ta g i a c á t lượng rất là nghiêm túc nói rằng từ thứ nghe xong nhất thời n h ị nhữ mày hạn tổng cảm giác có là l ạ ở chỗ nào thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được tao phu t ử chưa từng thấy như vậy vô liêm xỉ người lưu xuyên n h ư là giật giật không t h ẹ là k h ẩ minh quả nhiên cơ chí biện pháp quả nhiên cao siêu quá một lát từ thứ bỗng nhiên phản ứng lại hắn nhìn về phía da cắt lượng trực tiếp suýt chút nữa n ổ i khủng khổng minh lão đệ ngươi chỉ mặt dạy như tường thành vậy từ thứ không cam lòng mà nói rằng không phản ứng lại trước hắn còn cảm thấy đến này phương pháp không vấn đề lớn lao gì nhưng phản ứng lại sau khi này không phải để hắn mẹ già giúp khổng minh chồng trọt sao vô liêm sỉ không có ai so với ngươi khổng minh ra mặt càng dày được rồi được rồi hai người các ngươi như vậy cũng giải quyết không có chuyện gì ta ngược lại thật ra có cái biện pháp lưu xuyên cười cợt nói rằng da cắt lượng cùng từ thứ đều hiếu kỳ địa nhìn về phía hắn ta biện pháp chính là khổng minh thay thế nguyên trực h ư n h như hai người các ngươi hợp tác đem địa trò canh là tốt rồi liệu xuyên nói rằng ra cắt lượng cùng từ thứ đồng thời mật người ra cắt lượng suýt chút nữa té x ỉ u để ta thay thế nguyên trực h u n h con bỏ già cày ruộng không mang theo như ngươi vậy t r e o cho ta lại nói coi như là ta đồng ý cũng không có cái tia khí lực khiến a kiểu như hình ngươi mưu hại cho ta a ra cắt lượng suýt chút nữa gọi ra kiểu như lao đệ ngươi c h u y ệ n này từ thứ cũng do dự tuy rằng khổng minh c h i ề u cao tám thức có thừa nhưng để hắn thay thế con bỏ già é sọ đến để hắn lột một lớp ra Ta biết kia ngươi cái mình không sợ khẩu khí lưu ự c đặc cho các vì lẽ đó bi nhân đặc biệt nhân n g ơ i thiết kế cái canh tác thể ít canh chỉ khí. kế cụ, có sức dùng bảo đảm l xuyên cười cọt nói rằng vật gì thần kỳ như thế ra cắt lượng nhưng là hứng thú kiên quyết nói rằng nếu như thật sự có vật ấy coi như là để lượng canh tác lại có ngại gì kiểu như lao đệ thật sự có vật ấy từ thứ cũng hỏi thật sự đi thôi hiện tại liền đi làm lưu xuyên vung vung tay làm cái cái cày liền giải quyết sự t ì n h lại không là cái gì độ khó cao đồ vật rất nhanh một cái cái cày liền đặt tại ra cắt lượng cùng từ thứ trước mặt kiểu như minh Vật ấ ở cây một mặt lắp đặt cây đầu mỹ danh viết tiết kiệm trọng điểm thuận tiện khống chế quay đầu cùng với chuyển biến r a c ắ t lượng không chỉ hoài nghi dùng ít sức chân thực tính thậm chí hoài nghi h ố n lợn ư hình dáng sẽ bị kéo đoạn nhiều không nói thử xem chẳng phải sẽ biết nguyên trực h ì n h ngươi cùng ta trước tiên đến thử xem liệu xuyên nói được từ thứ đã sớm nóng lòng muốn thử hắn cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng có thể hay không xem liệu xuyên nói thần kỳ như vậy sau đó từ thứ thay thế n h u lưu xuyên ở phía sau làm mẫu thao tác lúc này mới vừa rơi cơn mưa thổ địa tương đối suốt mà từ thứ trước đây nhưng là kiếm khách xuất thân thân thể khí lực rất lớn kéo động cái cày tự là điều chắc chắn chuyện này thật sự có thể được g i a c á t lượng ở một bên quan sát nhất thời thân thể r u n g dung hắn suýt chút nữa xem c h o n g váng nguyên trực hình ngươi mà nghỉ ngơi chốc lát ta đến g i a c á t lượng nhìn thấy từ thứ thậm chí thoáng ung dung dáng vẻ hắn mãi quyền xoa trường muốn tự mình thử xem đến cùng có bao nhiêu dùng ít sức hai người các ngươi đi thử đi ta hãy nghỉ ngơi lưu xuyên đem cái cày ném một cái sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi cái cày có thể nói là nông nghiệp trong lịch sử có vượt thời đại ý nghĩa đồ vật coi như là ở đời sau một số xa xôi khu vực vẫn cứ đang sử dụng bởi vậy lưu xuyên h ư n g thú tự nhiên không có ra c ắ t lượng cùng từ thứ mãnh liệt như vậy đối với hắn mà nói lại không là cái gì mới m ẻ sự vật làm mẫu một lần liền được rồi liền ra c ắ t lượng cùng từ thứ càng chơi đùa càng này một lúc ra c ắ t lượng đảm nhiệm mưu một lúc đổi từ thứ lưu xuyên không nói gì lắc đầu một cái hai ngươi có phải lảng là ốc làm như làm đến ẩn cơ chứ sau một nén nhang ra c ắ t lượng cùng từ thứ cũng chơi đùa mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi k h n g minh nguyên trực minh các ngươi cảm thấy đến vật ấy làm sao lưu xuyên hỏi kiểu như lao đệ nay cái cày dùng quá tốt ta có thể khẳng định nếu là có một đầu t r ắ n g yêu trong vòng một ngày canh song hai ba mẫu đất thứ cảm thấy đến nhất định rất dễ dàng từ thứ l a u mồ hôi nước rất hưng phấn nói rằng kiên quyết có thể được vậy g i a cát lượng rất tán thành lập tức hắn lại chấn động nói kiểu như như vậy thân v ậ t có thể có thể xưng là quốc chi trọng kỳ h a đúng a đúng a vật ấy như phổ biến đi ra ngoài thiên hạ canh tắc việc nhất định cái trước tân bậc thang trong thiên hạ bách tính chắc chắn đối với kiểu như cảm ơn đ á i đức từ thứ nói rằng nhưng mà giờ khắc này nguyên trực hình da cát lượng nhưng là bỗng nhiên kêu lên sau đó hướng về từ thứ liếp mắt ra hiệu hạ từ thứ nhìn phía ra cát lượng hắn nghỉ hoặc ra cát lượng nhưng là đem từ thứ kéo qua một bên nguyên trực hình ngươi nhận vì thiên hạ ai sẽ làm ra như vậy thần vật ra cát lượng thận trọng hỏi duy cựu như vậy từ thứ choáng váng địa trả lời đương nhiên chỉ có cựu như lão đệ à ngươi không phải biết do còn hỏi à là cực như vậy lượng mà hỏi lại ngươi nếu như đem vật ấy hiến cho một cái nào đó chư hầu dành một q u o n nửa chức có thể hay không ra cát lượng lại hỏi chư hầu hồn thỏa địa vị cao lấy cho chi khổng minh lão đệ có gì nói ngươi mà nói thẳng chính là từ thứ hận không thể tại chỗ đánh chết ra cát lượng tận hỏi chút vô dụng vấn đề có cái gì liền không thể nói thẳng xong sao cái kia không là được rồi k i ể u như sẽ làm ra như vậy thần vật mà hắn nhưng không có đem hiến cho chư hầu lấy mưu cầu quan to lộc hậu ngươi mới vừa nói đem vật ấy phổ biến khắp thiên hạ có hay không khiếm khuyết thỏa đáng ngươi đã quên k i ể u như vị trí nghĩ đến sao ra cắt lượng thận trọng địa nhắc nhở đúng khổng minh nói đúng từ thứ b ô n g nhiên giật mình tỉnh lại đúng rồi lưu xuyên chính mình muốn làm có tiềm lực nhất chư hầu hắn chắc chắn sẽ không đem vật ấy dễ dàng dâng ra đi muốn đẩy hành cũng là trước tiên ở trên địa bàn của hắn phổ biên phải biết bách tính ăn cơm căn bản chính là canh tác mà trước tiên phổ biến vào đây nắm giữ chính là tiên cơ chỉ cần có thể nắm giữ tiên c ơ cùng chư hầu k h á c tranh đấu cũng đồng dạng nắm giữ tiên cơ bởi vậy từ thứ cũng ý thức được hắn mới vừa nói phổ biến khắp thiên hạ sắp thực hiếm khuyết thỏa đáng khả năng này sẽ đem lưu xuyên đắc tội a đa tạ khổng minh lão đệ nhắc nhỏ từ thứ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hát vọng cựu như lão đệ không nên trách tội a bởi vậy việc này chúng ta nên phải vì là cựu như bà mật thiết không thể nói nói ra đi ra cắt lượng thận trọng mà nói rằng một đôi mắt thỉnh thẳng lén lút quét một vòng ở một b cựu như a cựu như đường đội q a t a n g ư ơ i tất cả ý nghĩ đều bị ta nhìn thấu g i a c á t lượng thầm nghĩ như vậy trong lòng hắn vẫn có một điểm mừng thầm lưu xuyên dĩ nhiên đem như vậy thần khí cho hắn cùng từ thứ dùng có thể thấy được cựu như đây là tín nhiệm đối với chúng ta độ tăng cao a một bên khác lưu xuyên nhìn thấy g i a c á t lượng cùng từ thứ động tác quả thực muốn bạo lợi thô t ụ mẹ nó hai người các ngươi trêu chọc tất tất làm gì chứ g i a c á t thôn phu ngươi con mẹ nó muốn làm cái gì ba người ở đây ngươi đem từ thứ kéo qua một bên đi nói lặng lẽ nói ngươi phòng thủ ai đó hắn cảm giác xem tất cầu tự khặc khặc cựu như minh hai kia mươi lăm từ thứ trực tiếp suýt chút nữa sợ vãi tẻ rồi ha ha sĩ nguyên huynh ngươi đến rất đúng lúc lượng nhưng là hồi lâu không thấy ngươi ra cát lượng xem thấy người tới thật là mừng rỡ thầm nghĩ sĩ nguyên ngươi thật đúng là làm đến quá hợp thời nghi vừa văn hóa giải lượng lúc này lúng túng không phải vậy cựu như truy hỏi còn thật không biết nên làm gì qua loa lấy lại hắn người đến không phải người khác chính là ở tử sơn ẩn cư bàng thống bàng thống so với da cát lượng lớn hơn một tuổi nhưng thân cao nhưng là so với da cát lượng ải một đầu lưu xuyên cũng là lần thứ nhất thấy bàng thống hắn rốt cuộc biết thư trên miêu tả bàng thống lông mày dẫm hất tị mặt đen ngắn nghiêm hình dung quái lạ ý tứ cái k i a chính là vừa lồn vừa tiện dùng hậu thế lời nói khái quát chính là trường như vậy ở chúng ta trong thôn cưới vợ đều cực kỳ khó khăn bàng thống bên ngoài đã là như thế không thể nhìn mặt mà bắt hình rong nước b i ể n không thể dùng đấu mà đong ai có thể nghĩ đến cái tên này chính là được gọi là phượng s ố bản g sĩ nguyên nguyên tam quốc bên trong b ả n g thống k i n h ra cắt lượng giới thiệu nương nhờ vào lưu bị nhưng b ả n g thống chưa hề đem để cử tin cho lưu bị xem mà lưu bị vốn nhờ tướng mạo xấu xí vẹn vẹn chỉ cho hắn một cái tiểu hệ lệnh đương nhiên lưu xuyên không phải lưu bị hắn chắc chắn sẽ không bởi vì bên ngoài mà xem nhẹ b ả n g thống không minh nào đó tùy tiện tới chơi không có quay dày các ngươi chứ b ả n thống khách khi nói hắn vừa nhìn về phía lưu xuyên cùng từ thứ hai vị này là sĩ nguyên nói quá lời lượng đang muốn giới thiệu cho ngươi này chính là ta từng từng nói với ngươi lưu xuyên lưu cựu như vị này chính là từ thứ từ nguyên trực g i a c á t lượng giới thiệu ngưỡng mộ đã lâu lưu xuyên cùng từ thứ gật đầu hỏi thăm một chút ngươi chính là lưu xuyên lưu cựu như bàng thống nhưng là cả kinh ta chính là lưu xuyên gật g ủ không biết bàng thống dùng cái gì kinh ngạc như thế cựu như tiên sinh đại danh như sấm bên thai a bây giờ kinh châu danh sĩ ai không biết cựu như tiên sinh c h i danh ngươi chính là để thủy kính tiên sinh thuyết phục người ngươi tên đều chuyển khắp kinh châu danh sĩ vòng bàng thống hưng phấn nói rằng hắn đến tiểu trại ngoại trừ bãi phỏng ra cắt lượng một cái khác mục đích chính là x muốn biết thủy k í n h tiên sinh khen không giết miệng người đến cùng là thần thánh phương nào hắn vốn tưởng rằng để thủy k í n h tiên sinh chịu phục là cái lao giả giờ khác này nhìn thấy lưu xuyên càng trẻ tuổi như vậy hắn triệt để kinh ngạc sĩ nguyên huynh nói dỡn là thủy k í n h tiên sinh cao nhất cho ta lưu xuyên bất đắc dĩ cười nói người sợ nổi danh heo sợ lớn à, lao tử chỉ muốn điệu thấp t h ầ n cư làm sao ánh sáng vẫn không có che lấp đi mà giờ khác này ra cắt lượng hướng về cái cày phương hướng đứng chạm hắn cũng muốn che lấp cái cày ánh sáng để phòng cho bị bản thống nhìn thấy để tránh khỏi bị bản thống lan truyền ra ngoài thế nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó bàn g thống nhìn thấy ra c ắ t lượng động tác một ánh mắt liền nhìn thấy ra c ắ t lượng mặt sau cái cày khổng minh vật ấy là vật gì bàn g thống đi lên phía trước nếu có hứng thú hỏi hạch cái này khổng minh lại nói lắp hắn x o ắ n suýt không biết là nên nói cho bàn g thống n vẫn là không nói cho vật ấy tên là cái cày dùng để cày ruộng lưu xuyên kỳ q u á i l i ế c mắt nhìn ra c ắ t lượng nếu làm được hắn không có ý định giấu giấu diếm diếm bàn g thống nhất thời liền hứng thú cái cày một phút sau khi vật ấy thật lạ thần vật vậy bàn thống trải nghiệm một cái làm con bò già lại trải nghiệm khống chế cái cày cày ruộng sau khi phát sinh như thế càng thán k h n g minh a k h n g minh có này t h ầ n vật ngươi còn gạt nào đó thật là có nhục chúng ta nhiều năm giao tình bàng thống phàn nàn nói sĩ nguyên h i n h ngươi có thể trách q u n ta vật ấy chính là cựu như huynh mới vừa làm được ba người chúng ta chính là ở đây nghiệm chi vậy g i a cát lượng nói rằng bàng thống nhìn một chút lưu xuyên cùng từ thứ thấy lưu xuyên cùng từ thứ đều gật gật đầu lúc này mới tin tưởng g i a cát lượng lời nói ha ha vật ấy hay lắm nào đó về nhà cũng phải là một m cái bàng thống hưng phấn nói rằng h ã n câu nói này ở lưu xuyên nghe tới không đáng kể cũng không có bất kỳ tật xấu ngươi làm một cái liền làm một cái đi thế nhưng g i a cát lượng vừa nghe liền lập tức gây nên hắn cảnh giác đồng thời lông mày của hắn cũng nhịu n h í u không biết đang suy nghĩ gì sĩ nguyên huynh có lợi là có bằng hữu từ phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu chúng ta không nói việc này đi đến nhà ta uống một chén g i a cát lượng đống nhiên đề nghị h a nên h a cái kia liền váy rời khởi minh bàn g thống cũng không k h á c h khí các người đi ta liền không đi liệu xuyên vung vung tay các người bạn cũ gặp nhau uống một chén ta đi dính liễu có thể không t i ệ n hắn cũng không hứng thú gì lại nói liền ngươi ra cát lượng này điểm trung nghệ lao tử ăn ngươi làm c ư ờ c ó thể đem đảm nước đều p h u n ra còn không bằng về nhà bồi bồi nguyện anh m u ộ i m u ộ i khỉ nhi nương tử nhìn lại một chút thiền di làm đến thoải mái dưới cái nhìn của hắn mặc dù là phượng sổ bàng thống thì thế nào đến thời điểm cái mông ta vỗ một cái lên phía bắc quản nguyên là phượng sổ vẫn là ướt sũng ai cũng không quen biết hay ra cắt lượng cùng bàng thống cùng với t ử thứ về đến nhà ra cắt lượng bắt chuyện bàng thống đến trong phòng ngồi sau khi hắn vội vội vàng vàng mà đem t ử thứ kéo qua một bên trong phòng khổng minh l ã o đệ làm cái gì vậy t ử thứ kỳ quái hỏi hắn đã sớm nhìn ra rồi từ trong đất gánh cái cậy trở về k h ổ minh dọc theo đường đi cảm giác tâm sự nặng n ề không biết hắn đến cùng làm sao nguyên trực huynh hiện tại lượng hỏi ngươi một vấn đề ngươi làm như thực chất nói cho ta g i a c á t lượng cực kỳ thận trọng địa đạo chuyện gì từ thứ xứng sở không biết g i a c á t lượng hồ lô lại đang bán thuốc gì g i a c á t lượng hít sâu một hơi sau đó hỏi ngươi là có hay không chân tâm đi theo với cựu như từ thứ nhất thời chọn mắt khinh thường n g ư ơ i con mẹ nó không phải phí lợi mà ta lập tức liền muốn đi lưu biểu nơi đó tiên hành chúng ta kế hoạch còn hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề việc này thiên địa t r ư n g dám nhật nguyệt có thể biểu từ thư nghiêm túc trả lời vậy thì tốt rồi ra cắt lượng gật g ủ sĩ nguyên huynh tới chơi gặp được cựu như huynh làm cái cày ngươi cũng biết cái cày chính là hưng n ồ n g chi lợi khí kiên quyết không thể dễ dàng lưu truyền đi hắn rõ ràng cái cày tầm quan trọng nếu như lưu truyền đi canh tác sinh sản tất nhiên gặp nâng cao một bước nếu như bị tào tháo tôn quyền hạ người thu được thực lực của bọn họ tất nhiên gặp tăng cường đây là hắn không muốn nhìn thấy nguyên trực huynh ngươi đi lấy ra ngươi hận giấu nhiều năm kiếm chúng ta giờ khắp này liền vì là cựu như huynh làm một chuyện chờ một lúc lượng đi khuyên bảo sĩ nguyên huynh đi theo với cựu như nếu như hắn không muốn ta lợi dụng ném ly làm hiệu chúng ta đồng thời bắt hắn ra cắt hắn c h ấ n kinh đến tại chỗ suýt chút nữa đi đáy từ thứ là thiên toán và toán cũng không tính tới khổng minh h u y n h khi nào xấu bụng đến mức độ như vậy nếu như b ả n g thống không đáp ứng đi theo k i ể u như lão đệ ý tứ là hắn bỏ mạng ở ở đây đi không ra tiểu trại nguyên trực huynh g i a cắt lượng thấy từ thứ xứng sở hắn bình tĩnh địa i kêu một tiếng từ thứ từ thứ trực tiếp dùng mình một cái nếu như sĩ nguyên huynh không đồng ý liền như vậy chết từ thứ lại lần nữa xác nhận một lần tổng cảm giác b ả n g thống nên chết oan b u n g a nguyên trực huynh hiểu lầm lượng tâm ý là bắt hắn đem hắn cấm túc ở đây chờ cựu như sự thành chi sau lại bàn ra cắt lượng giải thích hắn ngược lại sẽ không vì vậy mà mưu hại bàng thống tính mạng nhiều nhất là đem hắn giam lỏng không cho hắn nói ra được vậy còn được từ thứ nhất thời thở phào nhẹ nhõm con tưởng rằng thực sự là muốn cho hắn giết bàng thống đây ẩn dấu nhiều năm kiếm lại lần nữa giết người hắn vẫn đúng là không làm được gia cát lượng bình tĩnh địa trở lại trong phòng sĩ nguyên huynh đợi lâu ta đi chuẩn bị hai cái ăn sáng hôm nay chúng ta thể tất một say mới thôi gia cát lượng cười tủm tỉm nói rằng không minh chúng ta đều là thủy kính tiên sinh tán thành người nói đến cũng coi như là tỉnh đồng môn không cần khách khí như thế nào đó nhận lấy thì ngại a bàng thống cười ô n quyền vẻ m chương ba mươi sáu ngoại long vợ sổ gà con lẫn nhau mổ đột nhiên đến vấn đề suýt chút nữa thiểm bàng thống heo khẩu minh ngươi dùng cái gì hỏi đến ở đây bàng thống lông mày giẫm nhấc lên hỏi ngược lại ra cắt lượng lượng trong chớp mắt suy nghĩ muốn nghe một chút sĩ nguyên huynh đối với cựu như cái nhìn ra cắt lượng nhưng là bình thản nói rằng bất cứ lúc nào hiểu rõ bảng thống biểu hiện biến hóa ân bảng thống lông mày ninh thành cùng nơi thật sâu ừ một tiếng sau đó xa xôi địa phun ra hai chữ cực kỳ tuân tú phức ra cắt lượng một cái nước phun ra ngoài cái ly trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất may là bị hắn tóm lấy không phải vậy phòng chừng từ thứ lúc này đã vào, vào. ta hỏi ngươi đối với cựu như người này thấy thế nào ngươi lại nói hắn dung mạo rất đẹp trai ai muốn ngươi đánh giá bên ngoài a chúng ta đều là tháo hán tử lại không phải giúp chồng ư ờ i đúng là l ặ để khắc khắc ra cắt lượng hám dọn một cái sĩ nguyên minh chúng ta người đọc sách há lại là trùng bên ngoài người cũ n g lượng hỏi ngươi cho rằng k i ể u như người này làm sao tự nhiên là tinh khí thần học thức như là trong này ở vậy ra cắt lượng trực tiếp giới định chỉ phạm vi để tránh khỏi bị bàn g thống lại lần nữa trốn thoát lệ người h n này có thể để thủy kính tiên sinh thuyết phục lại có thể làm ra cái cậy bực này thần vật bởi vậy có thể thấy được đoạn không phải người tầm thường nhưng mà người ngoài nhẹ như mây gió không hề phàn giao chỉ tâm nào đó xem tới sâu không lường được vậy bàn g thống cực kỳ đúng trọng tâm địa bình luận hán p ư ợ n g xô chi danh tuy rằng không là cái gì ghê gớm tiếng tăm nhưng ở kinh châu danh sĩ bên trong nên phải là tiếng tăm lường lệ chứ lưu xuyên nhìn thấy hắn căn bản không có phản giao ý tứ thậm chí là lơ là hắn liền đến uống một chén hứng thú đều không có trong lòng hắn thực còn rất thương tâm bàng thống lại không ngu hắn biết rõ người như thế người tầm thường nếu l à như vậy có thể xưng là không coi ai ra gì nhưng mà lưu xuyên lại tuyệt đối không phải người tầm thường như vậy chỉ có một cái khả năng đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều hắn không có hứng thú cùng phản giao mà giờ khắc này ở nhà lưu xuyên trực tiếp hát h ơ i một cái không cảm mạo a ai đang mắm ta hắn là làm sao cũng không nghĩ đến không có bồi bàng thống uống một chén lão tử chỉ là đơn thuần cảm thấy đến không ý nghĩa a Kết quả được ố rồi giờ khác này lượng liền chính thức giới thiệu cho ngươi giới thiệu kiểu như người ra cắt lượng chính chính ngữ khí bàng thống nhất thời xứng sở không biết ra c á t lượng là có ý gì tại sao lại cực lực giới thiệu lưu xuyên cho hắn hắn kiên trì hạ xuống định nghe nghe i a c á t lượng này một làn sóng nói như thế nào sĩ nguyên huynh lượng ngày hôm nay liền nói với ngươi điểm xuất phát từ tâm can lời nói cựu như người chính là thiên túng chỉ tư tuyệt thế nhân tài tuyệt không phải người thường g i a cát lượng phát ra từ phế phủ mà nói rằng bàng thống nhất thời nhất lên mắt khá là thay đổi sắc mặt hắn giải khổng minh khổng minh hà kiêu ngạo một người a nhưng mà lưu xuyên ở trong mắt hắn càng có đánh giá cao như thế đến cùng là cái gì thuyết phục hắn bởi vậy hắn cũng đúng lưu xuyên h ứ n g thú ngay ở hắn suy tư thời khắc nhưng là nghe g i a cát lượng tiếp tục nói thiên hạ chư hầu phân liệt lâu rồi thiên hạ đại loạn lâu rồi thiên hạ bách tính khổ lâu rồi da cát lượng càng nói càng lớn tiếng kết thúc hỗn loạn như thế cục diện cũng h h o là, là c may đ trải qua lượng thật lâu quan sát người này hắn xuất hiện a ra các lượng nói đến đây dị thường kích động quả thực kích động đến lệ nóng doanh tròng không sai hắn đem mình cho nói khóc cái gì y chín bàng thống nghe khổng minh nói xong cả kinh hắn khoát địa đứng lên đến khổng minh huynh là nói người này chính là kiểu như khổng minh con con n h i ề u n h i ề u nói nhiều như vậy càng nói lưu xuyên chính là có thể kết thúc thiên hạ chư hầu hôn loạn người nay cờ mờ nở làm sao không để hắn khiếp sợ không sai ra cắt lượng hít sâu một hơi t ầ g t ầ n gật g g ủ bàng thống trầm mặc hồi lâu đ ô n g nhiên cười ha ha ha ha ha khổng minh huynh ngươi sẽ không là ý muốn chi bệnh chẳng chứ bàng thống cảm giác quá hoang đường đúng là khó có thể tin tưởng cái kia lưu xuyên ở đây ẩn cư người có thể xài được đều không có một cái nói hắn có thể kết thúc thiên hạ chiến đoạn hắn lại không phải ngu ngội vô tri người há có thể dễ dàng nói tin ha ha g i a c á t lượng cười lạnh một tiếng sĩ nguyên huynh ta biết ngươi cho rằng ta ý nghĩ kỳ lạ chính là phán đoán c h i chứng nhưng mà ngươi cũng biết cái cày phổ biến khắp thiên hạ sẽ mang đến thế nào chấn động bàng thống mới vừa muốn nói chuyện g i a c á t lượng trực tiếp ép ép tay lượng biết ngươi muốn nói chỉ cái này không thể giải thích cái gì ngươi mà đừng nóng vội nghe lượng từng cái đạo đến tĩ nguyên huynh nhìn thấy không đủ một điểm nhỏ của tảng băng c h ì m h hay ngươi cũng biết k i ể u như trong nhà nhiều sao vật thần kỳ thậm chí mỗi loại lấy ra đi đều là thiên hạ chấn động đồ vật da cắt lượng trực tiếp đem lưu xuyên trong nhà xà phòng láo chăn ôi khoai lang khoai tây chờ chút đều cho bàng thống nói rồi một lần bàng thống mới vừa muốn nói chuyện ra các lượng trực tiếp lại đánh g â y hắn lượng biết ngươi muốn nói kỳ dâm xào k ỹ vậy còn không đủ sức c ẩ m cự như vậy lớn lao nguyện vọng vẫn cần ngưu lược bàng thống gật cụ không thẹn là khởi minh hắn muốn nói cái gì đều rõ ràng ngưu lược phương diện kiểu như chưa bao giờ xuống núi vẫn ở đây hẳn cư mà thiên hạ đại sự hắn tất cả đều biết thiên hạ chư hầu tất cả hướng đi hắn rõ như lòng bàn tay tất cả nằm trong lòng bàn tay thí dụ như viên tàu trận chiến quân độ ngươi cũng biết kiểu như một năm trước liền biết rồi kết quả như đích thân đến tham dự bình thường bàng thống nhất thời lông mày suýt chút nữa ninh thành bánh quay trèo khổng minh nói kỳ dâm xảo kỹ không đủ để để hắn thuyết phục thế nhưng mặt sau nói tới mưu lược hắn là thật bị chấn động rồi kỳ dâm xảo kỹ có thể gom tiền có tiền liền có thể chiêu binh mãi mã có binh mã hơn nữa mưu lược kẻ ngu si cũng biết có thể làm đại sự à tào tháo không phải là như vậy khởi sự sao mà ra cát lượng thấy bàng thống biểu hiện liền biết hắn còn đang do dự hắn quyết định lại thêm một cây bước liền t u n g cái cuối cùng bom nặng cân lại lặng lẽ nói cho ngươi lưu bị chính là cựu như chi quân cờ vậy ra cát lượng lặng lẽ nói rằng cái gì bàng thống sọ đến tay run lên cái ly trong tay liền rơi xu đúng nay một tiếng chuyển ra thật xa lập tức l i ê n thấy từ thứ trong tay cầm trường kiếm hấp tấp địa và vào ra các lượng o n o một bên khác lưu xuyên cho rằng vẹn vẹn là xà phòng đi ra ngoài gom tiền còn chưa đủ đến lại thêm một cây bốc hắn lại làm xà phòng thơm cùng với sân sám lúc này hắn chính ở nhà thưởng thức sân sám tứ hừng đẹp đẽ thực sự là đẹp đẽ lưu xuyên khen không rứt miệng t i ế t hồi phát khô đến muốn phun m á u m núi lữ khỉ nhi hoàng n g u y anh thiền di ba người phong cách khác hẳn tất cả đều đổi hắn tự mình làm sân sám lữ khỉ nhi tân hôn phu nhân mới vừa khởi tính trẻ con nói đơn giản một chút chính là thiếu phụ phong hoàng n g u y ệ t anh thanh xuân linh động đẹp đẽ bên trong mang theo họ bát thiền di trí tuệ thành thục ngự tỷ phong độ hiện l ộ hết then chốt là ba người vóc người đều tốt đến bạo này phong cảnh lưu xuyên cảm thấy đến chuyện này quả thật là hắn một cái khán giả vít to gì a sờ xí cờ gì tú ẩn c ư cuộc sống gia đình tạm ổn thật là thoải mái a lưu xuyên cảm thán chỉ là hắn không biết khổng minh nhà cùng hắn nhà hình thành rõ ràng so sánh bên tia giờ khắp này chính đang trình diễn n g o ạ long vợ sổ gà con lẫn nhau mổ chương ba mươi bảy ta lưu bị khổ rồi ra cắt lượng trong nhà không khí trực tiếp đọc lại từ thứ cầm trường kiếm sự không n ú c n í c h bàng thống mắt hổ trừng trừng chăm chú nhìn chằm chằm ra cắt lượng quá hồi lâu cái kia sĩ nguyên huynh lượng nói chuẩn bị g i ế t một con gà khoản đ á i cho ngươi ngươi tin sao ra cắt lượng ra mặt d à y không phải là nắp hắn lập tức đánh cái ha ha tin bàng thống bình tĩnh địa gật ngủ ừng nắm trường kiếm g i ế t gà ngươi làm nào đó là cái kẻ ngu si sao hắn dừng một chút hỏi nào đó là tào tháo ngươi tin sao ra cắt lượng ra cắt lượng biểu hiện lúng túng tới cực điểm nghe đồn tào tháo ám sát đồng chất thất bại mà chạy ngủ lại ở lữ bá s a nhà lữ bá s a nhà chuẩn bị giết cái heo khoản đãi tào tháo kết quả tào tháo cho rằng muốn bắt hắn liền đem lữ bá s a một nhà đều cho giết việc này truyền được thiên hạ đều biết g i a cắt lượng tự nhiên cũng biết bàng thống lúc này hỏi lời này ý tứ g i a cắt lượng tự nhiên rõ ràng ai khổng minh ngươi thay đổi bàng thống thở dài một hơi nếu là ta mới vừa rồi không có đáp ứng cho ngươi e sợ muốn giết chính là ta cái con này gà chứ bàng thống rất là cảm thán hắn không nghĩ đến khổng minh dĩ nhiên sẽ vì lưu xuyên biến thành bộ dáng này đúng là khó có thể tưởng tượng c o người mẹ nó. n đàn ông kia đến cùng là cái gì dạng bị lực vị trí để kiêu ngạo khổng minh cùng với từ thứ vì hắn không thiết chuẩn bị làm chính mình ra cắt lượng sĩ nguyên minh n g ư ơ i hoan u ổ n g chết ta rồi a khổng minh khóc không ra nước mắt ta cho ngươi tối đa là đến cái cấm túc không cho ra tiểu trại làm sao có khả năng gặp mưu hại tính mạng ngươi a thế nhưng từ thứ liền cầm trường kiếm sử ở nơi đó đây hắn cảm thấy đến chuyện này là bùn vàng ba rơi vào đũa quần không phải sự thì cũng là sự thì căn bản mạc pháp giải thích rõ ràng ta k h ổ minh nhiều năm anh danh hủy hoại trong một ngày a ta khổ a mà cũng may bàn g thống, thống, thống sớm đã có cảnh giác ra cát lượng đem nhiều như vậy hạt nhân cơ mật nói cho hắn biết được càng nhiều nên chết càng nhanh đạo lý hắn tự nhiên rất rõ ràng nhưng liên quan với lưu xuyên sự tỉnh lại xác thực khiếp sợ đến hắn còn có hắn giải ra cát lượng cùng từ thứ như vậy có tài chỉ sĩ càng vì lưu xuyên trở nên điên cùng như thế tất nhiên còn có hắn không biết nguyên lý do bởi vậy hắn cũng đồng ý đánh cược một lần liền đáp ứng rồi ra cắt lượng đồng thời đi theo được ha ha được bắt đầu từ hôm nay ba người chúng ta liền ngay cả thành cùng nơi chúng ta muốn làm cựu như c h í cái gì cựu như có cái từ tên gì tới ra cắt lượng nhất thời nợ nụ cười trong lòng kích động đến rất cựu như ngươi xem một chút ta cho ngươi đem phượng sổ kéo tới đại sự có hở v n g vậy cố vấn đoàn từ thứ nhắc nhở đúng đúng đúng chính là cái từ này sau đó chúng ta liền làm cựu như cố vấn đoàn nguyên trực hình ngươi đi đem ta nhà gà đều giết chúng ta đêm nay đồng thời ăn gà ra cắt lượng vung tay lên có c vẻ ự nhà, nhà ở, ở kinh châu đặt chân bước thứ nhất hàng đầu mục tiêu đương nhiên là bắt kinh châu sĩ tộc phải biết năm đó lưu biểu đơn ký đi kinh châu dựa vào chính là thái già k đương nhiên hắn sẽ không quên lưu biểu dù sao lưu biểu như thế nào đi nữa bất tức cũng là kinh châu mục có lưu biểu ở rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện nhiều lắm chuyện này phu quân liền không ngồi các ngươi đi tới ngươi tất cả dựa theo phu quân sắp xếp làm việc liền có thể nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề ta chuẩn bị cho ngươi ba cái t ú i gấm ngươi có thể bất cứ lúc nào mở ra kiểm tra lại vạn nhất giải quyết không được về nhà tìm phu quân là được liệu xuyên tiếp tục nói dùng kinh nghiệm của hắn cùng xáo lộ bất cứ lúc nào cũng có thể sáng lập ra một cái thương mại đế quốc đi ra thực sự là hệ thống để hắn mỗi ngày ở tiểu trại đánh g i ấ u thời gian chưa đến không thể bước ra xuống núi không phải vậy đi ra ngoài kiếm tiền loại chuyện nhỏ này hắn tự mình đi vậy còn không là bắt vào tay phu quân ngươi liền rộng lượng đi tiếp thân không ngu ngốc đây những ngày qua ngươi có thể phong phu ta tiếp thân được ngươi không ít chân truyền lữ khỉ nhi cực kỳ nghiêm túc nói rằng l ư u xuyên cho nàng thư nàng đều tiến hành cẩn thận nghiền ngấm đọc học được đồ vật thực sự là quá nhiều rồi cơ bản thương mại tiến hành bước đi còn có con g con g nhiều nhiều s á o lộ nàng cũng học không ít kém chỉ là cái thực tiễn cơ hội mà lần này đi ra ngoài kiếm tiền lại không cần nàng xuất đầu lộ diện chỉ cần trước tiên nắm hạ thái nhà k h o á i nhà lưu biểu những này tầng cao nhất ở kinh châu có chính là người làm việc bởi vậy nàng có lòng tin cho tới an toàn nàng võ công không phải là nắp lang bạt kỳ hồ hai năm trải qua quá nhiều rồi bảo vệ mình quả thực thừa sức lưu xuyên ngươi không cần lo lắng các ngươi đừng có quên nhà có ta ở đây lúc này hoàng nguyệt anh nhắc nhỏ đúng nha người anh muộn vội lưu xuyên cười trêu nói suýt chút nữa đem hoàng nguyệt anh quên nàng nhưng là thái mạo thân cháu gái thái g i a ở kinh châu cùng k h ó i nhà đặt ngang hàng là nhất đại hào tộc thái mạo địa vị ở trong gia tộc cũng cực cao ự c c hoàng nguyệt anh cái này thân cháu gái đứng ra tìm thái mạo thái g i a bao nhiêu cũng sẽ bán chút mặt mũi lùi một vạn bộ nói coi như là không bán mặt mũi xe chỉ luồn kim đều là có thể được rồi đi sớm về sớm các ngươi mau, mau lên đường đi lưu xuyên vung vung tay ai lữ khỉ nhi các nàng đi ra ngoài chỉ có ở nhà cùng đồng lao ra tử l u y ệ n thương được rồi vậy chúng ta xuất phát tử lữ khỉ nhi mọi người lập tức chính thức xuống núi tân giã trong thành đại ca chúng ta hoa ở đây thực sự là b ấ t t ứ c ta đ i ề u đều muốn nhàn ra nước để đến, đến rồi trương phi tức giận nói rằng đúng đấy đại ca n à y lưu biểu cùng ngươi đều là hán thất dòng họ đại ca nhân nghĩa khắp thiên hạ mà hắn an phận ở một góc nhưng là con rùa đen r ú t đầu hào không có chí lớn có thể nói nếu ta nói chúng ta còn không bằng tìm một cơ hội đem hắn chém đoạt hắn kinh châu quan vũ rất phẫn nộ vốn là liền đỏ ngộ mặt lúc này thậm chí đỏ đến mức phát sáng nhị đệ tam đệ bình tĩnh đừng nóng chúng ta vẫn phải nhịn mại nhân mại à cảnh thăng bất cứ lúc nào phái người nhìn chằm chằm chúng ta thực sự là khó có thể bước ra chúng ta hơi có động tác liền rơi vào trong mắt chỉ có đợi chúng ta nắm lấy thời co lại đi nữa làm việc cũng không m u ộ n lưu bị an ủi huynh đệ cũng là an ủi mình vốn định đến kinh châu thoải mái tay chân nhưng mà lưu biểu nhưng chỉ cho cái nho nhỏ tân giã để hắn đóng giữ đóng giữ cũng coi như kết quả còn phái mật thám g á m thị bọn họ ở tân giã nhất cử nhất động điều này làm cho hắn đi đến trong núi tìm kiếm thần tiên kế hoạch đều rơi vào khoảng không tháng này g là lướt qua càng ngất tức thế nhưng hắn lại không có biện pháp chút nào có thể nói ta lưu bị khổ rồi lưu bị than nhẹ một tiếng nước mắt bẹp một hồi liền rót xuống đại ca chớ thương tâm chớ thương tâm a chúng ta có thể chịu trương phi cùng quan vũ nhìn thấy đại ca nước mắt lại tới nữa rồi bọn họ sao động tâm lập tức yên t ĩ n h lại mau mau an ủi lại ca ở một bên nhìn tất cả triệu vân khoe miệng hắn giật giật hắn vẫn không hiểu lưu hoàng thúc vì sao như vậy yêu thích khóc lúc này hắn tựa hồ rõ ràng một chút chương ba mươi tám ngươi mặt mới là đủ dạy n i đại trượng phu tình cờ khóc một lần gặp làm người thấy chúa xót lại đau lòng thế nhưng thường thường khóc thì sẽ khiến người ta cảm thấy đến mất ứ c ta lựa chọn đến cùng chính xác hay không triệu vân nhìn thấy chúa công lưu bị khóc khóc lách tách tâm tình của hắn cũng không chịu đựng đến ảnh hưởng hồi tưởng nhận thức lưu bị trải qua hắn khá là cảm khái t ừ sơ bình hai năm hai người liền đã quen biết lúc đó lưu bị bám vào công tôn toàn địa phương lưu bị nhìn thấy hắn đối với hắn cực kỳ kinh ngạc càng là đối với hắn có chiêu nạp chi tâm công tôn toàn cùng viên thiệu giao chiến phái thanh châu thứ sử điền gia chiếm cứ sơn đông phụ cận t h ổ đ ị a viên thiệu cũng phái mấy vạn đại quân đến đây t r a n h địa, công tôn toàn liền thượng biểu đem lưu bị tăng lên phân ly bộ tư mã phái lưu bị trước đi t r ợ giúp điền gia chống lại viên thiệu triệu vân vào lúc này theo lưu bị xuất trình vì là trưởng quản kỵ binh từ đây khắc hai người liền nhận thức sau đó lưu bị thoát ly công tôn toàn ở cứu từ châu mục đảo khiêm thời điểm lưu bị lại đã từng hướng về công tôn toàn mượn triệu vân hai người lại lần nữa cộng sự chỉ có điều tào tháo lui binh sau khi triệu vân trước khi đi cùng lưu bị hẹn ước sau đó gặp lại sau đó là sẽ quay về công tôn toàn địa phương sau đó triệu vân thấy công tôn toàn người rất rắc rưởi rắc rưởi thì thôi đối với hắn còn hoàn toàn không trọng dụng thậm chí là trực tiếp lơ là hắn hắn liền cớ cho k k đ á m a trực tiếp thoát ly công tôn toàn công tôn toàn cũng là liền giữ lại ý tứ đều không có quả thực thương thấu hắn trái tim mãi đến tận nhiều năm sau đó lưu bị lại lần nữa bị tào tháo đánh bại đi vào dựa vào viên thiệu triệu vân đến nghiệp thành cầu kiến lưu bị lưu bị mật hiển triệu vân chiêu mộ binh sĩ mấy trăm đối ngoại tuyên xưng là tả tướng quân bộ khúc triệu vân từ đây liền đi theo lưu bị mãi đến tận hiện tại theo đến kinh châu mà tại đây cùng nhau đi tới triệu vân nhìn thấy lưu bị khóc số lần một cái tay đều đến không hết vừa mới bắt đầu bao quát t r i ê u nạp hắn cũng là bị lưu bị cho khóc cảm động à hơn nữa trước đây vẫn không có ai coi trọng chính mình hắn liền nhờ và lưu bị khóc một lần hai lần cũng còn tốt nhưng số lần quá nhiều rồi triệu vân liền từ từ phát hiện lưu bị chỉ cần là chuyện không giải quyết được hoặc là cần để cho người nào đó chịu phục nghe hắn hắn chung cực t r i ê u số chính là khóc nam tử hắn đại trượng phu đ ỉ n h thiên lập địa một lời không hợp chính là một trận khóc triệu vân đã thấy rất nhiều liền có một chút một bực trong lòng tuy rằng khá là quái dị nhưng bị vướng bởi đối phương là hắn chúa công hắn lại không tiện nói cái gì. chỉ có thể liên l n g mà chịu đ ư ợ c giờ k h ắ c này triệu vân thấy trương phi cùng quan v ũ khá là sao động mà lưu bị lại mở ra t r ù n g cực chiêu số khóc bởi vậy hắn cũng đúng lựa chọn t ù y tùng lưu bị chính xác tính sản sinh một chút hoài nghi trên bảy cái đáng yêu chúa công thực sự là lo lắng a có điều phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết hắn cảm thấy đến lưu bị đối với hắn coi trọng hắn đối với lưu bị vào sinh ra tử cũng là chuyện đương nhiên này chính là triệu vân trung can nghĩa đảm đương nhiên triệu vân cũng không có phát hiện hắn cảm giác là xây dựng ở không có so sánh sẽ không có thương tổn cơ sở bên trên trước đây triệu vân chúa công đều không có coi trọng qua hắn mà đ ỗ n g nhiên có lưu bị coi trọng như vậy để hắn tìm tới địa vị của chính mình hắn trung thành cũng là ở so sánh bên dưới thành lập ngay ở triệu vân trong đầu thần du thời khắc quan vũ phát hiện hắn nhất thời quan vũ một đôi h i ế p h i ế p mắt trực tiếp tránh ra tình quang đại ca lưu cảnh thăng phái mật thám nhìn chằm chằm người chính là huynh đệ chúng ta ba người cũng không có đối với tử long quan tâm quá nhiều người xem không bằng như vậy để tử long cải trang đi đầu đi vào hẻm núi lớn đi dạo nói không chắc có thu hoạch bất ngờ quan vũ đề nghị đúng rồi Đại được. đầu đệ đi để đi Phi cái. ngoài triệu ca.、Nhị、ca này chủ cũng cảm có cũng Chúng chằm chằm, cho ta ta ba ra hay Nhị này Trương huynh nhìn long thấy thể bị là vào vậy ý rất rượu, một tử vô sẽ ừ lưu bị s ơ soạn một cái lệ nhất thời mí mắt vừa nhất l ư u xuyên trong nhà đồng lao r a tử ngươi xem ta thương pháp này luyện được làm sao lẫn nhau so sánh triệu tử long có mấy thành phần thắng lưu xuyên đem bách điều triều phượng thương pháp diễn luyện một lần sau đó hài lòng hỏi h n tự mình cảm thấy đến thương pháp đã không sai đồng yên trực tiếp nuốt từ ngũng từng ngụm từng ngụm nước sau đó dội ra ngón cái cùng ngón trọ làm cái tám thủ thế mẹ nó tám phần mười ta lợi hại như vậy lưu xuyên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người cảm giác có chút vô căn cứ lao tử khi nào lợi hại như vậy đối đầu triệu vân dĩ nhiên có thể đạt đến tám phần mười phần thắng chẳng phải là sức chiến đấu đã vượt qua hắn sao có thể có chuyện đó ngay ở hắn khó có thể tin tưởng thời khắc chỉ thấy đồng lao ra từ làm tám thủ thế ngón cái cùng ngón t r ỏ từ từ h ợ p lại hình thành một cái o lưu xuyên o 7 n ký hiệu bản quyền o cái kia cùng trưng thú trưng nhậm so với đây lưu xuyên không phục hỏi lần nữa triệu tử long bực này siêu nhất lưu dũng tướng so với không được so sánh t r ư n g tú chương n h ậ m phần thắng đều sẽ đại điểm chứ lần này đồng nguyên trực tiếp dội ra một ngón tay vừa thành một thành liệu xuyên kinh ngạc đồng nguyên dội ra một ngón tay sau đó lại lắc lắc không vẫn là linh liệu xuyên đồng lao r a tử ta cảm thấy cho ngươi tương đối thích hợp diễn tiểu phẩm liệu xuyên khá là không nói gì địa đạo tiểu phẩm cái gì là tiểu phẩm đồng nguyên không rõ vì sao chính là đặc biệt khôi hải khiến người ta b u ồ n c ư ờ i liệu xuyên giải thích đồng nguyên mí mắt giật giật nói ta một người ai có tiểu tử ngươi một người ngươi luyện bách điều triều phượng thương pháp mới bao lâu liên muốn cùng người nhà luyện rất nhiều năm thậm chí là t r i n h chiến xa trường vô số người so với da mặt của ngươi mới thực sự là đủ dày đây ngươi đối đầu bọn họ nếu như dùng da mặt chống đối bọn họ thường kiên quyết đâm không phá ngươi mặt đồng nguyên không nói gì mà nói rằng lưu xuyên lưu xuyên phát hiện đồng lao gia tử tuyệt đối là cái người chơi chữ xem này lời nói đến mức rõ ràng thâm niên lão người chơi chữ trình độ a có điều tiểu tử ngươi đầu g ó c tùy tiện động động ta đổ đệ kia coi như là một trăm cung so với không được ngươi đồng nguyên cảm thán một câu nếu là có cơ hội để bọn họ theo ngươi học học là tốt rồi đồng lao ra tử quá khen ta đều là k h ô n vật không ra gì theo ta học có thể sẽ học cái sâu lưu xuyên sờ sờ núi theo ta học thật giống không cái gì có thể học địa phương a học cái xấu đồng nguyên không rõ nhìn về phía hắn là vậy ngươi cũng nhìn thấy ta ngoại trừ trầm luân với mỹ sắc không tự k i ể m chế đồ vật khác đều không có hứng thú ngươi nếu để cho bọn họ theo ta học chỉ sợ sẽ đánh mất trí khí lưu xuyên không hề che lấp mà nói rằng chỉ cần có thể học được bản lĩnh coi như là cho ngươi học làm rộn lại có ngại gì đồng nguyên nhưng là không đồng ý hắn ở tại lưu xuyên trong nhà mới biết lưu xuyên gặp đồ vật nhiều chi toàn diện hơn nữa tất cả đều là tính thực dụng phi thường đồ vật cái tên này quả thực chính là cái quỷ tài ngài đừng nha phùng giết ta ta chính mình cũng không biết b u ồ n sự lón như vậy lưu xuyên hiếm thấy khiêm tốn mà ngay ở lưu xuyên cùng đồng nguyện tán gấu đến chính hăng say n h ị thời gian tt bên ngoài đ ố n g nhiên vang lên ngược đều sợ hãi thanh âm chương ba mươi chín này chính là chi tiết nhỏ người là người nào lưu xuyên đi đến ngoài sân nhất thời sợ hết hồn chỉ thấy một người ăn mặc thất vọng không lưu quần áo khắc khuôn mặt là dâu què nón lông mày so với bảng thống lông mày rậm còn muốn q u y ế t đại thân hình cao lớn nhưng cũng hơi có chút l ư n g ngủ c a o to l ư n g ngủ loại này hình tượng xem ra quả thực lúng túng cực kỳ mà nắm ma đen thui xem ra quả thực d ơ m u ố n chết một bức hình tượng so với chạy nạn lưu dân còn chán nản hơn lúng túng lão lão nhân ra ta ta gọi triệu thường sơn ta đi qua nơi đây mắt mắt thấy sắc trời đã tối ta có thể hay không ở ngơi nơi này tá tốt một đêm người đến lắp ba lắp bắp rồi nói cà cao lấy khắc khắc thật không tiện à ta không phải có ý định học ngươi nói chuyện ngươi đem ta mang lệnh rồi lưu xuyên sờ sờ núi hắn ở trong lòng nổ nước bọn lao tử ôn lại cảnh cáo chư vị tuyệt đối không nên học nói lắp nói chuyện món đồ này là vừa học t ứ c biết cực dễ dàng chịu ảnh hưởng lão lao nhân gia ta đa tạ triệu thường sơn thi lễ một cái biểu thị cực kỳ cắm tạ chỉ cần có thể ở đây ở một buổi chiều chúa công để hắn làm sự phòng chừng cũng có thể nghe được gần như đại ca ta còn rất trẻ ngươi đ ừ n g nha gọi lao nhân gia ta lưu xuyên lông mày nhữ lại cải c h í n h nói hắn biểu thị đồng tình đại ca ngươi trường bộ dạng này thì thôi ánh mắt càng cũng không dễ xài lao tử như vậy tình tráng tiểu h ỏ a càng bị n g ư ờ i gọi thành lão nhân ra hắn thậm chí hoài nghi đối phương trí lực cũng có vật đề không thật không tiện ta ta ánh mắt không tốt triệu thường son tràn ngập áy náy nói rằng trong miệng tuy tràn ngập áy náy nhưng khỏe miệng nhưng làm mơ hồ giật giật hắn thầm nói ta thường sơn triệu t ử long này phó cải trang đến mức rất đúng chỗ chứ dùng tên giả triệu thường sơn vóc người trực tiếp cải trang thành lương ngủ khẩu âm biến thành nói lắp thậm chí ánh mắt cũng làm bộ không được liền ngay cả vật cưới ngọc lan bạch lòng câu cũng bị mạt đầy h o hôi dù là ai cũng không nhận ra được này chính là chi tiết đừng nói là lưu biểu m ở t h á m lúc này coi như là sư phụ đứng ở ta trước mặt hắn cũng không quen biết ta nhưng mà lúc này từ lưu xuyên trong phòng đi ra một người triệu vân phóng tầm mắt nhìn lại nhất thời thân thể run lên trên người thất vọng đều run đi không ít lưng gủ càng là suýt chút nữa sợ đến trực lên ân ừ đa tạ huynh đệ ngủ lại như như vậy ta lại lần nữa bái t ạ triệu vân trong lòng dâng lên sóng to gió lớn hắn đang chuẩn bị gọi ân sư nhưng mà là nhìn thấy lưu xuyên mặt sau đồng nguyện hơi lắc lắc đầu hắm lập tức ý hội liền cuốn quýt sửa lại miệng may là trang nói lắp không phải vậy một cái đã sớm hô lên、Ai? xem ra cải trang đến vẫn là không đúng chỗ là mất mặt càng làm đến đột nhiên như thế sư phụ vẫn là nhận ra ta đương nhiên n à y không phải triệu vân quan tâm trọng điểm trọng điểm là hắn nghỉ hoặc vì sao sư phụ ở đây sư phụ nhàn vân giã hạ quen rồi không thích cùng người ngoài tiếp xúc nhưng hắn vì sao ở tại người trẻ tuổi này trong nhà càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là sư phụ vì sao không cho hắn quen b i ế nhau triệu vân quả thực có một vạn cái nghỉ vấn một bên khác ra cắt lượng trong nhà ra cắt lượng bàng thống từ thứ ba người song song ngồi xổm bọn họ chính đang là một đại sự a a g i a c á t lượng phát sinh một tiếng thoải mái tiếng tê k lúc này ta nghĩ tới k i ể u như một bài thơ ca là gì thơ ca bàng thống nhất thời hứng thú chân đạp xích bích hai bờ sông tay cầm thẻ tre một mảnh phía trước phun nước bắn phá mặt sau dâng trào liền thiên g i a c á t lượng cơ cơ trong tay dùng để sát đi cỗ thẻ tre xa xôi địa thi t h ầ m giờ khác này hắn mới sâu sắc cảm nhận được vì sao viết bài thơ này ca tên là thoải mái bởi vì thực sự là quá thoải mái lưu xuyên thơ ca trình độ quả thực để hắn ước ao đương nhiên hắn còn ước ao một điểm lưu xuyên trong nhà như xí dùng chính là chị mà hắn nhưng chỉ có thể dùng thẻ tre thực sự là không dám xem lưu xuyên như vậy xa xỉ ứng cảnh đúng là là ứng cảnh kiểu như lại còn có thơ ca tài năng bàng thống thở dài nói không sai ra cắt lượng đem trong nhà gà đều giết khoản đãi bàng thống học lưu xuyên làm cái nổi lộ gà nhưng mà kỹ thuật không đúng chỗ lúc này ba người chính đang chịu đủ đau bụng g i à n vặt này tính là gì kiểu như lão đệ hiểu đồ vật thực sự là quá nhiều khó có thể đếm rõ vậy từ t h ứ lúc này cũng là nói nói nói nghe các ngươi này nói chuyện ta đối với hứng thú của hắn là càng ngày càng dày đặc bàng thống như có hào hứng nói chỉ sợ ngươi càng hiểu rõ ngươi gặp càng xem không hiểu từ thứ nói rằng ta đã quyết định ngày mai tức xuống núi rất tốt ra cắt lượng gật g ủ tương lai có hy vọng vậy truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, vi sư bảo vệ ngươi l ờ i này không hối hận ẩn sư ngài tại sao ở đây thừa dịp lưu xuyên đi ra ngoài khoảng cách triệu vân rốt cục bắt được cùng đồng nguyên một chỗ cơ hội hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà hướng về đồng nguyên dò hỏi nguyên nhân từ long vi sư thận trọng địa hỏi ngươi một câu ngươi còn nghe vi sư lời nói sao đồng nguyên không có trực tiếp trả lời triệu vân mà là sắc mặt cực nghiêm túc hỏi ngài là ta ẩn sư làm sao có khả năng không nghe lời của ngài triệu vân thấy đồng nguyên hỏi đến nghiêm túc nhất thời biểu hiện mật ra hắn còn chưa từng gặp đồng nguyên thận trọng như thế địa biểu hiện ân sư nhớ lại năm xưa ta chán nản thời khắc là ngài thu nhận giúp đỡ cho ta chuyển ta bất thế thư pháp mới có như bây giờ triệu tử long ngài chi cùng ta như ân cùng tái tạo nhân t r í lễ nghĩa tin thiên địa quân thân sư ân sư giao hấn ta thời khắc khắc trong tâm khảm lại nói thiên địa vì là lớn thân sư làm đầu lời của ngài triệu vân không ai dám không theo triệu vân trả lời đến len ken mạnh mẽ tuất rất tốt đồng nguyên nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng hắn sở dĩ thu triệu vân vì là đệ tử cuối cùng ngoại trừ coi trọng luyện võ tư chất tuyệt hảo ở ngoài mặt khác chính là nhân là nhân phẩm cũng là tuyệt hảo có mấy người học thành xuống núi sau một quãng thời gian liền đem lời của sư phụ đã quên sạch xanh xanh đã sớm trong s ó n g cái lãng còn nhớ cái tây bữa triệu vân xuống núi lâu như vậy vẫn cứ đem sự giáo hấn của hắn khắc trong tâm khảm có thể thấy được không có nhìn l ầ m người bởi vậy hắn cảm thấy vui mừng điểm thứ nhất v i sư ở đây là nhân lưu xuyên cứu lao hủ mệnh không có lưu xuyên vì sư giờ khắc này chỉ sợ đã qua đòi rồi vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ lưu xuyên t h n tình điểm thứ hai Lão hủ không khắc ở nơi này rời có tức điểm là nhân lão nhân muốn thâm nhập hủ thâm h i u lưu xuyên, rõ ngươi nói cho ộ thứ điểm, người liền này quá sâu, liền lão ủ cũng nhìn không h tấu. t Điểm thứ ba v i sư n h ờ ề u n g ư ơ i nghĩ biện pháp lưu lại dù cho là cho hắn t r ồ n g c h ọ n chỉ cần đi theo bên cạnh hắn h o ặ c một hai chỉ sợ so với v i sư giáo bản lãnh của ngươi càng thêm được lợi trung thân trở lên ba điểm liền là v i sư ngày hôm nay phải nói cho ngươi lời nói nhớ kỹ đừng hỏi nguyên nhân để tâm xem tới liền có thể đồng nguyên một cái một cái địa cho triệu vân giao cho nói hi triệu vân nghe xong trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh hắn đầy mặt khó có thể tin tưởng trong lòng đã sớm dâng lên sóng to gió lớn cái này so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi ân sư càng cho hắn đánh giá cao như vậy đúng là là thái quá đến để hắn khiếp sợ bởi vậy triệu vân đối với lưu xuyên cũng hứng thú hắn muốn biết đến cùng là sức mạnh nào để ân sư như vậy ân sư có thể nhưng là ta như lưu lại chúa công nơi đó không dễ bàn giao a triệu vân trần c h ờ một chút còn có cuối cùng một điểm do dự lưu bị để hắn đến hẻm núi hỏi thăm có hay không có thần tiên manh mối nếu như hắn lưu lại hắn luôn cảm thấy có chút không thỏa đáng nhưng mà đ ồ n nguyên nhưng là như là nhịu nhĩ mày ánh mắt tà nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái triệu vân lưu bị hắn chính là một luồng thị khí đều có thể thả chi tức là đồng nguyên thật là khinh thường nói triệu vân o、oh. thi khí tức là thí y tứ triệu vân thấy đồng nguyên như vậy hình dung lưu bị khoe miệng hắn giật giật ân sư a ân sư ngươi đem chúa công so s á n h thí cái kia ta tính là gì lẽ nào ta t h ư ở n g sơn triệu tử long là đang muốn ăn tức sao không được tuyệt không hành triệu vân kiên quyết lắc lắc đầu ta đáp ứng ân sư nghĩ một biện pháp lưu lại chính là không biết hắn có nguyện ý hay không triệu vân dừng một chút sau khi lên tiếng trả lời đương nhiên trong lòng hắn cũng là có tính toán muốn nhìn một chút cái này lưu xuyên đến cùng là cái người nào vì sao đem ân sư mê đến như vậy đất ruộng hắn thậm chí hoài nghi ân sư là bị đầu đ ầ u nếu như đối phương thật sự là dùng yêu pháp đầu đ ầ u c ân sư hắn nhất định sẽ tàn nhẫn mà đâm hắn một thương được v i sư bảo vệ ngươi đời này không hối hận đồng nguyên g ậ t ngủ sau đó lại mở mắt ra ngươi vì sao ở đây triệu vân theo lưu bị dùng cái gì một người một ngựa xuất hiện ở tiểu t r o n g trại đồng nguyên cũng có nghi hoặc trước đó vài ngày chúa công con đường nơi đây trong lúc vô tình nhìn thấy có người ngự không giá đại bóng phi hành chúa công hoài nghi có tiên nhân ở đây qua lại liền để ta tới đây hỏi thăm có hay không có người từng thấy ngoài ra lúc đó ở đây quan vân trường còn thất lạc một tất h ngàn dặm bảo câu hắn rất là đau lòng cũng thác ta thuận tiện tìm kiếm manh mối triệu vân như nói thật nói ngàn dặm bảo câu đồng nguyên hỏi không sai nay ngàn dặm bảo câu chính là tào tháo tặng cho quan vân trường ngựa xích thú vậy triệu vân gật ngựa xích thú lưu xuyên trong nhà không thì có một tất h ngựa xích thú hiện tại còn nuôi ở chuồng ngựa bên trong đây đồng nguyên sắp mặt một hồi lâu quá dị ân sư từng thấy chưa triệu vân thấy đồng nguyên biểu hiện bất định liền hỏi nhưng mà ngay ở đồng nguyên mới vừa muốn nói chuyện thời gian bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ẩm ý thanh âm trực tiếp đánh gậy hai người nói chuyện chương bốn mươi mốt triệu tử long cùng g i a cắt trong lòng đánh cờ từ thứ ngày mai xuống núi đương nhiên phải đến cho lưu xuyên từ biệt có thể g i a cát lượng cùng bàng thống cũng cùng nhau đến lưu xuyên trong nhà điều này làm cho lưu xuyên có chút kỳ quái nguyên trực huynh từ biệt hai người các ngươi theo xem náo nhiệt gì lưu xuyên nhìn một chút ra cát lượng cùng bàng thống hỏi ra cát lượng cùng bàng thống liếc nhau một cái đều có vẻ khá là thật không t i ệ n khạc sự tình l á như vậy nguyên trực huynh lúc này đi ngày về không biết bao、nhiêu. sáng chói cho là chúng ta phải làm cho nguyên trực huynh tiễn cái hành g i a c á t lượng lúng túng thẳng h ắ n một cái sau đó nói rằng thực tiễn khẩn minh a khẩn minh bị nhân vẫn là coi thường da mặt của ngươi liệu xuyên h i ế p híp mắt sau đó bất đắc dĩ đỡ đỡ chắn đầu hắn đã nhìn ra rồi hàng này là lấy cho từ thứ từ biệt vì là do tổ đội đến quyết cơm đây trước liền đã hiểu rõ ra các lượng da mặt dày bây giờ đối với hắn lại đạt đến một cái độ cao mới ngươi đặc miêu thực sự là thay đổi biện pháp đến quyết c n lượng quả thật hành động bất đắc dĩ a ra các lượng á biết nước đắng hắn cùng từ thứ lôi bàn thống nhập bọn cho b ả n g thống đại thổi rất thổi một làn sóng như bức như bức trước tiên thổi ra đi tới có thể thổi s o n g sau khi phải đem lưu xuyên thật như bức cho b ả n g thống xem hắn mới gặp tín phục ca quý cơm là một trong những mục đích mang b ả n g thống quen thuộc đồng thời thân cận lưu xuyên cũng là mục đích nếu nguyên Trực g minh muốn xuống núi ngày hôm nay chúng ta liền trưng bánh màn t à u ăn các người ba đến cho ta mài b ộ t mì lưu xuyên vung vung tay chẳng muốn truy cứu hắn sớm quen thuộc ra c ắ t lượng cùng từ thứ hai người này quý cơm cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc bánh màn t h u là vật gì ra cát lượng tò mò hỏi ra cát lượng này vơi hỏi cũng làm cho lưu xuyên cho tương truyền bánh màn thầu tức là g i a cát lượng phát ra m ì n h g i a cát lượng b ả y bắt mạnh hoạch khải hoàn thời khắc chính gặp gió lên không thể qua sông mạnh hoạch nói đây là sương thần đang tắc quái chỉ cần dùng người đầu cùng xúc vật tế tự thì sẽ khiến gió em sóng l ạ n nhưng g i a cát lượng cảm thấy phải dùng đầu người quá tàn nhẫn liền dùng bột mì xoa thành nhân đ ầ u hình hôn trên bỏ dây c ờ thịt thay thế tế tự n à y chính là bánh màn thầu khởi nguyên ở bánh màn thầu thủy tổ trước mặt làm bánh màn thầu hắn há không phải là không có bánh màn t h u có thể làm lưu xuyên âm thầm suy nghĩ hắn là sẽ không đi ta bánh màn t h u cùng khổng minh bánh màn t h u không giống nhau liệu xuyên lắc lắc đầu hắn cân nhắc một chút lợi và hại liền quyết định tiếp tục làm ta có bột mì tự chế thiên nhiên con men lên men mà khổng minh làm bánh màn thầu nhiều lắm làm mì vắt tử một trận loạn xoa lại chưng đi ra mì viên có thể cùng bị nhân lại tùng lại nhuyễn bánh bao trắng to so với căn bản không cùng đẳng cấp lại nói quá mức ôn lai dạy học khổng minh một phen để hắn nhớ kỹ bánh màn thầu là ta lưu mẫu người dạy hắn ta là sư phụ hắn cái gì mặt không mặt không muốn cũng được liền như thế vui vẻ địa quyết định mà một bên từ thứ có vẻ cực kỳ kí kích động lại có mới mẻ đồ ăn mỗi lần cựu như lão đệ trình đồ vật đi ra thắng đều thèm nhỏ rãi quả thực muốn ngừng mà không được ca không nghĩ tới trước khi đi còn có cỡ này đ ã n h ngộ kiểu như lao đệ đối với ta từ nguyên trực là thật ta từ thứ rất cảm động nào đó ngược lại có hạnh vừa đến liền có thể chứng kiến tân sự vật bánh màn thầu thú vị bàng thống ở một bên năm chiều cũng khá có hứng thú ít nói nhảm làm được liền biết rồi mau mau mài bột mì không phải vậy không đến ăn lưu xuyên chẳng muốn giải thích trực tiếp chỉ huy ra cắt lượng ba người mài bột mì muốn quỵ cơm không xuất lực tất nhiên là không được miễn phí sức lao động không cần bạch không cần rất tốt ra cắt lượng trả lời đến thẳng t h ắ n Thuận tiện hai tay hai còn l à một cái khoét ngược khoét đ n g á thái c một muốn Một bộ muốn thử độ thử thế. nóng lòng phút sau các ngươi vì sao như vậy chậm lưu xuyên nhìn ba người mài diện quả thực vô lực nổ nước bọn một phút mười cân bột mì đều không mài xong đội sản xuất l ư ợ a đều không các ngươi chậm như vậy chính i ự u như minh lượng đúng là không xong rồi nên nghỉ ngơi một chút ra cắt lượng thở hổn hển từ thứ cũng thế bàn g thống càng là trực tiếp một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chồng vó quá r ắ t dời cái này chẳng lẽ là bàn thống mà không phải thùng con lưu xuyên tàn nhẫn mà khinh bị một phen mấy người đương nhiên lưu xuyên không biết bọn họ ngồi cầu suýt chút nữa t ổ n hư thoát nơi nào còn có sức lực mài bột mì trước tiên tiên h sinh để ta đến đây đi lúc này một người cao lớn lưng ngủ tháo nói lắp khẩu âm dũng cảm đứng ra hành ngươi chú ý một chút ta chớ đem bụi bậm trên người làm bột mì bên trong lưu xuyên gật gù dạt dò hắn không là ghét bỏ triệu thường sơn mà là người này đẩy người cho bụi xem ra cực kỳ lôi thôi nếu như cho bụi cho tới bột mì bên trong đi tới ăn lên gặp cách thứ người được tuất tiên sinh triệu thường sơn trả lời sau đó dễ dàng mài nổi lên bột mì đúng là có một bộ thật khí lực lưu xuyên không khỏi tán thưởng nhà hán bộ này thoát đá có thể nặng đến mây trăm cân bởi vậy ra c ắ t lượng chờ mới gặp mệt đến ngất ngư nhưng mà ở triệu thường sơn thủ h ạ n h ư n g như không có thể thấy được sức mạnh của hắn to lớn cái này triệu thường sơn không phải bình thường cường a nhưng tán thưởng quy tán thưởng lưu xuyên cũng không quan tâm triệu thường sơn làm sao ngủ lại một đêm khách qua đường mà thôi chuẩn bị điểm bánh bao nhân bánh đi hắn đôi ba quốc đệ nhất lung bánh bao hưng thu lớn hon nhiều so với triệu thường sơn phía ngoài phòng trắng sĩ thật khí lực xin hỏi dưới chân xưng hô như thế nào ra cát l ư ợ n thấy triệu thường sơn khí lực lớn như vậy hắn cũng cảm thấy khá là kinh dị triệu triệu thường sơn triệu thường sơn trong tay động tác vững vàng khí tức không thở không uổng trả lời đến cực kỳ bình thản đồng thời hắn âm thầm trận mắt khinh bỉ mai bột mì đều không khí lực n g ư ờ i như vậy nhi ta có thể một thương đâm chết mười cái tất nhiên là không hắn kiêu ngạo mà là người tập võ quán tính gây ra ra cắt lượng ba người một bộ hư thoát trạng thái t h ự c khó có thể vào hắn mắt bởi vậy nơi này ngoại trừ lưu xuyên triệu vân căn bản không hứng thú gì kết giao người khác nhưng mà ra cắt lượng câu nói tiếp theo chỉ một thoáng lại làm cho triệu vân cả kinh thân hồ chấn động lượng quan thường sơn huỳnh thần khí bất phàm khí lực phi thường lượng suy đoán ngươi không phải kẻ đầu đường xó trợ chứ g i a cát lượng tựa hồ có ý riêng nói xong còn nham hiểm địa chấp chấp hắn cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt triệu vân hắn tuy không biết g i a cát lượng vì sao nói ra lời ấy nhưng hắn cũng là nhìn quen quen m ặ t người vẹn hẹn vẹn ngắn ngủi nháy mắt liền khôi phục k i ê n tĩnh trực tiếp cho g i a cát lượng đến rồi một hồi tâm lý đánh cỏ chương bốn mươi hai người ở nhà bếp ngồi hòa từ trên trời đến lẽ nào ra cát lượng đã phát giác thân phận của ta không thể nơi lây ngoại trừ ân sư không có bất kỳ người nào biết ta thân phận ân sư tuyệt không bại lộ ta độ khả thi chúa công bên kia cũng không thể có người đem thân phận của ta bại lộ mặc dù là bại lộ cũng đoạn sẽ không đem tin tức truyền tới này như vậy hắn vì sao nói như thế lẽ nào là lừa gạt lừa gạt với ta nhất định là cũng còn tốt bị ta nhìn đấu triệu vân cấp tốc làm ra một loạt suy đoán sau đó ra kết luận ra cắt lượng nhất định là tại trá thân phận chân thật của hắn liền hắn lấy lại bình tĩnh t ỉ n h bình tĩnh địa phủ nhận người nói dỡn ta triệu thường sơn liền cái bảng tự đều không có chân thật một giới bình dân hay cái thời đại này tự đều là có thân phận nhân tài có mà hắn cố ý nói không có tự liền gián tiếp cho thấy chính mình không có thân phận ha ha g i a c á t lượng cười cọn đẩy mặt địa viết không tin tưởng triệu vân cùng hắn đến rồi một hồi tâm lý đánh cỏ cơ chí như hắn làm sao thường không hiểu chỉ là triệu vân coi như là thổ huyết cũng không biết g i a c á t lượng trăm phương ngàn kế vạch trần hắn chỉ là vì cho b ả n g thống chứng minh lưu bị là lưu xuyên quân cờ để b ả n g thống cam tâm tình nguyện đi theo cựu như a cựu như triệu thường sơn lai lịch người này như vậy đột ngột rõ ràng là ngươi cùng lưu bị liên lạc công cụ hôm nay vì là cho sĩ nguyên h u n h chứng minh lưu bị là quân cờ của ngươi gác tội rồi ta không thể làm gì khác hơn là vạch trần triệu thân phận của thường sơn g i a c á t lượng thầm nghĩ ừ m nếu triệu thường sơn không thừa nhận cái kia liền lại thêm một cây đ ố c thường sơn huynh lượng đoán nguyên nên đến từ tân giác h ứ g i a c á t lượng mí mắt vẩy một cái tựa như cười mà không phải cười đ i ệ u đạo triệu vân thân thể nhỏ bé địa r u lên làm ra vẻ chấn định không hề bị lay động thường sơn huynh lượng lại đoán ngươi hẳn là ở lưu bị thủ hạ làm việc chứ g i a c á t lượng cảm thấy đến còn chưa đã n g h i ề n lại thêm một cây bốc giang g á c triệu vân cả kinh suýt chút nữa đem tối say cho đẩy đi ra ngoài một lần hai lần là trá có thể năm lần bảy lượt đều nói tới như thế chuẩn vẫn là lừa gạt lừa gạt với ta sao triệu vân coi như là như thế nào đi nữa làm ra vẻ bình tĩnh cũng bình tĩnh không tới đâu đang q u ầ n đều sắp bị ra cắt lượng xốc lên chỉ kém hiểu do hắn chính là lưu bị phải tới hắn quả thực hoàng đến một t h o á t triệu vân bất luận làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này liền mải bột mì đều không khí lực ra hỏa nhưng là cái thần t i ê n cấp nhân vật hắn cái gì cũng biết qua loa khởi đầu coi thường hắn a triệu vân ta lúc đó sọt sệt cực kỳ hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán không nghĩ tới ta còn không tìm được người ta mảy may nội tình trái lại bị người khác cho lột sạch xanh xanh triệu vân cả người đều cảm giác không tốt hắn chờ mặc nuốt một ngấm nước bọt sau khi đột nhiên vừa nghĩ g i a c á t lượng quả thực cơ t r í như thần này đám nhân vật còn bị lưu xuyên hô đến hoán đi mải bờ mì đây chẳng phải là giải thích lưu xuyên càng thần bí người này thật không đơn giản ân sư cũng không phải là bị đầu độc không trách dân sư để ta lưu lại xem ra còn phải hao chút tâm tư triệu vân như thế thầm nghĩ hắn thừa nhận cùng ra các lượng đấu trí thất bại ra các lượng trí lực vs triệu vân trí lực cái kia chẳng phải là triệu vân vũ lực vs ra các lượng vũ lực kết quả tương đồng sao triệu vân thở một hơi thật dài gián tiếp thừa nhận lai lịch của hắn giả bộ tiếp nữa cũng không ý nghĩa ngươi đến tột u cùng ý muốn như thế nào triệu vân dừng một chút khá là căm tức hỏi thường sơn huynh bất giận lượng không có ác ý lượng chỉ là đang chứng minh một ít chuyện gia cát lượng hài lòng nợ nụ cười triệu vân hắn hít sâu một hơi trực tiếp không giả trang chuẩn bị ngả bài ta chính là nhưng mà hắn nói còn không có nói ra lại bị gia cát lượng đúng lúc ngăn lại lượng đã hiểu thường sơn huynh không cần nhiều lời chúng ta đều là k i u như ngươi tất cả vẫn như cũng là được gia cát lượng mau mau nói rằng hắn lặng lẽ hướng về lưu xuyên vị trí gian phòng bên kia liếc mắt nhìn có thể tuyệt đối đừng bị cựu như v i n h phát hiện chúng ta ở tham nội t ỉ n h của hắn không phải vậy sản sinh ngăn cách liền cái được không đủ bù đắp cái mật、22. Triệu Vân cảm giác người có chút Cát trần thân tuột thấy Cát thế Cát thống là là ra. ra giác người Gia lại nói Người Gia lại nói Gia người đối với bảng thống cười muốn luôn Vân váng. chóng Lượng phận hắn không hắn con nó đến cùng Hắn Lượng không đúng, nhưng nào không Lượng bảng cận. cảm có bạch của cho cảm chỗ được. mẹ làm gì. xoay là lạ ở Sĩ ra cắt lượng cùng triệu thường sơn đối thoại hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt hiện tại từ một người khác trong miệng được chứng minh hắn đã hoàn toàn tin tưởng ra cắt lượng cùng từ thứ quả nhiên không có lừa hắn lưu bị là lưu xuyên quân cờ lần này được rồi hiện tại có thể an tâm cùng khởi minh từ thứ cộng sự đi theo lưu cựu như thành tựu i một phen đại sự lưu xuyên ở nhà bếp tùng tùng tùng địa chặt bánh bao n h â n bánh hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến người ở nhà bếp ngồi hòa từ trên trời đến ở bên ngoài m ặ i bột mì triệu thường sơn cùng khởi càng trong thời gian ngắn ngủi liền diễn một hồi vợ kịch lớn ký nhiều đến quả thực làm người giận sôi mức độ triệu vân thấy ra cắt lượng cơ t r í như thần lợi hại như vậy người đối với hắn lưu xuyên nói gì ngay lấy bởi vậy hoài nghi hắn mới là càng lợi hại người kia ra cắt lượng cho rằng triệu vân như thế lợi hại càng cho hắn m ả i bột mì lại là tân giá lưu bị bên kia đ ế n người bởi vậy thực nệ ná cựu như mới là sau l ư n g thao tú người n g n à y cơ mờ n ở liền các ngươi hy nhiều có thể b a làm sao tất cả đều ném tới bỉ trên thân thể người a chỉ là lúc này lưu xuyên không biết thế nhưng hắn không biết cũng không có nghĩa là ra cắt lượng mọi người không có hành động thường sân h u n h lượng xin nhờ ngươi một chuyện sĩ nguyên h u n h muốn hướng về lưu bị thủ hạo ư u một phần việc xấu chẳng biết có được không dẫn tiến một hai ra c á t lượng nói khẽ với triệu thường sơn hỏi bọn họ sớm có kế hoạch g i a c á t lượng tọa trấn lưu xuyên bên người từ t h ư đến lưu biểu nơi mưu sự bàn g thống đến lưu bị nơi mưu sự tràn đầy địa đều là bố cục ừ này triệu vân nhưng là trần t r ở đồng nguyên để hắn lưu lại tùy tùng lưu xuyên học tập hắn có trở về hay không còn không xác định đây mà lúc này g i a c á t lượng để hắn dẫn tiến bàn g thống cho lưu bị bởi vậy hắn khá là làm khó dễ thường sơn huynh gặp khó xử bàn thống tiến lên tự giới thiệu mình nào đó tuy bất tài người nhưng ở kinh châu vẫn tính có chút danh tiếng tiểu bắc cái phượng s ố chỉ danh ngươi chỉ cần đem ta giới thiệu cho ngươi chúa công liền có thể phượng số sáu triệu vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên chọn mắt lên nhìn về phía bàn g thống ngươi biết nào đó bàn g thống thoáng chốc vui vẻ ta ta không biết nhưng nghe tới liền tuyệt đối không phải người tầm thường triệu vân lắc đầu một cái tuy rằng không biết ngươi tiếng tăm nhưng gọi long a phượng vừa nghe liền không phải phổ thông người A, thì như ta thường sơn triệu tử long bàn g thống đối phương nương không biết còn phản ứng như thế hắn quả thực vô lực n ổ nước bọn được ta liền cho chúa công viết một phong thư ngươi nắm tin hướng về tân g ã tìm chúa công tất là triệu vân suy nghĩ một chút trả lời hắn cân nhắc ta như ở lại này lại cho chúa công làm một nhân tài đi cũng coi như là bù đắp chúa công đã từng đối với ta chạy qua nước mắt như vậy cũng ít một chút thua thiệt ở lại này cũng an tâm rất tốt như vậy nào đó liền đa tạ thường sân h u y n h bàn g thống thi lễ một cái bên trong phòng bánh bao bánh màn thầu ra khỏi lồng lưu xuyên đem một đại lồng hấp bánh bao bánh màn thầu bưng ra đặt lên bàn này chính là bánh bao cùng bánh màn thầu ra cắt lượng chờ đám người tất cả đều vây quanh bàn đọc quanh con mắt đều xem trực nam nhân đối với bao tử hòa bánh màn t h u có thiên nhiên sức hấp dẫn nay cái bánh màn t à u thật mềm bánh bao cũng thật mềm khá là thoải mái cực điểm ra cắt lượng tay trái một cái bánh bao tay phải một cái bánh bao thuận tiện còn dùng lực n ặ n n ặ n hắn nhất thời cảm giác thân thể chấn động có một luồng thoải mái cảm giác chuyển khắp toàn thân cảm giác không minh ngươi có phải là bệnh thần kinh đây là ăn không phải chơi đ ù a lưu xuyên hận không thể một bánh màn t à u đập chết ra cất lượng lao trạch nam đều như thế hẹn m ọ t sao a a ừ, kiểu như lao đệ vật ấy ăn quá ngon từ thứ trực tiếp cắn một cái bánh màn t h u trong miệm mơ hồ không rõ mà nói rằng nào đó không hưởng công chuyến này bàn thống cũng cực kỳ c ă n thán v ậ t ấy thật là cực hạn món ngon vậy triệu vân một hơi ăn hai cái bọc lứa tử nước mắt đều sắp nóng đi ra thật là không có có so sánh sẽ không có thương tổn hắn đi theo lưu bị bên người món chính là thử mét mà thử mét làm cơm vị thực sự là không ra sao thực khó có thể nuốt xuống thử mét khá tốt hành quân đánh trận thời điểm đa số thời điểm ăn xong là bánh nướng bánh nướng nguyên danh vì là đôi bánh chính là dùng mạch bột mì là bánh đánh trận lúc để cho tiện hầu như đều là phối phát bánh nướng một cái n ặ n năm sáu cân đường kính khoảng chừng năm mươi sáu mươi cm độ dày cũng đều ở m ư ơ i năm cm hoặc chừng binh sĩ mang theo phương thức cũng rất đặc biệt hai cái đôn bánh làm một tổ ở mỗi cái đôn bánh trên xuyên hai cái mắt dùng dây thùng da c h â u bột chặt trước ngực sau ngực cắt đáp một cái bởi vì độ cứng quá cao có lúc quân địch bắn tên còn có thể cho rằng khôi giác phòng hộ tác dụng này chính là bánh nướng nguyên do cho tới bánh bột n ạ o đó là xã hội thượng lưu đồ ăn xem lưu xuyên bãi ở trên bàn bánh bao trắng to xã hội thượng lưu cũng không có ở triệu vân xem ra đây là thuộc về thần tiên cấp đồ ăn triệu vân cùng đ ồ n nguyên âm thầm liếp nhau một cái quả nhiên ân sư không có gà ta không trách hắn muốn lưu ở chỗ này ta cũng đến lưu lại chỉ là nên tìm hà nguyên do triệu vân bắt đầu cân nhắc mà ngay ở lưu xuyên dẫn dắt mọi người ăn bánh màn thầu thời khắc ở kinh châu lữ khỉ nhi nhưng đang làm khác một việc lớn ngày hôm nay ta liền đi đem mỹ nữ kia lấy xuống lữ khỉ nhi khí phách p h o n g hoa hào khí căn vân ủng ủng hoàng nguyệt anh cùng thiền di đồng thời nuốt một ngụm nước bọn khiếp sợ nhìn về phía lữ khỉ nhi thật sự được không điêu thuyền cùng hoàng nguyệt anh đều nhìn phía lữ linh khỉ dồn dập biểu thị hoài nghi thiền di nương người anh muộn muộn các ngươi liền không muốn lo lắng cùng phu quân cùng nhau khoảng thời gian này nếu thái gia cùng khoái nhà đều không muốn hợp tác với chúng ta vậy chúng ta liền trực tiếp lướt qua khoái nhà thái gia trước tiên nói động chân gia cùng chúng ta hợp tác khi đó thái gia cùng k h ó i nhà chẳng phải là gặp đạp phá cửa hạm địa cầu chúng ta lại nói chỉ cần chân r a cùng chúng ta hợp tác sau khi chúng ta xà phòng sườn sám đi hướng về thiên hạ cũng càng dễ dàng lữ khỉ nhi nói rằng nàng mang theo thiền di cùng hoàng nguyệt anh đi đến kinh châu phủ dựa theo kế hoạch tìm khoái nhà hợp tác với thái gia chuẩn bị đem xà phòng xà phòng t h ơ m cùng với sườn s á m đẩy ra ngoài nhưng ai biết nửa đường nhưng ra biến cố mà cái này biến cố chính là trung sơn chân gia trung sơn chân gia lai lịch có thể không bình thường chân gia lịch sử rất xa xưa có thể truy tố đến tây hán vương m ã n g thời kỳ khi đó chân gia đương ra người chân hàm chính là khổng tử thứ mười bốn thế tôn khổng quang con rể khổng quang chính là bác sơn hầu cũng là thái sư khổng bá nhi tử quan đến đại tướng quân thừa tướng thái phó thái sư địa vị cực cao bị thái hoàng thái hậu vương chính quân hán thành để cùng hán ai để tôn sùng vì là bốn hướng phụ chính đại thần bởi vậy chân hàm có tầng này quan hệ liền thuận lợi vào triều làm quan do đó rất được vương mãng coi trọng trong lúc nhất thời trở thành dưới trướng người tâm phúc càng là quan b á i đại tư mã mã tức được thừa dương hầu thừa tân công sau đó lại nhậm chức đại hán thái bảo chấp t r ư ờ n g thiên hạ binh quyền chân gia cũng vì vậy mà nhảy một cái trở thành tây hán đỉnh cấp hào môn vọng tộc xông ra trung sơn chân gia tiếng tam nhưng mà vương mãng thất bại rơi đài sau khi chân gia cũng tương tự chịu ảnh hưởng mà gặp suy tàn nhưng là chân gia già chủ không thể bảo là không thông minh bọn họ thấy hoạn lộ xa suốt không còn huy hoàng làm quan không được có thể bán dạo à. l i ê n qua tay liền tiến hành bán dạo con đường ở trước đây gốc gác bên dưới bán dạo chẳng phải là bắt vào tay trải qua chân gia vài đời người phát triển đã ổn nắm chính quyền cao cấp nhất cự cổ nhà thực lực căn bản không thể khinh thường mà trước đây viên t hiệu chiếm giữ phương bắc thành là thứ nhất đại chư hầu sau lưng chính là chân gia trợ lực ở thời loạn lạc bên trong tốt nhất đầu tư chính là đầu tư chư hầu một khi chư hầu có thể từ đông đảo thế lực bên trong bộc lộ tài năng như vậy đầu tư báo lại đem gặp không thể nào tưởng tượng được chân ra trợ giúp viên thiệu my ra trợ giúp lưu bị lỗ ra trợ giúp tôn quyền đều là một loại đầu tư đương nhiên tào tháo là một ngoại lệ không có họ khác gia tộc lớn đầu tư bởi vì cha hắn bản thân chính là cự phú bên trong cự phú chỉ nói một điểm tào tùng vốn là đại hồng lư cựu khanh một chồng có thể tào tùng cảm thấy đến còn không có suy nghĩ liền vung tay lên hoa vạn kim mua cái thái úy chơi l u a n ă m tháng có bao nhiêu h ả o tự không cần nói nói. chuyện phiếm không nói nhiều trở lại chuyện chính tào tháo ở trận chiến quán độ đánh bại viên t i ệ u sau khi lúc này chính đang quét ngang phương bắc thừa thắng xông lên con trai của viên t i ệ u môn viên gia đã là cùng đường mặt lộ chân gia cũng tương tự cảm nhận được nguy cơ bởi vậy chân gia liền phái người đến thiên hạ chư hầu bên trong một lần nữa xem xét ứng cử viên tiên hành giúp đỡ muốn một lần nữa dựa vào chư hầu đại thụ thuận tiện hóa giải chân g i a nguy cơ vừa vặn phái đ ê n kinh châu đến người không phải người khác chính là có tiếng tài nữ chân mật nói tới chân mật vô số người đều sẽ giơ ngón tay cái lên truyền thuyết có được tư mạo tuyệt luân n g h i ê n g nước n g h i ê n g thành càng là tài hoa phi phạm có thể gọi khuê bên trong bác sĩ quan trọng nhất chính là còn tràn ngập ái tâm nói đơn giản chính là người mỹ có tài lại thiệt tâm ở chân mật lúc còn rất nhỏ khăn vàng nó lên thiên hai nhiều năm liên tục nàng liền đem trong nhà lương thực cầm cứu trợ trong thôn dân nói đáy lòng có thể nói cực thiện lương kiến an đầu năm chân mật bị viên thiệu xính cưới cho con thứ viên h y làm vợ chỉ là còn chưa xuất giá viên h y liền bị viên thiệu nhận lệnh vì là ưu châu thứ sử viên h y giục ngựa tiền nhiệm chân mật liền ở lại nghiệp thành phụng dưỡng viên h y trí mẫu l ư u thị hai người hữu danh vô thật lữ khỉ nhi cùng hoàng n g u y ệ t anh thiền di đi đến kinh châu phủ lữ khỉ nhi ở hoàng nguyện anh giới thiệu sau rất nhanh liền nhìn thấy thái mạo vốn định cùng thái ra hợp tác cấp tốc đem xả phòng những vật này phổ biến đi ra ngoài tiến hành gom tiền bước thứ nhất nhưng mà khói nhà thái g i a tuy là kinh châu hào tộc nhưng cùng chân ra bực này đỉnh cấp cự cổ lẫn nhau so sánh vẫn là khá có khoảng cách thái g i a bởi vì chân ra đến đang bệ b ộ n leo lên chân ra nhưng vì vậy mà đem lữ khỉ nhi cự tuyệt ở ngoài cửa cái này lữ khỉ nhi cho tức g i ậ n đến quá chừng phải biết lưu xuyên làm cho nàng xuống núi kiếm tiền cơ hội nhưng là thật vất vả chiếm được đây chính là nàng báo thù bước thứ nhất mà bước thứ nhất liền không thuận lợi nàng đương nhiên rất phiền muộn khi nhi ta nghe nói chân mật nhưng là rất khó gặp đến có nghe nói hay không đánh động nàng đồ vật nàng ai cũng không gặp điêu thuyền khá là lo âu nói rằng thiền di nương ngươi đừng lo lắng việc này ta tự có biện pháp lữ khỉ nhi tự tin địa cười cọn một bộ định liệu trước phu quân giáo đồ vật của nàng quá nhiều rồi nàng sớm đã có tính toán khi nhi tỉ tỉ ngươi sẽ không làm muốn dạ tập chân mật chứ hoàng n g u y ệ t anh hì hì cười nói lữ khỉ nhi nhẹ gõ nhẹ một cái hoàng n g u y ệ t anh sang r ộ n g ta lại không phải trộm hoa tử còn dạ tập đây bổn tiểu thư tự có rượu pháp các ngươi chờ đi lữ khỉ nhi nói xong liền xoay người đi vào phòng bên trong lưu lại hoàng nguyện anh cùng thiền di hai người không rõ vì sao khỉ nhi thực sự là cùng lưu xuyên càng ngày càng giống thiền di lắc đầu một cái cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thân thân bị bí lữ khỉ nhi lúc này hình tượng cực kỳ giống lưu xuyên không biết tiểu tử kia lúc này đang làm gì thế nghĩ đến lưu xuyên thiền di trên mặt lộ ra một tia kỳ quá i ý cười thiền di người cười cái gì hoàng nguyện anh cảm thấy không thể giải thích được không không cái gì thiền di lúng túng nợ nụ cười nàng tim đập kịch liệt gia tốc thầm nghĩ nguy hiểm thật suýt chút nữa lộ liễu một phút sau khi một tên vóc người cao gậy tiểu sinh từ lữ khi nhi gian phòng đi ra hoàng nguyện anh cùng thiền di phóng tầm mắt nhìn lại nhất thời suýt chút nữa xem lê dại thật tuân tú tiểu lăng quân chỉ thấy này tiểu sinh tay cẩm quạt lông lấy khăn bột đầu tư chất phong lưu dung nhan cực tú lệ hình tượng đúng là kinh d i ễ m cực điểm quả thực là nữ nhân nhìn diết đạo nam nhân nhìn biên loan dáng vẻ khỉ khỉ nhi quá một lát thiền di cùng hoàng n g u y ệ t anh mới t h ứ c t ỉ n h này cao g ầ y tiểu sinh càng là lữ khỉ nhi nữ giả nam trang kỳ hỉ thiền di nguyễn anh m u ộ i m u ộ i ta này thân đẹp đẽ chứ lữ khỉ nhi tại chỗ xoay một vòng vòng ngươi này không phải đẹp đẽ là quá đẹp đẽ đều sắp giống như lưu xuyên soái hoàng nguyện anh cười không thở dài nói lữ khỉ nhi vóc người liền cực kỳ cao gậy lối ăn mặc này thực sự đẹp đẽ đến làm cho nàng ước ao thế nhưng nàng cảm thấy đến lưu xuyên nam tử hán khí tức nhiều điểm hình tượng càng x o á i càng phù hợp khẩu vị của nàng không phải k h ỉ nhi người nữ giả nam trang làm gì thiện di chỉ ngây ngốc hỏi lữ k h ỉ nhi nói có biện pháp quyết định chân mật suy nghĩ cả nửa ngày nàng đến rồi cái nữ giả nam trang thiện di triệt để tròn v á n g đúng rồi k h ỉ nhi tỉ tỉ người nữ giả nam trang làm gì chứ hoàng nguyễn anh đồng dạng nghĩ hoặc nàng cũng xem k h n g hiểu này lẽ nào lữ khi nhi muốn sắc d ụ n chân mật nghe nói chân mật tư tư tuyệt sắc khuôn mặt đẹp khuynh thành bùn phu nhân ngày hôm nay muốn đại phu chính nữ lữ khi nhi chừng mắt nhìn cười nói hoa người anh thiền di hoa hai người c h ấ n kinh đến c ầ m đều suýt chút nữa rớt xuống c h â n bốn mươi tư, n g ư ơ i không cho chúng ta danh sĩ đường xuống cũ kinh tương dịch quán chân mật ở kinh châu ngủ lại địa phương chân mật hộ vệ ở cửa bảo vệ cửa tụ tập lượng lớn người văn nhân nhiều phong lưu lời ấy một điểm không giả tụ tập ở đây thanh niên tuấn kiệt đại thể đều là kinh châu văn nhân n h ạ sĩ mục đích không cần nói cũng biết chân mật thanh danh viễn dương những n à y văn nhân nhã sĩ đương nhiên muốn phải xem thử xem vạn nhất có cơ hội bị coi trọng nghi chẳng phải là trong nháy mắt liền nên đón mùa xuân nếu như cùng nghe đồn bên trong nữ thần đi đâu cũng có đôi có cặp như hình với bóng chẳng phải tiện sát người bên ngoài cũng mặc kệ cái nào thời đại đều không thiếu thốn điêu m a u tam quốc điêu m a u càng nhiều tuy rằng chân mật giống nhau cự thấy những người không có liên quan nhưng có chút văn nhân nhã sĩ cũng sẽ không bỏ qua nhưng gặp bền bi kiên nhẫn mà tới cửa cầu kiến cầu kiên không nhất định có cơ hội nhưng không cầu kiến tuyệt đối không có cơ hội nào đó chính là thôi quân ở kinh châu danh sĩ vòng thường có tiểu n g o ạ long danh sưng Rất đến đây tiếp chân mật tiểu thư v ậ t ấ y chính là nào đó tự mình làm thú tao nhã thơ ca đặc biệt b i ể u tạo cho chân mật tiểu thư một nho nhã thanh niên tuấn kiệt tiên lên cầm trong tay tràn ngập tự chủ bố đưa lên ha ha hộ vệ tiếp nhận tơ lủa tùy tiện liếc mắt nhìn cười lạnh một tiếng lạnh cạch hộ vệ đem chủ bố trực tiếp ném tới thiếu niên lang trước mặt tránh ra đừng vội tự chuốc n ụ c nhã nhà nào đó tiểu thư bất luận người nào cũng không thấy hộ vệ cười lạnh nói con nhỏ ngọn long cái gì dám cho thơ ca ngay cả ta một tên hộ vệ đều không l ậ mắt chớ nói chi là ngô già tiểu thư coi như đ ạ i ngoại long đến rồi cũng là như thế thái độ thôi quân bị cự tuyệt lúc này người vây xem càng thêm không còn tự tin ai tiểu ngoại long thôi quân cũng bị cự thấy chúng ta liền càng thêm không có cơ hội hiểu rõ a đúng vậy thường nghe chân thị tài hoa chất tuyệt xem ra chúng ta căn bản vào không được p h á p nhãn chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi về t ú y hương lâu trước một ly càng chân thật ngựa chết ta vậy nào đó kinh châu chính là nhân tài tụ tập anh hùng xuất hiện lớp lớp khu vực lẽ nào không một người bị coi trọng người có chỗ không biết ý nào đó quan sát chi mặc dù là ngoại long phượng sổ ở đây cũng kiên quyết không có cơ hội đừng nói ngoạ long vợ n g sồ coi như là nghe đồn bên trong cựu như tiên sinh chỉ sợ cũng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa một đám văn nhân n h ã sĩ dồn dập thảo luận có vẻ túi đầu đủ rũ càng không có người nào đánh động chân mật để bài kiến quả thực là đánh bọn họ kinh châu danh sĩ vòng m à ta mọi người ở đây n h ụ trí thời gian phiền phức chư vị tránh ra một tên thiếu niên tuấn tú lang đứng dậy chậm rãi đi lên phía trước thiếu niên này lang là a rất tuấn tú chúng văn nhân n h ã sĩ dồn dập đưa mắt đầu quá khứ trong nháy mắt có một loại tự ti mặc cảm cảm giác người này túi ra rất là tuấn tú nhưng mà chúng ta làm càng chú trọng tu tập nội tại chỉ có túi r a e sợ chân thị cũng sẽ không thấy đúng vậy phượng sổ hà x ấ u bỉ mà tài hoa bên dưới ta danh sĩ vòng đã xóm quyên hắn dung mạo vị huynh đệ này muốn lấy dung mạo đánh động chân thị từ vừa mới bắt đầu liền nhất định kết cục a vậy xem văn nhân nhã sĩ lại là một hồi lâu nghị luận r ồ n dập ló đầu xem kịch vui đương nhiên không phục người khác mạnh hơn chính mình vẫn luôn là b ệ n h trung bọn họ cũng không ngoại lệ tự thân dung mạo không được liền liệu tài hoa cho rằng tự thân tài hoa chắc chắn thắng hơn người ta bởi vậy muốn xem tuấn tú thiếu niên lang số mặt lữ khỉ nhi lắc lông vũ thân vận đã được lưu xuyên năm thành chân truyền nàng chậm rãi đi đến hộ vệ phụ cận hai vị tướng quân ngươi được ta chính là nam dương liệu c ử u như thỉnh cầu thông bẩm một tiếng có thể hay không cầu kiến ngươi ra t i ể u tị một mặt lữ khỉ nhi có vẻ rất là có l ễ không sai vi phu trinh nữ đương nhiên có thể phu quân tri danh hô cửa hai tên hộ vệ liếc nhau một cái thở ra một hơi tâm t ì n h trong nháy mắt thoải mái lên nay một tiếng tướng quân để bọn họ suýt chút nữa trực tiếp phiêu lên t i ê n bảo an n h ạ không hộ vệ đều có một viên tướng quân trí tâm đây là lưu xuyên nói cho lữ khi nhi n g u y văn phu quân nắm giữ lòng người càng sâu đến mức độ như vậy lữ khỉ nhi thấy hai tên hộ vệ biểu hiện không khỏi phục rồi lưu xuyên liên bực này tiểu hộ vệ trong lòng đều nắm giữ được như vậy rõ ràng còn có cái gì hắn không biết thực sự là đáng sợ kiểu như huynh đệ thực sự là thật không t i ệ n không phải chúng ta không thông bẩm mà là ngô gia tiểu thư rất d ạ n r ò không có có thể đánh động nàng đồ vật tiểu thư ai cũng sẽ không thấy hộ vệ thái độ rất thân mật nhưng nhưng khá là làm khó dễ dễ bàn dễ bàn ngươi đem vật ấy cầm dao cùng tiểu thư nhà ngươi làm tiếp định đoạt cũng không mượn lữ khỉ nhi đem một tờ giấy lấy ra đưa cho hộ vệ nói này, hộ vệ tiếp nhận chỉ cầm trong tay nhìn lướt qua chỉ nhìn mặt trên viết đến lít nha lít nhít hộ vệ nhữ nhữ mày sau đó nhẹ giọng nói kiểu như huynh đệ ta đối với ngươi liền ăn ngay nói thật thực nhà nào đó tiểu thư không muốn bị quấy dối mới nói phải có đánh động nàng đồ vật vừa mới gặp người lời nói không thể coi là thật ta rõ ràng ngươi nắm thử một chút đi lữ khỉ nhi nhưng là nói nàng đã sớm nhìn ra cái này chân mật nói phải có đánh động nàng đồ vật thực đều là thoái thác chỉ tử có thể hay không đánh động chỉ có chân m ậ biết điều kiện như vậy định ra sau khi có gặp hay không cần chủ động còn chưa là ở chân mật trên người nay được rồi vậy ta liền tiến vào đi thử xem có được hay không còn phải tiểu thư định đoạn hộ vệ c h u gật gù mặc dù là khó nhưng này thanh tướng quân gọi cho hắn rất là vui sướng đáng ra hắn đi một chuyến hộ vệ cầm trang giấy xoay người liền đi vào t h ơ g bẩm mà người vây xem nhưng không bình tĩnh bọn họ trước trình đi đến đồ vật hộ vệ một điểm mặt mũi không cho ngay mặt liền cho ném xuống mà giờ k h ắ c này t u ấ n tú thiếu niên lang cho đồ vật càng bị hộ vệ đưa tiến vào người với người tranh l ệ n h dùng cái gì to lớn như thế nhưng nhưng có nhân tâm tồn may mắn mà không coi trọng dựa vào cái gì người khác mạnh hơn chính mình dựa vào cái gì người khác so với mình trải qua thật này chính là đa số văn nhân nhã sĩ quen thuộc gây ra cái gọi là ngạo khí hộ vệ đưa vào đi mà thôi có gặp hay không còn chưa chắc chắn đây có người thầm nói dịch quán bên trong chân mật ngân một bản danh vì là chân thị bán dạo thư ở đọc sách này chính là chân da bà bối bên trong đều là bán dạo chi đạo kinh nghiệm thuật mà nha hoàn hoán bích thẻ nhạt ngồi ở một bên tiểu thư ngươi nghỉ ngơi c h ố c lát đi thực sự là không hiểu nổi con gái chúng ta nhà đọc nhiều như vậy thư làm gì hoán bích nổ nước bật nói vì đẹo ngươi thấy trong sân đào hoa như sao chân mật để quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn về phía trong sân hỏi nhi đào hoa nhi xem thật kỹ tiểu thư dùng cái gì hỏi đến ở đây đây hoàn bích khá là kỳ quái hỏi đào chỉ yêu yêu trước trước hoa chân mật tự nhiên ngâm nói rằng n h a câu thơ này ca ta biết là kinh thi bên trong tiểu thư từng đã dạy ta nói chính là cây đ à o nụ hoa điểm đầy chặt cây tươi đẹp tươi đẹp một thụ đào hoa viết đến thật tốt hoàn bích vỗ tay nhỏ nói rằng vì đẹo ngươi không phải hỏi ta tại sao muốn đọc sách sao ngươi xem không đọc sách nhìn thấy mỹ lệ đào hoa nhi chỉ có thể nói nhà mà không phải đào chi yêu yêu trước trước hoa tươi đẹp chi cú chân mật hé miệng khẽ cười nói tiểu thư nói cực đúng hoán bích đánh đánh miệng nhỏ nếu như lưu xuyên ở đây nay trang cảnh định sẽ bị hắn hình dung đi ra quả thực chính là xem này phong cảnh đẹp như tranh vốn định ngâm thơ tặng thiên hạ làm sao chính mình không văn hóa chỉ có thể mẹ nó lãng thật lớn phiên bản a tiểu thư đẹp đẽ lại có tài thực sự là tiện nghi viên hoán bích nói tới chỗ này lập tức ngừng lại miệng sau đó thấp thỏm địa nhìn về phía chân mật chỉ lo tiểu thư trách tội ha ha vì đẹo muốn nói cái gì liền nói ta mệnh như lục bình ai biết tương lai thế nào đây chân mật trên mặt cười thảm trong lòng cảm thấy rất đau khổ cùng viên hy đính hôn là nàng lựa chọn không được vận mệnh viên hờ lúc này đang bị tào tháo truy kích càng thêm là nàng hoảng trường trái phải không được sự viên hy cùng nàng không có thứ gì chớ nói chỉ là cảm tình nhưng trên danh nghĩa cùng viên hát đính quá thân một khi viên hy bị giết như vậy chờ đợi nàng sẽ là c á i ỷ nàng căn bản không thể nào biết ngay ở nàng xuất thần suy nghĩ lung tung thời khắc hộ vệ bước nhanh tới bẩm báo tiểu thư có cái tự gọi lưu cựu như thiếu niên lang bài kiến để hắn đi thôi ta không dành chân mật khoắt tay háo một cái nhiều người như vậy muốn tiếp nàng bạn rất được phiền mà lúc này tâm tình càng bếp bát nơi nào còn có tâm tình gặp người tiểu thư cái kia hắn đưa một tờ giấy nói hộ vệ muốn nói lại thôi thả nơi này người đi ra ngoài đi tiểu thư tâm tình không tốt h o á n bích đem chỉ lấy tới sau đó đuổi rồi hộ vệ nào đó xin táo lui chờ hộ vệ đi ra ngoài h o á n bích liếc mắt nhìn trong tay chỉ tiểu thư này chỉ thật đặc biệt ta h o á n bích nhất thời kinh ngạc t a xem một chút chân mật đem chỉ cầm tới lan qua lộn lại nhìn mấy lần nàng cả người đều ngây người thế gian càng có như thế cực đê chỉ, chỉ. chân mật cả kinh nói nàng nhà chính là thiên hạ cao cấp nhất c ử u cổ tự từng thấy rất nhiều thượng thừa trang giấy nhưng mà cũng không có trang giấy trong tay tốt như vậy viết gì đó chân mật đem trang giấy lật lên hướng về trên giờ bị nội dung nhìn lại cảm chân phú chân mật bị đ ể mục trong nháy mắt hấp dẫn đây là vì nàng việt ta k i ế n an ba năm ta hướng về kinh sư còn tể là xuyên cổ nhân có lời tư nước chỉ thần tên là mật vi cảm tổng ngọc đối với sở vương thần nữ v i ệ c toại làm tư phú l i u cựu như thự chân mật tiên tính đọc xong trong phòng một thanh em nào cũng không có quá hồi lâu ô ô ô ba chân mật đem trang giấy thật chặt phùng ở t i m nơi thân thể đánh co giật nghẹn nào khóc lên bên ngoài i ể u như huynh đệ ngươi tới được không khéo tiểu thư nhà ta lúc này tâm tình rất k h ô n g ổn hộ vệ thấp giọng nói với lữ khỉ nhi ồ、oh, không nên a lữ khỉ nhi như nhữ mày lạc thân phú chính là ở phu quân nơi đó học được coi như là nàng tài học trình độ không thế nào cao cũng có thể nhìn ra tinh diệu địa phương mà nghe đồn chân mật chính là tài nữ không thể không biết ta lễ nào là giả tài nữ lữ khi nhi không khỏi hoài nghỉ chu vi xem kịch vui văn nhân n h ạ sĩ lúc này nhìn thấy muốn nhìn tình cảnh Tâm tình â m t đều rất là sung sướng r ồ n r ậ p nói nghị luận ha ha ha hộ vệ đi ra thấy được chưa dung mạo trung quy là dung mạo đánh động không được người ta thiếu niên lang còn phải nhiều đọc kinh học không phải vậy chỉ có dung mạo cũng n g ư ở n g công rồi nhưng mà ngay ở đại gia nghị luận thời khắc môn từ bên trong mở ra ai là lưu cựu như tiểu thư nhà ta cho mời lưu cựu như đi vào hoán bích đứng ở cửa cẩn thận mà hỏi ta tức là lưu khỉ nhi vui vẻ cười lên liền nói mà chỉ cần đối phương là thật tài nữ dựa vào phu quân giáo bản lĩnh còn s ợ đánh động không được nàng l ư khỉ nhi đi sau khi đi vào bên ngoài tất cả xôn xao dịch quán trước cửa văn nhân nhã sĩ tất cả đều kinh ngạc đến người người càng thật sự đem cái này tuấn tú thiếu niên lang cho mời đi vào không đúng các ngươi nghe được vừa nãy kêu tên là cái gì lưu lưu kiểu như a tình cảnh nhất thời yên tĩnh trong lát lẽ nào người này chính là nghe đồn khiến thủy kính tiên sinh thuyết phục người ta xem không sai được có người trả lời l ư u kiểu như ngươi không cho chúng ta danh sĩ đường sống vậy tài hoa để thủy kính tiên sinh thuyết phục vượt lên ở ngọa long phượng sổ bên trên thì thôi càng còn dài đến như vậy tuấn tú chỉ một thoáng có người ô hô ai thai đâu đâu cũng có từng mảnh từng mảnh tan nát c õ i lòng âm thanh chương bốn mươi lăm thiếp thân nhanh không không chế được cục d i ệ n a tiểu thư lưu cựu như đến rồi h o a n bích kỳ quái mới vừa tiểu thư còn ở trong phòng chờ đây nhưng mà nàng đem lưu cựu như mang vào lại phát hiện giờ khắp này tiểu thư gian phòng cửa lớn đóng chặt được tốt đẹp chân mật âm thanh mang theo gấp gáp từ bên trong chuyển đến sau đó môn u từ bên trong mở ra một bóng người chân thành đi ra tiểu thư đây là vì là lưu cựu như cố ý trang phục một phen sao hoàn bích ở một bên thầm nói lữ khỉ nhi phóng tầm mắt nhìn về phía đi ra bóng người nhất thời sáng mắt lên không thẹn là dương danh thiên hạ tài nữ quả nhiên đẹp đẽ phi thường này dung mạo chỉ sợ cùng thiền di cũng không kém bao nhiêu lữ khi nhi bản thân rất đẹp cũng nhìn quen thiền di mỹ lệ giờ khác này nàng nhìn thấy chân mật cũng không nhịn được than thở ta chính là lưu cựu n u nhìn thấy chân mật tiểu thư lữ khi nhi thi lễ một cái à ù chân mật thấy ra mắt công tử chân mật có vẻ cực kỳ hoảng loạn sắc mặt đỏ bừng bừng nhìn thấy lưu cựu như dung mạo trong lúc nhất thời đem nàng cho xem lê dại càng đã quên mắt chuyện nàng cũng hoa si một cái chúng ta tiểu thư xong xuôi xong xuôi a hoan bích ở một bên rất hồi hộp lại cảm thấy khá là t i ế c hận lưu cựu như thực sự là tuân tú cho nàng ấn tượng cũng tốt lắm chỉ là đáng tiếc tiểu thư cùng cái k i a viên hát đặt trước thân a gay go đây là động lòng phong thái lữ khỉ nhi âm thầm lưỡi lưỡi nàng đều là nữ nhi chân mật vẻ mặt nàng thực sự là quá rõ có điều giờ khắc này nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái nghiêm túc vấn đề nguyên bản mục đích của nàng chính là đại phu chính nữ nhưng nếu như chân mật yêu nàng lữ khỉ nhi làm sao bây giờ này cơ m nở thật giống chơi đùa hơi lớn a sự tình tựa hồ chính đang hướng về nàng không chế không được phương hướng phát triển mặc kệ đi một bước xem một bước đặt thành hợp tác quan trọng quá mức ta nữ giả nam trang vẫn gạt chân mật thay thế phu quân cưới nàng sau đó lặng lẽ để phu quân đi đập phòng kỳ hỉ chờ phu quân cùng nàng gạo nấu thành con lại cho chân mật giải thích nguyên do gả cho ta phu quân lại oan ư ớ c không được nàng thứ lữ khi nhi như thế ác thú vị mà nghĩ lưu xuyên k h i ế p sọ lữ khỉ nhi tìm người bạn gái để ta đi đập phòng lữ khi nhi ở chân mật bắt chuyển dưới đi đến trong phòng ngồi vào chỗ của mình lưu công tử cảm chân phu thực sự là tuyệt thiên tác phẩm chân mật không biết có tài cả lớn gì có thể đến công tử vì ta viết như vậy tác phẩm xuất sắc thực xấu hổ cực kỳ chân mật càng nói thanh âm càng nhỏ sắc mặt đỏ phừng phừng xem cái quả táo đỏ khiến người ta muốn nâng lên đến tàn nhẫn mà cắn một cái chân mật rất rõ ràng thiên cảm chân phú giá trị nàng chân mật chỉ danh tất nhiên gặp bởi vì bản văn chương này mà truyền lưu ngàn năm vang vọng lịch sử vì lẽ đó ở nàng nhìn thấy cảm chân phú thời gian có cảm động có tiếc nuối có khiếp sợ tiếc nuối chính là không có sớm một chút nhìn thấy lưu cự như nếu như sớm một chút nhìn thấy hắn chỉ bằng bản văn chương này nàng nhất định sẽ gả cho hắn cảm động chính là lưu c ử u như càng vì nàng làm ra như vậy tinh diệu tuyệt luân văn trường này lực sát thương nàng thực sự là không chống đỡ được khiếp sợ chính là ở hiện nay trên đời càng có như thế tài hoa người thực sự là khiếp sợ nói tóm lại các loại tâm tình đan sen vào nhau làm cho nàng không khống chế được tâm tình của chính mình cho nên nhìn thấy cảm chân phú một khắc đó nước mắt trực tiếp q c ế t đê cảm chân phú chính là nào đó lúc rảnh rỗi tùy tiện làm chân tiểu thư quá khen lữ khỉ nhi nhưng là không để ý chút nào địa nợ nụ cười、ừ. lúc này thân hình của nàng chính là lưu xuyên phiên bản lưu công tử thật là đại tài tiểu nữ tử khâm phục cực kỳ chỉ là ai chân mật nghĩ đến chính mình còn mang theo h ơ nước nàng lại khẽ thở một hơi nghiệt duyên a nói thật nàng với trước mắt lưu cựu như động tâm chân tiểu thu thực ta thấy ngươi còn có mục đích khác lữ k h í nhi không muốn ở đây sự trên dây dừa quá lâu mau mau đổi chủ đề dù sao văn chương chính là lưu xuyên làm vạn nhất chân mật cùng nàng thâm nhập thảo luận văn chương việc nàng không trả lời được lộ liễu liền không thỏa đáng lưu công tử vì chuyện gì chân mật ngẩng đầu lên nhưng trước sau đều không dám nhìn thẳng lữ k h í nhi một ánh mắt ta muốn cùng các ngươi chân ra hợp tác bán dạo việc lữ khỉ nhi cho thấy mục đích ừ chân mật nhất thời cũng hứng thú nàng vẫn luôn có giúp trong nhà quản lý chân gia s ả n nghiệp đồng thời bán dạo thiên phú cực cao bởi vậy chân gia lần này mới sẽ phái nàng đến kinh châu đến không biết lưu công tử hợp tác như thế nào chân mật nếu có hứng thú hỏi nàng cũng có kế vận coi như là có hôn nước tại người nhưng nếu như có thể hợp tác với lưu cựu như bán dạo như vậy chí ít có thể thường thường nhìn thấy lưu cựu như cũng coi như là bao nhiêu bù đắp một chút t i y n t đối ta nghĩ trước tiên cho tiểu thư xem một thứ lữ khỉ nhi cười cận lại quay đầu hướng một bên hoán bích nói ngươi đi lấy một chậu nước đến này hoán bích trong nháy mắt để cao cảnh giác nàng do dự nghĩ t h ầ m cái này lưu c ử u như hẳn là muốn đem nàng đề ra sau đó đối với tiểu thư như thế nào chứ vì đẹo nhanh đi t r â n mật thấy hoán bích càng nhưng bất động đôi mi thanh tú cao lại sắc mặt trở nên không vui hoán bích nàng rất oan n ư c ca tiểu thư tính khí ôn hòa đối với nàng chưa bao giờ nói nặng lời tiểu thư người thay đổi lúc này có lưu c ử u như ở đây càng đối với nàng rõ ràng địa ngự khí trở nên nghiêm lệ trong lòng nàng tuy rằng khó chịu nhưng vẫn là không được l i n h mệnh hoán bích đi rồi lưu lại lữ khỉ nhi cùng chân mật ngồi ở trong phòng lữ khỉ nhi quả thực có thể nghe được chân mật ầm ầm ầm tiếng tim đập phu quân tiếp h thân nhanh không khống chế được cục diện a lữ khỉ nhi ở trong lòng hò hét cũng may hoán bích đi đến mau trở lại đến cũng rất nhanh chân tiểu thư ngươi xem v ậ t ấy gọi là xà phòng v ậ t ấy gọi là xà phòng thơm lữ khỉ nhi đem đem xà phòng cùng xà phòng thơm cắt lấy ra một khối sau đó lữ khỉ nhi bắt đầu cho chân mật biểu thị xà phòng thơm cùng xà phòng thần kỳ cùng lúc đó tân giã lưu bị gấp đến độ xem trên c h ả o nóng con kiến xoay quanh lưu cảnh thăng cách cục dùng cái gì như vậy chỉ tiểu kinh châu thật sự không tha cho ta lưu bị sao hắn ở trong phòng đi qua đi lại hoảng đến một thót thiên hạ lẽ nào sẽ không có ta lưu bị dung thân địa phương có đủ cái gì sai bị chỉ muốn khung phủ hắn thất ta lưu bị nhất thời bi từ bên trong đến nước mắt bẹp bẹp địa liền rơi xuống chương bốn mươi sáu tử long a tử long người ở chỗ nào một cái canh giờ trước lưu bị nhận được lưu tông tự mình lan truyền lưu biểu chiếu thư lưu biểu nói thân thể mình vi bệnh xin mời lưu bị lấy hoàng thúc tôn sư thay thế mình chủ trì tương dương hội chùa đến lúc chín quận quan chức đều sẽ đến gặp xếp trước phải có đi yến không thật t ế n sẽ không thật biết ca ca thành thật lưu đi trương phi tức giận nói coi như là hắn cũng nhìn ra rồi lưu biểu để hắn đi vào tuyệt đối không có chuyện tốt đúng đấy đại ca chỉ sợ là cái k i a thái mạo làm chủ đại ca nếu là đi vào chỉ sợ nguy rồi quan vũ lo âu nói rằng nếu như không đi chính là đối với cảnh thăng vô lễ gặp làm hắn sinh nghi lưu bị rất khổ não chỉ trách lần trước chính mình nhiều lời trước đây lưu biểu xin mời hắn trước đi ăn con hai người trong lúc nhất thời uống cao hứng lưu biểu liền đối với hắn thổ lộ tâm sự lưu biểu nói trưởng tử lưu kỳ hiển lương nhưng là vợ trước cốt nục u tử lưu tông bình thường nhưng là thái thị thân sinh bây giờ thái thị t o a c h r ấ n cung vi thái b ạ o vì là chân quốc tướng quân nên lập ai vì là thế tử làm hắn tình thế khó xử liền lưu bị lặng lẽ khuyên lưu biểu phế trưởng l ậ p ấu từ xưa chính là lấy loạn chỉ đạo huống hồ lưu kỳ anh tài chính là thế tử nếu như sầu lo thái thị một môn quần t r ú n g có thể từ từ giải quyết tước nhưng mà hai người vạn vạn không nghĩ đến thái thị vừa thấy lưu bị vào cung liền vì đó lo lắng nàng lặng lẽ trốn ở sau tấm bình phong nghe trộm nghe được lưu bị kiến nghị lập lưu kỳ vì là thế tử nhất thời phẫn hận không đất lưu bị lùi tịch sau khi thái thị đối với lưu biểu ai nhưng mà quỳ xuống k ấ t tố lưu bị mặt ngoài nguy thiện tâm như rắn giết sớm muộn cũng sẽ cướp đoạt ngươi kinh châu chủ nhân nên kịp lúc diệt trừ hắn nếu không sẽ đại họa lâm đầu a lưu biểu t r ầ m mặc không nói đêm đó thái thị mật triệu huynh trưởng thái mạo đem trong bữa tiệc nghe trộm lời nói nói cho hắn thái mạo cho rằng thời gian không chờ ta quyết định tiền trả hậu tấu chu diệt lưu bị ở khách sạn bên trong lưu bị may mà bị lẹn vào lưu kỳ tỉnh lại hắn mạo hiểm đến đây báo cho thái mạo hành động khả nghi chắc chắn gây dối cử chỉ khuyên lưu bị mau chóng rời đi kinh châu tân g ã lưu bị kinh hãi mau, mau chạy về tân g ã quả nhiên hắn mới từ khách sạn chạy mất thái mạo liền dẫn binh sĩ giết vào nếu không là lưu kỳ báo tin chỉ sợ hắn đã bàn giao ở thái mạo trong tay mà lần này lại ước hắn đi vào mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết tam đệ t ử long không ở chỉ có n g ư ơ i chân thủ tân g i ã ta cùng nhị đệ cùng đi vào tất cả mặc cho số phận đi lưu bị hít một tiếng lúc bất lọi ta vậy phái triệu vân đi đến hẻm núi hỏi thăm chuyện tần h tiên nhưng mà triệu vân vừa đi không trở lại hắn tổng cảm giác không vững vàng cũng không biết triệu vân đến cùng là làm sao đại ca không bằng chúng ta theo ngươi cùng đi vào trương phi đề nghị đ a lúc này lưu bị rất nhớ nhung triệu vân thử long a tử long n g ư ơ i ở chỗ nào một bên khác kinh tương dịch quán lưu công tử xa phòng cùng xả phòng thơm bí phương ở trong tay người nắm giữ ta cũng không lo lắng gặp lưu truyền đi nhưng sần s á m nhưng không giống nhau vật ấy rất đẹp là chúng ta nữ tử chân thành đồ vật nhưng m à nhưng cực dễ bị người mô phóng theo bởi vậy tiểu nữ tử lo lắng chân mật khá là lo lắng nói ha ha ha chân tiểu thư quả nhiên thông t u ệ suy nghĩ vấn đề cẩn thận vậy việc này nào đó sớm có đối sách ngươi xem sần s á m góc về nơi đây là cái gì lữ khi nhi lôi kéo sần s á m một bên góc chỉ chỉ tiêu chí phía trên lưu xuyên ở đã sớm dạy nàng mô phóng theo không thể ngăn chặn nhưng có thể cấu tạo hàng hiệu hiệu ứng bởi vậy đã sớm ở sần xám trên làm độc nhất tiêu chí đây là chân mật nghĩ hoặc nhìn thấy sân sáng bên cạnh có một tương tự hồ điệp đồ vật này chính là phòng t h ủ ngụy tiêu chí đến thời điểm còn có thể tiến hành thiết kế tối ưu hóa làm được càng thêm cẩn thận chỉ có tự chúng ta biết thật giả lữ khỉ nhi giải thích ừ chân mật kinh ngạc còn có thể như vậy nàng chân ra tổ truyền bán dạo bí tịch chân thị bán dạo cũng không có như thế thần diệu biện pháp à. vì lẽ đó còn có nghi vấn sao nói chung ngươi có bất cứ vấn đề gì cũng có thể tìm ta giải quyết lữ khỉ nhi cười cận lộ ra mạnh mẽ tự tin những thứ này đều là cho vặt lưu xuyên dạy nàng quá nhiều rồi chân mật chân thị bán dạo nếu như trước đây cho nàng xem khả năng nàng sẽ cảm thấy là thiên hạ k ỳ thư nhưng mà bây giờ cùng lưu xuyên bán dạo chi đạo so ra quả thực chính là cám bã bên trong cám bã vì lẽ đó ta chiếm tám thành lợi nhuận có thể được lữ khi n h i hỏi l ư u công tử n g ư ơ i tám phần mười liền tâm phần mười chân mật đáp ứng ngươi chính là chân mật khẽ cắn răng trả lời cùng chân ra làm ăn lưu công tử càng muốn bắt tám thành lợi nhuận quả thực phá lệ chuyện chưa bao giờ có nàng thừa nhận nàng từ chối không được lưu cựu như yêu cầu số một nàng đối với lưu công tử người này không có cách nào từ chối thứ hai lưu công tử lây ra đồ vật thực sự là quá làm nàng chấn động cân nhắc hơn thiệt bên dưới mặc dù là chân gia gia chủ không đồng ý nàng cũng chỉ có thể tận cố gắng hết sức đi tranh thủ như vậy liền đa tạ chân mật tiểu thư lữ khỉ nhi thi lễ một cái trong lòng nàng tảng đá cuối cùng cũng coi như là rơi xuống địa có chân gia trải rộng thiên hạ quan hệ đem xà phòng thơm xà phòng cùng với sần s á m đẩy ra ngoài sẽ rất nhanh lữ khỉ nhi phảng phất nhìn thấy tài nguyên quần quận mà tới nếu sự t ì n h đã làm thỏa đáng lữ khỉ nhi chuẩn bị trực tiếp bỏ chạy nhưng mà nàng mới vừa đứng dậy lưu công tử chấm đã bây giờ chính là đào hoa nở rộ thời gian tiểu tử nữ chương ó t ể hay k bốn mươi bảy đại nạn không chết át sẽ có hậu phúc ngay ở lữ khỉ nhi cùng chân mật ngắm hoa thời gian lưu bị chủ trì hội chùa sắp hạ màn kết thúc sẽ không có cái gì bất ngờ đi lưu bị tâm tình cuối cùng cũng coi như thả lỏng rất nhiều nhưng mà nhưng vào lúc này lưu kỳ n mau mau run giọng o à nói cái gì lưu bị sắc mặt trong phút chốc trở nên chắn bệnh tâm tình rơi vào hết sức bi thương bên trong ngu thúc đời này lan bạn kỳ hồ chạy tới bỏ chạy đã trốn quá nhiều quá mệt mỏi không bằng mặc trò số phật đi dừng một chút sau khi lưu bị than thở hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực lưu kỳ nhất thời chọn mắt khi n h b ỉ mặc cho số phận cái lông chìm a lúc này chạy trốn còn có cơ hội mặc cho số phận không bị thái mạo làm thịt mới là lạ lưu bị nhưng là hắn bắt được kế thừa kinh châu hy vọng nếu như hoàng thúc bẻ đi cơ hội của hắn sẽ càng xa vời hoàng thúc bách trên quãng đời còn lại xóm muộn tật thành đại nghiệp nếu như bó tay chịu trói há lại là đại trượng phu nói như vậy lại nói ngươi chết rồi không quan trọng lắm kinh châu cũng sẽ ủ ra một hồi huyết thai a phụ thân và nào đó e sợ đều sẽ chết vào thái thị bàn tay ba lưu kỳ gào khóc quên ủ lời ấy khiến lưu bị hoàn toàn tỉnh n ộ đúng rồi ta lưu bị nhọc nhằn khổ sở chạy đến kinh châu đến là làm gì n h ư đổ kinh châu lấy không phù hắn thất nếu như như vậy bị thái mạo làm thịt rồi còn không bằng bị tào tháo làm thịt làm đến quang vinh đây liền hắn cấp tốc xài bước ngựa đích lư hỏa tốc hướng phía ngoài phóng đi lưu bị phóng ngựa trùng ra khỏi cửa thành trực hướng về vùng ngoại ô chạy băng băng nhưng mà đột nhiên bị một đạo suối nước ngăn cản đường đi cho ta bắt được hắn chu diệt này tặc mặt sau giết tiếng la vang vọng đất trời không ngừng chuyển đến lưu bị quay đầu lại trông thấy hổ bí quân bụi đầu lớn lên mà phía trước lại dòng sông, xiết, đường sông như lạch trời thật khó vượt qua trời muốn g i ế t ta lưu bị vậy hồi ức những năm này tới nay lang bạt kỳ hồ hầu như vẫn luôn đang chạy trốn bên trong vượt qua nhất thời bi từ bên trong đến b è o lưu bị rút ra mang theo đội kiếm lưu bị thua thiệt nhị đệ tam đệ vậy đại ca liền đi trước một bước hy vọng kiếp sau còn có cơ hội làm minh đệ lưu bị bi thiết một tiếng chuẩn bị dẫn kiếm tự vẫn nhưng mà hắn vừa nay rút kiếm dưới h á n g chỉ mã tựa hồ chịu đến kinh hãi bình thường thứ ba ngựa đích lư hét dài một tiếng thả người lấy khí thế như sấm vang chóp giật bay lên trời trực rực bờ bên kia cùng lúc đó hồ bí quân chạy tới dương cung cãi tên vèo vèo vèo địa quay về lưu bị chính là một trận bắn l o ạ n nhưng mà mũi tên nhưng hết mức bắn vào đán khê trong nước một mũi tên cũng không có bên trong đến lưu bị quân sĩ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lưu bị đi xa lô lô hôm nay phương ta lưu bị bi phất ngửa mặt lên trời cười lớn đại nạn không chết át sẽ có hậu phúc ha ha ha ta lưu bị thừa trời cao chăm sóc được hoàng thiên chi che chở nhất định sẽ tàn quét tào tặc khôn phù h ắ n thất thái mạo hôm nay truy sát mối thủ ngày khác ta làm gấp trăm lần xin trả chi trước mắt là mau chóng chạy về tân giã mau chóng liên lạc lưu kỳ s ố n ngày cướp đoạt kinh châu lưu bị âm thầm quyết định hắn đã sớm thương lượng với lưu kỳ được rồi hắn trợ giúp lưu kỳ ngồi trên kinh châu mục vị trí mà lưu kỳ đáp ứng hắn trọ hắn tiêu d i ệ t tào tặc hưng ơ phục hắn thất bằng không hắn làm sao sẽ ở lưu biểu trước mặt nhiều lời để lập trường không lập ấu nơi đây không thích hợp ở lâu ta làm mau mau rời đi lưu bị vỗ một cái ngựa đích lư phóng ngựa chạy như điên mà một bên khác thái mạo mang binh chạy tới nhìn thấy đi xa lưu bị nhất thời tức giận đến nệ ngược dấm chân tuy rằng lưu bị chú quân tân g ã không đủ ngàn người thực lực có vẻ rất nhỏ yêu nhưng mà lưu bị người này thực sự là quá g mà giỏi về đầu cơ luồn túi đến kinh châu thời gian không lâu cũng đã cùng không ít địa phương danh môn vọng t ộ c huấn được rồi quan hệ dù sao lưu hoàng thúc nhân nghĩa chỉ danh mua món nợ người cũng không ít nếu như tùy ý như vậy lớn mạnh thêm hắn thái gia định sẽ phải chịu uy hiếp kinh châu sẽ thoát ly hắn thái g i a k h ô n g chế ai bỏ mất cơ hội tốt bỏ mất cơ hội tốt ta thái mạo một hồi lâu ảo não nhưng hắn lại không thể làm gì lưu bị khí vận đương nhiên không phải chỉ là nói xuông mà lúc này quan vũ mang theo hộ vệ cũng vọt tới đàn khê một bên thái đức h u ê ta đại ca đây quan vũ thật là phẫn nộ gương mặt đã từ màu đỏiến thành gan h e o vẻ xem ra sát vì là hù dọa độ khê đi rồi thái mạo lập tức chấn định một hồi trả lời a nạp b ạ n đi quan vũ hiển nhiên không tin nhắc theo thanh long yến nguyệt đao liền muốn hướng về thái mạo chém tới dừng tay ngươi thật muốn cùng ta đấu cái một mất một c ò n sao đại ca ngươi đã bình yên phóng qua đàn khê đi rồi ta có thể không đem hắn như thế nào ngươi nếu như không tin ngươi đều có thể đi đối diện tìm kiếm không tìm được trở lại cùng ta tranh đấu không mượn thái mạo nói rằng nếu như ta đại ca có việc ta quan mô định lấy thủ cấp của ngươi quan vũ hướng về chu vi liếc mắt nhìn xác thực không còn đại ca tung tích mà sông đối diện xác thực có ngựa để dấu vết huống hồ hắn mang hộ vệ không nhiều mà thái mạo mang theo h ổ bí quân thực sự là quá nhiều thái mạo bản thân cũng không phải ăn chay nếu như ứng phó mặc dù hắn có lòng tin chém giết thái mạo toàn thân trở ra nhưng phòng t r ừ n g cũng không chiếm được lợi ích nhân nóng ruột mong nhớ lại ca quan vũ liền thu hồi đ a o tung người lên ngựa ném câu tiếp theo lời hung á c liền chạy như điên lưu bị cả người n ứ c bùn chật vật chắn nản cưỡi ngựa chật nghe đến xa xa từng trận tiếng đàn chuyển đến hắn theo tiếng đàn dần dần tiến vào một tòa sân trang tiếng đàn càng ngày càng ê m hay lưu bị cũng dần hành Chính chuẩn cửa khắc, cười. hắn thời nhưng Ha ha ha ha. đang bên trong tiếng đàn đông truyền trận sang sàng tiếng Tiếng đàn ngờ nổi đi, ra gó bị bật bất một im lưu ê n anh hùng nghe cao có vút, át sẽ trộm. l bị nghe được câm thanh nhất thể thời kinh hãi lúc này từ bên trong đi ra một bóng người chính là một bộ tiên phong đạo cốt thủy kính tiên sinh hảo hảo hảo thủy kính tiên sinh liên tiếp nói rồi bà chứ hảo lưu bị hắn bị thủy kính tiên sinh hảo tự cho nói tới rất là ngây người tướng quân nói vậy là mới vừa thoát ly hiểm cảnh chứ thật đáng mừng ai thủy kính tiên sinh cười nói tiên sinh là lưu bị nghỉ hoặc lao phu tư mã huy tự đức tháo người gọi thủy kính tiên sinh thủy kính tiên sinh nhàn nhạt trả lời hấp lưu bị khiếp sợ trận to hai mắt càng là trong truyền thuyết thủy kính tiên sinh hắn nhìn thấy đối phương cao nhân thần thái hiện l ộ hết nhất thời tâm ẩm ẩm ẩm địa liền một trận mẹ loạn thủy kính tiên sinh ở kinh châu danh tiếng thực sự là quá vang dội hắn trước đây liền đã hiểu chỉ là vẫn khổ nỗi không có cơ hội nhìn thấy mà xui quỷ khiến càng nhìn thấy nghe đồn bên trong thủy kính tiên sinh quả nhiên đại nạn không chết át sẽ có hậu p h ư c a thực sự là thiên hữu ta lưu bị từ nơi sâu xa tự có thiên ý lưu bị một hồi lâu thổn thức cảm khái n h ó lại năm xưa chu vũ văn vương đến khương thái công khai sáng thịnh thế tám trăm n ă m háng cao tổ đến trương lương khai sáng thịnh thế bốn trăm n ă m ta lưu bị đến thủy kính tiên sinh làm sao cũng đến khai sáng cái tiểu nhị trăm năm thịnh thế chứ đại nghiệp có hy vọng có thể thành rồi lưu bị càng nghĩ càng kích động nhân quá kích động không nhịn được nước mắt rào hào hào điện lại chạy xuống thủy kính tiên sinh o、oh, l ờ di ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký o、oh. lần đầu gặp gỡ liền cho lão phu khóc một hồi người ý muốn như thế nào chương bốn mươi tám đây là dẫn sói vào nhà h hóa ra là đại danh đỉnh, đỉnh thủy kính tiên sinh lưu bị mất lễ nghi xin hãy tha lỗi tiên sinh xin nhận lưu bị cúi đầu lưu bị nói liền sâu sắc bái một cái được tướng quân khách khí mau mau xin đứng lên thủy kính tiên sinh lạnh nhạt nói tiên sinh lưu bị còn có một chuyện khẩn cầu tiên sinh hỗ trợ lưu bị nói rằng tiếp theo lại là cúi đầu được chuyện gì mời nói thủy kính tiên sinh g ậ t ngủ tiên sinh ta lưu bị phiêu bạt nửa cuộc đời chỉ vì không p h ù h á n thất cứu vất thiên hạ bách tính với nước sôi lửa bỏng bên trong nhưng vẫn khổ nỗi không hiển nhân giúp đỡ kim có thể thấy tiên sinh lưu bị cảm giác vinh hạnh bởi vậy lưu bị muốn xin mời tiên sinh xuống núi rút đố giúp ta diệt trừ quốc tặc hưng ơ phục chính đạo còn tiên h hạ một mảnh thái bình lưu bị thành khẩn nói rằng thuận tiện sờ soạn một cái treo ở khoẻ mắt một bên nước mắt được thủy kính tiên sinh trước sau như một quen thuộc nói rồi cái hảo tự lưu bị nghe vào trong hai nhất thời vui vẻ đây là đã đồng ý sao nhịp tim đập của hắn kịch liệt gia tốc huyết áp cũng theo tăng vọt lao phu tuổi tác đã cao thực sự là đã không chịu đựng được dằn vặt thứ khó giúp ngươi thành tựu đại nghiệp thủy kính tiên sinh lắc lắc đầu nói lưu bị nhất thời sắc mặt buôn bã lại khá là không nói gì không đáp ứng ngươi nói mao cái hảo a làm mừng hụt một phát ta đều thảm như vậy Ngươi còn tiên u có có sinh, sinh tiến người phải. t h phương u nào đến lưu bị nhất thời kinh hỷ hắn vội vã ngồi nghiêm trình biểu hiện cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc chăm chú kinh châu danh sĩ bên trong vẫn truyền lưu một câu nói ngọa long phượng sổ đến một người có thể được thiên hạ nhưng mà thủy kính tiên sinh tự động đem đến cựu như thì lại có thể sang thịnh thế thái bình này nửa câu bỏ qua n g o ạ long phượng sổ hai người tài năng học phóng tầm mắt toàn bộ kinh châu hoàn toàn xứng đáng đoạt giải nhất người vậy nếu như ngươi có thể đền một người thiên hạ đều có thể ăn rồi thủy kính tiên sinh nói tới chỗ này cố ý dừng lại một chút xin hỏi tiên sinh n g o ạ long phượng sổ là người nào ở nơi nào lưu bị không bình tĩnh đến một người liền có thể được thiên hạ cái k i a đến hai người chẳng phải là trấn vũ nội ta nhất định phải được n g o ạ long phượng sổ ít nhất cũng phải đền một người hắn chặt chẽ siết chặt nằm đấm ha ha huyền đức vận khí rất tốt không khéo p ư ợ n g sổ bây giờ chính đang láo phu phủ lệ thủy kính tiên sinh cười ha ha sau đó hướng phía trong ốc kêu một tiếng bảng sĩ nguyên lập tức từ buồng trong liền đi ra đến một người chính là b ả n g thống người người chính là phượng sổ lưu bị kinh ngạc hướng người tới nhìn lại sau đó biểu hiện thoáng một trận lờ mờ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đây là phượng sổ không nói còn tưởng rằng là chim s ẽ đây lưu bị nhìn thấy tiên sinh lưu bị lọi hại nhất chính là hành động tuy rằng hắn với trước mắt phượng sổ khá là thất vọng nhưng hắn đem vẻ mặt thất vọng vẫn là thuận lọi hiểm q u tới cấp tốc chào hỏi tướng quân khách khí bàn thống khách khí trả lời lưu bị thất vọng biểu hiện bị mờ nhưng mà hết mức rơi vào rồi trong mắt của hắn phượng sổ không chỉ là tài hoa phi phạm càng có một đôi cẩn thận tỉ mỉ con mắt cựu như một con cờ mà thôi còn xem thường ta quân cờ trung quy là quân cờ ngươi chỉ cách cục quá nhỏ bàng thống thầm nghĩ tiên h sinh lưu bị xin mời tiên sinh xuống núi giúp ta lưu bị thu lại tâm tình lập tức khẩn cầu nào đó trinh có ý đó t h ự c không dám dâu dếm nào đó từng gặp tướng quân một tên bộ hạng tên là triệu thường sơn hắn cũng đề cử nào đó triệu thương sơn không phải là triệu vân đi ra ngoài dùng tên giả sao tiên sinh thường sơn ở nơi nào lưu bị nghe được triệu vân tên lập tức kinh h ỉ hỏi thâm tâm nhiệm nghiệm triệu t ử long rốt c ụ c có tin tức c a nào đó nơi này có một phong triệu thường sơn viết c h i tin tướng quân xin mời xem qua bàn g thống đem triệu vân tin giao cho lưu bị chúa công dung triệu vân cuối cùng gọi ngươi một tiếng chúa công mới đầu câu nói đầu tiên lưu bị liền cảm thấy được tim như bị đau cắt ta t ử long hắn không ở nào đó thực nhân â n sư tuổi tác đã cao t ử long tiếc mới vẫn không có tận hiếu lưu bị một hơi đem tin đọc xong tâm tình không thể giải thích được phức tạp phi thường trong thư chủ yếu hai việc số một triệu vân muốn hầu hạ ân sư không còn bồi chúa công chính chiên thứ hai để cử phượng sổ cho chúa công trợ giúp chúa công giành thiên hạ đáng tiếc ta tử long a nhưng mà người có trí riêng cũng chỉ có thể như vậy lưu bị than thở một tiếng vui mừng chính là được phượng sổ cũng coi như bù đắp mất đi triệu vân đào đón võ tướng còn có quan vũ cùng trương phi mà trước đây thiếu nhất chính làm mưu sĩ lúc này phượng sổ bù đắp hắn thiếu hụt lưu bị tâm tình ngược lại có một chút an ủi trước mắt hắn có võ tướng có mưu sĩ càng đến một người có thể an thiên hạ mưu sĩ đại nạn không chết át sẽ có hậu phúc cổ nhân thành bất ngã khi các cụ nói cấm có sai vậy lưu bị đắc ý phản phất nhìn thấy thiên hạ đang hướng về mình với tay mãi đến tận rất lâu sau đó lưu bị hồi tưởng lại lúc này trải qua hắn mới t h ỉ n h lình phát hiện chuyện hôm nay dĩ nhiên là dẫn sói vào nhà thật giống lúc đó bị mưu hại tựa hồ ngôi đi một bước đường cũng không phải t r o n g cõi u minh có thiên ý mà là t r o n g cõi u minh bị sắp xếp không sai hắn cảm giác mình bị sắp xếp hơn nữa sắp xếp hắn người kia coi như là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới cùng lúc đó tiểu trại bên trong thiên sinh, vật ấy chính là khoai lang triệu v â n cắn một cái trong tay khoai lang hắn cảm thấy đến lưu bị thủ hạ bánh nướng không thơm đúng sau đó còn đủ nếu người muốn lưu lại cho ta trồng trọt cái kia liền lưu lại đi lưu xuyên nói rằng cái này triệu thường son dĩ nhiên chết sống không đi rồi trực tiếp cho hắn quỳ xuống cần phải muốn lưu lại giúp hắn trồng trọt quả thực là đem lưu xuyên cho chơi đùa không nói gì thế nhưng trong nhà thổ địa rộng có người trợ giúp cảm giác cũng không sai liền lưu xuyên liền lưu lại hắn ngược lại chỉ cần quán cơm ăn lại không là đại sự gì mà nhưng vào lúc này ẩm một tiếng tiếng nổ vang chuyền ra thật xa mẹ nó xảy ra chuyện gì lưu xuyên từ gian phòng chạy đến tìm kiếm v ư ơ n g hướng âm thanh chuyển tới k h ổ n g minh người hắn nha lại đang làm gì lại chơi đ ù a phát hỏa l ư u xuyên kinh ngạc lúc này k h ổ n g minh nhà bên kia đang bốc cháy nổi lên lửa lớn rừng rực chương bốn mươi chín não động thanh kỳ không ai bằng lưu xuyên cùng triệu vân chạy tới ra cắt lượng nhà cũng có tốt tuy rằng thiêu đốt hỏa xem ra rất lớn nhưng không có đối với ra cắt lượng nhà tạo thành tổn thương quá lớn cũng chính là một bên tiểu nhà xí cho nổ cái lộn trồng vó lên trời thường sơn đến khoai nướng cho ngươi lưu xuyên cầm trong tay khoai nướng đưa cho triệu thường sơn hắn há to miệng nhìn đứng ở nhà xí bên hố ra c ắ t lượng cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người tiên h sinh ta ăn không trôi triệu vân nhu nhu địa đạo hắn tiếp nhận khoai nướng cảm thấy đến màu vàng nóng khoai nướng cũng không tiếp tục thơm thậm chí còn có chút buồn nôn bởi vì lúc này da cắt lượng nhà phụ cận xú khí hơn thiên da cắt lượng đang đứng ở h ồ xí bên cạnh không hề động đậy mà đờ ra đầy người màu vàng nóng như một vị phật yêu nhưng trên người màu vàng nóng không phải phật quan phổ chiếu màu vàng mà là tự do bay l ư ợ n c ù ngươi màu vàng nóng n khoai ớ nướng? n trận. Vân còn ăn nó. g có có được thể một Triệu thể khoai Không liều làm Bởi Mẹ vậy, sao ư đến đang cùng là m cảm tam thoát, đem mình gì? giác lượng lượng tượng. Ngươi Lưu Xuyên quan đều chấn toàn thân nổ cắt cái cắt thơ thót, ra ra bị đầy ở nhà xí bên trong sướng tự do bay lượn ả hắn chưa từng gặp có như thế xui xẻo người cái kia Cựu cái cắt chính đậu Lưu Xuyên như, lượng hiện lượng đang sững nhìn đến, hắn không phát thấy một mật trời. bí để Ra sở, ý lưu xuyên nắm mũi liên tục x a tay ghét bỏ đến không phải nhỏ tí tẹo chỉ lo ra cắt lượng cho hắn đến cái ôm ấp l i ê n ngụy trang đến toàn thân s á m xịt triệu vân cũng cấp tốc hướng về phía sau lui một bước nói rõ liền là ghét bỏ bí mật gì kích động như thế lưu xuyên nghi hoặc mà hỏi lượng ngẫu nhiên trong lúc đó nhìn thấy m à bên trong phòng có n h i ệ t khí bước lên liền dùng cây đốt theo n h i ệ t khí coi nguyên do muốn tìm t ò i nghiên cứu dùng cái gì có n h i ệ t khí bước lên rất không khéo n à y nhật khí càng bị ta đốt phát sinh nổ tung suýt chút nữa đem ta cho nổ chết ra cắt lượng giải thích ha ha, ha bất ngỏ đúng là là bất ngờ a không nghĩ đến này n h i ệ t khí càng có thể thiêu đốt gợi ra nổ tung mà h uy lực rất lớn lượng liên muốn nếu như đem này n h i ệ t khí lợi dụng đến phía trên chiến trường giết địch có phải là có quỷ quyệt công hiệu có không tưởng tượng n ổ i kết quả đúng rồi phối hợp ngươi làm cựu như đèn sử dụng khiến người ta cưới mang tới này n h i ệ t khí ném về quân địch vừa có thể thiêu đốt lại có thể nổ tung lượng phảng phất nhìn thấy quân địch tán loạn tình cảnh vậy da cắt lượng càng nói càng hưng phấn còn một bộ đối với chìm đắm ở đối với tương lai tốt đẹp nóng trông bên trong lưu xuyên o、oh oh. sa điêu không phải là khí mê tan sao còn bí mật động trời lưu xuyên một xoa chắn đầu c trong, trong hầm cầu nhiệt khí cũng đi nghiên cứu lưu xuyên không khỏi âm thầm lắc đầu trong hầm cầu có lúc mạo bậc khí dùng hỏa có thể thiếu đốt hậu thế thậm chí có đứa nhỏ vứt pháo đến miệng giếng bên trong bị nổ thương tin tức này đều là khí mê tan gây ra như vậy thẻ nhạt việc ra cắt lượng cũng làm được ra lưu xuyên cảm giác buồn cười vẫn còn may không phải là hòa dược nếu như hỏa dược há không phải đem người cho nổ cái thưa tớt h lưu xuyên vẻ mặt quái dị địa thầm nói có điều cũng vui mừng hỏa dược không có sinh ra ở g i a cắt l ư ợ n g trong tay nếu như ở trong tay hắn tào lão bản đoán chừng phải bị hắn đánh thành cho cốt vê đút cờ nổ nòng nổ tự do bay lượm n ừ lưu xuyên giờ khắc này tổng kết ra một cái trước nay chưa từng có câu nói bỏ lửng linh cảm đến từ g i a cắt ngọa long ở nhà xí làm nổ khí mê tan ngoài ra càng làm cho lưu xuyên chịu phục là khổng minh còn muốn gơi k i n h khí cầu ném kẻ địch khí mê tan sau đó làm nổ đà kích kẻ địch người mẹ kiếp thật là một nhân tài nhưng này cờ mờ có thể được sao n a o động thanh kỳ không ai bằng lưu mẫu người phục lưu xuyên chọn mắt khinh b ị ô m một cái quyền tuy rằng loại này lợi dụng khí mê tan phương thức tính khả thi rất nhỏ bé nhưng không phải không thừa nhận ra c á t lượng n a o động là thật sự đầy đủ thanh kỳ khả năng da cắt lượng cùng hỏa có trời sinh có ngọn mờn chỉ cần cùng hỏa dính dáng như sự làm lên quả thực là thuận buồng xuôi gió như có thần trợ a nay n h i ệ t khí gọi là khí mê tan như thế nào khí mê tan da cắt lượng nhưng là n g ẩ n người hỏi hắn chú ý tới lưu xuyên xưng hô loại này nhật khí vì là khí mê tan không khỏi khá là kỳ quái nếu h à sĩ như hắn cho ra cát lượng nói cái gì khí mê tan tức là mê tan là chất hữu cơ chất ở kỵ khí điều kiện dưới trải qua vi sinh vật lên men tác dụng sinh thành một loại hỗn hợp khí thể cái gì chất hữu cơ vi sinh vật da cát lượng lại không hiểu như này giải thích lên chẳng phải là càng thêm phiền phức cựu như thật là chính là thân nhân vậy đối với thế gian vạn vật không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu lượng thâm phục ra cắt lượng suýt chút nữa cho lưu xuyên q u ỷ đừng nói nhảm bi nhân vừa vặn muốn xây cái bể khí sinh học dùng tới nhún lửa làm cơm tác dụng n g ư ờ i đến giúp ta lưu xuyên trực tiếp trao hỏi tự kiến bể khí sinh học rất đơn giản hắn đã sớm muốn ở chính mình thành lập một cái nhóm lửa làm cơm quả thực không muốn quá thuận tiện lúc này cũng chính là thời cơ nhóm lửa làm cơm cự như không sợ nổ tung ra cắt lượng lo l ắ n g nói nổ tung đó là ngươi tùy ý châm lửa chỉ cần ngươi lợi dụng tốt muốn bạo cũng bạo không được lưu xuyên nhữ mày được chúng ta hiện tại liền đi ra cắt lượng ngấm lại đều kích động nay nhật khí lại có thể dùng tới nhún lửa làm cơm hắn muốn nhìn lưu xuyên làm sao lợi dụng chậm đã người trước tiên đi tắm rửa quá thối ngươi lưu xuyên lập tức ngăn lại ra cắt lượng lưu xuyên vẽ một phần kiến bể khí sinh học b ả n vẽ sau đó mang theo ra cắt lượng cùng với triệu vân bắt đầu đào bể khí sinh học n g ắ m lại bên ngoài cùng ta tiểu trại t r ê n l ệ n h cũng thật là lớn lão tử đều dùng tới khí thiên nhiên lưu xuyên một hồi lâu mừng thầm không, không thẹn là tiên sinh hiểu sự vật cũng thật nhiều triệu vân cảm thán hiểu sơ mà thôi còn có thật nhiều ngươi không có kiến thức qua đây lưu xuyên nhàn nhạt trả lời c khoai khoai lúc đó hắn liền đang nghĩ nếu như hắn còn ở lưu bị thủ hạ đem khoai lang phổ biến đi ra ngoài chẳng phải là liền lập tức có thể giải quyết lương thực vấn đề phải biết hiện nay thiên hạ chiến sự không ngừng thiên thai liên tục lương thực chính là tối khan hiếm đồ vật như có thể giải quyết lương thực vấn đề tăng cường chư hầu thực lực đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lúc này tiên sinh càng muốn xây bể khí sinh học dùng tới nhún lửa làm cơm tác dụng càng là trực tiếp đem rác rời biến thành bà bối này các thủ đoạn ở triệu vân xem ra chính là gần như thần kỹ vậy mà một bên đảo hố ra cắt lượng hắn kinh ngạc không có triệu vân mãnh liệt càng nhiều chính là h ư v ấ n không thẹn là kiểu như không thẹn là muốn làm chư hầu nam nhân đ a m chiêu lự việc đều chính là lợi quốc lợi dân đại sự a loại này lợi dụng khí mê tan phương thức cũng chỉ có kiểu như có thể nghĩ ra được như lợi được hắn xuống núi tất nhiên sẽ đem bể khí sinh học đẩy hướng về thiên hạ khi đó người trong thiên hạ chắc chắn đối với cựu như vô cùng cảm tạng hắn đối với lưu xuyên xuống núi tràn ngập chờ mong sĩ nguyên huynh nên thành công tiến vào lưu bị món nợ bên trong nguyên trực huynh cũng đến lưu biểu thủ hạ chứ kinh tương dịch quán lữ khi nhi ở chân mật mời mọc hai người ở trong vườn thường đ à o hoa công tử tài hoa phi phạm như vậy mỹ cảnh sao không ngâm một câu thơ tiểu nữ t ử muốn mở mang đây chân mật nhìn lữ khi nhi ánh mắt tràn ngập r ấ cao ách lữ khi nhi ngớ ngẩn nàng vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nếu như từ chối chân, mật, nàng hoài nghi cảm chân phú không phải lưu cựu như làm làm sao bây giỏ chẳng phải là h ỏ n g rồi phu quân danh tiếng tuyệt đối không được xem ra cần phải là một tay thơ ca chấn động chấn động chân mật nàng ám đạo nguy hiểm thật may mà bồn cô nương xem qua lưu xuyên tập thơ không phải vậy vẫn đúng là bị ngươi cho làm khó lưu xuyên tập thơ nhiều như vậy thơ ca tuy tiện linh một thủ không phải chân mật tiểu thư n h a hứng có điều nào đó tài học nông cạn đ ê u xấu ngươi có thể đừng chê cười ta lữ khỉ nhi giả ý khiêm tốn một hồi sau đó hỏa tốc suy nghĩ nên n ắ m cái nào một thủ khá là thích hợp lưu công tử khiêm tốn. Chân mật thấy lữ khỉ nhi đáp ứng mừng rỡ khẽ mịp cười tiểu nữ từ rất yêu thích đạo hoa Công có không tử thể hay lữ ấ y đây. đào là hoa thủ vì viết l một khi ỉ n h đỡ đỡ c h ắ nhi đầu. c â n cũng mật trực t ế p cho nghẹo à n quy đ ị n phạm bi, độ khó hệ nháy không hoa, nhớ không nhiều à? Lữ khỉ mắt muốn bi, rối Viết nhi độ được. đào đến số trong tăng trá lên cũng nàng n g Lữ à, cổ suy nghĩ một chút đúng là nhớ tới một thủ vậy ta liền ngâm một thủ đào hoa đi đào hoa thiện nơi sâu xa tự quân sâu cả trang gió xuân trợ đức ruột thổi lạc bạch lý thường lữ k h ỉ nhi x à x ô i địa nói ra con hảo phu quân viết quá đào hoa thơ ca lữ khi nhi âm thầm vui mừng đương nhiên nàng không biết bài thơ này trên thực tế chính là triều đại nhà đường đại thi nhân nguyên trần làm chân mật nghe xong lữ khi nhi thơ ca nàng kinh ngạc đến ngây người như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền làm một thủ đi ra mà vừa nghe liền vật phi phạm này lưu công tử tài hoa thực sự là quá bất hợp lý chút chứ công tử thật tài hoa tiểu nữ t ử khâm phục chân mật rất chịu phục trong mắt gỡ ra các vì sao c h ố p c h ố p con mắt nhìn chằm chằm lữ khỉ nhi đ ề u gì không mở đương nhiên nàng thưởng thức chính là tài hoa nhưng nói đến là tài hoa mà nếu như đối phương còn dài đến đẹp đẽ đây chẳng phải càng thêm hoa mỹ lữ khỉ nhi bị chân mật sáng quắc ánh mắt nhìn ra cả người không dễ chịu nàng lúc này mới cảm nhận được phu quân lớn bao nhiêu lực sát thương nếu như phu quân ra ngoài vén tài nữ ai nhận được ca ngay ở nàng lung tung suy nghĩ thời khắc chân mật đánh gãy nàng tâm tư lưu công tử nói vậy ngươi võ nghệ cũng rất tốt chân mật nếu có hứng thú hỏi chân mật tiểu thư nói dỡn không cao không thấp tự vệ là đủ lữ khỉ nhi khiêm tốn một hồi sau đó lại hỏi không biết chân tiểu thư từ đâu biết được chân mật nhìn ra nàng võ nghệ không kém ánh mắt không tệ lắm lưu công tử kỳ hì ta thứ ngươi trước ngực thịt gân nhìn ra chân mật nói xong xấu hổ đỏ mặt đem vùi đầu đến mức rất thấp rất thấp trước ngực thì cân lữ khi nhi s ư ơ n g sở không phải là phu quân cái gọi là cơ ngực sao nàng túi đầu liếc mắt nhìn không khí trực tiếp vào đúng lúc này đọc lại trước đây nữ giả nam trang trang phục thời gian nàng hết sức dùng dây lưng hẹp cột chính là vì phòng ngừa bại lộ làm sao tiền vốn quá lớn như thế nào đi nữa hẹp cột vẫn còn có một chút đầu mối giờ khác này ngược lại bị chân mật cho nhìn ra lữ khỉ nhi o、oh, o、oh. nàng cũng xấu hổ đỏ mặt hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào ta lữ khỉ nhi đây là bị chân mật cho đồ dỡn làm sao bây giờ Ta thật Truy cập trang web đầu đi ở lữ khỉ nhi bỗng nhi nhiên t h a n nhẹ một tiếng hồi tưởng chức lưu xuyên dự đoán phương bắc rất nhanh thì sẽ bị tào tháo quét ngang thống nhất đến lúc đó ký châu tự nhiên cũng sẽ bị sa bằng ký châu nhưng là chân ra vị trí khu vực a lữ khỉ nhi thầm nghĩ đã như thế chân mật chẳng phải là muốn rơi vào tào tháo bàn tay hoặc là lưu lạc dân gian dẫm vào nàng cùng di nương hai năm trước vết xe đổ đương nhiên nàng không biết chân mật hạ chàng chính là rơi vào tào phi bàn tay còn bị tào phi sửng ái thậm chí phong làm văn t h i ê u hoàng hậu chỉ là tuổi già tào phi có tân hoan mới khá là thê thảm lữ khi nhi đáy lòng bản thiện lương lại đều là nữ nhân chân mật để cho nàng â n tượng lại cực kỳ tốt bởi vậy nàng rất không muốn nhìn thấy loại này sự t ì n h phát sinh nữa nàng cảm thấy đến tất yếu nhắc nhớ chân mật một hồi chân mật tiểu thư ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề ngươi có nghĩ tới hay không cùng viện ra g i sạch quan hệ lữ khi nhi hỏi, v chân mật bị lữ khỉ nhi vừa hỏi như thế nhất thời có vẻ cực kỳ hoảng loạn d ũ sạch quan hệ chẳng phải là muốn nàng cùng viên ra từ hôn lưu công tử vì sao hỏi như thế lẽ nào lẽ nào hắn muốn kết hôn ta sao thực sự là nghiệt duyên a nữ tử bản lục bình phiêu phiêu không tự định đều là thân bất do kỳ nha chân mật thở dài khá là bất đắc dĩ lưu công tử thực tiểu nữ tử chủ động tới kinh châu cũng là muốn tranh thủ cho mình tranh thủ cái làm chủ cơ hội chân mật hướng về lữ khỉ nhi thổ lộ tiếng lòng của nàng có thể nói rất thẳng thắn người nhất định được lữ khỉ nhi gật đầu cổ vũ nàng rõ ràng chân mật ý tứ ngẫm lại cũng là việc này căn bản không cần nàng lo lắng chân gia chính là thiên hạ cao cấp nhất cự cổ nhà tất nhiên ánh mắt không bình thường viên gia bị bại rất c h i t đ ế chân gia vẫn chống đỡ viên gia bởi vậy viên gia cùng nàng chân gia hạ tràng sớm đã có dự kiến chứ chân mật như vậy thông minh tự nhiên cũng rõ ràng bên trong đạo lý không có dự định tất nhiên là không thể nếu như tiểu nữ tử ngày nào đó lưu lạc đầu đường đến lúc đó ta tìm công tử thu nhận giúp đỡ công tử cũng không nên ghét bỏ h chân mật dường như đùa dị huỳn mà nói rằng cậu cũng không được đây lữ khi nhi cười quọt ngươi nương nhờ vào ta ta nương nhờ vào phu quân chúng ta đồng thời nương nhờ vào phu quân ngược lại phu quân lương thực d ự chữ nhiều chúng ta đồng thời ăn ừ m l i ê n như thế vui vẻ địa quyết định ai nha không nói chuyện chuyện thương tâm cũng được không bằng ta vì công tử tấu một khúc làm sao nói viên ra đó là sự đau lòng của nàng sự đối với nàng mà nói cực kỳ ngột ngạt chân mật thầm nghĩ cùng lưu công tử sống chung một chỗ vẫn là không muốn như vậy ngột ngạt tốt nên khoái khoái lạc lạc đem đẹp nhất một mặt hiện ra cho h ắ n rất tốt lữ khỉ nhi cũng không thể bắt nàng nhã hứng h o à bích đi nên cho ta đem tiêu đem ra chân mật phân p ò nói được rồi tiểu thư. Hoán Bích trả lời. chân b í mật, mật tiểu thư xin cứ tự nhiên lữ khỉ nhi nói nàng được lữ bố di chuyển đối lập với nhạc khí tới nói càng yêu thích vũ khí thổi cai ỷ đối với nàng mà nói đều giống nhau du dương tiếng tiêu vang lên lữ khỉ nhi cũng tới hứng thú、Bệnh. nàng rút ra trưởng kiếm theo tiếng tiêu nhảy múa lên kiếm hai người đến rồi một hồi tiêu kiếm hợp diễn mỹ nhân thổi tiêu hoa thay đổi sắc mặt thiếu niên như ngọc kiếm như cầu v ồ n g nay tình cảnh này lữ khỉ nhi cảm thấy cho nàng chính là như ngọc thiếu niên mà thổi tiêu chân mật càng là hai mắt tỏa ánh sáng càng thổi càng vui vẻ hận không thể cảnh tượng như thế này vĩnh viễn cũng không muốn xong tiểu thư cùng lưu công tử thật â m mộ a hoán bích ở một bên bưng miệng nhỏ t h a n phục nàng bị mạnh mẽ đốt một làn sóng cơm chó còn cảm thấy rất ngọt chỉ là nàng không biết cái tiêu múa kiếm thiếu niên giống như nàng thực cũng là cái mẫu lữ khi nhi cùng chân mật diễn tấu xong lữ khi nhi nhanh không giả bộ được không nhịn được có hướng về chân mật thẳng thắn giới tính kích động nhưng nghĩ tới lúc này còn chưa là thời co liền liền nhịn xuống sau đó hai người ước định cẩn thận lần sau gặp lại sau khi lữ khi nhi là phi cũng tự địa thoát đi kinh tương dịch quán lữ khi nhi trở lại nơi ở khi nhi trời ạ ngươi lên thời điểm kết cuộc như thế nào thiến di cùng hoàng nguyệt anh không biết nên khóc hay cười lại rất là khiếp sợ các nàng vạn vạn không nghĩ đến lữ khi nhi chơi đùa đến to lón như thế càng trộm đi chân mật trái tim trộm tâm tặc còn là một nữ nhân ai dám tin nếu không là rõ ràng lữ khỉ nhi định hướng rất bình thường các nàng thậm chí muốn hoài nghi nàng có sở thích đặc biệt t hiền di nguyễn anh o、oh, o、oh. t hiền di nguyễn anh m u ộ i m u ộ i chúng ta trước tiên mặc kệ việc này lùi một vạn bộ nói quá mức để phu quân đem nàng cho cưới chính là lại bạc đại không được nàng lữ khỉ nhi nhưng là nói năng hùng hồn người đúng là hào phóng hoàng nguyễn anh cảm giác có chút chua t hiền di cũng không thể giải thích được chua hiện tại chúng ta lại đi tìm thái ra lữ khỉ nhi nói bây giờ cùng chân gia hợp tác quyết định đến tiếp sau chính là khống chế sinh sản vấn đề cho tới tổ chức nhân viên sinh sản còn có như thế nào đem bí phương gắt gao k h ô n g chế ở trong tay mình lưu xuyên đều cho nàng làm tỉ m i kế hoạch nàng chỉ cần ân lại bước đi chấp hành liền có thể vạn nhất gặp phải chuyện không giải quyết được nàng còn có lưu xuyên cho ba cái túi gấm có thể dùng cho tới bây giờ nàng một cái đều còn vô dụng đây phu quân cũng thật là bậy như nghĩ kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dằm đây thiếp thân định sẽ không để cho người thất vọng lữ kỳ nhi nặn nặn nằm đấm cùng lúc đó lưu bị mang theo bằng thống khí phách phong hoa địa chạy về tân g ã đại ca nhị đệ tam đệ lưu quân trương ba huynh đệ ôm nhau khóc làm một đoàn đại ca ngươi sống sót trở về vạn hạnh vạn hạnh à biết ngươi có chuyện suýt chút nữa gấp chết ta rồi quan vũ kích động nói ta cũng như thế trương phi lau một cái nước mắt bàng thống ở một bên đỡ chắn đầu rất là không nói gì một đám đại nam nhân ôm khóc cái không để yên không còn thật khiến lòng người phiền thế nhưng hắn lại không tốt biểu lộ cái gì nhị đệ tam đệ ta cho các người giới thiệu cá nhân đây là đại danh đỉnh đỉnh phượng sổ tiên sinh bàng thống b à n g sĩ nguyên sau đó tiên sinh chính là chúng ta quân sư khóc song lưu bị cho quan vũ cùng trương phi giới thiệu bài kiến quân sư quan vũ cùng trương phi đều cho b ả n g thống thi lễ một cái nhìn thấy hai vị tướng quân b ả n g thống đáp lễ tướng quân cái kia thái mạo dẫn người truy sát cho ta thù này khích dĩ nhiên kết xuống lần này hắn chưa thành công đoạn sẽ không cam lỏng chúng ta đón lấy nên làm gì lưu bị nhìn b ả n g thống hỏi b ả n g thống biết lưu bị đây là đang hỏi kế cho hắn khả năng còn có thi giáo ý vị hắn bỗng nhiên nghĩ đến lưu xuyên sau đó lộ ra một nụ cười ân việc này ta sớm có tính toán b ả n g thống sờ s ờ cảm một bộ tính chức kỹ càng g i dấp nguyện nghe rõ lưu quan trưng đều nhìn chằm chằm hắm muốn biết quân sư làm sao tính toán t r ư ớ c g năm mươi một hắn đến tức g i ậ n đến phun máu ba lần lưu bị hỏi kế bàng thống giả vờ thâm trầm suy nghĩ thực căn bản không cần suy nghĩ bởi vì lấy ra c á t lượng dẫn đầu hơn nữa từ thứ bọn họ đã sớm làm toàn bộ kế hoạch mà hắn tập trung vào lưu bị dưới trướng chỉ có điều là chấp hành kế hoạch người chấp hành lúc này chỉ cần trực tiếp đem thuật lại một lần liền có thể nhưng dáng vẻ hay là muốn trang một trang bàng thống cao mày giả bộ trầm tư chốc lát xa xôi nói kinh châu bảy quận lấy giang làm danh giới phần có nam dương quận ở giang bắc nam quận giang hạ phần lớn ở giang bắc còn lại bộ phận cùng quận trường sa linh l a n g quận vũ l a n g quận q u ế dương quận quận huyện đều ở giang nam do địa chỗ ngồi đến xem chúng ta hiện nay vị trí tân giã vị trí thật là lúng túng bắc dựa vào t à o tháo địa giới nam lâm kinh châu quận trường sa tây lâm hán trung trương lỗ đông theo giang đ ô n g tôn quyền khu vực giới lưu biểu sở dĩ cho chúa công c h ú quân tân giã mục đích rõ ràng một chính là chờ phương bắc t à o tháo xuôi nam trước tiên có thể chống đỡ chi chúa công chính là sông lên đầu thực lực thì sẽ bị suy yếu hai là chúa công tới gần kinh châu quận trường sa vừa vặn lại ở vào lưu biểu giám thị bên trong một có hướng đi hắn liền có thể lập tức phát giác b à n g thống đầu tiên phân tích một làn sóng lưu bị hiện nay tình cảnh quân sư nói thật là lưu bị giật ngủ một bên tôn cản giản ứng rất tán thành bọn họ cũng hiểu ở b à n g thống đến trước cho lưu bị bày mưu tính kế chính là tôn cản cùng giản ứng chỉ có điều hai người này dùng thủy kính tiên sinh lời nói đánh giá chính là không phải kinh quốc tế thế chỉ tài quả thật ngược tàng thao lược có hạn trợ giúp lưu bị cũng không cái gì chiến tích quân sư bị muốn thỉnh giáo nên làm sao loại bỏ này cục giải trừ q u t cảnh lưu bị liền vội văng hỏi muốn loại bỏ này thế cục chúng ta hàng đầu chính là cướp đoạt kinh châu coi như là không thể đem kinh châu thu hết trong túi c ũ những g p ả i đem q u thứ này đều là bàn g thống đối với trước mặt tình thế phân tích hắn cũng là nhịn xuống tiếp tục kiên trì lắng nghe thái gia phụ trợ lưu tông bài xích lưu kỳ mà lưu kỳ cùng chúa công giao hảo chúng ta chỉ có thể từ lưu kỳ tới tay từ bên hiệp trợ cấp đoạt kinh châu quyền thống trẻ mà hiệp trợ lưu kỳ cấp đoạt kinh châu việc này ta từ lâu sắp xếp thỏa đáng lúc này từ nguyên trực nên đã đến lưu biểu bên kia bàn g thống nói lưu tông có thái g i a chống đỡ đây là vấn đề khó khăn không nhỏ a lưu bị khá là kiêng kỳ thái g i a ở kinh châu thực lực bản địa hào tộc căn cơ thâm hậu t h ự c khó có thể đối phó thái g i a khoái nhà không đáng để lo thai tự có biện pháp chúa công rất nhanh tức nhưng có biết chúng ta chỉ cần án binh bất động chậm đợi nguyên trực bên kia tin tức chuyển g a bên cái trong ứng ngoài hợp liền có thể bàn g thống định liệu trước ừ lưu bị nhất thời trận to hai mắt cực kỳ kinh ngạc t ư n g u y ê n trực tiếng tam hắn ở thủy kính tiên sinh nơi đó nghe nói qua cũng là người rất lợi hại mới nếu từ thứ đã sớm đi tới lưu biểu bên kia n h ư tính xem ra quân sư có mười phần mà nắm chặt ta không phải vậy sẽ không làm như thế hắn vốn muốn hỏi bàn g thống t ư n g u y ê n trực cụ thể gặp làm thế nào nhưng thấy quân sư cũng chưa nói cho hắn biết dự định hắn cũng không có lại truy hỏi kế hoạch cụ thể nhưng lưu bị tâm tình nhưng là rất kích động không t h ẹ là phượng sổ không t h ẹ là quân sư càng sớm từ lâu làm tốt tính toán lưu bị càng khái tôn cản cùng giản đung cũng rất khâm phục xem ra quân sư cùng bọn họ như vậy mưu sĩ vẫn có khác nhau kẻ ngu xuẩn còn đang tính toán mà người thông minh đem người đã cắm vào đi tới quân sư xin nhận bị túi đầu lưu bị cảm ơn c h ả y nước mắt những năm này hắn trải qua bất cứ ca nếu như kinh châu giành thành công hắn lưu bị cũng coi như là có đặt chân khu vực hưng ơ phục hắn thất mới có niềm tin quân sư xin nhận quan m g ta túi đầu quan vũ cùng trương phi cũng đ ú n g b ả n g thống thật sâu thi l ễ một cái không được không được đây là nào đó việc nằm trong phận sự bằng thống vội vã nâng dậy bọn họ Khoe m i ân g ngươi phát rác địa vùng lên một cái phạm vẫn hữu dụng đến lúc đó giành kinh châu đều danh ngươi gánh oan được rồi ngược lại ngươi là cái quân cờ đương nhiên lưu bị không biết bàng thống mọi người tính toán nếu như biết rồi hán thỏa đang tràng phun máu ba lần không thể không trách bọn ngươi thất phu đã sớm hữu i tính được rồi con mẹ nó c liêu liêu Nhi nơi nơi Nhi, mọi mọi, Nhi tự nhiên n đối với hoàng nguyệt anh làm cựu như nọ liên châu cũng không có sức đề kháng đúng đấy vẫn ấy nhưng là đại sắc khí nhưng đồng thời phóng ra mười t h i nọ tiến đây hoàng n g u y ệ t anh đắc ý dơ dơ lên đầu đối với nàng phát minh rất hài lòng lưu xuyên nhất định sẽ khích lệ nàng một phen n g ắ m lại đều cảm thấy đến hưng phấn ta đến thử xem lữ khi nhi tràn ngập hứng thú khi nhi tỉ tỉ cẩn trọng một chú t ngươi tư thế bãi chính xác lại bắn l g ử hoàng n g u y ệ t anh nhắc nhỏ thuận tiện dạy học một phen được rồi đây lữ khi nhi gật ngủ vèo vèo vèo mười chỉ n ỏ t i ễ n đồng thời bắn một lượt mà ra có n ỏ t i ễ n cắm vào trụ cây bên trong còn có sen vào vết tường đủ thấy uy lực to lớn thực sự là đại sắc khí lữ khi nhi vô vô tay rất hài lòng nàng đang nghĩ vật ấy dùng tới đối phó tào tặc không sai đương nhiên giờ khác này nàng cũng chính là nghĩ như thế người anh mội mội thật có thể được l ữ khỉ nhi t h u ậ n miệng khen ta cái nào có tỷ tỷ có khả năng ta chỉ có thể truy nguyên không giống tỷ tỷ còn am hiểu bán dạo việc cụ đều được lưu xuyên chân truyền đây hoàng nguyện anh t h a n nhẹ rất là ư ớ cao nàng tùy tùng lưu xuyên thời gian ngắn ngủi học được đồ vật không nhiều trừ một chút truy nguyên k ỹ xảo hắn cũng không kịp học t ậ p n g ư ờ anh mội, mội thiết không thể tự ti chúng ta mỗi người đều có giá trị của nàng đều có nàng sở trường chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công thôi l ư khỉ an ủi khỉ nhi tỉ tỉ nói tới quá tốt rồi hoàng nguyệt anh gật đầu nói tiếp theo nàng chuyển đề tài nhưng là ta không có chút nào cảm động hừ hừ không trách ngươi trộm chân ra tiểu thư tâm nguyên lai、like、ngươi là học lưu xuyên hoàng nguyệt anh trợn mắt khinh bi lữ khỉ nhi nói những câu nói này rõ ràng là lưu xuyên nơi đó học được nếu như nàng không biết lưu xuyên nhất định sẽ bị lựa cũng sẽ cảm động đến nào h ả o thực sự là đáng ghét ta không trách nói hai người cùng nhau thời gian càng dài thì sẽ càng ngày càng giống thậm chí là một số vợ chồng nguyên bạn không có phu thế tướng thế nhưng lâu dần cùng nhau cũng sẽ xuất hiện phu thế tướng lữ khỉ nhi c ì thiền di ở một bên bị hai người nhất thời đậu nở nụ cười không thể không nói lưu xuyên đối với lữ khi nhi ảnh hưởng t o l ó n nguyễn anh m u ộ i m u ộ i thiền di ta có cái lớn mật ý nghĩ thiền di xứng sở khỉ nhi có lưu xuyên thực sự là bành trướng a còn có lớn mật ý nghĩ khỉ nhi có ý nghĩ gì thiền di hỏi hoàng nguyện anh cũng nhìn lữ khỉ nhi ta nghĩ thành lập một con đội hộ vệ lữ khỉ nhi nói rằng đội hộ vệ thiền di hoàng nguyện anh đều rất là kinh ngạc không sai tuy rằng p u quân để chúng ta thiếu xuất đầu lộ diện làm việc tật lực mượn tay người khác nhưng có lúc vẫn là cần muốn đích thân đi bởi vậy ta liền muốn là thời điểm thành lập một con đội hộ vệ như vậy vừa có thể để bảo vệ mọi người chúng ta an toàn lại có thể có lợi cho chúng ta bán dạo giải quyết sự tình lữ khi nhi giải thích việc này chính là nàng trải qua đắn đo suy nghĩ sau kết quả nàng không phải là lữ bố làm việc đoạn sẽ không lỗ mãng vữ g ả cho lưu xuyên sau khi làm cho nàng càng thêm địa giỏi về suy nghĩ vật đề mà lúc này có ý nghĩ này cũng là bởi vì hoàng n g u y ệ t anh đem cựu như nọ liên châu thành công làm đi ra nàng liền liên tưởng đến thành lập đội hộ vệ đến thời điểm xem có thể hay không cho đội hộ vệ phân phối trên như vậy tỉnh xào trang bị khi nhi tỷ tỷ lo lắng cực kỳ hoàng nguyện anh biểu thị tán thành việc này lưu xuyên sẽ có hay không có ý kiến thiền di khá là lo âu hỏi kỳ hỉ di nương ngươi yên tâm đi việc này chính là phu quân từng cho phép quá hắn nói đến lúc chúng ta nếu như lên phía bắc trên đường đến có hộ vệ không phải vậy thổ phỉ làm sao ứng phó được ta lần này đi ra nghĩ liền mượn cơ hội thành lập như vậy vừa có thể bán dạo giúp làm sự lại có thể hộ vệ chúng ta an toàn lữ khỉ nhi nói vậy ta không ý kiến thiền di gật g ủ dù sao thành lập một con đội hộ vệ nhưng là đại sự nếu như lữ khỉ nhi thiện cho rằng gây nên lưu xuyên không hài lòng liền cái được không đủ bù đắp cái mất ta cũng không ý kiến hoàng nguyệt anh gật g ủ lữ khi nhi vào cửa trước tuy rằng ở lưu xuyên nhà không có phân chia lớn nhỏ nhưng hoàng nguyệt anh đều là gặp một cách tự nhiên lấy lữ khi nhi vì là lao đại thiền di ở lữ khi nhi bên người vẫn luôn là giả trang nha hoàn thân phận tự nhiên càng thêm không có ý kiến chỉ là lưu xuyên không nghĩ đến hắn để lữ khi nhi thành lập một nhánh đội hộ vệ nhưng mà cho hắn đến rồi cái vô tâm cắm liêu l i u thanh âm nay chỉ gia đình tự đội hộ vệ càng con mẹ nó trưởng thành là một nhánh để người trong thiên hạ sợ hãi khủng bố đội ngũ nếu như thế cái kia liền quyết định lữ khỉ nhi g l t cụ mà đang lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa tùng tùng tùng xin hỏi lưu công tử lưu cựu như có ở đây không tam đại mỹ nữ liếc nhau một cái lưu xuyên ở kinh châu có người quen biết các nàng nơi ở không thể a lữ khỉ nhi tiến lên lặng lẽ từ khe cửa hướng phía ngoài liếc mắt nhìn nàng nhất thời bị sợ hết hồn di nương nguyên anh m u ộ i m u ộ i các người bắt chuyện một hồi ta đi một chút sẽ trở lại ngoài cửa không phải lần trước chân mật cửa cái tía tên hộ vệ sao tim nàng làm gì chương năm mươi ba nguyên lai còn có cầu hôn ý tứ lữ khỉ nhi phủi phủi quần áo xác định này thân nam trang trang phục không có sơ hở nào vừa mới đi ra gặp người tướng quân đợi lâu lữ khỉ nhi đối với hộ vệ hỏi thăm một chút lưu công tử k h á c h k h í hộ vệ nhìn thấy lữ khỉ nhi lập tức tiến lên hơi không người thi l ễ một cái lưu công tử tiểu thư nhà ta xin mời công tử quá phủ một lời tướng quân nhiều lần thấy ngươi còn chưa hỏi đến danh hiệu lữ khỉ nhi nói hộ vệ nhất thời đầy mặt sáng cười như hoa lưu công tử một cái, một cái tướng quân gọi đến thực tại để cho lòng người vui sướng lưu công tử t i ể u nhân họ trương tiên vĩ tự ích đạt trương tướng quân không biết tiểu thư nhà ngươi tìm ta chuyện gì lữ khỉ nhi tò mò nói nói thật nàng có chút sọ s ẹ t thấy chân mật lấy chân mật nhìn nàng hừng hực ánh mắt nàng chỉ lo chân mật ngày nào đó nhào lên nếu như chân mật nào phu quân nàng ngược lại không sợ nhưng nào nàng nhưng là rất đáng sợ dù sao đều là nữ nhân t i ể u công tử thật không t i ệ n nào đó không biết vì chuyện gì có điều nào đó biết l ã o phu nhân đã tới trương vĩ nhỏ giọng nói rằng chân gia lão phu nhân lữ khỉ nhi kinh ngạc bây giờ cùng chân gia chính là hợp tác bán dạo nói vậy là bán dạo việc bởi vậy nàng cũng chỉ đành nhắm mắt đi mà không tiện cự tuyệt đi thôi. lữ khỉ nhi lấy lại bình tĩnh coi như chân mật là đầm rồng hang hổ cũng phải đến sông vào một lần kinh tương dịch quán lữ khỉ nhi vừa đi vào liền nhìn thấy chân mật chính ngoan ngoãn mà ngồi ở một tên lao phu nhân dưới thủ mà ở lao phu nhân bên cạnh đứng một nam một nữ hai tên thanh niên một bên khác còn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh trung niên nam tử cũng đứng một tên thanh niên lúc này mấy người chính đang đ à m tiếu h bầu không khí dù sao vẫn tính hòa hợp lữ khỉ nhi đi vào đ à m tiếu h mọi người cụ đều quay đầu hướng về nàng nhìn lại phu nhân lưu công tử đến rồi trương vĩ nói một tiếng người đi xuống đi chân phu nhân vung vung tay để trương hộ vệ lui ra toàn bộ quá trình đều không có đ ằ n mắt liên tục nhìn chằm chằm vào lữ khi nhi xem lữ khi nhi o、oh, o、oh, o、oh. o. nàng rõ ràng ở chân phu nhân trong mắt nhìn thấy ánh mắt ấy không sai chính là như mẹ vợ xem con rể bình thường ánh mắt l ư u công tử đến rồi chân mật thấy mẫu thân dĩ nhiên dùng này tấm biểu hiện nhìn lưu công tử lặng lẽ dùng tay lôi kéo nàng từ lưu công tử mời ngồi lúc này chân phu nhân mới mới phục hồi tỉnh tần lại nàng bị lữ kỳ nhi hình tượng kinh ngạc một cái nhìn thấy phu nhân nhìn thấy chư vị lữ khỉ nhi có vẻ nho nhã lễ độ cho người đang ngồi đều thi lễ một cái lúc này mới ngồi xuống mà tình cảnh này tất cả đều xem ở chân phu nhân trong mắt chân phu nhân khá là hài lòng gật g ủ biểu thị cực kỳ tán thưởng lưu công tử lão thân lẽ ra tự mình đi đến bái kiến công tử chỉ là lao thân đi đứng mất tiện mất lễ nghi xin hãy tha lỗi chân phu nhân rất khách khí nói rằng một bên chân mật nhưng là khá là thay đổi sắp mặt mẫu thân lúc nào trở nên khách khí như thế phải biết coi như là trước đây viên thiệu thấy nàng nàng cũng không như thế khách khí a xem ra mẫu thân đối với lưu công tử thực sự là rất coi trọng chân mật cảm thấy từng trận hơi mừng trộm nhưng mà chân mật biểu hiện cử động đã sớm rơi vào rồi chân phu nhân trong mắt nàng cũng là nữ nhân tới được nơi nào không hiểu chân mật ánh mắt đại biểu cái gì đừng nói hiện tại rõ ràng như thế liền nói nàng mới từ ký châu tới rồi thời gian chân mật mặt mày hớn hở địa cho nàng giới thiệu lưu c ử u như khi đó nàng cũng đã mo hồ biết được con gái e sợ đối với lưu c ử u như không bình thường chân phu nhân ổn định tâm tư sau đó nàng cho l ư u kỳ nhị đem đang ngồi người đều giới thiệu một lần chân phu nhân bên cạnh một nam một nữ chính là chân mật ca ca trân yêu cùng với chân mật tỷ trân cương mà mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên là chân mật thúc thúc chân hy cùng với anh họ trần tuấn chân gia tuy là cự cổ nhà nhưng năm gần đây vẫn luôn nằm ở nam đỉnh héo tàn mức độ chân mật c h ỉ phụ ở chân mật ba tuổi lúc liền đã qua đời mà chân mật ba cái ca ca đã vong hai cái hiện tại chỉ còn dư lại một cái chân i ê u bọn họ nàng sở dĩ xuất hiện ở đây chính là thu được chân mật chuyển về đi xà phòng xà phòng thơm những vật này sự kiến thức xà phòng cùng xà phòng thơm thần kỳ địa phương sau bọn họ không bình tĩnh liền lập tức chạy tới liệu công tử người xà phòng xà phòng thơm cùng với sườn xám những vật này sự lao thân đã hiểu rõ ràng thực sự là hậu sinh khả hữu a lưu công tử càng hùng như vậy gom tiền lợi khí nếu như công tử một mình kinh doanh chân ra chút tiền này tài tính là gì công tử mới là thiên hạ cao cấp nhất cự của a chân phu nhân khá là càng khái nhiều năm bán dạo ánh mắt của nàng há lại là người bình thường có thể sánh được tự nhiên rất rõ ràng bên trong lợi hại địa phương bởi vậy nàng ngay lập tức liền chạy tới phải xem thử xem lưu k i ự u như là là ai cơ chứ càng hùng bảo vật này đương nhiên cũng có khen cho vật mặt thôi lữ khi nhi trong miệng khiêm tốn trong lòng nhưng làm m n g thẩm phu quân thực sự là lợi hại vậy t i nghiêu ra, l nhi thuận nhi các ngươi có thể chiếm được nhiều hướng về lưu công tử học tập một chút chân phu nhân nhìn một chút bên người người trẻ tuổi vừa liếc nhìn người đàn ông trung niên một bên thanh niên mang theo dao huấn ngữ khí nói rằng phải Chân lữ ờ i đối với liền gia biết phối. hỏi. địa đó Vô vị. vị chân có chân chân công có Chân chút chân có phu nhân khá là kính trọng. Vô hình trung liền có thể nhìn ra chân phu nhân ở chân địa vị. Không biết công tử có hay không hôn phối. Chân phu nhân nhìn một chút chân mật, sau đó như có thú trọng. trung Ngậy! lưu sau là l tử một mật, ra ở khỉ nhi bị hỏi đến s ứ n g sở nàng giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi e sợ chân phu nhân xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nguyên lai còn có cầu hôn ý tứ t r ư ơ n g năm mươi b ố các loại dấu hiệu dưới ai sẽ có tư cách đó chân mật xem lữ khỉ nhi ánh mắt xăm k h ắ coi như là người mù cũng có thể nhìn ra đó là động thật cảm tình mới có vẻ mặt lữ khỉ nhi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán phu nhân t h ự c không giam dầu dếm nào đó đã kết hôn phối lữ khỉ nhi kiên quyết mà lại trực tiếp trả lời buồn cô nương có phu quân chính là chính xác một trăm phần trăm đã kết hôn phối tuyệt không có nói dối l ừ a gạt nói như vậy hy vọng chân mật có thể biết khó mà lui đi quả nhiên chân mật khi nghe đến lữ khỉ nhi lời ấy biểu hiện hơi trở nên ảm đạm dù sao nghe được người yêu đã kết hôn phối ai không biết cảm thấy cô đơn đối với chân mật vẻ mặt như vậy lữ khỉ nhi rất là thỏa mãn nhưng mà lúc này lại có một người không có cô đơn thậm chí là kinh hỉ chân phu nhân được t ố t t ố t rất tốt chân phu nhân nhưng là sáng mắt lên sau đó đầy mặt ý cười trong miệng liên tục nói tốt lữ khi nhi khỏe miệng đều đi theo giật giật trực tiếp chọn to hai mắt thật chân phu nhân này là ý gì ta rõ ràng từ chối a chân phu nhân lại nói thật thực sự là khó có thể phỏng đoán mà lữ khỉ nhi ai biết hiểu chân phu nhân suy nghĩ chân phu nhân cùng chân mật ý nghĩ tất nhiên là tuyệt nhiên không giống nàng cho rằng chân mật cùng viên h y đính quá hôn nếu như từ hôn tái giá dù chưa kinh nhân sự vậy cũng là tái hôn nếu lưu cựu như đã kết hôn p h i quá nếu như có thể thúc đẩy con gái cùng kết liên lý chẳng phải là càng tốt hơn tái hôn đối với tài giá chẳng phải mỹ thai lại nói vốn là tam thê tứ tiếp niên đại xem lưu cựu như như vậy thanh niên tuân kiệt cưới nhiều mấy cái lại có ngại gì ngoài ra chiến loạn liên tục không ngừng nam tử đại thể toàn quân đánh trận một đi không trở lại nữ nhân bản so với nam nhân nhiều rất nhiều nam nhân cưới vài phòng quả thực quá thông thường chỉ là lữ khỉ nhi nơi nào rõ ràng chân phu nhân suy nghĩ nếu như nàng biết rồi khả năng phiền muộn hơn chết song biết liền nói không hôn phối a quả thật tính sai vậy nàng còn chưa kịp suy nghĩ sâu sắc chân phu nhân tại sao lại vẻ mặt như vậy chân phu nhân vẫn để kế tiếp lại tới nữa rồi tỏ rõ chân phu nhân hôm nay phảng phất chính là chuyên tìm kiếm lữ khi nhi nội t ì n h m à tới không biết lưu công tử tổ tiên chính là lưu ra cái nào một nhánh chân phu nhân hỏi gia tộc lón người đều chú trọng căn nguyên chân phu nhân cũng không ngoại lệ cái này lữ khi nhi trần trở vấn đề này vẫn đúng là làm khó nàng bởi vì nàng chưa từng nghe phu quân nói về việc này đồng thời nàng cũng chưa từng hỏi phu quân cũng không biết lưu xuyên đến tột cùng là họ lưu cái nào một mạch Tạm thời coi nếu h hán thất dòng họ có quan hệ đi. Lữ khỉ nhi đúng, tùy ý biểu chuyển khắp chính là lưu xuyên, cũng không thể làm mất đi phu ư Lưu ta tùy mất mặt. quan qua loa sao cùng có cái cũng con Dù dòng úng, này nàng Xuyên, n giờ ấp do biểu lệ. đi. đi Lữ lý lấy là làm ý Ừm. như lưu xuyên ở đây nhất định sẽ ôm nàng mạnh mẽ hơn một cái không thẹn là ta l ã o bà rất được chân truyền a chỉ là nàng vẫn tính bảo thủ nếu như lưu xuyên cái gì hán thất dòng họ làm sao cũng đến hoàng tử lưu lạc dân gian mới cùng bị nhân xứng đôi tạm thời cho rằng cùng hán thật dòng họ có quan hệ lữ khi nhi trả lời cùng với biểu hiện rơi vào chân phu nhân trong mắt trong nháy mắt thay đổi mùi vị t r â n phu nhân tóc mày suy tư một lúc lâu nàng cho rằng lữ k h i nhi là không nghĩ tới tiết lộ thêm nhưng nàng có thể đoán được một chút đầu mối ra tay chính là xà phòng xà phòng thơm bực này vật phi phạm cùng hán thất dòng họ có quan hệ quả thực ý vị sâu xa người thông minh nói chuyện đã là như thế nói một nửa nửa d ư ớ i cũng đã nghĩ đến không thể nghi ngờ t r â n phu nhân chính là người thông minh sau đó t r â n phu nhân lại thận trọng địa hỏi một vấn đề nói vậy công tử cùng tào tháo có cựu án chứ lữ khỉ nhi giờ khác này lữ khỉ nhi nhưng là kinh ngạc chân phu nhân sao biết nàng cùng tào tập có cựu án như vậy bí ẩn việc nàng làm sao biết được công tử không cần kinh ngạc càng không cần ẩn giấu với chúng ta ta chân ra cùng tào tháo cũng thành kẻ thù hãn đoạn sẽ không bỏ qua cho chúng ta bên trong ngọn nguồn nói vậy công tử cũng rõ ràng bởi vậy chúng ta thực có cùng chung kẻ địch ha ha chân phu nhân lộ ra một nụ cười khổ lữ khỉ nhi gật cù nàng cũng biết chân ra cùng tào tháo ẩn đoán tào tháo san bằng ký châu này chính là đao gác ở người nhà họ chân trên cổ thời gian vì lẽ đó lời ấy không giả xác thực có cùng chung kẻ địch bởi vậy cũng không cái gì có thể ẩn giấu coi như thế đi lữ khi nhi là cù trả lời đến khá là h à m hồ nhưng mà nàng bắt đầu chân phu nhân nhưng là dâng lên một luồng ngập trời kinh hi thân phận của lưu cựu như lúc này chân phu nhân coi như dùng ngón chân muốn cũng đón được thiên hạ họ lưu h á n thất dòng họ ra tay bất p h ẳ m mà lại cùng tào tháo có c ử u hán các loại dấu hiệu bên dưới ai sẽ có tư cách đó trước mắt người này lại không phải lưu bị như vậy chỉ về chỉ có một cái cùng hoàng gia h á n thất có quan hệ bởi vậy nàng bị kích thích ha ha ha lão thân nhận thức lưu công tử may mắn may mắn chân phu nhân cực kỳ hưng phấn các nàng đến kinh châu làm gì tới mục đích không phải là khảo sát chư hầu muốn âm thầm đầu tư cho chư hầu tìm cái dựa vào sao không nghĩ đến bên trong lại có cái hoàng gia người lúc này không đầu tư càng chờ khi nào lẽ nào chờ hắn quật khởi sau khi sao đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so với thêm gấm thêm hoa được lại nói lưu cựu như cùng bọn họ hợp tác bán dạo sẽ mang cho nàng chân ra chỗ tốt lớn bao nhiêu t h ự c khó có thể tưởng tượng bởi vậy quyết định chủ ý sau khi chân phu nhân hít sâu một hơi lưu công tử chân ra sau đó chính là người kiên cường nhất hậu thuẫn nếu như công tử cần tiền tài trên chống đỡ Đều có t hô lời này vừa nói ra một bên chân hương chân mật tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía chân phu nhân bọn họ thực sự là quá khiếp sợ phải biết năm đó chân phu nhân nói với viên thiệu chính là lời ấy giờ khác này chân phu nhân đối với lưu công tử nói mục đích rõ ràng cái kia chính là muốn chống đỡ lưu công tử chỉ là bọn họ xem không hiểu vì là hà lão phu nhân muốn như vậy chống đỡ lưu công tử chân phu nhân này một tay để bọn họ bối rối chỉ là giờ khắc này lại không tốt hỏi rõ nguyên do không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống phu nhân k h á c h khí nào đó đa tạ phu nhân lữ khỉ nhi cảm kích nói đối với nàng mà nói nhiều minh hữu i hơn đường tự sẽ không từ chối mà giờ khắc này chân phu nhân nhưng là từ bên cạnh lấy ra cái t ỉ n h x à o hộp l u công tử chúng ta làm đến vội vàng không mang món đồ gì mất lễ nghỉ nay thép dòng chính là lao thân ngâu từ ba tư phiên trên thân thể người đọc được tính chất cứng rắn vô cùng lao thân từng tìm t ợ rèn, rèn rèn nhưng đều đối với không có biện pháp chút nào có thể thấy được độ cứng rắn tào thân đem vật ấy đưa cho lưu công tử mong ước công tử sơ tâm như này tấn như sắt thép kiên định không quên sơ tâm mới được thiệt quả t r â n phu nhân nói rằng cảm tạo phu nhân lữ khi nhi nghĩ thầm các ngươi không có cách nào rèn nói không chắc phu còn có biện pháp đây mà n à y thép dòng cầm trong tay vào tay bắt đầu băng lạnh trầm trọng vô cùng vừa nhìn liền không phải vật phảm bởi vậy lữ khi nhi cũng không có từ chối liền đem thép dòng thu hạ xuống nói không chắc hưu dụng đây công tử mật nhi sau đó liền ở lại kinh châu cùng ngươi giao tiếp đi các ngươi đều là người trẻ tuổi nên phải nhiều đi v ò n một chút chân phu nhân cười cười nói Được rồi. Lữ khỉ nếu như đồng ý chúng ta có thể làm chị em tốt đây nàng âm thầm quyết định chủ lệnh ý càng tha chân mật nhất định sẽ ham đến càng sâu nguyên bản nàng chuẩn bị trực tiếp nạ bài nhưng chân phu nhân vẫn ở chân mật bên người thực sự không tìm cơ hội không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi mà chính đang nàng suy tư thời khắc vừa v ậ n trải qua một cái cửa t i ệ m thuốc lăn lăn lăn không tiền n g ư ơ i n ắ m chữa bệnh gì c h à o thuốc gì chúng ta có còn nên ăn cơm có muốn hay không làm ăn thanh âm lạnh như băng văng lên lữ khỉ nhi nhìn sang chỉ thấy một tên năm mươi sáu mươi tuổi lao bá đang bị người từ trong hiệu thuốc chạy ra sau lưng của ông lão còn có một đứa bé nghèo túng ốm đau đối với điều này loại sự tình thời loạn lạc bên trong có thể nói là không thể bình thường hơn được hầu như tùy ý cũng có thể gặp phải coi như là lữ khi nhi cảm thấy lòng chua sót nhưng muốn quản cũng là hữu tâm vô lực lữ khi nhi hơi thở dài một hơi lập tức chuẩn bị rời đi vậy mà lúc này lão bá có lấy hải tử nhưng không hề từ bỏ muốn lại tiến vào hiệu thuốc đi cầu trì đại phu van cầu ngươi cứu giúp nào đó hải tử van cầu ngươi nào đó cho ngươi quỳ lão bá lời còn chưa nói hết nên tiếp hắn chính là hiệu thuốc trưởng quỹ một ước lan mau mau hiển nhiên hiệu thuốc trưởng quỹ dĩ nhiên mất kiên trì hiệu thuốc trưởng quỹ này một c ư ớ c từ phía sau đá ra vừa vặn đá vào lao bá có l ấ y hải tử trên người a lao bá sau lưng hải tử hét thảm một tiếng mà không có chú ý lao bá cũng bị đạp cái lảo đảo lữ khỉ nhi nhìn thấy này nhất thời nổi giận chiến loạn không thể tả thiên thai không ngừng lòng người lạnh lùng là không thể bình thường hơn được việc nhưng mà hiệu thuốc trưởng quỹ như vậy hành vi cũng không phải lạnh lùng có khả năng bao dung lữ khỉ nhi bước ra một bước vừa muốn tiến lên tự nhi lao bá hoang mang đem hải tử bông u ra kiểm tra tình huống tự nhi người có sao không lao bá thân thiết hỏi hải tử thở hổn hẹn s ắ p mặt tái n h ợ t một mặt thống khổ còn là hơi lắc lắc đầu lao bá sao không hiểu hai t ử đây là cố n é n thống khổ không muốn lao bá gây sự mới vừa nói không có chuyện gì thất phu vì sao như vậy đối với ta lao bá đứng lên đến đầy mặt thịnh nộ hiệu thuốc trướng quỹ phất phất tay mấy cái hiệu thuốc tạp dịch đều đứng dậy chỉ lo lao bá làm việc thế nhưng lao bá nhưng là không chút nào hoảng tốc độ cực nhanh địa đưa tay tìm tòi liền nắm lấy hiệu thuốc trưởng quỹ cái cổ bên cạnh một tên tạp dịch mới vừa muốn đậu thủ nhưng cũng là bị lao bá dùng một cái tay khác nắm lấy cái cổ lao bá một cái tay bắt một người lập tức hai người đều bị lao bá cho nhẹ nhàng mà nâng lên một bên lữ khỉ nhi triệt để kinh ngạc hai cái nam tử trưởng thành hơn nữa hình thể đều không nhỏ gầy hai người tính toán làm sao cũng có hơn ba trăm cân đi nhưng mà là bị lao bá một tay một cái nhẹ nhàng mà nhắc tới nhắc lên treo ở không t r ú n g tùy ý hai người hai chân không ngừng dãy ruộng vẫn cứ không làm nên chuyện gì đủ thấy lao bá khí lực lớn bao nhiêu lợi hại lữ khỉ nhi t h ầ m khen tuổi tắc tuy lớn thân thủ nhưng là không sai lữ khỉ nhi nội tâm kinh hỉ năm mươi sáu mươi tuổi không chỉ khí lực lớn mà ra tay tốc độ càng là kinh người hiệu thuốc trưởng quỹ ở lao bá trong tay d â y ruộng sắc mặt trở nên thẻ b ạ c h một bên mấy cái khác tạp dịch muốn tiến lên trực tiếp bị lao bá khí thế bị dọa cho phát sợ ông láo thả chúng ta ra trưởng quỹ không phải vậy đừng trách chúng ta không k h á c h khí lại không thả người muốn chết người láo trượng tao bá bình tĩnh a mau thả bọn họ đi thiết không thể kích động bên cạnh tất cả mọi người khuyên lao bá thả người nhưng mà lao bá nhưng là không hề bị lay động mà nhưng vào lúc này cha một bên hải tử suy nhược mà kêu một tiếng này một tiếng còn như mệnh lệnh bình thường lao bá sắc mặt trong nháy mắt trở nên nu hỏa liền cầm trong tay hai người cho ném tới một bên tự nhi ngươi thế nào lao bá cuống quýt thân thiết hỏi thật là một người cha tốt lữ khỉ nhi rất là cảm động có thể thấy đứa bé này đối với lao bá tới nói trọng yếu bao nhiêu thật một đôi phụ tử t ì n h thâm lao bá có gì sự ta có thể giúp đỡ bận điệu nếu như ta có thể giúp đỡ ngài cứ nói đừng n g ạ i lữ khỉ nhi đi lên phía trước hỏi quý công tử nào đó chính là quận trường sa hoàng trung rất mang hải tử đến đó cầu ý ỉ hoàng trung nói rằng lữ khỉ nhi đã quyết định muốn đem này lao bá cho thu hồi đi làm hộ vệ này lao bá thân thủ không tệ càng là đầy mặt chính khí mặt khác đối với hải tử cũng quá tốt rồi như vậy người thu hồi lại làm hộ vệ quả thực không muốn quá thích hợp người như vậy phu quân nhất định cũng sẽ thỏa mãn tư ẩm lưu xuyên cái gì gọi là người không biết không sợ bị nhân lão bà chính là đường đường hoàng trung càng thu lại làm hộ vệ ngươi làm sao không lên trời đây vậy cũng là ngũ hộ thượng tướng một trong hoàng trung a năm mươi sáu mươi tuổi hoàng trung có thể cùng tráng niên quan vũ đánh ngang tay nếu như là đỉnh cao thời kỳ có thể thấy được đến tuổi cùng mạnh bao nhiêu có người suy đoán nếu là đỉnh cao thời kỳ thực lực có thể cùng lữ bố cũng có một hồi lực lượng nhưng mà đáng tiếc chính là hoàng trung tuổi trẻ đỉnh cao thời kỳ hầu như đều hiến cho nhi tử hoàng t ử hoàng trung đến hoàng t ử tuổi h ơ i muộn đồng thời hoàng t ử yếu đuối nhiều bệnh trải qua vô số đại phu trần v ấ n bệnh đều kết luận không cách nào trị liệu sống không lâu thế nhưng hoàng trung nhưng không hề từ bỏ mà là mang theo hoàng t ử khắp nơi cầu ý ỉa thậm chí tự mình tiến vào thâm sơn hái thuốc trị liệu mặt khác còn đem nhi tử thiện dưỡng chỉ đặt tên không lấy tên cửa hiệu coi như như vậy hoàng tự nhưng vẫn cứ ở hơn m ư ơ i tuổi thời điểm tạ thế mà bởi vậy hoàng trung lão niên mất con trực tiếp thành một đời đau xót hắn cũng không còn bất kỳ theo đuổi liên h o a ở lưu biểu thủ hạ quận trường sa chuẩn bị cô độc cuối đời thằng đến về sau lưu bị mang binh tấn công quận trường sa hoàng trung bị lưu bị thuyết phục mới gia nhập đội ngũ cuối cùng trở thành ngũ h ổ thượng tướng một trong đương nhiên lữ khỉ nhi căn bản không biết hoàng trung là ai cơ chứ quý công tử ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền ta nghị cho hải tử xem bệnh ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tích góp tiền trả lại cho ngươi van cầu ngươi hoàng trung nói tới lão lệ tung hành thậm chí nhanh cho lữ khi nhi quỳ xuống một đồng tiền làm khó anh hùng hán lời ấy một điểm không giả l ã o bá không cần đa lễ lữ k h ỉ nhi nói rằng sau đó quay đầu nhìn về phía hiệu thuốc trưởng quỹ đi cho lao b á bút thuốc t i ề n coi như ta lữ k h ỉ nhi nói cầm một túi tiền đi ra ném cho hiệu thuốc trưởng quỹ nhưng mà hiệu thuốc trưởng quỹ cầm túi tiền nhưng là khá là do dự công công tử ngươi không nên làm khó ta thực không phải chúng ta không cho lão t r ư ở n g nhi tử xem bệnh mà là coi như có tiền chúng ta cũng căn bản không có cách nào xem à lao t r ư ở n g nhi tử chính là bệnh bất trị hiệu thuốc trưởng quỹ đ ẩ y mặt vẻ khó khăn bệnh bất trị lữ khỉ nhi kinh ngạc vốn định nhận lấy hoàng trung g i a nhập đội hộ vệ nhưng giờ khắp này nhưng là hữu tâm vô lực muốn giúp cũng giúp không được à. chương năm mươi sáu làm sao có chút khó có thể tin tưởng cảm giác ai hoàng trung thật dài mà thở dài một hơi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ quý công tử ngươi có thể mượn ít tiền cho nào đó sao nào đó đúng là là cùng đường mặt lộ con nào đó muốn vì nào đó nhi tử chữa bệnh nào đó tuyệt sẽ không bỏ qua hắn hoàng trung hầu như là dùng khẩn cầu ngữ khí lời ấy từ cái này thẳng thắn cương nghị h ắ n tử trong miệng phun ra rất là bị thương thực hoàng trung làm sao thường không biết con trai của hắn căn bản không có thuốc chữa chỉ là hắn không muốn từ bỏ không chịu tiếp thu hiện thực mà thôi hắn muốn cùng vận mệnh chống lại hy vọng chờ đợi một cái kỳ tích xuất hiện chết suy nghĩ người nhận lý lẽ cứng nhắc một khi nhận định mục tiêu thì sẽ nhìn chòng chọc vào không đạt mục đích chắc chắn sẽ không thôi không thể nghi ngờ hoàng trung chính là chết suy nghĩ đồng dạng người như thế có chỗ tốt một khi nhận định người kia hắn cũng sẽ tuyệt đối trung tâm coi như là để hắn đi chết phòng t r ừ n g cũng không mang theo hàng hồ lao bá tiền này ngươi cầm ta phu ta có cái minh đệ hơi thông y lý lữ khỉ nhi suýt chút nữa nói lớ miệng tao bá nếu như ngươi thực sự là cầu ý không cửa ta ngược lại thật ra kiến nghị ngươi không ngại đi tìm hắn thử thí nàng nghĩ đến lưu xuyên y thuật rất cao minh cùng bình thường đại phu thủ đoạn rất không giống nhau lúc đó lưu xuyên đem đồng nguyên từ quỷ môn quan cho kéo trở về nàng tận mắt nhìn thấy nhưng là chân kinh rồi tất cả mọi người lữ khi nhi sở dĩ mù quáng tự tin đương nhiên là căn cứ vào mù quáng sùng bái lưu xuyên bản lĩnh lưu xuyên hiện tại ở trong mắt nàng vậy thì là không gì không làm được tồn tại ngoài ra hoàng trung cùng hoàng tự hai cha con họ cảm tình cũng sâu sắc xúc động nàng cho nên nàng muốn cho hoàng trung đi tìm phu quân thử xem hay là phu quân có biện pháp cũng k ó nói chuyện này quý công tử cao nghĩa nào đó cảm tạ ngươi hoàng trung cảm kích nói hắn cũng không phải tin tưởng lữ khỉ nhi mà là đúng là cùng đường mặt lộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không muốn b u ô n g tha bất luận cái nào khả năng cơ hội không có chuyện gì ta cũng không chắc chắn lữ khỉ nhi vung vung tay ấn công đại ân mặc kệ có thể trị hay không quý công tử ân tình nào đó đều nhớ rồi hoàng trung thật sâu bái một cái lao ba k h á c h khí nếu như lao ba không chê chờ ngươi chữa khỏi lệnh lang thủ hạ ta chính đang gầy dựng đội hộ vệ muốn mời lao ba gia nhập lữ khỉ nhi trực tiếp nói thời loạn lạc bên trong nhân tài rất là quý giá muốn thu lại thành lập đội hộ vệ nàng cũng không muốn giấu giấu đi yểm diếm liền trực tiếp hiểu rõ ý nghĩ được nếu như có thể t r ị hết quý tử nào đó đáp ứng công tử chính là hoàng trung thoải mái mà nói nếu có thể t r ị con trai n g oan đừng nói là gia nhập đội hộ vệ coi như là lấy mạng của hắn hắn cũng không mang theo h à m hồ được lữ khi nhi gật gù sau đó cho hoàng trung nói rồi lưu xuyên vị trí khu vực đây là tín vật ngươi đến cho hắn xem giờ khác này nàng không có tiết lộ thân phận mặt khác nghĩ đến p u quân lười biếng tính tình không mang theo cái tín vật nói không chắc hắn sẽ không lý cảm tạ quý công tử hoàng trung đem tín vật thu cẩn thận thi lễ một cái tuy rằng không ô m hy vọng nhưng hắn muốn đi thử một lần một bên khác tiểu trại bên trong trước tiên tiên sinh ta ta trước đây thật không nói lắp triệu thường sơn lắp ba lắp bắp địa đạo mẹ nó ngươi đều nói lắp thành như vậy ngươi còn nói ngươi trước đây không nói lắp rất rõ ràng lưu xuyên căn t r ư ơ n g bản không tin tưởng triệu thường sơn lời nói nhưng mà đúng vậy tiên sinh ta bắt đầu cho rằng học một ít nói lắp nói chuyện rất là thú vị liền theo học nhưng thế nhưng hiện đang thay đổi có đến đây ta nghị s i n mời tiên sinh giúp ta triệu vân vẻ mặt đau khổ nói rằng hắn vừa mới bắt đầu đến tiểu trại nói chuyện giả trang nói lắp là dễ dàng cho ngụy trang phòng ngừa thân phận bại lộ mà giờ khắc này hắn thành công ở lại tiểu trại hắn muốn chậm rãi nói cho lưu xuyên thật tình cùng với thân phận chân thật của hắn nhưng mà triệu v â n khiếp sợ phát hiện học nói lắp biến không trở lại cái này triệu thường sơn cho dọa cho phát sợ hơn nữa hắn nhiều lần luyện tập rất nhiều lần đều là không tự chủ liền dẫn điểm nói lắp lưu xuyên hắn quả thực kinh ngạc đến ngây người học nói lắp càng học thành thật nói lắp thật là có người còn có như thế tào thao tắc người người con mẹ nó làm sao như thế xa điều đây đồng nguyên ở cách đó không xa lặng lẽ đỡ đỡ chán đầu cũng còn tốt lưu xuyên không biết triệu thường s ơ n là đồ đệ của ta không phải vậy lao phu cũng đến theo ném người chết ngươi lại không bung đốc làm sao liền làm như vậy già h ứ u một chuyện đây cái kia hết cách rồi chỉ có thể chậm lại tốc độ nói chuyện chậm rãi sửa lại lại đây liệu xuyên nói rằng chỉ cần không có ngôn ngữ cản trở theo thói quen nói lắp nên vẫn là thật sửa lại được đa tạ tiên sinh triệu thường sơn trả lời được rồi không nói ta phải tiếp tục liền t ư ơ n g ngươi tiếp tục đi nhảy g i t g a n sở nhảy xong xuôi ta sẽ dạy ngươi v ộ t tìm g a n g sở l i u xuyên vung, vung tay h ắ như c vậy ngưu n y ê n n mỗi g bức thomas r sân t sáng, đồng lưu xuyên trực tiếp bị triệu thường sơn kinh ngạc đến ngây người, người vạn vạn không nghĩ đến triệu thường sơn còn là một học vụ thiên tài vũ đạo thiên phu thực sự là kinh người vì lẽ đó l ư u xuyên quyết định hắn muốn đem triệu thường sơn bồi dưỡng thành vũ đạo cao thủ lúc không có chuyện gì làm cho ta biểu diễn một cái cũng có thể tiêu khiển giải trí tiên sinh thực tướng so với nhảy hip hop giặt gian sở ta càng yêu thích bách điều triều phượng thương triệu thường sơn nói rằng hạch thương này pháp không thể dạy ngươi nếu như ngươi muốn học ngươi nên tìm đồng lao gia tử lưu xuyên chỉ chỉ đồng nguyên phương hướng bách điều triều phượng thương chính là đồng lao gia tử tuyệt học hắn không truyền thụ hoặc là được hắn cho phép kiên quyết không thể tùy tiện dạy người tiên sinh nếu như không ngại ta thực có thể bồi tiên sinh luận bàn một phen triệu thường sơn lại lần nữa nói rằng dùng bách điều triều p h ư ợ n g lưu xuyên ngầm người khá lắm vũ đạo thiên phú kinh người thì thôi lẽ nào ở trong sân xem ta luyện tập liền học được bách điều triều phượng thương làm sao có chút khó có thể tin tưởng cảm giác ừ n triệu thương sơn tự tin địa gật g ủ lưu xuyên dạy hắn h i họp o giặt đan sờ hắn thật yêu thích cũng không phải nên hợp lưu xuyên nhưng đối lập với giết địch bách điều triều phượng thương cùng với hắn tự nghĩ ra thất tham xả bản thương hắn vẫn là càng yêu thích chơi đ bồ thương bởi vì giặt đan sờ ngoại trừ đẹ đẽ hơi hơi có thể rèn luyện thân thể ở ngoài đối với hắn mà nói không còn dùng cho việc khác hơn nữa độ khó quá thấp không có một chút nào tính kiêu chi dù sao thiên tài võ học nhảy hiệp học thực sự là quá đại tài tiểu dụng được chúng ta liền tới một hồi so với thương liệu xuyên đặt cũ bi nhân chơi bồi t h ư ơ n g xưa nay đều là cao thủ chương năm mươi bảy còn nói ngươi không hiểu y thuật một nén nhang thời gian không tới liệu xuyên trực tiếp khẩu súng một người vứt vì lẽ đó ngươi không chỉ là vũ đạo thiên tài vẫn là võ đạo thiên tài liệu xuyên kinh ngạc hắn càng tiếp thua ở triệu thường sơn bách đ i ề u triều phượng thương pháp bên dưới không tiên nhữ sinh ta không phải thiên tài người mời là triệu thường sơn rất là chân thành địa đạo hắn biết rõ thương pháp của chính mình mạnh bao nhiêu lưu xuyên luyện thương thời gian khá ngắn g nhưng lúc này dĩ nhiên có thể cùng hắn đánh tới gần như một nén nhang thời gian tuy rằng không phải l i ề u mạng loại kia nhưng đã rất mạnh chỉ ít so với trong quân đại đa số võ tướng đều mạnh hơn không ít đến đến đến ngươi nói một chút tại sao ta là thiên tài ngày hôm nay ngươi không cho ta nói rằng cái để ta tin phục lý do bị nhân phải đem ngươi trục xuất trại lưu xuyên liếc mắt một cái triệu thường sơn nói đùa tiểu tử ngươi xem ra trung thực không nghĩ đến khi nói chuyện so với t ử thứ cái kia liếm cầu còn ngưỡ bức ta nhưng là có đồng lao ra từ tự mình g á o bị ngươi cái bên cạnh xem luyện thương đánh、bại. n à y không phải mang bằng hữu cùng đi ra mắt đối tượng hẹn hò nhưng coi trọng bằng hữu một cái đạo lý mà ta lưu mỗi người mặt mũi hướng về nơi nào đặt đương nhiên triệu thường sơn cũng biết lưu xuyên là đồ dõn hắn không hẹp h ỏ i như vậy có điều để lưu xuyên tín phục lý do chỉ cần một cái ta chính là thường sơn triệu tử long hắn quyết định không giả trang n g ả bài trước tiên tiên sinh ta chính là ta chính là nhưng mà triệu vân một sốt ruột nói lắp cũng nghiêm trọng lên hắn lời còn chưa nói hết trực tiếp bị lưu xuyên đánh gãy người còn bất đắc dĩ có người đến rồi đi đón khách lưu xuyên khoe miệng giật giật cùng nói lắp nói chuyện chính là mệt hắn cho rằng triệu thường sơn nói tùy tiện nhìn liền học được bách điều triệu phượng thường ở trước mặt hắn trang bức nói bất đắc dĩ đây mà hắn căn bản không biết triệu vân chuẩn bị hướng về hắn thẳng thắn thân phận chỉ là thường sơn triệu t ử long vài chữ còn không nói ra liền bị cắt đứt người đến không phải người khác chính là hoàng trung cùng với hoàng tự tiên h sinh ta chính là quận trường sa hoàng trung tự hắn thăng kinh ngươi chi huynh lưu cựu như giới thiệu rất mang khuyển tử hoàng tự đến đây cầu ý nghỉ hoàng trung làm cái tự giới thiệu mình hoàng trung lưu xuyên mỹ mắt rực rực hắn rất kinh ngạc hoàng trung không ở quận trường xa ở lại càng mang theo nhi tử chạy tới đây tìm hắn cầu ý nghĩa thực sự là quả đất tròn a như vậy danh tướng dĩ nhiên lấy này loại phương thức gặp lại nhưng lưu xuyên nhưng là mơ hồ có chút n h ư t dái lao tử là h i ể u s ơ một chút y thuật mà không phải ước điểm điểm a húng chỉ không có thuốc chống đỡ mặc dù là nhìn ra chứng bệnh cũng không thể ra sức đối với lần trước cứu đồng nguyên không nghĩ đến đơn giản cấp cứu xử lý lại bị cho rằng thần y thủ đoạn lưu xuyên cũng là cực kỳ bất đắc dĩ huynh đệ ta lưu cự như giới thiệu lưu xuyên nghi ngờ hỏi đúng tiên sinh đây là lưu công tử cho tín vật hoàng trung đem lữ khỉ nhi cho tín vật giao cho lưu xuyên l ư u xuyên mở ra xem càng là một tờ giấy trắng như vậy phẩm chất như vậy chất lượng giấy trắng chỉ có hắn năm giữ đừng mơ tới nữa cũng biết là lữ khỉ nhi các nàng trả lại thật ngươi cái khỉ nhi dám ở bên ngoài tự gọi huynh đ ệ ta trở về xem ca làm sao trừng trị ngươi cái này đ ệ đệ, đệ. l ư u xuyên thầm nói đừng nói trong nhà không còn mấy mỹ nữ làm bạn qua một đám các lao ra cũng thật là cô quạng đây là hoa tuyết thép r ò n g lưu xuyên mở ra giấy trắng phía dưới cái bọc một khối vật nặng phóng tầm mắt vừa nhìn càng là khối hoa tuyết thép dòng mẹ nó làm đa ma cất đao thép rèn đúc vật liệu ta đang muốn làm một cây trường thương khi nhi liền tìm cho ta đến rồi thép dòng lưu xuyên chỉ một thoáng bị kích thích loại này thép dòng ở cổ đại xưng là thép dòng hậu thế cũng được gọi là thép đ ậ t d... là thế giới tam đại danh nhận đứng đầu đa ma cất bảo đao chế tác vật liệu đa ma cất bảo đao tiếng tăm ở trên thế giới như sấm bên hai so với hai loại khác tên nhận khắc lực sĩ kiếm cùng với nhật bản đao càng thêm có tiếng đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì khan hiếm duyên c ớ c ó điều lúc này hoàng trung còn chờ lưu xuyên không kịp tinh tế nghiên cứu không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn kích động đem thép d quay đầu nhìn về phía hoàng trung vung ra ta xem một chút đi đ ừ n g ôm hy vọng ta y thuật không được liệu xuyên nói rằng hắn giơ tay ra hiệu hoàng trung đem hoàng tự thả xuống hoàng trung loại người châu bò này trải qua hắn giải trung nghĩa vô cùng tình nghĩa đáng khen h ắ n đ ố i với khá là khâm phục nếu là lữ khỉ nhi để hắn đến cầu ý y h ì a tất nhiên có nguyên nhân bởi vậy lưu xuyên liền quyết định nhìn có thể chị hay không liệu lại nói được tốt đẹp hoàng trung lập tức nghe theo hắn nhìn thấy lưu xuyên đầu tiên nhìn bản không ôm hy vọng tâm tình lúc này là càng thêm thật lạnh thật lạnh không nghĩ đến quý công tử giới thiệu đại phu càng trẻ tuổi như vậy lưu xuyên nhìn một chút hoàng tự chỉ thấy sắc mặt trắng bệnh huệ hoài toàn thân sủi lo hầu như quyền làm một đoàn thân thể nho nhỏ xem ra cực kỳ đáng thương nguyên lai、like、con trai của hoàng trung đến chính là loại bệnh này lúc này lưu xuyên trong lòng đã có cái đại khái tiểu tử ngươi nên có mười ba mười bốn tuổi chứ lưu xuyên hỏi không thể nào nào có lớn như vậy không không có chứ ta xem liền khoảng chừng mười tuổi đồng u y ê n cùng triệu thường sơn cũng nhìn hoàng tự rõ ràng chừng mười tuổi lại bị lưu xuyên một cái kết luận đã mười ba mười bốn tuổi trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra một chút hoài nghỉ mà ở tại bọn hắn ánh mắt hoài nghỉ bên trong hoàng tự nhưng là hề v à i gật gật đầu đúng tiên h sinh hoàng trung cũng thoáng hơi kinh ngạc tiên h sinh thật tin tưởng tự n h i n ă m nay vừa qua khỏi mười bốn hoàng tự bởi vì bệnh trạng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trưởng thành c h ậ m chậm so với bình thường bạn cùng lứa tuổi xem ra nhỏ hơn vài tuổi người bình thường đều đoán không ra tuổi tác mà lưu xuyên như n g một lời nói ra bởi vậy hoàng trung có một chút kinh ngạc có phải là lúc đó có dưới lợi hoặc là nôn mửa xuất hiện lưu xuyên hỏi lần nữa dưới lợi chính là đau bụng ý tứ phải hoàng trung biểu hiện rõ ràng biến hóa bại liệt không thể bước đi hẳn là gần nhất hai năm sự tình chứ phải sau đó lưu xuyên hỏi vấn đề hoàng trung trả lời mãi đến tận hoàng trung hai mắt chọn thật l ó n một bộ chọn mắt n g o á c m ồ m hình dáng lưu xuyên vừa mới kết thúc h ỏ i kỹ quá một lát phù phù tiên h sinh cầu ngươi cứu g i ú p khuyến tử hoàng trung trực tiếp cho lưu xuyên quỳ xuống vừa nói một bên khóc lóc dập đầu khóc thực sự là hẳn quá kích động lưu xuyên vẹn vẹn tùy tiện nhìn một chút liền đem hoàng tự vấn đề từng cái nói rằng đi ra đồng thời chút xíu không kém còn nói ý thuật của ngươi không được hắn tìm ý vô số nhưng là chưa từng gặp có như thế chuẩn xác miêu tả giờ khắc này mặc dù là lại bổn người cũng rõ ràng lưu xuyên tất nhiên biết được hoàng tự hoạ n bệnh gì nói không chắc còn có trị liệu phương pháp hán thăng mau mau xin đứng lên lưu xuyên ôm đồn hoàng trung kéo đến hoàng trung đều năm mươi sáu mươi tuổi quay về hắn dập đầu tổng cảm giác là lạ lưu xuyên có thể trị liệu sao đồng lao ra từ hỏi tất cả mọi người đều thật chặt theo dõi hắn không dám thở mạnh một tiếng l ư u xuyên nhìn lướt qua sau đó ở mọi người vô cùng tâm tình sốt sắng bên trong phun ra hai chữ b ệ nhỏ đồng nguyên cùng triệu thường son tất cả đều kinh ngạc nhìn lưu xuyên hoàng trung càng là biến thành si ngốc hình dáng như chạm đá bình thường chương năm mươi tám thiên toán và toán vẫn là tính sai bệnh nhỏ đồng nguyên cùng triệu thường sơn đều cảm thấy khó có thể tin tưởng mà một bên biết rõ khó hoàng trung càng là suýt chút nữa ngốc r ơ i mất không sai chính là bệnh nhỏ lưu xuyên khẳng định địa gật ngủ hỏi hoàng trung nhiều như vậy vấn đề hắn mục đích chính là xác định đến cùng có phải là suy đoán bên trong loại kia bệnh trước đây có thể có đại phu nói con trai của ngươi chính là loạn khỏng chi chứng l i u xuyên hỏi đúng đúng suất đúng có đại phu nói quá hoàng trung kích động đến gật đầu liên tục cái kia là được rồi loại bệnh này chúng ta tạm thời liền xưng là xấu hết u y bệnh đi liệu xuyên gật đầu nói chỉ có điều con trai của ngươi còn có nhẹ nhàng hồng cũng chính là thủy ngân trúng độc không sai hoàng tự đến chính là xấu hết u y bệnh loại bệnh này ở trẻ em thủy thủ quân đội cùng với nghèo khó khu vực rộng rãi vì là lưu hành càng là thủy thủ bên trong nhất cố có thủy thủ hoảng sợ cùng trên biển hung thần danh sưng được rồi xấu hết u y bệnh trẻ em phát d ụ c g trầm trạc cùng bệnh gù cực kỳ tương tự nhưng khác nhau ở bệnh gù thiếu hụt vitamin g mà xấu hết bệnh thiếu hụt vitamin c sâu huyết bệnh đã từng là nghiêm trọng uy hiếp nhân loại khỏe mạnh một loại bệnh tật nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu hụt vitamin c đưa đến cổ đại điển tịch bên trong đối với sâu huyết bệnh có sáng tỏ ghi chép có thể truy tố đến thập tự quân đông c h ì n h sâu huyết bệnh ở cổ đại hầu như là bệnh nan y như n g thả ở đời sau có thể nói mỗi người đều là thần y dù sao chỉ cần bổ sung vitamin c liền có thể mà bổ sung vitamin phương pháp liền càng đơn giản chỉ cần ăn g i à u có vitamin trái cây rau dưa là tốt rồi vì lẽ đó lưu xuyên nói hoàng tự chính là bệnh nhỏ cũng không phải khen đại tiền đề mà là sự thực như vậy bệnh này không phải một ngày hai ngày liền có thể thuốc đến bệnh trừ khả năng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn lưu xuyên nói rằng sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía hoàng tự biểu hiện trở nên nghiêm túc sau đó ta n h ờ n g ư ơ i ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì không cho k i a m ăn hoàng t ử nghe được lưu xuyên lời nói nhất thời ngần n g ư ờ i còn không mau đáp ứng tiên sinh hoàng trung lập tức nhắc nhở vừa nghe lưu xuyên nói có thể trị liệu đồng thời còn có thể khỏi hẳn、hắn、hưng ắ n h phấn đến suýt chút nữa ý ngày lên đến đừng nói là một quãng thời gian coi như là đời này qua đời ở đó cũng đáng khỏe mạnh hoàng tự kinh ngạc mà nói hắn nhìn lưu xuyên con mắt thậm chí có chút sợ sệt không dám nhìn thắng tuy rằng hắn xem ra mới chừng mười tuổi nhưng trên thực tế nhưng là mười bốn tuổi tâm trí đại gia nói cái gì hắn đều hiểu hắn cũng muốn tiếp tục sống mà nghe được nói có thể chữa trị hắn bệnh lưu xuyên hình tượng ở trong lòng hắn giờ khác này đã còn như thần linh bình thường h ừ m lúc này mới gần như l ư u xuyên g ặ c thù nơi này vừa không có thuốc vitamin có thể ăn nếu như hoàng tự kiên ăn không phối họ hắn cũng sẽ không ra tay cứu chữa hắn suy đoán hoàng tự sở dĩ đến xấu hết bệnh tất nhiên là trước đây kỳ lan cực nhỏ ăn trái cây rau dưa đưa đến mà cũng đúng là lưu xuyên suy đoán hoàng tự từ nhỏ liền cực kỳ kỳ i lan hầu như từ không nước ăn rau quả món ăn chỉ ăn thịt nay ở hoàng trung cái này vũ phu xem ra ăn nhiều t h ị t à, có thể dài đến trắng tráng hắn cũng rất chống đỡ liền tùy theo hắn đi tới không biết dinh dưỡng bổ sung không toàn diện trực tiếp để hoàng tự bị mắc bệnh xấu hết u y bệnh còn có thủy ngân trúng độc ngươi trước đây có phải là cho hải tử ăn rất nhiều đan dược lưu xuyên hỏi lần nữa đúng thiên sinh hoàng trung g i ặ g ủ trước cầu y xuất ruột các chồng thảo dược phương thuốc dân gian phương ngoại thuật sĩ luyện chế đan dược có thể không ít cho hoàng tự ăn、Hừng. sau đó không muốn cho hắn ăn lưu xuyên kiên quyết nói rằng cái thời đại này đan dược rất nhiều đều đựng thủy ngân ăn cực dễ dàng gây nên hông trúng độc ta là xin nghe tiên sinh nói như vậy hoàng trung cực kỳ cảm kích được rồi các ngươi liền ở đây nhiều ở mấy ngày chờ chuyển biến tốt lại trở về lưu xuyên vung vung tay đà tạ tiên sinh hoàng trung thật sâu bái một cái một tuần sau khi hoàng tự đã trở nên sắc mặt hồng hào tinh khí thần như thoát thai hoán cốt bình thường thậm chí nguyên bản bại liệt hai chân cũng có thể phạm vợ nhỏ tự mình đông đưa hoàng trung quỳ tạ tiên sinh hoàng trung cùng khuyến tử có ngày hôm nay đều nhờ tiên sinh ban tạo hoàng trung kích động đến cả người đều đang run dậy sau đó lại lần nữa phủ phủ một tiếng quỳ xuống mẹ nó ngươi lại tới mau mau lên lưu xuyên cuốn quyết nghiêng người sang thể tiên sinh nào đó không đứng lên nào đó nhất định phải dập đầu cho ngươi hoàng trung rất thành khẩn từ chối hắn cảm kích ta nhi tử sinh mệnh lớn hơn rất nhiều hắn tự thân mà lưu xuyên c h ư a khỏi con trai của hắn đối với hắn lực súng kích lớn bao nhiêu chỉ có chính hắn rõ ràng nhất tiên sinh hoàng trung phụ tử đời này là ngươi cho sau đó lưu xuyên trực tiếp đánh gãy hoàng trung lời nói lời cảm kích không cần nói nữa sau đó dựa theo phương pháp ta nói điều dưỡng liền có thể khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian lưu xuyên hầu như hạ lệnh trục khách hắn chỉ lo hoàng trung nói ra muốn lưu ở chỗ này báo ân lời nói nếu như hoàng trung ở lại chỗ này chỉ có thể cùng triệu thường sơn đồng thời cho hắn trồng t r ọ n như vậy dũng tướng ở lại này cho hắn trồng t r ọ n hà không đáng tiếc cái kia lão tử trôn không nhân tài bản lĩnh cùng cái kia lưu biểu lại có gì dị ngẫm lại nếu không là lưu bị đem hoàng trung khai quật mang đi nơi nào có danh lưu thanh sử hoàng trung ngũ hồ thượng tướng bên trong nơi nào còn có hoàng trung chỉ danh nhưng mà thiên toán và toán vẫn là tính sai b ằ n g c h u n g lòi kế tiếp nhưng trực tiếp để lưu xuyên thân thể theo du lên